Bất quả cái này tinh không độ tuyệt đối không chỉ là như vậy, tất nhiên còn có mạnh mẽ hơn nữa công năng, kể cả đại thiên thánh thể, hôn độn thế giới, những vật này khắp nơi đều để lộ lấy thần bí, chỉ sợ tại về sau tu hành bên trong, mới có thể từng cái năm giữ. Nhìn xem sau lưng hư ảo tinh không đồ, kinh bình trong lòng có chút cảm khái, vốn tưởng rằng tấn thăng đến kim đan chi cảnh chỉ sợ là có thể đem cái này tinh không đồ cho ngưng tụ thành thực chất, phát huy chính thức hiệu dụng, bất quá hiện tại xem ra, căn bản không phải như thế tối thiểu nhất muốn đạt tới kim đan đình phong, mới có thể tìm tòi hảo diệu trong đó. Kinh Bình thực lực bây giờ là trúc cơ đình phong, lần này đối chiến trực tiếp lại để cho hắn liền phá lưỡng cảnh, thật sự là thật đáng mừng, tối thiểu nhất một điểm, hiện tại Kinh Bình chỉ sợ có thể cùng Nguyên Anh sơ cảnh cao thủ tiến hành chiến đấu. Ma Ma lại hiện tại hắn năng lượng trong cơ thể hùng hậu vô cùng, tự hồ chỉ muốn tại nhiều một ít năng lượng, là có thể đột phá đến kim đan chi cảnh, hơn nữa hắn cảm giác được rõ ràng cái này tiền ma chi huyết mang tới tốt lắm chỗ sở hữu tất cả kinh mạch cùng cốt cách, tựa hồ cũng tràn đầy một cổ tiên ma chi khí, hắn hiện tại, nếu là vừa ra tay, chỉ sợ sẽ có một tiêu tiên ma lực lượng, hơn nữa vạn vật chi ý song trọng điệp ra, chỉ sợ có thể đả bại nguyên anh sơ cảnh tu sĩ, bất quá diễn sát, nhưng vẫn là không dám sát thực định. Dù sao mỗi một vị nguyên anh cảnh tu sĩ đều là tu tiên giới đỉnh phong nhân vật, đánh bại dễ dàng, đánh chết cực kỳ khó khăn, đây là tu tiên giới chung nhận thức. Bất quá hắn hiện tại đã rất biến thái. Có thể cùng Nguyên Anh tu sĩ một trận chiến, loại này biến thái, trở mình lượt tu tiên giới lịch sử cũng tìm không thấy, căn bản không tồn tại. Trong cơ thể Tiên Ma chi huyết chính đang không ngừng bị luyện hóa, nhưng là trong đó Tiên Ma chi ý nhưng lại không an phận, một cái kính đi loạn phản kháng, kinh bình quan sát đến tình huống này, lập tức phục hồi tinh thần lại, cực kỳ chuyên tâm vận khởi hỗn độn thế giới, chậm rãi luyện hóa. Thiên địa khốc, sơn hà toái. Cái này Tiên Ma chi huyết thập phần không cam lòng, lại một lần nữa tản mát ra Tiên Ma chi khí. Phát ra vô số công kích, cường hãn chấn động đem toàn bộ hốn độn thế giới đều cho đụng đung đưa. Thật sự là gian ngoan mất linh. Vỡ cho ta. Kinh Bình thấy vậy, lập tức há miệng hét lớn. Giờ này khắc này Kinh Bình, cũng không phải vừa rồi cái kia cái trúc cơ sơ cảnh thời điểm rồi, mà là liền phá lưỡng cảnh, bước vào trúc cơ đỉnh phòng, lập tức có thể tấn chức kim đan. Hàn ma nội đan, ma vật năng lượng, thiên ma chi huyết, vân vân, trúc cơ sơ cảnh thời điểm, hắn nuốt bao nhiêu năng lượng. Hiện tại một lần hành động bạo phát ra, điên cuồng nghiền đè nặng trong nháy mắt, tiên ma chi ý. Trong cơ thể hỗn độn thế giới càng ngày càng mãnh liệt, một cổ vạn vật ý chí bắt đầu hiện ra, theo cố này ý cảnh, gian ngoan mất linh tiên ma chi huyết cũng bắt đầu nhao nhao bị hóa. Chương 231, Hủ thần độc giao. Tiên ma ý chí triệt để biến thành kinh bình chất dinh dưỡng, một cổ máu tươi chạy xuôi tiến toàn thân của hắn, vô số cấp đoạn, vô số tích xúc, rốt cục tại thời khắc này, sáng tạo ra hắn cảnh giới bây giờ. Hắn hiện tại, nhất cử nhất động, quỷ thần khó lường, đến như lôi đỉnh thu tức giận, bỏ đi như giang hải ngưng thanh quang, bất động thì thôi, động tác thì kinh thiên động địa, vạn vật sinh diệt. Chúc cơ đỉnh phong rồi. Lại kém một chút năng lượng, ta có thể đột phá đến kim đàn chi cảnh. Kinh Bình Dương đôi mắt, quét về phía bốn phía, phát hiện sở hữu tất cả khe hở đã tu bổ hoàn tất, không còn có chút nào tan vỡ tình huống, hơn nữa toàn bộ trong không gian sạch sẽ vô cùng, mảy may ma khi yêu sát đều không có. Lập tức biết rõ cái này trong không gian năng lượng bị chính mình hấp thu hoàn tất, trở thành một cái triệt để không xác. Cảnh giới tuy nhiên tăng lên, bất quá đối phó loạn không cùng tinh chiến, chỉ sợ còn có rất kém xa. Kinh Bình cẩn thận tính ra lấy chính mình thực lực bây giờ, phải tại tiến bộ một cái đại cấp độ, đạt tới kim đan cảnh, thậm chí còn kim đan đỉnh phong chi cảnh. Đến đó cái thời điểm, ta tất nhiên có thể đánh chết nguyên anh chung cảnh tu sĩ, dù là loạn không tại cường đại, chỉ sợ cũng lấy không đi tánh mạng của ta. Hơn nữa cái này tiền Ma Chi Huyết bị ta thôn phệ về sau, còn có có rất lớn một phần lực lượng không có bộc phát, hiện tại ta chỉ cần lại tìm kiếm một ít đẳng cấp cao ma vật, hai bên kết hợp, một câu bộc phát, triệt để đã luyện hóa được cái này tiền Ma Chi Huyết che giấu năng lượng, chỉ sợ ta lập tức có thể tấn thăng làm Kim Đan chi cảnh. Tính toán hồi lâu, kinh bình trong nội tâm đã có ý nghĩ của mình, cái kia chính là tiếp tục tìm kiếm năng lượng, một lần hành động đột phá hiện giai đoạn cảnh giới, trực tiếp tấn chức Kim Đan cảnh, như vậy có thể tại nguy cơ gặp phải trước khi che chở đại thiên hội chúng rồi. Ân, đây là cái gì? Kinh Bình Linh Giác đang tại bốn phía càng quét, đột nhiên phát hiện một chỗ khác có kỳ quái chấn động, thân ảnh lập tức tại chỗ lóe lên, lập tức biến mất, đi tới một chỗ hư không. Trước mặt của hắn có một không ngừng cổ trướng thông đạo, cái này thông đạo lúc lớn lúc nhỏ, một bộ không ổn định bộ dạng. Linh Giác lập tức xâm nhập, hiện tại hắn linh giác đã càng cường đại hơn rồi, không cần tận lực thi triển, có thể dò xét không gian vị, tiến vào trong đó như là giao long nhập biển bây mưa thất thường. Xâm nhập thời gian không có dài bao nhiêu, đột nhiên, cái này lúc lớn lúc nhỏ thông đạo trong dây lát hợp lại. Kéo kẹt kéo kẹt. Một cỗ hung hãn khí tức đột nhiên xuất hiện, lập tức sẽ đem Kinh Bình Linh Giác cho cắn mất hơn phân nửa. Hắn lập tức cả kinh, vội vàng đem Linh Giác thu hồi, ngay tại lúc đó đột nhiên một quyền, long hổ gào thét, hướng về phía cái này đốm tụu xung phong liều chết tới. Thật lâu, không có chút nào động tính. Vậy mà không có động tính. Kinh Bình một kích, khoảng chừng lấy nguyên anh sơ cảnh lực công kích. Ngay tại Kinh Bình trong nội tâm kinh ngạc thời điểm, đột nhiên từ nơi này không gian trong thông đạo bắn ra một cỗ màu xanh biết hào quang, đồng thời một cô ăn mòn chi ý lập tức xuất hiện, hướng phía hắn đánh lại. Kinh Bình thần sắc một túc, thế giới chi đao đột nhiên xuất hiện, một đao tiểu bổ tới. Ánh đao kinh thiên, nhưng là vừa gặp phải cái này màu xanh biết hào quang, lập tức mà bắt đầu mềm hóa, vỡ vụn, trong miệng dần dần biến mất. Hảo Cương ăn mòn chi ý, chỉ sợ sẽ là nguyên anh cảnh tu sĩ tao Ngộ cũng chỉ có thể lui về phía sau, nếu không tất nhiên sẽ bị ăn mòn thành cặn bã. Tại màu xanh biết hảo quang bên trong, Kinh Bình ánh mắt lợi hại, thoáng một phát liền phát hiện cái này bích lục sắc quang mang nơi phát ra, dĩ nhiên là một đầu bích lục dao long Vừa rồi ăn mòn khí thức, tự là từ nơi này giao lòng trên thân thể phun phát ra tới đấy. Hủ thân độc dao. Kinh Bình lập tức kinh hãi, rốt cuộc hiểu do ông vì cái gì công kích của mình sẽ bị hắn hủ hóa. can theo trong môn điển tịch ghi lại, yêu thú bên trong có một loại dao Chính là yêu thú chi vương, tại trong truyền thuyết yêu thú Hoàng Trọng Triều cũng là số một số hai hung thú, này Giao Long chẳng những sinh ra tiểu là nguyên anh chi cảnh, hơn nữa độc tính vô cùng cường đại, đại biểu chính là thiên hạ kịch độc, chẳng những có thể hủy hóa tánh mạng, càng có thể hủy hóa thời không. Vô luận hạng gì cao thủ cũng không phải hắn đối thủ, tiên ma đại chiến thời điểm, cũng là bởi vì này độc Giao, mới đưa đến tiên đạo đệ tử tử thương vô số, nếu không phải có mấy cái tiên đạo đại có thể, bỏ qua tánh mạng giết chết mấy chục đầu chỉ sợ tiên ma đại chiến đã sớm bại trận. Nhưng là bây giờ, ở chỗ này rõ ràng xuất hiện một đầu Hổ thần độc giao, chính đang nhắm mắt, phun ra nuốt vào kịch độc, nếu là phát hiện Kinh Bình tiến hành tiên công, chỉ sợ mặc hắn lại đại năng lực, cũng khó trốn cái thần hồn câu diệt kết cục. Kinh Bình thân thể bắt đầu chậm rãi biến thành hư ảnh, hắn không dám duy nhất một lần vận sử dụng pháp thuật, nói cách khác sẽ chọc cho được cái này độc giao tỉnh lại. Thời gian dần trôi qua, Kinh Bình thân thể triệt để biến thành hư vô, lúc này hắn mới nuối lòng một khẩu đại khí. Đối với Đại Thiên Huyễn Hóa chi thuật ẩn mật tính, Kinh Bình là thập phần tự tin đấy, chỉ cần hắn muốn che giấu, trong thiên hạ không có người có thể phát hiện tung tích của hắn. Tinh tế quan sát cái này độc giao trong chốc lát, Kinh Bình vừa mới bình phục ở dưới tâm tình lần nữa khiếp sợ, liên tiếp hai lần công kích, vậy mà chưa cho cái này độc giao mang đến chút nào làm phức tạp, hơn nữa xem hắn tình huống, cái này độc giao dĩ nhiên là đang ngủ. Hơn nữa xuyên thấu qua tinh tế quan sát, Kinh Bình phát hiện cái này độc giao bên cạnh có vô số loẻ loẻ sáng lên đầu. Nhìn kỹ lời mà nói, như là linh thạch, bất quá trong đó ẩn chứa năng lượng, nhưng lại vô cùng tình khiết cùng cao đẳng, phản phất không phải cái này giao diện có thể có được đổ vợ. thiên linh thạch Kinh bình xem xét, trong nội tâm tiểu là một hồi run rẩy cái này cao đẳng năng lượng tiểu là trong truyền thuyết tiên linh thạch, hiện tại trồng chất tại đây độc giao bên người, tạo thành từng tòa núi cao. Đây là cỡ nào cực lớn tài phú, một khỏa tiên linh thạch đều là khó được cực kỳ bảo bối, hán giá trị. Vẹn vẹn tại tiên ma chi huyết loại này, Lịch Thiên cực kỳ dưới bà bối, huống chi nơi này có nhiều như thế. Kinh bình trái tim không tự chủ được bắt đầu nhảy dựng lên, ánh mắt lộ ra một tia kích động nên chi sắc, lớn như vậy một số tài phú, nếu để cho hắn, vậy khẳng định là có thể đột phá hiện giai đoạn cảnh giới, hơn nữa làm cho cả đại thiên hội thành viên lên một lượt lên tới một tầng khác. Bất quá kinh bình tuy nhiên kích động, nhưng vẫn là giữ vững cực đoan tỉnh táo, bảo vật mặc dù tốt, nhưng là có mệnh cầm mất mạng dùng làm sao bây giờ? Cái này hủ thần độc giao cũng không phải đùa dân đấy. Hắn còn không có có tu luyện đến kim đang cảnh, bằng không mà nói hắn tất nhiên có thực lực kia tiến hành cướp đoạt tiên thạch, nhưng là bây giờ hắn là không có buồn sự kia đấy. Cho nên muốn tốt đến lớn như vậy bảo vật chỉ có một biện pháp, cái kia chính là lén lút cầm, có thể cầm bao nhiêu mượn bao nhiêu. Nghĩ tới đây, kinh bình chân lực mịt mở một lớp động, tinh không đổ đột nhiên mở ra, từ trong đó phún ra mấy cái nhân hình chất lực, dón ra dón rén hướng về độc giao địa phương đi đến. Đây là tinh không đồ khác phương pháp sử dụng, Kinh Bình có thể thông qua nhân hình chân lực đến quan sát cái này ma giao cụ thể hình thái, vạn nhất nó thanh tỉnh lại, Kinh Bình chạy đi bỏ chạy, tuyệt đối không ngừng, nếu là không có phát hiện, tiểu lại để cho nhân hình chân lực cấu trúc một cái mini thể nội thế giới, không nghe trộm, có thể trộm bao nhiêu là bao nhiêu. Có thể nhân hình chân lực vừa tiến vào trong đó, lập tức sinh ra lại để cho Kinh Bình ý không ngờ được và đại hỉ biến hóa, không nghĩ tới cái này nhân hình chân lực vậy mà có thể mô phỏng ra an mòn chi khí. Vốn hôn độn chi ý lập tức biến thành ăn mòn, lần này chẳng những càng thêm che giấu, cho dù độc giao tỉnh lại, cũng sẽ không phát hiện nhân hình chân lực chỗ, dù sao đều biến thành cùng loại khí tước. Ha ha, trời cũng giúp ta, cho ta nhặt. Kinh bình trong nội tâm một hồi cuồng hỉ, lập tức trong nội tâm khẽ động, đối với nhân hình chân lực ra lệnh Trong ngay mắt, nhân hình chân lực biến thành ăn mòn độc khí bắt đầu tự chủ du động mà bắt đầu, mỗi một lần du động đều mang đi mấy ngàn khối tiên linh thạch, chỉ là trong chốc lát công phu, tiệu nhặt mấy chục khối Thế nhưng mà cái này bốn phía tiên linh thạch chi núi lại còn là không có chút nào biến hóa, phản phất vô cùng vô tận. Kinh Bình mừng rỡ, nếu không là hiện tại nhất định phải coi trường ẩn ngớp, chỉ sợ hắn đã sớm cười lên ha hả. Nhưng lại tại Kinh Bình cao hứng thời điểm, đột nhiên, toàn bộ không gian bắt đầu vỡ tan, trong dây lát thoáng hiện một kích ngũ quang thập sắc cự sơn, đối với ngủ say độc giao vào đầu tiểu nện. Hảo Cương công kích. Là ai? Không tốt. Cái này độc giao chỉ sợ sẽ bị bừng tỉnh. Che giấu mình mới là thượng sách. Kinh Bình vừa thấy, lập tức trong lòng biết không ổn, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức một triệu hoán sẽ đem cái này vài đạo nhân hình chân lực một lần nữa gọi đến, lập tức thân ảnh hư hảo, tránh qua, tránh nẽ phạm vi công kích, dung nhập tiến vào cái này không gian bích trướng bên trong. Cái này một quá trình vô thanh vô tức, động tác cực nhanh, mặc kệ ai cũng không có phát hiện tại đây vậy mà còn có trôn tránh một người. Cực lớn ngọn núi gào thét mà đến, thật sự nện vào cái này độc giao trên đầu. Chỉ nghe một hồi ầm ầm răng rắc không gian bạo tiếng nổ, kinh bình vừa rồi vị trí quỷ bí không gian đã triệt để biến thành mảnh vỡ, ngay tại lúc đó, từng đợt không gian loạn lưu không ngừng cuốn dũng mà ra. Chương 232, Kinh Văn Thiên Lưu. Ngào. Chỉ nghe một tiếng bạo giống, chính đang nhắm mắt ngủ ngon hộ thần độc giao lập tức bạo lên, trưởng dùng ngàn trượng thân hình một cái bốc lên, lập tức sẽ đem cái này ngũ quang thập sắc ngọn núi cho rút bay. Ngay tại lúc đó, một cỗ màu xanh biết hảo quang đột nhiên bắn ra. Lập tức bao phủ cả ngọn núi. Yêu nghiệt người dám. Một tiếng quát lớn lập tức văng lên. Chỉ thấy cái này không ánh sáng mời sắc ngọn núi lung tung quấn. Bốn phía đi loạn. Trực tiếp từ nơi này bích lục sắc quang mang trong bay ra. Ngay tại lúc đó, ba thanh cử kiếm đột nhiên xuất hiện. Trong đó lượng băng cấp tốc hướng về độc dao hai mắt đâm tới. Một cái khác chui tắc thì đâm về cái này độc dao đầu lâu. Cái này cũng chưa tính hết. Theo sát lấy một cái kim quang lóng lánh bàn tay lớn ngang trời mà đến. Một bả liền méo cái này độc dao khiến cho cái này độc giao không thể động đậy. Hù thần. Bị bắt chặt độc dao nổi giận vô cùng, trong giây lát phát ra một cỗ sóng tinh thần động, chỉ thấy một cổ màu xanh biếc độc khí tràn ngập toàn bộ hoàng kim bàn tay lớn, trực tiếp khiến cho hoàng kim này bàn tay lớn phát ra bùm bùm cách cách bạo tiếng nổ, bắt đầu hòa tan. Ngay tại lúc đó, ngay tiếp theo ba cái cự kiếm đều cho hủ hóa mất đi vì năng, bay đến giữa không trùng cũng đã rớt xuống. Tinh thần chi quyền. Ngay tại ba cái cự kiếm rơi xuống thời điểm Trong giây lát lại xuất hiện một cái cực lớn nằm đấm, phẳng phất xẹt qua phía chân trời tinh thần, ấm ấm một quyền đánh vào cái này độc giao trên đầu. Ấm ấm. Chỉ nghe một tiếng bạo tiếng nổ, vô số không gian đều bị một quyền này đầu đánh chính là nhau nhau chôn bụi, hóa thành hư vô. Tinh chiến. Kinh Bình chứng kiến cái này tinh quang đại nằm đấm, lập tức trong nội tâm cả Kinh, không nghĩ tới ở loại địa phương này vậy mà còn có có thể gặp được đến tinh chiến. Lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác. Chỉ thấy một cái huyền hoàng bóng người đang tại liên tục thi pháp, điều khiển cái kia đang tại rơi xuống ba thanh phi kiếm. Đa Bảo môn đại trưởng lão. Trong lòng của hắn lại là một tiếng thét kinh hãi. Tới đây quỷ bí không gian còn có có thể gặp được đến như vậy hai cái đại cửu gia, thật sự là hoan gia ngõ hẹp. Kinh Bình trong nội tâm hung hăng gắt một cái, bất quá lập tức trong đầu của hắn thì có nghi hoặc, Đa Bảo môn đại trưởng lão, tiên đồ tinh chiến, cái này hai cái có thể nói là sức nặng cấp nhân vật tại sao lại tới đây? Hơn nữa xem hắn tình huống hay Vẫn là tại liên thủ Trong lòng của hắn ý niệm lập tức điện thiểm Dùng sức cân nhắc Đến cuối cùng chỉ phải ra một cái kết luận Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì Dù sao cái này tinh chiến cùng đa bảo Môn đại trưởng lão cũng không phải vật gì tốt Bọn hắn đã liên thủ tới đây Như vậy nhất định có mưu đồ Tuy nhiên không biết mục tiêu của bọn hắn Nhưng là tối thiểu nhất một điểm Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thành công Ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến Nếu là bắt được cơ hội Tất nhiên thỉnh lỉnh cho hai người này đến thoáng một phát Kinh bình tia chốc tầm đó tiểu hạ quyết định, lập tức ánh mắt nhìn hướng về phía trong tràng cái này kinh thiên động địa cư đấu. Hai cái che dấu không gian đã triệt để nghiền nát, bọn hắn hiện tại, đã hết hoàn toàn ở vào không gian loạn lưu trong đó, chỉ thấy đa bảo môn đại trưởng lão liên tục thi pháp, một mảnh pháp bảo không ngừng lập lòe, điên cuồng đối với độc giao hoanh kích, mà một bên tinh chiến, cũng là liên tục tiến công, nắm đấm không ngừng hoành kích, một mảnh tinh sáng long lánh. Các người cái này lưỡng người tu sĩ, thực là muốn chết ta Hủi hóa tam giới. Duy ta độc giao. Cái này độc giao thân thể bị liền ngay cả công kích, một thân lửa giận không chỗ phát tiết, trong giây lát hét lớn một tiếng, phát ra một cổ sóng tinh thần động, lập tức thân hình đột nhiên khẽ trống co dù lại, lập tức một cỗ cực lớn độc khí lập tức tràn ngập ra ra, không gian loạn lưu giờ khắc này cũng bắt đầu đình chỉ, cả khu vực triệt để bắt đầu sổ xuống. Mà ngay cả một bên kinh bình cũng cảm nhận được cái này hủy hóa cường độ, thân ảnh liên tiếp xuyên thẳng qua, không ngừng trốn tránh, cái này đầu độc giao hủy hóa công kích. Nói khoác không biết ngưỡng. Chỉ bằng ngươi cũng xứng lại để cho chúng ta diệt vong sao. Trong lúc đó, sở hữu tất cả độc vật cũng bắt đầu điên cuồng hướng phía một nơi hội tụ. Lập tức công phu, sở hữu tất cả độc khí đều bị hút vào một cái xanh biết hồ lô chính giữa. a vạn độc hồ lô. Ngươi tại sao có thể có loại vật này? Đây là chúng ta nhất tộc thánh vật. Từ lúc ngàn năm trước kia cũng đã mất trộm. Độc giao nhìn thấy tình huống này, lập tức cả kinh kêu lên, trong lời nói tràn đầy sợ hãi. Ngươi không cần phải biết do nhiều như vậy Một câu lạnh lùng thanh âm đàm thoại chuyển đến, lập tức cái này hồ lô hấp lực đột nhiên tăng lớn, một bên độc giao liên tục bạo giống, thế nhưng mà bất đắc di trên người độc khí liên tiếp bị hấp, chút nào phát không ra cái gì thủ đoạn. Hủ thân độc giao cường đại nhất đúng là một thân độc công cùng hủ hóa chi lực, thế nhưng mà một khi đã mất đi những này, lập tức tiểu biến thành một cái không hề lực công kích linh thú. Một bên tinh chiến toàn thân tinh quang dần dần trở nên tụ nhạn, tựa hồ vận dụng lấy vạn độc hồ lô cũng là hao phí khá lớn. Bảo đạo nhân, chúng ta giúp một tay Một bên tinh chiến tựa hồ không kiên trì nổi, lập tức hướng về phía một bên huyền hoàng bóng người nói ra: "Tuân mệnh." Huyền hoàng bóng người lập tức gật đầu, trên người pháp lực không muốn sống hướng phía tinh chiến thân thể bên trên quán thâu mà đi, chỉ thấy cái này vạn độc hồ lô đột nhiên bành trướng, lập tức trở nên vô cùng lớn, hồ lô khẩu thoáng một phát sẽ đem cái này độc giao cho hút vào. "Không!" Trong hồ lô truyền đến một tiếng không cam lòng gào rú, mà tinh chiến lúc này lập tức đem hồ nước ngăn chặn, trên người tình quang một hồi tăng giảm, khí tức suy yếu. Một bên bảo đạo nhân cũng là liên tục thở dốc, xem ra lần này tiêu hao thật sự là không nhỏ. Hủ thân độc giao quả nhiên bất phàm, vậy mà có thể ngay cả ta hóa thân tiêu hao đến trình độ như vậy, đã có này thu luồng, nhất định sẽ lại để cho tu vi của ta càng tiến một bước. Tinh chiến ở một bên chậm rãi nói ra, bất quá lập tức trong lời nói tiểu xuất hiện một cỗ hung ác lệ, chỉ là tiểu tử kia thập phần đáng giận. Nhiều lần xấu đại sự của ta. Quan trọng nhất là hắn đã giết của ta một cỗ hỏa thần thân thể. Nếu không phải là như thế, đợi ta cái kia ngu xuẩn đồ nhi tấn thăng đến kim đàn, ta tất nhiên lại nhiều ra một cỗ hỏa thần thân thể, từ nay về sau ngũ hành hợp một, diễn biến 3.000 đạo pháp, từ nay về sau tấn chức chi lộ bằng phẳng cực kỳ, chỉ cần về tới chân tiên giới, lập tức có thể chiếm cứ một phương chi địa. Dạ dạ là, tinh vương đại nhân nói rất đúng, tiểu tử kia sắc thực đáng giận, chẳng những theo trên tay của ta trộm lấy tiên ma chi huyết, càng là đồ sát ta đa bảo môn đệ tử vô số. Thật đúng đáng chết Một bên huyền hoàng bóng người nghe nói cũng là một hồi nghiến răng nghiến lợi, bất quá nói gần nói xa, lại đối với tinh chiến tràn đầy A-dua hương vị, không bằng chúng ta vậy thì bắt tiểu tử kia, rút gân luận ra, sinh luyện hắn hồn. Không cần. Cái này đạo huyền môn rất là không đơn giản, cho dù tại chân tiên giới cũng có được quảng đại thực lực, tuy nhiên ta diệt sát tiểu tử này dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại không dễ đánh rắn động cỏ, ta hiện tại cần có chỉ là một bộ hỏa thần thân thể, đa bảo môn điều tra như thế nào. Có hay không tìm được có hỏa thần huyết mạch chi nhân? Tinh chiến ở một bên như có điều suy nghĩ mà hỏi. Hồi bẩm đại nhân, cái này hỏa thần huyết mạch chi nhân chúng ta đã đã tìm được, đang tại đắc lực bồi dưỡng, qua không đi một tí thời gian, sẽ tấn thăng làm kim đan, giao do tinh vương đại nhân sử dụng. Bảo đạo nhân ở một bên cung kính nói. Rất tốt, đợi ta đã lấy được cái này hỏa thần thân thể, ngũ hành hợp nhất, lập tức có thể phá quan mà ra, sau đó phóng thích ta bị nhốt tiên nhân chi hồn. Đến lúc đó cái này một cái tu tiên giới, đều trở thành địa bàn của ta. Sau đó tiến tới đánh chiếm còn lại tu tiên giới cùng tiên giới, cuối cùng trở về chân tiên giới, thành lập đạo thống, phân chia một mảnh lãnh thổ quốc gia, trở thành chân tiên giới bên trong đích một phương bá chủ. Đến lúc đó các ngươi mỗi một cái đều là tòng lòng chi thần. Mỗi người tối thiểu nhất là nhân tiên vị nghiệp, bất lao bất tử. Tiêu giao thiên hạ. Tinh chiến phản phất thấy được Mỹ hảo tiền cảnh, lời nói không ngừng nói ra. Trực tiếp bại lộ một cái kinh thiên kế hoạch lớn. Đa tạ tinh vương, nhiều tạ tinh vương. Một bên bảo đạo nhân nghe vậy, lập tức đại hỉ, xem dạng như vậy hận không thể tiểu đi thêm tinh chiến đầu ngón chân rồi. Ẩn nút ở một bên kinh bình một chữ không lọt, tất cả đều nghe xong cái rành mạch, lúc này trong lòng của hắn đã chàn đầy khiếp sợ. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, chính là một cái tinh chiến, lại có thể biết có cường đại như thế lai lịch, theo trong lời nói phán đoán, cái này tinh chiến lại là chân tiên giới người trong Chàng biết tại sao thần hồn bị nhốt tại tu tiên giới một loại chỗ. Hiện tại cướp lấy thân thể, dù là vì ngũ hành hợp nhất, giải cứu hắn chân tiên tri hồn, khống chế cái này một mảnh tu tiên giới, khuyết trương thế lực lớn, cuối cùng trở lại thực trong tiên giới thành lập đạo thống, muốn làm cái kia chân tiên giới bá chủ. Những lời này nói ra giống như rất là đơn giản, nhưng kinh bình lại có thể cảm giác được kế hoạch này lớn mật cùng điên cuồng, chết không được cái này tình chiến hóa thân ước vạn, lại chưa từng có đã xuất hiện bản thể, nguyên lai là muốn ngũ hành hợp nhất. Giải cứu tiên hồn, trách không được cái này tiền mà hai đạo đều bán hắn mặt mũi, cũng là bởi vì hắn bối cảnh thần bí. Khá lắm, khá lắm. Lúc này đây thật đúng là đến đúng rồi. Đã nghe được lớn như vậy một bí mật, tinh chiến A tinh chiến, lúc này đây ta đã đã biết, lập tức sẽ cáo chi tất cả mọi người, đến lúc đó xem ngươi như thế nào tự xử. chương 233, mất cơ hội tốt. Bất quá còn có cơ hội. Bất quá trước đây, cũng không thể khiến ngươi hảo hảo mà chịu được. Kinh bình trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, hắn đã hạ quyết tâm, muốn cho tinh chiến cùng bảo đạo nhân mất cả chỉ lẫn trải. Bảo đạo nhân vuốt ve bảo bối của mình, nhìn xem trên bảo bối vết rách, lòng còn sợ hay nói, lúc này đây săn bắt đến một đầu hủ thần độc giao, thật sự thập phần nguy hiểm, nếu không là tinh vương đại nhân có cái này vạn độc hồ lô, chỉ sợ lúc này đây chúng ta cũng là lành ít giữ nhiều, dù sao cái này hủ thần độc giao tu vị cảnh giới không thấp, đã là nguyên anh thượng cảnh. Người nói không sai. Cái này độc giao nhất tộc rất là lợi hại, sinh ra tiểu là nguyên anh chi cảnh, đợi tu luyện đến đại thừa chi cảnh lúc sẽ hóa thành nhân hình. Một thân độc công không người có thể ngăn, có thể so với thiên tiên, bất quá độc giao cái này nhất tộc hậu Duệ cũng không nhiều. Sinh sôi nảy nở cũng là cực kỳ khó khăn, nếu không đã có thể không chỉ là một phương bá trụt như thế đơn giản. Tinh chiến ở một bên trầm dại nói, bất quá lập tức trong lời nói thì có một tia tự đắc. Cái này vạn độc hồ lô chính là ta tại chân tiên giới thời điểm dùng nhiều tiền chỗ mua sắm hàng ngái phẩm, chính phẩm đã sớm mất tích không biết bao lâu, bất quá tuy nhiên là phòng theo, đối phó cái này đầu nhỏ thuồng luồng đến không là vấn đề, tốt rồi, không cần nói nhà ớn. Nhiều lời, nhanh chóng khôi phục pháp lực, sau đó đem cái này thành núi tiên linh thạch toàn bộ mang đi. Tuân mệnh, bảo đạo nhân lập tức xếp bằng ở đấy, lấy ra một cái đan dược bình, đổ ra mấy quả đan dược ăn hết. Tinh chiến cùng bảo đạo nhân lúc này đều đều không nói chuyện, toàn tâm toàn ý bắt đầu khôi phục pháp lực. Cơ hội tốt, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào. Kinh Bình thấy được hai người rất nhanh hãy tiến vào vô vọng cảnh giới vô ngã, lập tức trong nội tâm khẽ động, lập tức toàn thân chân lực nhắc tới, ý chí ngưng tụ, chậm rãi đã đến gần hai người sau lưng. Lúc này hai người đang tại đóng chặt hai mắt, không có chút cảm giác nào sau lưng còn đứng lấy một cái sát thần. Hốn độn thế giới. Hốn độn chân lực. Tinh không chi đổ. Thế giới chi đao. Kinh Bình lập tức đem sở hữu tất cả lực lượng đều nhấc lên, một chút cũng không có giữ lại, toàn bộ đều ngưng kết trong tay thế giới chi trên đao, đột nhiên bổ ra. Một đao kia, so về ám sát hàn ma thời điểm muốn cường hoành gấp trăm lần, một đao kia, hắn lực lượng trọn vẹn đạt đến nguyên anh trung cảnh toàn lực công kích. Một đạo thông thiên triệt địa ánh đao, lập tức xuất hiện, Hán sát ý chi nồng đậm, quả thực tiểu là phô thiên cái địa, phảng phất mọi sự vạn vật đều ngưng tụ ở trong đó. Một kích sát, Tinh chiến nhất thời mở ra hai mắt, lập tức đã nhìn thấy ta cùng vô tận hôn đột, ẩn chứa vũ trụ tinh thần, tam giới lục đạo, mọi sự văn vẩn, chúng sinh chi ý, trực tiếp chém giết tại thân thể của hắn phía trên. A. Tinh quang thần thuẫn. Hắn tại chỗ quát to một tiếng, lập tức tiểu cảm nhận được diệt vong nguy hiểm, toàn thân tinh quang đại thịnh, trong chấp mắt ngay tại trên người của hắn tạo thành một cái vòng bảo hộ, sau đó tinh quang lóe lên, trong dây lát tại trong tay của hắn tạo thành một mặt cực lớn tinh quang tâm chắn. Tâm chắn chỉ là vừa xuất hiện. Hư không lập tức cầm ầm rung động, không gian loạn lưu đều tụ tại trên tâm chắn, tăng cường hắn phòng hộ lực. Cái này rõ ràng thịu là mượn lực thành pháp, nguyên anh cảnh tu sĩ mới có thể sử dụng đẳng cấp cao thủ đoạn. Ken ken ken ken. Vẻ mặt chuyện dày đặc đụng nhau thanh âm chuyển đến, không gian loạn lưu căn bản không chịu nổi một đau kia, lập tức giao nhau phiêu tán, tinh quang ngưng tụ mà thành vừa thô vừa to tâm chắn cũng là giao nhau vỡ vụt, trong chốc lát, thật giống như đã gặp phải vô số công giết, tinh chiến thân ảnh lập tức liên tiếp lui về phía sau. Trên thân thể tinh quang trong chốc lát mà bắt đầu nhao nhao vỡ vụn. Nếu là tái tiến một bước, tất nhiên có thể đem này là tinh chiến hóa thân chém ở dưới đao. Nhưng vào lúc này, hai cái kim quang lóng lánh bàn tay lớn đột nhiên hướng về phía kinh bình sau lưng công kích mà đến. Hử! Sớm biết như vậy ngươi sẽ đến. Kinh bình ánh mắt lập tức lóe lên, đồng thời trong tay thế giới chi đao đột nhiên sau treo trọng cường hạn ánh đao trực tiếp cắt ra thời không. Cái này trong nháy mắt phẳng phất trở nên thật chậm, nhưng cũng cực nhanh trực tiếp bổ vào cái này hai cái hoàng kim bàn tay khổng lồ phía trên. Răng rắc. A. Bảo đạo nhân lập tức kêu thảm thiết, hắn hai cánh tay cánh tay bị kinh bình một đao cho bổ xuống. Máu tươi phun. Đại thiên ấn. Đại thiên thế giới. Đại thiên đảo ngược. Hàng ma. Trừ yêu. Sát thần. Diệt thế. Kinh bình toàn thân chân lực gầm âm nhắc tới, lập tức thi triển hồi lâu chưa từng sử dụng đại thiên ấn. Hơn nữa một lần sử dụng trong đó sáu chiêu, hỗn hợp lại với nhau điên cuồng hướng phía Bảo đạo nhân oanh kích mà đi. Không gian loạn lưu lập tức bạo tạc nổ tung liên tục, mà hạ trong tích tắc, thời không hoàn toàn bất động. Cái này trong nháy mắt, Bảo đạo nhân hoàn toàn không nhúc nhích được, chỉ có thể mở to hoảng sợ con mắt, dương cực lớn miệng, rõ ràng nhìn xem kinh bình một trưởng này chậm rãi đánh nút lại. Mà ngay cả một bên tinh chiến, cũng là tơ, tí tí, không thể động đậy chút nào, toàn thân pháp lực căn bản cầm lên không nổi. Đại thiên ấn, là kinh bình đạt được kỳ ngộ loại thứ nhất công pháp, trong đó bao hàm mười thứ Mọi nhất thức đều cần hao phí cực kỳ chân lực khổng lồ, trong đó chỉ có một hiệu quả, cái kia chính là thuần túy lực lượng. Lực lượng tuyệt đối, không có chút nào tạp chất, chỉ là đơn thuần lực ngưng tụ lượng đánh chết. Đơn thuần đấy, tựu là cường đại nhất đấy. Hơn nữa đơn giản không có thể động dụng, bởi vì đây là kinh bình mạnh nhất thủ đoạn công kích, chỉ cần vừa ra tay, tất nhiên hao phí chính mình vô số chất lực, nếu không là kinh bình đạt đến trúc cơ đỉnh phòng, có được vô hạn chi lực, cắn nuốt vô số năng lượng, đồng thời thân thể càng cường đại hơn. Bằng không mà nói, lần này tiểu sẽ khiến kinh bình thân thể không chịu nổi phụ tải. Frank. Một trường này, tan vỡ vô số bảo bối, xuyên qua vô số không gian, trực tiếp khắc ở bảo đạo nhân trên thân thể. Giang giác, giang giác, rầm dầm. Chỉ là truyền đến vài tiếng vỏ trứng gà nghiền nát thanh âm, sau đó bảo đạo nhân liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp biến thành đầy trời huyết nhục mạnh vỡ. ầm ầm Lúc này thời điểm, thời gian mới bắt đầu khôi phục lại, sở hữu tất cả không gian loạn lư Lập tức biến mất vô tung vô ảnh, bạo tạc nổ tung trùng kích thanh em không ngừng chuyển đến, liền tinh chiến đều bị cái này một cỗ lực lượng khổng lồ thổi đứng không vững thân hình. Tinh vương đại nhân, cứu ta. Ngay tại bảo đạo nhân toàn thân hóa thành mảnh vỡ nháy mắt, một bàn tay lớn nhỏ trẻ mới sinh, đột nhiên phát ra kêu thảm thiết, đồng thời lập tức bay ra, đánh về phía tinh chiến địa phương. Có thể tinh chiến lý đều không để ý, một tay đột xuất, trực tiếp mở ra một cái không gian, một bà xé mở, lập tức tiểu phải ly khai cái chỗ này Lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Kinh Bình gặp tình huống như vậy, trưởng trong nguy lực vẫn còn tại, trong dây lát đổi thân hình, lần nữa hướng phía tinh chiến oanh kích mà đi. Thời gian lần nữa bất động. Tinh chiến cũng không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt ghét ra nhìn Kinh Bình một trường này khắc ở chính mình thân thể trên hạ thể. Frank. Một tiếng rất nhỏ tiếng bạo liệt văng lên, qua trong giây lát, tinh chiến cũng bị thụ Kinh Bình một trường, toàn thân thân thể vết rách trải rộng, tự liền trong tay vạn độc hồ lâu cũng rớt xuống, Kinh Bình nhất thời xoay người Bàn tay lớn trụ tới, sau đó trên người chân lực khẽ động, vạn độc hồ lô lập tức biến mất vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, ngay tiếp theo vô cùng vô tận tiên linh thạch đều cho nhặt cái sạch sẽ. Mà Kinh Bình lúc này lại đột nhiên hư hảo, chỉ là một cái thoáng, lập tức tiểu biến mất vô tung vô ảnh. Vù vù, vù vù, cướp đến tay rồi. Bất quá không thể buông lỏng, vô hạn chi lực, đi ra cho ta. Kinh Bình thân ảnh hư hảo qua đi, lập tức không ngừng thở dốc, chỉ cảm thấy thân thể ở trong sông lên một cỗ chưa từng có mỏi mệt Nhưng là hắn biết không, có thể bông lòng, lập tức điều động trong thân thể hỗn độn thế giới, ý đồ khôi phục trong cơ thể lực lượng. Hiện tại kinh bình, có thể nói là lại cao hứng, lại ngoài ý muốn, lại đáng tiếc, cao hứng là mục tiêu của mình đã thành, đoạt cái này mới dùng trăm vạn mà tính tiên linh thạch, đồng thời còn được một cái vạn độc hồ lô. Ngoài ý muốn chính là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới vận dụng đại thiên ấn hiệu quả thật không ngờ cường đại, lập tức đánh bại đa bảo môn đại trưởng lão. Trọng thương tinh chiến, đáng tiếc chính là không có thể nhân cơ hội này Chịt để diệt sát đại trưởng Lao Nguyên Anh, mà tinh chiến chỉ là trọng thương mà thôi. Sớm biết như vậy mục tiêu tiểu bất định tại tiên linh thạch cùng vạn độc hồ lô lên, trực tiếp định tại đánh chết này hai người, chắc hẳn nhất định có thể được tay. Đã chém giết đa bảo môn nhân vật trọng yếu, lại để cho tinh chiến tổn thất một cỗ tinh quang chiến thể. Nếu như có thể đạt thành cái mục tiêu này, những này tiên linh thạch không được cũng thế, đây là một số rất đáng suy ý. Đáng tiếc kinh bình cũng không biết mình tuyệt sát vậy mà hội, sẽ, tạo thành hiệu quả như thế vất quá còn có cơ hội. Sai sót cơ hội tốt nhất, không có nghĩa là triệt để không có cơ hội. Hiện tại đa bảo môn đại trưởng Lao đã chỉ còn lại có một cái yếu ớt nguyên anh, mà tinh chiến cũng là bản thân bị trọng thương. Chỉ cần kinh bình so với bọn hắn khôi phục nhanh hơn, vẫn có thể đủ đánh chết này hai người. Tiên linh thạch, hết thể hóa thành năng lượng của ta a. Kinh Bình trong giây lát chân lực khẽ động, đem vừa mới nhặt vào tiên linh thạch niao niao bạo tạc nổ tung, hóa thành một cổ năng lượng bổ dưỡng bản thân, hắn muốn nhân cơ hội này Một lần hành động bộc phát, chương 234, tứ thần hợp nhất, mấy trăm bạn mà tính tiên linh thạch lập tức mất đi hết một bộ phận, một cổ chân lực không ngừng hiện lên, Kinh Bình lần nữa cảm nhận được lực lượng chưa đủ, hay, vẫn, là chưa đủ, nhanh lên, tại nhanh lên, Kinh Bình trong nội tâm liên tục giống to, hôn độn thế giới chưa từng có một khắc vận chuyển như thế của mãnh rất nhanh, cái này một loạt đánh nhau, lại nói tiếp chậm, nhưng kỳ thật cực kỳ rất nhanh, chỉ là lập tức công phu. Mà lúc này, tinh chiến cùng một bên bảo đạo nhân nguyên anh mới phản ứng đi qua. a Là ai? Dám đoạt đồ đạc của ta? Đi ra cho ta? Ta muốn giết ngươi. Một bên tinh chiến bị thụ một trưởng về sau, lập tức nhìn thấy trong tay vạn độc hồ lô bị đoạt đi, cơ hồ là lửa giận phần thiên, lần này lại để cho hắn khí thần hồn đều có chút bất ổn, toàn thân nghiền nát thân hình cũng bắt đầu nghiền nát càng tăng lên liệt. Kinh bình ra tay, lại để cho tổn thất của hắn trở nên khó có thể đánh giá. thứ nhất Bọn hắn vừa rồi trô thương lượng đại sự đã bị người nghe xong đi, nếu là tiết lộ, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ tu tiên giới. Phá hư hắn đại kế. Thứ hai, hắn vạn độc hồ lô bị đọt đi, bên trong thế nhưng mà chứa một đầu hủ thần độc giao. Hắn huyết nụ, gân cốt, nội đan, đều là vật đó vô giá. Đồng thời mới dùng trăm vạn mà tính tiên linh thạch cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn phí hết lớn như vậy sức lực mới săn bắt đến trọng dụng chi vật, vậy mà tất cả đều là cấp làm mai mối. Thứ ba. Đa bảo môn tổn thất một vị đại trưởng lão, tuy nhiên vị trưởng lão này không có chết, nhưng lại cũng đã bị trọng thương, thân thể Pháp bảo toàn bộ bị đánh thành mảnh vỡ, cái này đối với danh dự của hắn ôn tổn nhìn qua đã mang đến trùng trùng điệp điệp một kích. Thứ tư, hắn tinh quang chiến thể thật vất vả xuất động một lần, nhưng lại bị đối phương một trưởng đánh thành trọng thương, ngày sau chữa trị còn cần hoa thời gian rất lâu, phóng thích tiên hồn kế hoạch lần nữa thụ đến thời gian kéo dài. Chỉ là cái này bốn điểm, cũng đã lại để cho hắn khó có thể thừa nhận Hướng chi còn có ngũ hành tổn thất, ví dụ như hắn đạo tâm, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong cảm giác, đạo tâm dĩ nhiên lùi bước. Như thế phẫn nộ, hắn đã mấy trăm năm chưa từng có rồi. Tinh quang vô lượng, tức thì nóng giận đâu hắn, cũng không để ý trên người vết rách, điên quần ngừng tụ trên người tinh quang, muốn hủy diệt chung quanh hết thảy Vô cùng tinh quang theo trên người hắn bạo phát đi ra, lập tức không gian loạn lưu liên tiếp bạo tạc nổ tung, càn quét hết thể hữu hình vô hình tồn tại, mà ngay cả ẩn nút trong bóng tối kinh bình. Bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện từng đoàn từng đoàn hủy diệt khí tước. Ngươi liền khiến cho kính nổi giận a, đợi ta khôi phục lực lượng, lập tức tiểu đem bọn ngươi hai người bẩm thầy và đoạn. Kinh Bình trông thấy tinh chiến lửa giận ngập trời công kích, lập tức trong nội tâm cười lạnh liên tục, đồng thời thân ảnh chấp liên tục, tránh né cái này bốn phía bạo tạc nổ tung. Một bên bảo đạo nhân nghiền nát Nguyên Anh lúc này đã mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng nhìn xem nổi giận tinh chiến lại không dám nhiều lời, chỉ có thể trốn ở hắn sau lưng lạnh run. Thu độn thế giới, luyện hóa tiên thạch. Kinh Bình trốn tránh trong chốc lát, phát hiện bốn phía luân phiên bạo tạc nổ tung càng ngày càng dày đặc, cũng là điên cuồng tăng thêm tốc độ, cố gắng khôi phục lấy mỗi một kia lực lượng. Đột nhiên, lại là vài tiếng bạo tạc nổ tung, trực tiếp bao phủ Kinh Bình chung quanh. Ngao. Giống. Kinh Bình thấy vậy, hai đấm manh liệt ra, long hổ gào thét, lập tức gặp cái này tình quang bạo tạc nổ tung đối với đụng vào nhau, manh liệt bạo tạc nổ tung trực tiếp khiến cho tinh chiến trên người vết rách lại tăng lớn đi một tí. Bốn phía vỡ ra vô số hắc một khe lớn. Rốt cục, kinh bình hiện ra hình thể, lơ lửng ở trên hư không loạn lưu phía trên, lúc này lực lượng của hắn, đã khôi phục hơn phân nửa. Tinh chiến cũng đỉnh chỉ điền cùng công kích, sở hữu tất cả tinh quang đột nhiên tụ lại, thu liêm tiến vào thân thể, bốn phía không gian loạn lưu, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Người là ai? Ta chính là đạo huyền môn tiên đồ tinh chiến. Vị này chính là đa bảo môn đại trưởng lão. Người tu vị không thấp. Nên biết danh hảo của chúng ta còn có sau lưng môn phái. Hiện tại ta khuyên ngươi một câu, nhanh chóng đem cướp đoạt đồ vật còn cho chúng ta, hơn nữa phát hạ tâm ma lời thề, cam đoan sự tình hôm nay sẽ không để lộ được phần, chúng ta tiểu đem làm sự tình hôm nay không có phát sinh, bằng không mà nói, ngươi chắc chắn là ta nơi tăng thân. Chính ngươi lựa chọn A. Tinh chiến nhìn cả người khí tức phiêu miểu bất định kinh bình, trong mắt phẫn nộ lập tức biến thành tỉnh táo suy nghĩ chi sắc, phát hiện tại trong trí nhớ căn bản không có như vậy số một cao thủ. Trong lòng có chút nghi vấn, ý định trước dùng lời nói tiến hành kéo dài, đồng thời không ngừng cổ động trong cơ thể pháp lực, ý định tận toàn lực của mình, thừa dịp bất ngờ đánh chết người này. tình vương đại nhân, cái này người thực lực mạnh mẽ, mà bây giờ chúng ta lại là thân bị trọng thương, thật sự là không dễ động thủ a không bằng về trước đa bảo môn, trị liệu thân thể, sau đó điều động nhân mã, cùng một chỗ diệt sát người này. Cái này bảo đạo trong lòng người đã kêu khổ rồi, hiện tại hắn chỉ còn lại có một cái nguyên anh chi thân. Thật sự là chịu không được nửa phần dày vò, Nguyên Anh tổn thất một phần, tu vi của hắn muốn giảm bớt mấy trăm năm, cho nên mới lớn mật khuyên can, đưa ra một cái miễn cưỡng kế có thể thành. Hắc hắc, muốn đi. Vậy cũng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Kinh bình thân ảnh hư ảo khuôn mặt càng là phiêu hốt bất định, tinh chiến, ngươi cho rằng ngươi là ai? Giam ba câu có thể bức bách ta giao ra lớn như vậy một số tài phú sao? Ngươi tiểu đợi đến à, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đi không được ta biết rõ đây là của người hóa thân, bất quá đối đãi ta diệt sát các người hai người về sau, tất nhiên sẽ đem ta biết đến tin tức chuyển khắp toàn bộ tu tiên giới, đến lúc đó nhìn xem ngươi như thế nào tự xử. Tiếng nói rơi xuống đất, kinh bình trường đao trong tay chỉ xéo, sát khí bốn phía, một cổ hôn độn vạn vật chi ý từ trong đó phát ra ra, vạn pháp vạn vật, không chỗ nào mà không bao lấy. Hắn mà nói âm, cũng là thập phần vạn mẹo, căn bản không phải nguyên thanh âm, vì chính là lại để cho tinh chiến không biết mình là ai. Ta và ngươi ngày xưa không đoán, ngày gần đây không thủ, vì sao phải như thế bức bách cùng ta. Cái này tinh chiến cảm nhận được trên mũi đao sắc ý, lập tức há miệng nói ra, như vậy, bằng hưu, những bảo bối này ta tiểu tặng cho ngươi rồi, chuyện hôm nay ta quyển khi không có phát sinh qua, không bằng như vậy buông tha chúng ta một con ngựa như thế nào. Tinh chiến lời nói đột nhiên biến thành mềm yếu mà bắt đầu, cái này xử, khiến cho, kinh bình cảm giác có chút quái dị, đúng lúc này, bốn đạo quang mang đột nhiên đánh út lại. Sinh cơ, nhu hòa, trầm trạo. Mỗi một đạo hào quang đều đại biểu cho một loại cư đoan, hơn nữa tốc độ cực nhanh, các loại kinh bình kịp phản ứng thời điểm, đã đến trước mắt. Kinh bình trường đao liên tiếp bổ ra mọi nơi, ánh đao kinh thiên, trực tiếp đối với hào quang tụ bổ tới. Ầm ầm. Phục. Cực lớn đụng nhau thanh âm lập tức chuyển đến, kinh bình tiếp tia sáng này về sau, lập tức thân ảnh liên tục chấn động, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều giống như đảo lại đồng dạng, nhịn không được trong nội tâm ngần ngừ. Lập tức họp ra một miệng lớn huyết. Thật là lợi hại. Là ai? Kinh Bình trong nội tâm khiếp sợ cực kỳ, hắn tuyệt đối không có nghĩ đến cái này thời điểm vậy mà còn sẽ có đi ra làm rồi đấy, thậm chí hắn còn có liên tưởng đến bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau ý tứ hàm xúc. Ánh mắt lóe lên, Kinh Bình lập tức thấy được bốn đạo nhân ảnh, trong đó mỗi một đạo nhân ảnh đều là kim đan đỉnh phong. Hơn nữa khởi thân thể nội pháp lực tinh khiết trình độ, quả thực vô cùng mạnh. Bốn vị tiên linh thể. Hắn rốt cuộc kịp phản ứng nhịn không được há miệng nói ra. Ừ. Không sai. Ngươi vậy mà có thể ngăn cản được của ta tứ thần một kích, xác thực không đơn giản, bất quá kế tiếp tựu là của ngươi diệt vong thời điểm. Chịu chết đi. Kim một nước thổ tinh. Tinh chiến đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức bốn đạo nhân ảnh không giữ quy tắc lại với nhau, thi triển ra một cái đại sát chiêu Một cái tràn đầy sinh tử luân hồi nắm đấm đột nhiên đối với kinh bình đập tới, không gian loạn lưu bên trong vậy mà lần nữa rách nát rồi không gian Tuy nhiên không phải ngũ hành, nhưng tứ hành chi lực tăng thêm tinh lực kết hợp, lại đồng dạng bá tuyệt hoàn vũ, như là luân hồi bổn nguyên, đại quy mô, như là tam giới đại thế, không thể ngăn cản, không thể nghịch chuyển. Một quyền tầm đó, huy chuyện bắt phương, bao dung, như thế uy lực, đủ để diệt sát bất luận cái gì nguyên anh cảnh tu sĩ. Kinh Bình chứng kiến cái này cực lớn năm đấm, trong lòng lập tức cảm thấy một khẩu nguy hiểm, lúc này rơi xuống càng quyết định chính xác, toàn thân khí tức lần nữa hư ảo, qua trong giây lát tựu nhảy lên mấy ngàn lần. Thay hình đổi vị, xuyên thẳng qua bắt phương. Ý đồ nẽ tránh cái này tất sát một kích. Hử, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn rồi. Tinh chiến thanh âm cuộn cuộn mà đến, cùng lúc đó, cực lớn nắm đấm đột nhiên ra tốc, lập tức là đến Kinh Bình sau lưng. Phanh. Ẩm Ẩm. Dưới nắm tay Kinh Bình, thật giống như một mực con sâu nhỏ, lập tức bị nệ trong Cường hát cực kỳ lực lượng trực tiếp phá vỡ vô số không gian, trực tiếp đánh vào tiên ma trên chiến trường. Một quyền này Lại đem Kinh Bình theo không gian loạn lưu trong đánh ra, lần nữa về tới tiên ma bên trong chiến trường. Hôn độn thế giới, cho ta hấp thụ. Trên mặt đất xuất hiện một cái động lớn, hơn nữa cái này đại động đang không ngừng làm sâu sắc, Kinh Bình thân thể vẫn còn bị cố lực lượng này nghiên ác. Trưng 235, bảo đạo nhân, nổ tung. Hủy diệt tính lực lượng không ngừng chuyển đến, Kinh Bình đột nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể hỗn độn thế giới ẩm ẩm vẫn lên, không ngừng hấp thụ lấy cái này một cái trên nắm tay hẩn chứa lực lượng. Ẩm ẩm. Lực lượng nghiền áp trọn vẹn rằng có tiếp cận nửa canh giờ, cường hãn lực lượng chỗ tạo thành dư âm ảnh hưởng còn lại trực tiếp lại để cho trong vòng ngàn dặm ở trong đại địa hóa thành đất khô càn, vô luận là ma khí hay, vẫn là ma vẩn, tất cả đều không còn tồn tại, chống không tan biến mất. Lực lượng tan đi, một cái hình bầu dục đại động hiện ra tại cả vùng đất, thế nhưng mà trong động, lại không có mảy may bóng người xuất hiện. Tinh chiến trên không trung nhìn xem không có một bóng người đại động, trong ánh mắt xuất hiện một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ là bị lực lượng khổng lồ nghiền áp trở thành mảnh vỡ? Không đúng. Đột nhiên, hắn ánh mắt co rụt lại, một thanh vạch phá thiên địa trường đao, xuất hiện ở bốn người cái cổ tầm đó. Đinh đinh đang đang Cơ hồ ngay tại tinh chiến vừa mới kịp phản ứng đồng thời, cái này trôi vạch phá thiên địa trường đao, đã nhưng bổ đi lên, có thể tuy nhiên bổ chúng mục tiêu, lại buộc phát ra liên tiếp hỏa tinh. Một cái toàn thân đấm máu thân ảnh, xuất hiện ở tinh chiến trong ánh mắt. Tinh chiến đột nhiên hét lớn một tiếng Bốn phía không gian đều nhao nhao bắt đầu vỡ tan, cường hãn khí cơ trực tiếp đem trong vòng ngàn dặm hư không cho một mực tập trung, khóa chặt, mặc kệ ai cũng trốn không thoát đi cái này một phiến hư không. Tứ thần khôn trận. Kim Mộc khí hậu bốn đạo thân ảnh âm ầm một phát, từng người phát ra một đạo quang mang trên không trung hội tụ, tạo thành một cái hoàn mỹ cực kỳ anh tuấn nam tử. Nam tử này ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, quanh người lượn lờ lấy vô cùng tinh quang, trong đôi mắt phảng phất ẩn chứa thiên đạo biến hóa, trong nháy mắt có thể diễn biến ra chủng trùng, trổng Loại khả năng, sau đó nam tử này ánh mắt nhìn hướng về phía Kinh Bình. Trong ánh mắt hắn đột nhiên kích xạ đi ra một đạo tinh quang, chiếu dõi tại Kinh Bình chàn đầy máu tươi trên thân thể. Nhưng Kinh Bình cũng không có kinh hoàng ngược lại hiện đầy một cô yên lặng chi ý, vết thương trên người giống như không phải là của mình, trường đao trong tay đột nhiên bộ ra. Hắn trường đao kinh thiên, vạn vật sinh diệt, sau lưng tinh không đổ lệ lệ sáng lên, nguyên một đám tinh thần ở trong đó va chạm, hủy diệt, sinh ra đời. Một cổ trùng quy hỗn độn, khí tức tràn ngập ra ra, khiến cho hết thể cũng bắt đầu không tự chủ được thần phục, vô luận là không khí, pháp lực, sinh vật, tử vận, đầy đủ mọi thứ, mọi sự văn vật, đều đối với kinh bình tối lầu sọ. Cái này trên trường đạo, nương tụ kinh bình đích ý chí, vạn vật đích ý chí, ngang nhiên hướng về cái này một cố đại biểu cho thiên đạo tinh quang bộ tới. Ầm ầm, bang bang. Một hồi ngôn ngữ không cách nào hình dung thanh âm lập tức vang vọng, cái này trong nháy mắt, phảng phất động nhau hơn mười và xuống. Lại giống như đối với đụng phải thoáng một phát, tối chung hai người cũng bắt đầu bay ngược. Kinh bình thân thể tại bay ngược trên đường trong dây lát biến mất, mà tinh chiến cùng tứ thần chỉ là lui về phía sau hai bước, trên thân thể không có chút nào vết thương. a vậy mà có thể ngăn cản ở của ta thiên đạo chi kích. Người rốt cuộc là ai? Nhất chiêu chi gian vạn vật và pháp, đi ra cho ta. Cực lớn sóng âm càn quét trong vòng ngàn dặm chi địa, lại không có phát hiện bất luận kẻ nào bóng dáng. Thân ảnh hư ảo kinh bình. Lúc này trên người nhiều trâu vỡ tan, máu tươi liên tục phun, trải qua vừa rồi liên tiếp đụng nhau, vậy mà khiến cho hỗn độn thế giới bên trong cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Trong chốc lát ủ chấn động ước vài lần, mỗi một lần chấn động đều bị thân thể của hắn thừa nhận vô cùng kịch liệt đau nhức, nếu không là hắn cơ trí, mượn hỗn độn thế giới hấp thụ chi lực hấp thu một bộ phận lớn lực công kích, chỉ sợ hiện tại kinh bình sớm liền biến thành mảnh vỡ rồi. Bất quá tuy nhiên tránh thoát lúc này đây công kích, nhưng là trong thời gian ngắn, thực khó bất quá tái chiến chi lực. Ngươi cũng xứng đại biểu thiên đạo, hôm nay một trận chiến ta tạm thời nhớ kỹ, đợi ngày sau đang tìm ngươi thanh toán. Cảm thụ được thương thế bên trong cơ thể, kinh bình lạnh lùng nói ra, thanh âm phiêu miểu bất định, mặc kệ ai đều không thể tra ra hành tung. a Đi ra cho ta! Đi ra cho ta! Tinh chiến nghe nói lời ấy, lập tức khí liên tục giống to, tứ thần điên cuồng tiến công sở hữu tất cả khả nghi mục tiêu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ đem trong vòng ngàn dặm ở trong sở hữu tất cả không gian đều cho phá hư, không có một ngọn cỏ. Một mảnh hủy diệt cảnh tượng. Kinh Bình lúc này đã sớm bay ra phương viên ngàn dặm phạm vi, ở một bên âm thầm nhìn xem tinh chiến chấp hành hủy diệt thức tìm tòi, trong lòng của hắn cũng là khiếp sợ liên tục, như thế lực lượng cường đại, căn bản không phải hiện giai đoạn hắn đang có thể chống lại đấy. Đã qua không đầy một lát, sở hữu tất cả đều bị hủy diệt, tĩnh mịch một mảnh, trong vòng ngàn dặm ở trong không còn có bất luận cái gì sơn mạch, tất cả đều bị san thành bình địa. Một bên bảo đạo nhân Nguyên Anh gặp tình huống như vậy, trong ánh mắt cũng toát ra một tia e ngại. Như thế lực lượng, quả thực cũng không phải là nguyên anh, kỳ có khả năng bao dung được rồi. Tình Vương đại nhân, người này thực lực mạnh mẽ, hơn nữa ẩn nấp chi pháp thần diệu vô cùng, chỉ sợ lúc này cũng sớm đã rời đi, chúng ta hay vẫn là tốc tốc về đến đa bảo trong môn, bẩm báo trưởng môn, tu dưỡng tiếng động, ta đa bảo môn, cái khác không được, tình báo chính là thiên hạ thứ nhất, đến lúc đó cha hằn cái cha ra manh mối, sau đó lập tức điều động nhân mã tiến đến đánh chết, mặc kệ hắn bao nhiêu bản lĩnh cũng khó chôn chúng ta lòng bàn tay. Nhìn xem hủy diệt hết thể tinh chiến, bảo đạo nhân ở một bên kinh hãi lạnh mình nói. Hắn thân thể cùng vô số pháp bảo đều bị kinh bình một trưởng cho đánh thành mảnh vỡ, lần này tổn thất trực tiếp lại để cho thực lực của hắn đại ngã, nếu là trở lại trong môn, còn không biết có thể hay không tiếp tục ngồi vững vàng đại trưởng lao vị trí. Tuy nhiên hắn đối với kinh bình hận chi nhập cốt, bất quá hắn hiện tại có thể chịu không được nửa phần dày vò, nguyên anh thân thể, mội thụ một tia tổn thương sẽ yếu bất hắn mấy chục năm hoặc mấy trăm năm tu vị, việc cấp b Mình, cho nên lập tức nắm lấy cơ hội khuyên giải tinh chiến, mượn tinh chiến chi lực hộ tống hắn đến trong môn tiến hành trị liệu. Nguyên Anh thân thể là từng cái ma đạo tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ bữa ăn ngon, như là chính bản thân hắn đi về phía trước, không biết muốn gặp bao nhiêu nguy cơ, hắn ở đâu cảm, rắc, mạo hiểm như vậy. Không thể không nói, hắn có thể làm được đa bảo môn đại trưởng lao vị trí, kỳ thật thực lực tâm trí, đều là đạt trình độ cao nhất đấy, qua trong giây lát có thể hiểu rồi hiện giai đoạn quan trọng nhất là cái gì Hơn nữa mượn lời nói, còn có có thể làm cho tinh chiến che chở. Nghe nói lời ấy, tinh chiến lửa giận trong lòng lửa cháy lan ra đồng cỏ, bất quá hắn cũng hiểu rồi, bảo đạo nhân những lời này nói những câu hợp lý, hiện giai đoạn cũng chỉ có làm như vậy, nhiều chậm trễ một khắc, tự lại để cho người này chạy trốn xa hơn, cho nên hắn đột nhiên cắn răng một cái, hung hăng nói ra, chúng ta đi, trở về cho ta điều động hết thể lực lượng, điều tra rõ người này, ta muốn cho hắn biết, cái gì gọi là chính thức thống khổ. vừa mới nói xong đấy Hắn lúc này một quyền đánh ra, trực tiếp sáng lập một cái không gian thông đạo, dẫn theo sau lưng bảo đạo nhân muốn đi vào. Kinh bình nhìn xem bọn hắn sẽ phải biến mất thân ảnh, miệng điểu lộ ra một tia nhe răng cười, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Hắn lần nữa nát bấy vô số tiên linh thạch, vì chính mình bỏ thêm vào năng lượng, sau đó đem sở hữu tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở thế giới chi trên đao, hư ảo thân ảnh thời gian dần trôi qua tới gần bảo đạo nhân sau lưng. Chết đi cho ta. Một đao đánh xuống, vô thanh vô tức. Tựa hồ cuốn vào vạn vật và pháp, vô cùng rất nhanh, vô cùng mau lẹ Tại tinh chiến đã chỉ nửa bước đều rào bước tiến lên trong không gian Tại bảo đạo nhân vừa thở dài một hơi thời điểm Cái này đạo ánh đao, lập tức theo bảo đạo nhân trên thân thể sẽ qua Bảo đạo nhân căn bản không biết xảy ra chuyện gì Trong mắt còn có mang theo một tia âm tàn Đang tại tính toán lấy như thế nào tìm kiếm kinh bình sau đó giết đi Một đạo cường quang, đột nhiên sáng lên Tia sáng ngày mạnh, lập tức tự chiếu dọi toàn bộ tiên ma chiến trường Sở hưu tất cả bên trong chiến trường sinh vật, vô luận tiên ma yêu quỷ, tất cả đều thấy được cái này một đạo quan mang. Chỉ thấy tia sáng này càng lúc càng lớn, càng ngày càng bành trướng, cuối cùng vậy mà biến thành một tòa mặt trời nhỏ. Sau đó, ấm ấm, một tiếng không gì sánh kịp cự nổ lớn tiếng vang lập tức vang lên. Toàn bộ tiên ma chiến trường, đều theo cực lớn bạo tạc nổ tung liên tiếp chấn động. Cường hàn khí lạng theo bạo tạc nổ tung đột nhiên xuất hiện, dùng bạo tạc nổ tung làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm ở trong đều bị cái này cổ hủy diệt tính khí lãng chung kích. Vô số ma vật, căn bản không kịp kêu rên liền bị cơn sóng khí này xông trở thành hư vô. Trong vòng vạn dặm đều hiện đầy nhiệt độ cao, độc thủy đều biến thành độc khí, độc khí lại biến thành hư vô. Sau đó một cỗ sâu sắc mây hình nấm chậm rãi bay lên, trực tiếp sông mây đen sát khí trải rộng bầu trời, xuất hiện một cái độc lớn. Đây là một vị nguyên anh trung cảnh đỉnh phong tu sĩ bạo tạc nổ tung, hán uy năng đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Kinh bình một đao đắc thủ về sau, không chút nào dừng lại toàn thân tốc độ tăng lên tới cực hạn trong chốc mắt tiểu bay ra ngàn dặm đúng lúc này một cổ cường đại khí lãng lập tức đánh lút lại trực tiếp đem hắn sông toàn thân làn ra đều nhiễm lên một tia cháy đen chi xác lập tức đem hắn vọt tới không biết rất xa mãnh liệt nhiệt độ cao không ngừng mang tất cả lấy thân thể của hắn bất quá kinh bình sớm có chuẩn bị hôn lộn thế giới điên cùng vận chuyển lập tức tiểu hấp thụ vô số bạo tạc nổ tung năng lượng chương 236 và độc hồ lô tiết khí thật lâu bạo tạc nổ tung tán đi, hết thể lại khôi phục bình tĩnh. Kinh Bình không ngừng nát bấy lấy tiên linh thạch đến tu bổ lấy thương thế bên trong cơ thể, đồng thời ánh mắt nhìn hướng về phía bạo tạc nổ tung trung tâm chỗ. Chỉ nghe rất xa truyền đến một tiếng bạo giống, tuy nhiên cách xa nhau vạn dặm xa, Kinh Bình lại như cũ có thể cảm nhận được trong đó nổi giận. A, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lúc này tinh chiến, toàn thân tinh quang đã cực nhạc, mãnh liệt bạo tạc nổ tung, trực tiếp đem hắn tinh quang chiến thể cho xông phá thành mảnh nhỏ. Bất quá còn lại tứ thần cũng không có gì quá vết thương rất lớn, chỉ là đã có một kia rất nhỏ vết rách, khí tức cũng không có chút nào yếu bớt, xem ra vừa rồi trùng kích, cũng không có đối với tứ thần tạo thành đại tổn thương. Kinh bình ánh mắt như ưng, lập tức tự thấy được tứ thần tình huống, trong nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ, hắn vạn không nghĩ tới, một cái nguyên anh cảnh tu sĩ bạo tạc nổ tung, vậy mà chỉ làm cho tứ thần thụ đi một tí vết thương nhẹ. Đây là tứ thần mà thôi, nếu để cho tinh chiến tập hợp đủ năm thần. Đây chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi. Xem ra ta đối với tinh chiến thực lực đã nghiêm trọng đánh giá sai, cái gì nguyên ánh cảnh, như thế thực lực, sớm cũng không phải là nguyên anh phạm chủ, đã ẩn ẩn đạt đến hóa lực lượng của thần. Kinh Bình âm thầm tự hỏi, nơi thị phi không nên ở lâu, tứ thần cũng không có bị kịch liệt tổn thương, nếu là cái này tình chiến thẹn quá hóa giận, không nên đánh chết cùng ta, chỉ sợ cũng khó chơi nhanh, đi trước lại nói. Nghĩ tới đây, Kinh Bình rốt cục không hề dừng lại, thân ảnh đột nhiên gia tốc, liên tiếp chấp động cũng không biết biến mất tại phương nào. Trong chàng chỉ còn lại có hai mắt toán độc tinh chiến, hắn là tuyệt đối vạn không có nghĩ đến người thần bí này vậy mà trong một mấu chốt thời khắc, giết một cái hồi mã thương, trực tiếp đánh chết đa bảo môn đại trưởng lão. Đây là hắn chưa từng có nếm qua thiệt thòi lớn. Chẳng những tinh quang chiến thể đã bị trọng thương, mà ngay cả tứ thần cũng thụ đi một tí vết thương nhẹ, hiện tại tứ thần thế nhưng mà mảnh ma nhanh, mỗi một kia vết thương đều lên giá phí vô số thời gian cùng thiên tài địa bảo mới có thể đi vào đi tu bổ. Nếu không ngày sau ngũ hành quy nhất tiểu không cách nào thành công, húng chi hiện tại còn có chết hơn một cái bảo môn cao thẩm, hắn tại sao cùng đa bảo môn tiến hành giải thích. Cái này một số bút tổn thất lại để cho trong lòng của hắn không ngừng nhỏ máu, tại oán độc đồng thời, hắn cũng đúng người thần bí này đã có một cố thật sâu kiêng kỵ chi ý, ngang trời dễ ra, một chiêu tiểu diệt đi đa bảo môn đại trưởng lao thân thể, sau đó vậy mà có thể ngăn cản được hắn thiên đạo một kích, đáng sợ hơn chính là người này tâm trí thực lực đều đều, đều đạt trình độ cao nhất Vậy mà tại hắn vung lỏng cảnh giác thời điểm lại đột thi nặng tay, giết cái hồi mã thương, vô luận là găng dạ. Sáng suốt, hay, vẫn, làm hưu kế, tất cả đều là hắn đang bái kiến trí nhất. Ai dám đánh lén đạo huyền môn tiên đồ, đa bảo môn đại trưởng lão? Ai lại dám duy nhất một lần cùng hai người này là địch, hơn nữa tập, kích, giết một người? Vài lần tu tiên giới, ai có năng lực như thế? Chẳng lẽ là kinh bình? Không có khả năng. Cái này thằng cờ ho tuyệt không lớn như vậy bản lĩnh. Không biết như thế nào đấy, tinh chiến trong óc hiện ra một người, bất quá rất nhanh đã bị hắn không nhận chối bỏ, dùng suy đoán của hắn, kinh bình thực lực tối đa cũng tiểu là kim đàn cảnh đỉnh phong tà hữu, tuyệt đối không chuẩn bị có thể đánh chết đa bảo môn đại thực lực của trường lão Chân tướng thường thường ngay tại trước mắt, nhưng mọi người tiểu là không muốn tin tưởng, kinh bình đối với tinh chiến thực lực đã có đánh giá sai, mà tinh chiến cũng đúng cùng kinh bình thực lực, đã có đánh giá sai. Đây là tối tăm bên trong đích nhất định. Có phải thuần túy trung hợp? Nếu là kinh bình đã biết tinh chiến phỏng đoán, nhất định sẽ trong nội tâm cả kinh, còn nếu là tinh chiến biết rõ suy đoán của mình là chính xác đấy, khẳng định như vậy hội, sẽ khí thổ huyết. Hừ, vừa rồi phát sinh hết thảy, đã hoàn toàn bị của ta tư thần trố ghi chép lại, đã có cái này ghi chép, chắc hẳn đa bảo môn cũng sẽ không nói cái gì, còn có có thể mượn này tin tức, tìm kiếm người này tung tích, hạ lạc, không cần biết ngươi là ai. Ngươi tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tinh chiến ánh mắt chớp liên tục Suy nghĩ liên tục, sau đó thân ảnh lóe lên, chớp để biến mất không thấy gì nữa. Trọn vẹn đã qua một canh giờ về sau, vốn tinh chiến trô đứng lập địa phương, lại hiện ra một bóng người, bóng người này dần dần do hư chuyển thực, cuối cùng chậm rãi hiển lộ hắn chân diện mục, đúng là Kinh Bình. Lần này tập sát đắc thủ về sau, Kinh Bình thương thế bên trong cơ thể cực trọng, căn bản không có cái kia năng lực đang tiến hành chạy trốn, cho nên chỉ có thể đi hiểm đánh cược một lần, nhìn như chạy xa, lại đường cũng phản hồi. Một mực đều tại tinh chiến cách đó không xa ẩn nấp hình thể, tinh chiến tại chiến thể bị hao tổn, tâm thần bất định, suy nghĩ hỗn loạn dưới tình huống, tự nhiên không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Nếu là tinh chiến hơi chút bình phục một ít tâm cảnh, như vậy kinh bình tất nhiên sẽ bị hắn phát hiện do đó đánh chết, bất quá thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba cái yếu tố kinh bình đều chiếm được, hơn nữa hắn bản thân huyền hóa chi thuật tiểu cực kỳ thần diệu, này mới khiến kinh bình có thể bình yên hiện thân. Hô, hô. Ha ha. Ha ha ha. Kinh bình một dần hiện ra hình thể, lập tức hung hăng thở hồn hện hai phần khí, sau đó nhịn không được cười ha hả Tiếng cười to lớn, truyền khắp vạn dặm, trong đó cùng ý hiển thị rõ, có thể nghị hắn hiện tại đến cỡ nào hưng phấn. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, lần này đến đây tiên ma chiến trường, vậy mà có thể được lớn như vậy một số chỗ tốt, luyện hóa ma vẩn, đạt được tiên ma chi huyết, tấn chức cảnh giới, tao ngộ hủ thần độc giao, sau đó tập sát tinh chiến cùng bảo đạo nhân. Đạt được mấy dùng trăm vạn mà tính tiên linh thạch Còn nghe được một cái thiên đại bí mật Đủ loại này tao ngộ Nói đến đơn giản Nhưng kỳ thật mỗi một chủng đều là ở lần danh sinh tử Bất quá tương đối mà nói Hắn cũng đã lấy được đầy đủ hồi báo Tinh chiến, mặc kệ ngươi nghĩ đến nát bóc Cũng sẽ không nghĩ tới là ta đi Hừ, đa bảo môn thì như thế nào Các ngươi tiểu đi thăm dò đi thôi Chờ các ngươi tra được thời điểm Sớm không biết mấy trăm năm về sau rồi Bất quá còn may mà ngươi đã kích ta chẳng những đối với tập sát tri đạo đã có một vòng mới linh ngộ, nhưng lại đã lấy được cái này mới dùng trăm vạn mà tính tiên linh thạch. Đối đại ta khôi phục lại, đã luyện hóa được cổ năng lượng này, tất nhiên có thể vượt qua trúc cơ, tấn chức kim Đan Đến lúc đó tu tiên giới còn có ai có thể ngăn đón ta. Tung hành tu tiên giới, không nói chơi. Kinh Bình lập tức kiểu suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, hắn không sợ bị tra, hắn đại thiên huyện hóa tri thuật thần diệu vô cùng, ai đều không thể nhìn ra trong đó sơ hở. Sao có thể tra đến hắn? Lui một vạn bước giảng, thật làm cho bọn hắn tra được thì đã có sao? Nói ra ai mà tin? Chỉ sợ cũng chỉ có thể âm thầm động thủ, mà tới lúc đó, nói không chừng Kinh Bình đã sớm tấn chức nguyên anh chi cảnh, hoành hành thiên hạ. Tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, lập tức Kinh Bình tiểu thân ảnh hư hóa, chậm rãi dung nhập đến cái này không hề sinh cơ trong lòng đất, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Hiện tại hắn thương thế bên trong cơ thể có chút nghiêm trọng, nhất định phải che giấu chính mình, khôi phục thực lực Nếu không, cái này tiên ma bên trong chiến trường nguy cơ trùng trùng, căn bản không cách nào bảo vệ mình. Trong trước mắt, 3 ngày tức qua, kinh bình tổn hại tạng phủ cùng thương thế bắt đầu phi tốc chuyển biến tốt đẹp, đại thiên thánh thể thu nạp vân vật, sự khôi phục sức khỏe rất mạnh, tăng thêm kinh bình vô hạn chí lực, chính là ba ngày, tự lại để cho hắn tinh thần tỏa sáng, toàn thân khôi phục thực lực đến trước khi tiêu chuẩn. Phain, cực lớn mặt đất nổ tung, kinh bình theo tiên ma chiến trường trong lòng đất kích xạ mà ra, ánh mắt quét về phía cái này một khu vực. Chỉ thấy vô số ma vật lần nữa chiếm giữ mà đến, các loại ma sát yêu khí không ngừng trở mình, gần kề 3 ngày thời gian, cái này một mảnh vốn tĩnh mịch khu vực, lần nữa sinh sôi vô số ma vật. Tiên ma chiến trường quả nhiên không đơn giản, một vị nguyên anh cảnh tu sĩ bạo tạc nổ tung, vậy mà chỉ, cái, dừng lại như thế ngắn ngủi thời gian, nhìn cái này chiến trường có được lấy tự động hồi phục năng lực. Trông thấy những ngày ma vật, kinh bình trong nội tâm khẽ động. Nhịn không được muốn đem cái này một mảnh ma vật tất cả đều cho tàn sắc rồi, bất quá lập tức hắn tiêu lắp đầu, không động thủ lần nữa. Tính toán rồi, lúc này đây lấy được chỗ tốt đã đủ nhiều, không thể tại tham ô những này cực nhỏ lợi nhỏ, bao nhiêu cao thủ, tiêu la đưa tại tham chữ phía dưới, ta phải muốn tỉnh ngủ chính mình. Kinh Bình nhịn được trong nội tâm dục dịch, lập tức trên tay quang mang lóe lên, một cái bích lục hồ lô xuất hiện ở trong tay, độc giao bị nhốt thời điểm, đã từng nói đây là bọn hắn nhất tộc thánh vật. Bất quá ta như thế nào không có nhìn ra cái gì thần kỳ đến. Cái này bích lục hồ lô phía trên khắc đầy vô số hoa văn, cầm trong tay rất là thoải mái dễ chịu. Bất quá ngay tại hắn tinh tế vướt vướt thời điểm, hồ lô bên trên đột nhiên phát ra một cố lục quang, lập tức sẽ đem kinh bình bao phủ đi vào. ân Thay hình đổi vị, đấu chuyển văn dặm. Chẳng lẽ nói đây không phải đơn giản phát bảo, mà là một kiện tiên khí. Kinh bình lập tức cả kinh, lập tức phát hiện tia sáng này chỗ đại biểu hàng nghĩa. Hắn lúc này có thể không còn là cái loại này hoàn toàn không biết gì cả thời điểm rồi, tại đạo huyền môn bên trong đích học tập, đã để hắn đối với tu tiên giới các loại thưởng thức đã có cực kỳ cẩn thận rất hiểu rõ. Tiên khí, danh như ý nghĩa, tiểu là tiên nhân sử dụng bảo bối. Chương 237, Lừa bị một phát. Trong tu tiên giới pháp bảo phân loại rất là đơn giản, thấp nhất dai chính là pháp khí, trên của hắn tựu là pháp bảo, pháp bảo phía trên chính là tiên khí. Mà linh khí tắc thì ở vào cực kỳ đặc, biệt, những vị trí khác có thể theo thời gian hoặc là chủ nhân mà phát triển, thay lời khác mà nói, tiềm lực vô cùng, nhưng muốn theo đúng người. Nói thông tục một điểm, tiểu là dùng tiên giới tài liệu chỗ luyện chế mà ra bà bối, bản thân có được lấy nhất định tiên khí, bởi vậy cũng có một ít thần diệu công năng. Thay hình đổi vị, đấu chuyển vạn dằm tiểu là công năng một trong, cho nên kinh bình xem sau khi đi ra cũng không phản kháng, vì chính là nhìn xem cái này hồ lô đến cùng làm gì động tác, bởi vì hắn biết rõ, Hiện giai đoạn biến hóa không phải hắn có thể ngăn cản đấy, lục quang biến hóa chỉ là trong nháy mắt, hết thể tiểu cảm giác mà nói rất chậm, nhưng là đối với sự thật thế giới mà nói nhưng lại rất nhanh vô cùng đấy. Hắn nhanh chóng đi tới một mảnh tràn ngập sương mù thế giới. Cái này sương mù có mãnh liệt tính ăn mòn, nếu không phải có đại thiên thánh thể, hỗn độn thế giới với tư cách ngăn cản, chỉ sợ từ lúc vào trong nháy mắt, hắn cũng đã biến thành một bãi nước mù. Kinh bình thần sắc tỉnh táo, những nơi đi qua khói độc nhau nhau biến mất, thời gian dần qua. Hắn đi tới một chỗ khắp nơi trên đất hải cốt chi địa. Cái này hải cốt chi địa trong đó, khắp nơi đều là một ít hình thủ kỳ quái xương cốt, trải rộng lấy vô số hình tròn hạt trâu, không ngừng tản ra năng lượng cường đại, khiến cho cả khu vực xương mù biến mất vô tung. Kinh Bình khắp nơi quan sát đến bốn phía tình huống, phát hiện cũng không có gì bấy dập các loại, có chút khiêng tay khẽ vây, một quả cực lớn viên trâu tiểu xuất hiện ở trong tay của hắn, trong cơ thể hỗn độn thế giới một phen vận chuyển, lập tức tiểu cầm trong tay viên châu cho hấp thu sạch sẽ. Một tia không lưu, tốt tinh khiết năng lượng. Đây là cái gì? Kinh Bình cảm thụ được lực lượng tăng lên, phát ra nghi vấn, bất quá đúng lúc này, bên trong thân thể của hắn mà bắt đầu xuất hiện một cố ấm áp khí tức, lập tức càng ngày càng nóng, thật giống như biến thành một cái đại hỏa cầu bình thường. Khá lắm, đây là hỏa dương Thánh thạch. Kinh Bình lập tức kịp phản ứng, trong mắt xuất hiện một tia mừng như điên. Hỏa dương Thánh thạch, nghe xong danh tự đã biết rõ, loại này thạch đầu là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp Hoặc là có được hỏa thuộc tính linh thể chi nhân yêu nhất, khảm nạm pháp bảo, khắc hỏa trận pháp, hấp thụ năng lượng, thi triển pháp thuật, không gì không thể, cùng tiên linh thạch giá trị so sánh với cũng không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ tầm mắt đạt tới chỗ, tất cả đều là hỏa dương Thánh thạch, hắn số lượng to lớn, lực lượng chỉ, cái, tinh khiết, hắn giá trị căn bản khó có thể đánh giá. Nếu là đổi thành tu sĩ khác, chỉ sợ sớm đã cực kỳ hưng phấn do đó mất đi lý trí, thoáng một phát tiểu nào vào cái này vô số hỏa dương Thánh Thạch chính giữa Bất quả Kinh Bình lại sẽ không biết, bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được rồi, tại thánh thạch trải rộng trung ương mặt đất, có một cái thực lực đem cường, hung lệ vô cùng quái vật. Chỉ cần mình bước vào một bước, tất nhiên sẽ lọt vào hắn tàn nhẫn vô cùng công kích. Phía trước thế nhưng mà độc giao tiền bối. Kính xin nhanh chóng hiện ra hình thể. Kinh Bình nhìn xem hỏa dương thánh thạch trung ương chỗ, trong nội tâm cười lạnh liên tục, bị quan ở chỗ này vẫn không quên đánh lén cường giả có thể có mấy cái. Tất nhiên là đầu kia độc giao rồi. Ngao. Một tiếng long trời lở đất nổ mạnh xuất hiện, lập tức một đầu màu xanh biếc dao long bước lên lên thiên khung, nhưng bất quá vừa mới bay lên, lập tức tiểu đập lấy có chút cấm chế, rõ ràng cho bắn trở về. Kinh bình ở một bên chỉ là lạnh lùng nhìn xem, thấy vậy cũng không có nói nhiều một câu. Đã qua sau nửa ngày, cái này đụng trên mặt đất độc giao thân thể nhoáng một cái, lập tức một cỗ màu xanh biếc xương mù xuất hiện, lập tức một người mặc lục bảo, lục lông mảy mắt màu lục người thanh niên xuất hiện. người trẻ tuổi này Trong hai tay tất cả cầm một bả bích lục trường kiếm, khí tức trên thân hung lệ vô cùng, chỉ là thở dốc, tiểu hủ hóa vô số không khí, phát ra xèo xèo lạp lạp bạo tiếng nổ, hắn ánh mắt giống như có thể xuyên thùng hết thảy, Kinh Bình tại đối mặt người này đồng thời, trong lòng lập tức hiểu rồi, chính mình căn bản không phải đối thủ của nó. 100%, cái này vạn độc hồ lô sở di đem Kinh Bình truyền tông tiến đến, cũng là bởi vì cái này độc giao thực lực quá mức mạnh mẽ, cần trấn áp. Pháp bảo đều có thể có linh, huống chi tiên khí đâu này? Độc giao tiền bối, vạn bối hữu lễ rồi. Kinh Bình nhìn thấy người này, lập tức hai tay ôm quyền, thi cái lễ, từ giờ trở đi, cái này vạn độc hồ lô tiểu là của ta, thay lời khác mà nói, tại đây hết thể đều muốn hội, sẽ, thủ của ta khống chế, kính xin tiền bối chớ để phản kháng, nếu không hậu quả đều là mọi người không muốn chứng kiến đấy. a nhân loại tu sĩ, ngươi ngược lại là khẩu khí thật lớn. Đồ xanh lục người thanh niên nghe nói Kinh Bình lời ấy, lập tức trên mặt dẫn dữ. Bất quả nó cũng là cực kỳ thông minh yêu thú, đối với ở hiện tại hình thức vẫn hiểu. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó trong giọng nói mang theo hấp dẫn nói ra, nhân loại tu sĩ, ta tại trong hồ lô đã triệt để thấy rõ xuất thủ của ngươi, nhất chiêu chi gian vạn pháp vẩn vẩn, uy lực không thể định nổi, nếu là có thể đủ tại tân chức một tầng cảnh giới, như vậy đánh chết nguyên anh cảnh tu sĩ trên cơ bản không có độ khó, không bằng như vậy như thế nào, ngươi đem ta trùng quanh nơi này cấm chế rút lui, lại để cho ta đi ra ngoài. Còn lại những này hỏa dương thánh thạch, tất cả đều là ngươi. Đấy, hơn nữa ta có thể dùng tâm ma thể, hôm nay hết thảy, ta tuyệt đối không hội, sẽ, để lộ nửa phần. Cái này cũng không nhọc đến độc giao tiền bối quan tâm, vạn bối đều có diệu pháp. Kinh bình nghe đến đó, tiểu đã hiểu cái này trong lời nói ý tứ, đơn giản tiểu là rút cái chỗ trống, phòng nó đi. Cái gì tâm ma lời thể, miệng hứa hẹn đấy, yêu ma mà nói có thể tin sao. Như kinh bình như thế chim đốc. Như vậy hắn căn bản sống không cho tới hôm nay. a nhân loại tu sĩ, ngươi cũng đã biết ta độc giao nhất tộc thế lực. Nói thiệt cho ngươi biết, thân thể của ta ở trong co trong tộc chuyên môn ký hiệu, vô luận cách xa nhau rất xa cũng có thể tiến hành tra tìm, bảo hộ. Nếu là ngươi không thả ta, muốn muốn bằng hữu của ngươi, muốn muốn người nhà của ngươi, muốn muốn môn phái của ngươi, chỉ sợ kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hủ thân độc giao trong hai mắt tràn đầy chấn định, lại để cho người thấy không rõ hư thật. Ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, rút lui cấm chế, chuyến hôm nay ta sẽ không để lộ nửa phần, còn có thể trợ giúp ngươi tấn trức tiếp theo giai đoạn cảnh giới, nếu không phải phóng, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Cho ta cơ hội. Hừ, yêu ma tiểu là yêu ma, dù thế nào sửa, cũng không cải biến được hắn bản tính. Kinh Bình nghe nói lời ấy, trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Yêu ma là không có nhất danh dự đấy, nội danh trở mặt so lật sách còn nhanh, chỉ sợ ngươi chân trước một phòng, chân sau tiểu lập tức thùng ngươi một đau Tu tiên giới trong lịch sử đối với loại chuyện này miêu tả thật sự là nhiều lắm. Yêu ma chỉ số thông minh cực cao, mỗi người gian xảo vô cùng, trước dụ dỗ tại trở mặt, cuối cùng đánh chết. Vừa rồi đọc giao theo như lời hết thảy, tất cả đều là kéo hổ bị lạp áo khoan ngoài, như hắn thực sự cái kia kỳ số, từ lúc bị tinh chiến bắt trước khi cũng đã bị tộc nhân vây dết rồi, vì sao đến bây giờ chậm chạm không tin tức. Bất quá mọi thứ đều không thể làm quá tuyệt, trừ phi là có tất yếu dưới tình huống, nếu là đem thằng này ép, đến tự bạo. Chỉ sợ cái này vạn độc hồ lô, tăng thêm cái này vô cùng hỏa dương thánh thạch, tất cả đều trà đập rồi. Húng chi lưu lại này yêu đối với về sau cũng không phải là không có trợ giúp, có thể cùng yêu tộc tiến hành đàm phán, dành đại lượng lợi ích. Giao tiền bối những lời này nói quả thật làm cho vạn bối tuyên truyền rắc ngộ, bất quá vạn bối nhưng vẫn là có một ít khó xử. Kinh bình trong nội tâm đã hạ quyết tâm, muốn lừa bịp nó một bả, cái này vạn độc hồ lô chính là tiên khí, tuy nhiên đã bị ta nhận chủ, nhưng ta pháp lực hay, vẫn là không đủ điều khiển, vạn nhất ta thả tiền bối đi ra, đến lúc đó ngài tìm tính sổ làm sao bây giờ. Như vậy như thế nào, tiền bối cũng không cần cho ta chỗ tốt gì, chỉ cần đem những này hỏa dương thánh thạch truyền lại cho ta, đợi ta được hỏa dương thánh thạch, tuyệt đối pháp lực rồi rào, không có nỗi lo về sau, tại chỗ rút lui cấm. Hắn ý định lừa bịp một phát, nếu là thành công cố nhiên đáng mừng, không thành công cũng tổn thất không được cái gì. Hắc hắc, nhân loại tu sĩ, người cái này rõ ràng sư tử mở rộng miệng, Một hơi muốn ta sở hữu tất cả dựa vào, ngươi cho rằng có thể sao. Hủ thân độc giao nghe nói lời ấy, giận quá thành cười, nhìn xem kinh bình nói ra, không nói, ngươi tiểu đợi đến bị ta độc giao nhất tộc đuổi giết ta. Giao ra trên trời, trả tiền ngay tại chỗ, tiền bối nếu như cảm thấy không thích hợp, chúng ta có thể bàn lại, nếu là ngài cố ý như thế, vậy cũng thứ cho vãn bối lực bất phòng tâm rồi. Kinh bình cũng là thập phần dứt khoát, lời nói tầm đó cũng đã chậm dại biến mất, lập tức tiểu muốn ly khai. Dù sao bị nhốt chính là độc dao cũng không phải Kinh Bình, trước mắt hắn hai ngày, đến lúc đó nói tiếp, tất nhiên có thể thu hoạch không tưởng được hiệu quả. Chấm đã. Ngay tại Kinh Bình thân thể triệt để làm nhạt thời điểm, cái này hủ thần độc dao rốt cục kèm nén không được, há miệng la lên một tiếng. Đáng tiếc Kinh Bình liền cảnh đều không để ý, trực tiếp biến mất tại trước mắt của nó. chương 238, thoát lực. Sau khi rời khỏi, Kinh Bình mà bắt đầu bắt tay vào làm lời nói cô động cái này toàn bộ vạn độc hồ lô. Vạn độc hồ lô lơ lửng tại trước người của hắn, mà lúc này Kinh Bình cũng đã bắt đầu động tác, hỗn độn chân lực thời gian dần trôi qua bao trùm hồ lô, cùng lúc đó hai tay chống thiên, hướng phía dưới đột nhiên vừa dụng. Lập tức, một tiếng ầm vang, hỗn độn thế giới Hàng Lâm hậu thế xuất hiện ở sau lưng của hắn, cùng lúc đó, một bức rộng lớn tinh không đầu ngang trời triển khai, phủ lên cái này toàn bộ hỗn độn thế giới, cho bổn nguyên trong thế giới đã mang đến một chút tinh quang. Vô số nhân hình chân lực, long hổ chân lực kích xạ mà ra, Bắt đầu quay chúng quanh tại hồ lô bên cạnh, mỗi người đều đã chuẩn bị kỹ càng Hôn độn thế giới, tinh không chi đổ, cho ta toàn lực vận chuyển, thu tiên khí. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, kinh bình một tay một ngón tay, hôn độn thế giới lập tức bắt đầu xoay trọn. Tinh không đổ trong diễn biến ra một vài bước to lớn cảnh tượng, vô số nhân hình chất lực, long hổ chân lực một loạt trên xuống. Nhưng vào lúc này, ngay tại kinh bình nổi lên toàn lực chuẩn bị tiến công thời điểm, một cái yếu ớt màu vàng quả cầu ánh sáng chạy ra Cái này màu vàng quả cầu ánh sáng vừa xuất hiện, lập tức một cô áp khí che ra, hắn cường hạng áp khí thiếu chút nữa đem Kinh Bình cho thổi bay. Ở thời điểm này, Kinh Bình thân mang đại thiên quyết ưu thế đã triệt để không phục tồn tại. Cấp bậc Trinh lệch, trực tiếp lại để cho Kinh Bình linh hồn đều có chủng, chủng muốn tan vỡ cảm giác. Là ta lòng tham, chính là chút cơ, vậy mà muốn luyện hóa tiên khí. Trong chốc lát, Kinh Bình trong nội tâm tiểu xuất hiện những lời này, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị buông tay đánh cược một lần thời điểm, Hắn thể nội thế giới, vậy mà chuyển đến một tiếng đau minh. Vụ. Căn bản không bị khống chế, Kinh Bình trên người lình quang loại lên, thế giới chi đao lập tức xuất hiện. Một cái chất động, trường đau pha không, vậy mà tự động bay đến màu vàng quả cầu ánh sáng trước mặt. Màu vàng quả cầu ánh sáng trong chốc lát đại, trong chốc lát nhỏ, mà thế giới chi đao lại tại trong hư không khi thì mũi đau điểm hai cái, khi thì thân đau lay động. Kinh Bình nhìn thấy một màn này, chết để ngu si rồi. Thế giới chi đau là linh khí. Hoàn toàn là Kinh Bình dùng tiên ma chi huyết bên trong đích chiến ý, tăng thêm chính mình chân lực tối trung ngưng tụ mà thành, có thể nói là buồn mạng linh khí. Tự hình thành về sau, Kinh Bình tiểu đối với cái thanh này linh đao bảo vệ không thôi, một mực cầm nó làm huynh đệ đối đãi mà cái thanh này linh đao, cũng không biết đi theo hắn chiến đấu bao nhiêu lần, lập nhiều chiến công hiển hoách, nói một cách khác, nếu như không có cây đao này, Kinh Bình khả năng còn có thể đạt được ngạo nhân thành kiểu, nhưng giống nhau là cô đơn đấy. Nhưng là bây giờ xem ra Cái này Linh Đao đã tại hắn không biết dưới tình huống, tiến hóa đến rất cao trình độ. Bi vàng cùng Linh Đao trao đổi tựa hồ rất đơn giản, bất quá kinh bình ở một bên nhìn xem thế nhưng mà rất lo lắng, dù sao đối phương khí cơ tại đó bày biện. Tuy nhiên Linh Đao giống như phi thường thông minh, bình thường đều là nó điểm vài hạ mũi đao, cái kia Bi vàng mới ngốc bảnh trướng thu nhỏ lại, nhưng vạn nhất cái này Bi vàng thẹn quá hóa giận, đột nhiên bảo khởi đâu rồi, cái kia Linh Đao không xong đời. Vẹo! Ngay tại hắn chờ đợi lo lắng Lập tức muốn triệu hoán linh đao thời điểm, đột nhiên, cái này bi vàng lập tức xuống lên, tiến vào đến kinh bình thân thể chính giữa. Cái này, hôn độn thế giới. Kinh bình không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ có thể bản năng vận khởi hôn độn thế giới tiến hành chống cự, có thể bi vàng há là đơn giản như thế, trực tiếp nhảy vào đến hôn độn thế giới bên trong, bắt đầu lung tung xuyến. Lập tức công phu, cái này bi vàng tự động tiến vào đến kinh bình tâm thần ý chí bên trong, lăn mình một cái, tiểu nhiệm lên kinh bình đích ý chí. Kinh Bình lập tức cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ cường hãn chấn động, nhưng đồng thời cũng coi được một cỗ cực kỳ yếu ớt trí tuệ. Cái này yếu ớt trí tuệ giống như là vừa xuất thế linh đao đồng dạng, mê mang, sợ hãi, thân mật. Hẳn là cái này tiên khí tiến hành nào đó dị biến, đã biến thành linh khí, sinh ra đời trí tuệ. Có thể nó vì cái gì lựa chọn cùng ta? Kinh Bình nhìn xem không ngừng nhảy lên hồ lô, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, bất quá linh đao cấp tốc bay tới, bắt đầu tại bích lục hồ lô cuốn đến cùng một chỗ. Cả hai không ngừng truy đánh, ngươi tới ta đi, bất diệt nhạc hồ. Nguyên lai like ngươi muốn tìm đồng bọn chơi đùa. Kinh Bình trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, hẳn là chính mình linh đao hay, vẫn là một cái lửa dối cao thủ, ba cái hai cái, vậy mà lửa dối đến rồi một cái tiên linh khí. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, Kinh Bình có thể làm chỉ có tiếp nhận. Vốn hắn đều đã làm tốt thất bại chạy trốn chuẩn bị, thế nhưng mà vạn không nghĩ tới, chính mình linh đao vậy mà còn có bản kia Hiện tại Kinh Bình tâm tình rất là phức tạp, đã qua một canh giờ về sau, hắn bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ khởi tại sao lại như thế. Căn theo suy đoán của hắn, cái này vạn độc hồ lô vốn chính là một cái tiên khí, bất quá một mực không có linh trí. Tại ba ngày trước Kinh Bình tập sát đa bảo môn trưởng lao cướp đoạt tinh chiến vạn độc hồ lô, chỉ, cái, vậy sau này mà bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình hỗn độn chân lực bên trong đựng có chút đặc thù công năng, ví dụ như hấp thụ, phá hương. Chẳng lẽ là chính mình tại đoạt hồ lô lúc đánh nát hổ lô vốn khô khan ý thức, mà hôn độn thế giới lại có vô hạn chi lực khôi phục công năng, đến cuối cùng tại trải qua một loạt thiên thời địa lợi nhân hòa, tối chung tạo thành như vậy một cái tiên linh khí. Hắn phỏng đoán một chút cũng không tệ, một cái linh khí xuất hiện, vốn tiểu cần tuyệt đại cơ duyên mới có thể đạt được, húng chi là tiên linh khí, cái này một loạt trùng hợp, đã tạo thành một cái tu tiên giới trúc cơ chi cảnh nhân vật, có được tiên khí. Đương nhiên, chỉ là có được mà thôi. Nếu là nghị hết tình phát huy có tác dụng, còn cần tại tấn chức mấy cấp độ. Nhìn nhìn bầu trời, vừa rồi cái này một loạt luyện hóa cùng tiên linh khí xuất hiện, trọn vẹn lại hao tốn hắn 7 ngày tầm đó thời gian, Kinh Bình đem vạn độc hồ lô một chiều, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, tiến vào đến hồ lô trong không gian, đi tới hủ thần độc giao trước mặt. Tuy nhiên đã luyện hóa được cái này một kiện tiên linh khí, nhưng là Kinh Bình căn bản không có lớn như vậy năng lượng tiến hành sử dụng, cho nên hắn hay vẫn Là nhất định phải tự mình cùng hủ thần độc giao gặp mặt nói chuyện. Tiên bối, ta lại tới nữa, không biết ngươi đối với ta lần trước đề nghị kia làm cảm tưởng gì. Kinh bình nhìn vẻ mặt táo bạo chi ý độc giao nói ra. Ngươi loại tu sĩ, quả nhiên hèn hạ vô sỉ. Lần trước đề nghị kia căn bản không được. Ngươi nếu là muốn cẩm tự chính mình tự mình đến cẩm Nếu không cái gì đều đừng nói, ta tiểu sống ở chỗ này không đi. Ngươi cho rằng cái này vạn độc hồ lô tự nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi có thể đối với ta như thế nào. Nói cho ngươi biết, không có nguyên anh thực lực, ngươi căn bản liền cơ bản nhất đều dùng không thành." Hủ thân độc giao hóa thành hình người hai mắt âm tàn, không ngừng tránh chỗ, lại để cho người chút nào sở không rõ hắn muốn làm gì. Kinh Bình hai mắt nhìn thẳng đối phương âm tàn ánh mắt, hắn bây giờ là cực cần cái này một đám họa dương thánh thạch, tốt tăng lên đại thiên hội chúng thành viên thực lực, bằng không mà nói hắn sao lại, há có thể cùng cái này yêu ma la lắm điều, đã sớm mặc kệ không hỏi, quan cái vải thập niên lại nói. Xem ra phải đi một chuyến rồi. Kinh Bình nhìn xem độc giao âm tàn ánh mắt, lập tức biết do hắn hội, sẽ đột thi đánh lén, bất quá hắn cũng đã làm tốt cái này chuẩn bị. Hắn trước tiến thêm một bước, độc giao ánh mắt cởi lạnh ý tứ hàm xúc rõ ràng, lại tiến thêm một bước, độc giao ánh mắt có chút chờ mong, tái tiến một bước, độc giao ánh mắt đột nhiên giữ tợn. Nhân loại tu sĩ, quả nhiên ngu xuẩn. Lúc này đây ngươi chắc chắn vì ngươi ngu xuẩn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Ngũ độc bàn tay lớn. Oeng. Một cái bích lục bản tay đột nhiên bay lên. Trên 5 căn ngón tay phân biệt khắc họa bò cảm xà, thạch sùng, con giết, thiềm thử, từng cái khắc họa đều trông rất sống động, uy thế kinh thiên. Đây là độc giao phẫn nộ một trường, vào đầu mà đến, kinh bình lập tức tự cảm giác mình tơ, tí ti, không thể động đậy chút nào. Phan, không hề ngoài ý muốn tiếp xúc, sau đó bạo tạc nổ tung, trong miệng quy về hạt bụi. Cái này là đắc tội ta hủ thần độc giao kết cục. Nhân loại tu sĩ, như thế sẽ chết cũng coi như tiện nghi ngươi bằng không mà nói ta tất nhiên lại để cho ngươi vinh viễn lâm vào thống khổ. Ha ha. Hổ thần độc vương gặp một trường đánh chúng về sau bạo tạc nổ tung, lập tức cao hứng vô cùng, há miệng cười to, có thể chỉ cái, nở nụ cười hai tiếng, tiu im bặt mà dừng. Một trường này tuy nhiên không có đánh vào trên người của ta, bất quá ta cũng nhớ kỹ, ngươi nói không sai, ta là không thể điều khiển vạn độc hồ lô, nhưng là vạn độc hồ lô chính mình điều khiển chính mình đâu này. Ngươi ở lại đó nơi này đi, sớm muộn có một ngày Ngươi sẽ là của ta chất dinh dưỡng Bốn phía loang thoáng truyền đến kinh bình thanh âm đàm thoại Độc giao nghe vậy vội vàng hồi trở lại xem Chỉ thấy vô số hỏa dương thánh thạch Nhao nhao bay lên Cùng một chô bay khỏi cái chỗ này Không Gầm lên giận dữ Chỉ truyền ra nửa câu Còn lại nửa câu Tiểu trở nên lặng yên không một tiếng động rồi Hô, hô Kinh bình trong nội tâm thở hồn hền liên tục Chỉ là điều khiển cái này Mấy vạn khối hỏa dương thánh thạch phi hành Tiểu tiêu hao hắn toàn bộ chân lực thậm chí còn lại để cho hắn nát bấy không ít tiên linh thạch đầu. Tiên khí, tiên nhân mới có thể sử dụng, không phải tiên nhân, không có cái kia năng lực. chương 239 trở về đạo huyền môn. Cái này vạn độc hồ lô tuy nhiên nhận thức ta làm chủ, nhưng mỗi sử dụng một lần biết sử dụng tận của ta chất lực, xem ra chỉ có bảo tồn trong thân thể, đợi ngày sau tấn chức cảnh giới thời điểm, tại hảo hảo nghiên cứu trong đó thần rượu. Kinh bình thở dốc hai phần, trong nội tâm nghĩ đến. Sau đó hắn thân ảnh lần nữa hư hảo lại bỏ ra 3 ngày thời gian đến khôi phục chính mình chất lực, sau đó hắn không tại dừng lại, thân ảnh chốc liên tục rất nhanh đã tìm được lúc đến đường bay đến tiên ma chiến trường bên ngoài đi ra ngoài về sau, Kinh Bình trở lại nhìn nhìn lấy tiên ma chiến trường phát hiện hết thể hay, vẫn là như là trước kia, cũng không có bởi vì một cái nguyên anh cảnh tu sĩ diệt vong mà thay đổi, bên trong có không ngừng tranh đấu. Tiên ma chiến trường thật sự là phúc của ta đấy ta còn có thể lại đến đấy Kinh Bình cảm thán hai câu Sau đó thân ảnh bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về đạo huyền môn tiến đến. Cái này một lần tiến vào tiên ma chiến trường, đã qua tiếp thời gian gần một tháng rồi, hắn căn bản không biết, hiện tại tu tiên giới đã bị liên tiếp tin tức làm chấn kinh, đạo huyền môn mấy mười đệ tử bị giết, đa bảo môn đại trưởng lão bị giết, hắn ma điên cùng tiến công đa bảo môn, lại để cho hắn hao tổn vô số đệ tử, tiên linh hội lên tiếng, biểu thị muốn điều tra tập sát đa bảo môn đại trưởng lão chi nhân, cùng mấy chục đạo huyền môn đệ tử chi nhân có thể cung cấp tin tức người có trọng, thưởng, hơn nữa có thể đạt được đa bảo môn cùng tiên linh hội tán thành cùng bảo hộ. Nếu là có thể đủ xuất ra minh sắc chứng cứ, càng có thể trợ giúp người này tân chức nguyên anh chi cảnh, mặc kệ ngươi là tiên đạo ma nói, mặc kệ ngươi bản thân cảnh giới như thế nào, chỉ cần ngươi là linh lực, tiên linh hội cùng đa bảo môn sẽ trợ giúp người này, rõ ràng đem người này đổ lên nguyên anh cảnh cao thủ thực lực. Lớn như vậy một phát treo giải thưởng, thật sự là tu tiên giới ngàn vạn năm chớ không thấy. Tin tức một truyền ra, sở hữu tất cả tu sĩ đều đền rồi, bế quan không đang bế quan, tu luyện không tại tu luyện, đều đều bốn phía chạy, nhìn xem có thể hay không thăm dò được tin tức. Bay trong chốc lát, Kinh Bình rất nhanh liền trở về đạo huyền môn bên trong. Mà lúc này vạn độc hồ lô ở trong chỗ sâu, một cổ màu xanh lá độc khí không ngừng tán phát ra, ý đồ hủ hóa chung quanh hết thảy. Vậy mà có thể. Cái này nhân loại tu sĩ đến cùng là người nào, chính là trúc cơ cấp độ vậy mà có thể tập sát nguyên anh cao thủ hơn nữa lại để cho vạn độc hồ lô tự động nhận chủ. Đây quả thực là vi phản thiên địa pháp tắc. Hơn nữa người này ra tay tầm đó vạn pháp vạn vật, như thế to lớn bảng bạc khí tức như thế nào sẽ xuất hiện tại một nhân loại trên người. Dù là ta đã thấy hóa thần cao thủ đều không chuẩn bị này khí tức. Còn có vừa rồi tinh quang bóng người, một thân thực lực thâm bất khả chắc, tuy nhiên chỉ dùng cái này hồ lô đem ta khắc chế, nhưng là cuối cùng cái kia bốn đạo thân ảnh sát thực lợi hại, cho dù là ta cũng nhịn không được mấy chiêu Thế nhưng mà đối phó tên nhân loại này lại không công mà lui, thực chân khí sát ta đấy. Trong nhân loại như, thế nào sẽ như thế nhiều đích thiên tài? Thấy được nhân loại tu sĩ đích thiên tài chỗ, hủ thần độc giao thập phần biệt khuất. Cái này đầu tại trong tu tiên giới mỗi người run sợ khi nghe đến độc giao, vậy mà đưa tại một cái trúc cơ tu sĩ trên tay. Chớ phi nhân loại thật sự là được trời cao yêu hái. Có thể vì sao ta yêu tộc lại không thể như thế. Theo trong tộc ghi lại, năm đó vũ trụ sinh ra đời. Nhóm đầu tiên sinh linh tiểu là chúng ta yêu tộc, nhưng về sau lại được chiếm đoàn lĩnh. Vừa rồi nhân loại trẻ tuổi, sắp phạt quả đoạn, cáo giả, đáng sợ hơn chính là thực lực kinh thiên, ta có loại ẩn ẩn cảm giác, cái kia chính là cuối cùng có một ngày, tên nhân loại này hội, sẽ, đứng tại tam giới lục đạo chí cao điểm. Một lát sau, cái này đầu độc giao ánh mắt thâm thúy, nhìn phía chỗ cao, giống như muốn thấy cái gì đồng dạng, nhân đạo rầm rộ, quỷ thần tránh dễ dàng. Nhưng là bây giờ nhân loại tu sĩ bên trong tuy nhiên thiên tài rất nhiều, nhưng lại trong ngày đấu, trái lại yêu quỷ quái thú cái này mấy tộc ngày càng lớn mạnh, xem ra tại không xa tương lai, sẽ buộc phát một lần chính thức tam giới đại chiến, ta phải muốn tích góp từng tí một thực lực, đột phá này tiên khí chói buộc, mới có thể ứng đối, nếu không hôm nay bị nhốt chi bởi vì, chắc hẳn chính là hắn ngày diệt vong chi quả. Hủ thần độc giao nghĩ tới đây, lập tức liên tục vật công, ý đồ đột phá này lao lung. Tiên trong núi Kinh Bình cùng Ngô Trọng mấy người lần nữa tụ lại với nhau, nhao nhao bàn ngồi xuống. Kinh Bình quan sát đến mấy người trạng thái, chính là nửa tháng thời gian trôi qua, Ngô Trọng mấy người tiểu do lúc trước tu vị bất định, biến thành hiện tại ổn trọng, chẳng những tu vị như thế, mà ngay cả tâm cảnh cũng như thế, xem ra thực lực quyền lực quả nhiên là có thể gia tăng người khí chất, hiện tại bọn hắn mỗi người đều là đại thiên hội tầng cao nhất, thuộc hạ đều quản lý lấy rất nhiều hội viên, tại gặp được một ít đại vấn đề lên, đều sẽ làm ra hợp lý xử lý phương pháp. Một lời nói ra, không người không theo, đã sớm thoát ly trước kia chán trường trạng thái tinh thần. Có thể trở nên như thế ổn trọng, hán trọng yếu nguyên nhân tiểu là tu luyện cửu hoàng chi thuật, mỗi người mọi cử động là bá khí lộ ra ngoài, uy nghiêm vô cùng, thưởng phạt phân minh, tuyệt không thiên vị, đã có loại này cao tầng, hiện tại đại thiên hội có thể nói là phát triển không ngừng, trên dưới một lòng. Hội trưởng, người cuối cùng từ tiên ma bên trong chiến trường lịch lãm rèn luyện trở về, trước đây chúng ta đã đã biết trong gia tộc lòng trời lỡ đất biến hóa Thật sự là thật đáng mừng, hiện tại ta đại thiên hội nhân viên mỗi người trở nên nổi bẩn, tại ngoại môn chúng ta đã có rất lớn thế lực, hơn nữa mỗi ngày đều có những người khác xin tiến vào ta hội, sẽ, bất quá chúng ta vẫn cho rằng trong hội nhân viên không chiếm được tốt hơn bồi dưỡng, cho nên liền thiết lập một cái thành viên vọng. Ngoài chỗ, thay chúng ta thu thập tình báo, khảo thí hắn kiên nhẫn, có thể lực, trung tâm, bởi như vậy chúng ta là được hiểu rõ những người này năng khiếu tâm tính, tiến hành đặc thù bồi dưỡng tăng cường, sau đó đang tiến hành đ Bởi như vậy, càng có thể làm cho bọn hát, án đối với đại thiên hội có lòng trung thành, hơn nữa có thể hình thành một cổ khả quan sức chiến đấu. Nô Trọng nhìn thấy Kinh Bình trở về, lập tức báo cáo một ít kế hoạch của bọn hắn, quần quần chưa phát giác ra nói về trong khoảng thời gian này ở trong bọn hắn làm những chuyện như vậy, trong lời nói trật tự rõ ràng, đạo lý rõ ràng, nghiêm nhiên chính là một cái quản lý người rồi. Các ngươi làm vô cùng tốt, nhất là cái này thành viên vòng ngoài chỗ, có thể để cho chúng ta tiến hành nhằm vào thức bồi dưỡng đã có một cái tùy theo tài năng tới đâu mà dạy ý tứ hàm suốt. Kinh Bình nghe được lời ấy, lập tức thỏa mãn gật đầu, trong lòng của hắn thập phần hiểu rồi, một cử động kia tiểu rõ ràng nhất đem mình làm đại thiên hội chi nhân, mà ở hắn về sau mới có thể đạo huyền môn đệ tử cái này thân phận. Hoàn toàn đổi chủ yếu và thứ yếu. Thay lời khác mà nói, tại về sau đối mặt cái gì không công chính thời điểm, những người này sẽ tự lập sân môn, tự thành nhất phái. Nhiều tạo hội trưởng khích lệ, Trong khoảng thời gian này còn có đã xảy ra rất nhiều sự tình, trong môn chấp pháp điện đệ tử bị giết hơn 10 người, đa bảo môn đại trưởng lão bị giết, hàn ma tập kích đa bảo môn, tiên linh hội cùng đa bảo môn lên tiếng, treo giải thưởng điều tra cái này một loạt vụ án phía sau màn độc thủ. Lô Trọng lời nói không ngừng nói, sau đó tiểu là thiên trí tông đệ tử bị hội trưởng giết chết một chuyện, trong môn đối với cái này không có chút nào động tính, ngược lại nhau nhau thay hội trưởng tốt hơn, đây cũng là ta đại thiên hội nhân viên tăng vọt nguyên nhân. Đến tại cái kia ám ảnh môn thiếu chủ một chuyện tất bị dấu diếm, ám ảnh môn trong khoảng thời gian này cũng không có phái người đến đây đàm phán. a Cái này đa bảo môn cùng tiên linh hội vậy mà can thiệp lại với nhau. Kinh bình những mày, sau đó lạnh lùng cười cười, không có gì, những sự tình này đều cùng chúng ta không có nửa điểm quan hệ, làm như thế nào tu luyện tựu như thế nào tu luyện. Cẩn tuân hội trưởng pháp chỉ, nô trọng mấy người hòa cùng nói. Tốt rồi! Lúc này đây ta tại Tiên Ma bên trong chiến trường đã lấy được một đám thật lớn bảo tàng, đầy đủ cho các ngươi lần nữa tân chức cảnh giới. Kinh bình thể nội thế giới khẽ động, lập tức xuất hiện vô số tiên linh thạch cùng hỏa dương thánh thạch, lập tức xếp thành từng tòa núi nhỏ. Mặc kệ Ngô Trọng mấy người khiếp sợ, kinh bình toàn thân chấn động, sau lương tinh không đồ lập tức xuất hiện, lập tức tiểu bao trùm cái này một phương địa vực, nửa điểm đều lộ không giận nổi tức, đồng thời một cổ nhân hình chân lực xuất hiện, đứng tại từng cái che dấu nơi hẻo lánh tiến hành phòng ngự. Vạn nhất có người xâm nhập, lập tức muốn gặp những này nhân hình chân lực quanh kích. Hiện tại, các ngươi ngồi xếp bằng vận công, tâm thần quý nhất. Kinh Bình nói ra, nô trọng mấy người lập tức xếp bằng ở đấy, cửu hoàng chi thuật vận lên, một cổ hoàng giả chi khí hiện lên mà ra. Kinh Bình vung tay lên, hai tỏa núi bình thường tiên linh thạch nhao, nhao nát bấy, biến thành bàng bạc vô cùng tiên khí, sau đó hắn bàn tay sở. Bàng bạc tiên khí hóa thành chính đạo, lập tức quán trú đạo chín người trong thân thể. Hôn độn thế giới vạn pháp quý nhất Kinh Bình lại là hét lớn một tiếng, trong cơ thể vô số chân lực cũng hiện lên mà ra, vì mấy người kia cô động pháp lực, tăng lên chất lượng. Đem hết toàn lực thu nạp những này năng lượng, không cần lo cho hậu quả, có ta ở đây. Kinh Bình lại nói một câu, vì chính là lại để cho mấy người ta buông lòng tâm cảnh, triệt để hấp thu, không cần lo cho cái gì bạo thể hậu quả. chương 240, đoàn thể tấn chức. Tấn chức cảnh giới, muốn không chỉ là số lượng, mấu chốt nhất hay, vẫn, là chất lượng. Mà nhiều như vậy năng lượng nếu để cho chính bọn hắn hấp thu, chỉ sợ cần đã rất lâu giữa mới có thể đem năng lượng trong cơ thể tiến hành biến chất, hơn nữa trước đó còn muốn cho thân thể của mình trở nên có thể thừa nhận được ở đẳng cấp cao năng lượng, như vậy tính toán xuống, thời gian lên giá phí thật lâu. Dù sao tư chất bất đồng, hấp thu tốc độ bất đồng, chuyển hóa bất đồng, cái này là tu tiên giả tư chất chi phân. Thế nhưng mà đã có kinh bình tại, những này đều không là vấn đề. Hai tay của hắn không ngừng vung vậy. Cường hãn hỗn độn chân lực tại nhảy vào trong cơ thể của bọn họ đồng thời mà bắt đầu trợ giúp bọn hắn tiến hành cường hóa cùng ngưng cô lại, tiên linh thạch cung cấp năng lượng, mà kinh bình cung cấp đúng là có thể chuyên trở năng lượng và chứa. Một cổ hắc khí không ngừng theo thân thể của bọn hắn bên trong tỏa ra, lượn lờ tại mấy người quanh người, tạo thành nguyên một đám dương nhanh múa vút ma đầu. Đây là căn ma. Nhân sinh ở thiên địa, liền bắt đầu hô hấp, hô hấp khí tức chính là hậu thiên chi khí. Hậu thiên chi khí tạp chất rất nhiều. Mỗi lần hút vào trong cơ thể con người sẽ gặp tiến hành lắng động, nhưng lắng động đạo nhất định được trình độ về sau, sẽ một lần hành động bộc phát, hủy hoại sinh cơ. truyền thuyết thiên địa khai ích nhân đạo hưng thịnh, từ đó về sau liền trọc này thiên địa quỷ thần đố kỵ, đánh xuống vô biên dơ bẩn, hấp dẫn, ôm đau, không ngừng giết hại, vì chính là hủy diệt nhân loại, lại lần nữa thu hoạch thiên địa vinh hạnh đặc biệt. Kinh bình không ngừng mạch lạc mấy người thân thể pháp lực, vậy mà khiến cho thân thể của bọn hắn bên trong xuất hiện loại này ma khá lắm Lần này rốt cục gặp được chính thức căn ma, xem ra truyền thuyết đến là được đó. Kinh Bình nhìn xem cái này một cái dương nanh múa vướt ma đầu, trong miệng thì thầm vài câu. Những này ma đầu không ngừng chú lên, hắn thanh âm lại để cho người không dét mà run, như là tiểu nhi khóc nỉ non, muốn trở về thân hình, tiếp tục ngủ đông, ở ẩn, nhưng là Kinh Bình sao lại cho chúng lô mãng, thần sắc lập tức lạnh lẽo toàn thân chân lực vẹn vẹn hóa hỏa, mạnh liệt đốt cháy những này ma đầu, trong ngáy mắt sở hữu tất cả dữ tận căn ma liền bị luyện thành hư vô. vôưu lần này đã luyện hóa được nô trọng mấy trong cơ thể con người căn ma lập tức đã nhìn thấy mấy người trên mặt thấu để lộ ra một cỗ trước nay chưa có thoải mái ý tứ hàm xúc thân thể của bọn hắn vậy mà toát ra một cỗ thanh khí vốn khó có thể chuyển hóa pháp lực vậy mà bắt đầu đột nhiên nhanh hơn thật giống như nước chạy thành sông ầm ẩm đúng lúc này một cố cườngán pháp lực buộc phát ra chỉ thấy ngô trọng 9 người đột nhiên tự chủ lơ lửng đến bầu trời Tiếp nhận tiên khi quản trú, cùng lúc đó cảnh giới của bọn hắn cũng đã bắt đầu có đột phá dấu hiệu. Hào hào hào, quét sạch căn ma vậy mà sẽ đạt được lớn như thế hiệu quả, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại con mấy người này tân trức cảnh giới, ta cũng muốn quét sạch trong cơ thể ta căn ma rồi. Thì pháp luyện những này căn ma, kinh bình trong nội tâm cũng có ý định, tựa hồ lập tức muốn vận khởi chân lực, giữa bản thân thân hình. Bang bang. Liên tiếp tiếng nổ mạnh đột nhiên nhớ tới. Lơ lửng trên không chung ngô trọng mấy người đều đều mở hai mắt ra, toàn thân pháp lực thoáng một phát bộc phát, dơ tay nhấc chân pháp thuật thành hình, trúc cơ đỉnh phòng, trở thành. Ngô trọng mấy người cảm thụ được trong cơ thể mình bành trướng lực lượng mánh liệt, cho dù là bọn hắn tại Trấn định, trong nội tâm cũng bắt đầu không tự chủ được hưng phấn lên. Tấn chức trúc cơ trong cảnh còn không có mấy tháng, lập tức đã đột phá trúc cơ đỉnh phong loại tu luyện này tốc độ, quả thực tiểu là yêu nghiệt bình thường. Từ bọn hắn đi theo kinh bình ngày đó lên cũng đã dự đoán đến về sau lộ sẽ bất phàm, thế nhưng mà bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, loại này bất phàm, xa xa không chỉ như thế. Nô trọng 9 người toàn bộ tấn chức trúc cơ đỉnh phong thọ nguyên, pháp lực, thân thể, kiến thức, cảm ngộ, toàn bộ đều đã có một vòng mới cách nhìn, bọn hắn hiện tại lại có thể ẩn ẩn lục lọi đến kim đan chi cảnh huyền liền diệu. Ha ha ha, lần này chúng ta tất cả đều tấn thăng làm trúc cơ đỉnh phong liên thủ bắt đầu chỉ sợ có thể đối với kháng kim đan đỉnh phong chi tu sĩ. Từ nay về sau ai dám chọc chúng? Trân hành cái thứ nhất sắc mặt đỏ bừng, hương phấn hô lớn. Không sai. Ta bây giờ lại có thể cảm giác được kim đan cảnh nào rượu, không nghĩ tới chúng ta cũng có chút cơ đỉnh phòng một ngày. Nô trọng cũng thập phần hưng phấn, không tự chủ được nói tiếp nói. Mấy người còn lại cũng là nhao nhao thét dài, đầy mặt ánh sáng màu đỏ, cực kỳ hưng phấn. Lúc này đây các ngươi có thể tấn trước cảnh giới, hán nguyên nhân căn bản tiểu là thành trừ căn ma, bản chính thanh nguyên. Kinh bình nhìn xem hương phấn mấy người cũng là mỉm cười, chúc cơ đỉnh phong không coi vào đâu, các ngươi bây giờ thân thể sạch sẽ vô cùng, về sau tu luyện tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, kim đan chi cảnh cũng không tính quá mức xa xôi. Tiếng nói rơi xuống đất, nô trọng mấy người càng cao hơn hưng, quả thực tiểu là mở cờ trong bụng, kim đan cảnh, cổ kim vãng lai like bao nhiêu tu tiên giả có thể đạt tới này cảnh giới, quả thực tiểu là rất thưa thất vô cùng, cái đó một cái có thể đi vào không phải có được đại cơ duyên, đại nghị lực, bản thân tư chất vẫn ưu việt vô cùng nhân vật. Nhưng là bây giờ Bọn hắn cảm nhận được hy vọng. Đã có hy vọng, tiểu có động lực, dùng khí chất của bọn hắn, sớm muộn có một ngày sẽ đột phá này cảnh, từ nay về sau bước vào tu tiên giới chính thức tầng trên. Hội trưởng, như lời ngươi nói căn ma, chẳng lẽ là trong truyền thuyết kết quả? Nô trọng cái thứ nhất theo cao hứng trong trở về tới. Không sai, đúng là này ma, ta cũng là tại cho các ngươi mạch lạc thân hình thời điểm vô ý bước ra, đây là các ngươi cơ duyên của mình. Kinh Bình sờ lên cái cảm, trầm rãi nói ra. Không nghĩ tới truyền thuyết lại thật sự. Ngô Trọng vẻ mặt rung động, lập tức lại muốn há miệng nói chuyện. "Ta trong cơ thể các ngươi không cần lo lắng, trong chốc lát ta sẽ chính mình quét sạch." Kinh Bình đã cắt đứt Ngô Trọng muốn nói lời, lập tức nói ra, "Hiện tại chúng ta 10 người, tất cả đều tấn thăng đến trúc cơ đỉnh phong chi cảnh, toàn thân pháp lực nồng hậu dày đặc vô cùng, có trùng kích kim đan tiềm lực, trong môn tiền bối nhìn, tất nhiên sẽ để cho chúng ta tấn chức tinh anh đệ tử, bất quá chúng ta vừa mới tấn chức nội môn đệ tử bất quá 1 tháng có thừa." Lần nữa tấn trước địa vị tất nhiên sẽ đưa tới ép hỏi, tuy nhiên ta không sợ, nhưng nhất định sẽ dẫn toàn bộ môn hoành động. Từ nay về sau, thời gian khó có thanh tịnh, húng chi bây giờ còn là chúng ta cố gắng xúc tích lực lượng thời điểm, mỗi một phần thời gian đều là bảo vật quý đấy. Ta cũng là như thế nghĩ cách. Nô Trọng lập tức gật đầu, hiện tại trong tu tiên giới lo lắng vô cùng, trong môn nhân tâm phạm phòng, nhất là ta đạo huyền môn lần này tổn thất mười mấy tên chấp pháp đệ tử, lúc này thời điểm tấn trước thật sự là lỗi thời. Ý của ta là chờ qua đi cái này đoạn phong ba, lành nghề tấn trước. Lời nói rơi xuống đất, mấy người còn lại cũng lập tức gật đầu, bọn hắn đều đều minh bạch. Cái này một loạt sự kiện người đầu tiêu chỉ sợ sẽ là hội trưởng, lúc này thời điểm rước lấy ánh mắt nhìn chăm chú, không phải cái gì sự tình tốt. Tinh anh tính toán cái gì? Kinh bình thần sắc một ngạo, nhìn xem mấy người nói ra, muốn làm coi như tiên đồ. Như vậy mới có thể cùng chúng ta xứng đôi. Ha ha, hội trưởng nói rất đúng. Đúng là này lý. Mấy người còn lại liên tục đồng ý, ngửa mặt lên trời cười to, thật sâu cảm giác lời này nói quá đúng, cái gì nội môn tinh anh, muốn làm coi như tiên đổ, tiểu đà tiểu nháo có chút ít có ý tứ gì. Hiện tại những người này, trường kỳ đã bị kinh bình tính tình hung đúc, mỗi người đều biến thành như lang như hổ, hoặc là không ra tay, vừa ra tay tiểu là kinh thiên động địa Như vậy mới đủ kích thích, đủ sảng khoái. Tiếng cười dần dần nghỉ, kinh bình nói ra, các người hảo hảo củng cố cảnh giới, những này còn lại tiên thạch đều thu. Tiến hành che dấu cấp cho, đừng cho người phát giác đi ra, thật sự không được, sẽ đem thạch đầu nát. Chúng ta minh bạch. Nô Trọng lập tức tiếp lời nói ra, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, đã có nhóm này tài nguyên, so sánh với ta đại thiên hội chi nhân thực lực lại sẽ có thật lớn tăng lên. Còn có, lần này ta gặp tinh chiến, hắn tiến đến thật không đơn giản, chính là thực người của tiên giới. Giống như bởi vì sao? Kinh Bình theo sát lấy đem lần này xuất hành tiên ma chiến trường châu nghe được sự tỉnh toàn bộ đều nói ra. Sau đó tăng thêm phân tích, kể cả như thế nào tập sát đa bảo môn đại trưởng lão vân vân, đợi một tí. Một fan nói ra, nô trọng mấy người vốn thần sắc cao hứng lúc này đã biến thành ngưng trọng rất nhiều. Tin tức này quả nhiên hết sức kinh người, Tinh Chiến vậy mà âm ưu chiếm lĩnh toàn bộ tu tiên giới. Không bằng chúng ta đem tin tức này báo cáo nhanh cho cao tầng, giao do cao tầng định đoạt. Mã đảo mấy người lập tức nói ra, dù sao bọn hắn từng theo theo đúng là Ngụy Giang Sơn, mà Ngụy Giang Sơn sư phụ tựu là Tinh Chiến, nghe nói tin tức này Đương nhiên là có chút ít kinh hồn tăng đảm. Vô dụng đấy, ta đạo huyền môn trưởng môn đã bách niên không xuất thế, chính đang bế quan hiểu thấu đáo huyền cơ, ý đồ phá tan hóa thần chi cảnh, còn lại cao tầng duy tiên linh hội là tử, chúng ta báo cáo căn bản vô dụng, nói không chừng còn có thể bởi vì ta thuyết mê hoặc người khác mê hoặc bị một câu đánh chết, càng có khả năng bị đối phương điều tra ra dấu vết để lại, bị cả đoàn bị diệt. Nô Trọng Trâu mày nói nói. Chương 241, diễn sát căn ma. Chuyện cho tới bây giờ Chỉ có che giấu đem tin tức này tản ra rồi. Nô Trọng nói ra, quả là tản mát ra đi người khác tin hay không hay, vẫn là khó biết. Hơn nữa nếu quả thật như hội trưởng theo như lời, đa bảo môn tất nhiên sẽ trong mắt truy tra tin tức nơi phát ra, cuối cùng hay, vẫn là sẽ tra được trên đầu chúng ta. Mã đào cho mày, thập phần khẩn trương. Ta nhóm, đám bọn họ đã là đối phương tất sát mục tiêu, cần gì phải lo lắng nhiều như thế, hiện tại chỉ cần đem tin tức truyền bá đến tu tiên giới. Tự nhiên sẽ dẫn một ít cao thủ chú ý, vô số môn phái cùng tán tu lập tức sẽ mưu đồ tính toán, làm như thế mục đích chính là vì đem nước quấy đủ, càng có thể nhắc tới một ít môn phái trưởng bối cảnh giác, tiếng người đáng sợ, đến lúc đó tinh chiến tất nhiên sẽ tình cảnh gian nan, đa bảo môn thực lực lại đại, chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận chết. Vẫn cùng hoài nghi, nơi nào đến thời gian điều tra chúng ta. Nô Trọng lập tức tiếp lời, ta biết rõ làm như thế sẽ có chút ít mạo hiểm, nhưng đây là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Quả là chúng ta ngậm miệng không nói, sớm khuya còn sẽ tra được trên đầu của chúng ta. Toàn bộ tu tiên giới cũng có thể sẽ bị hắn chiếm lĩnh, đến lúc đó chúng ta tỉnh cảnh lại có thể tốt hơn chỗ nào. Những lời này nói ra, trong chàng mọi người một fan chấm tư, đều cũng biết phương pháp này là phương pháp tốt nhất rồi. Cái kia cứ làm như thế. Kinh bình nhìn nhìn mọi người, đánh nhịp quyết định nói, cụ thể như thế nào làm liền từ ngươi nhóm, đám bọn họ đến phụ trách, chỉ cần tạo thành một ít lời đồn đãi doanh động là được rồi. Nhưng là chúng ta đại thiên hội sở hữu tất cả thành viên, nhất định phải làm tốt thời khắc rút lui khỏi chuẩn bị, về phần địa điểm, trong nội tâm của ta đã có năm chắc, vẫn còn chuẩn bị bên trong. Cẩn tuân hội trưởng pháp chỉ, nô trọng mấy người trả lời ngay, trong nội tâm, trước có đều minh bạch đây là muốn bò bò giữ mình rồi. Sau đó mấy người lại thương lượng một ít chi tiết, tỉ mỹ, sau đó từng người tán đi, xem ra là đi làm chuẩn bị. Mà lúc này kinh bình, cũng đã đi tới không gian vũ trụ bên trong. Ngồi xếp bằng lại. Chân lực khẽ động, lập tức thi triển ra tinh không đồ bảo hộ bản thân, sau đó hỗn độn thế giới không ngừng vận chuyển, Kinh Bình lập tức tiểu thấy được trong thân thể của mình một tia hắc khí, hắc khí kia cực kỳ thật nhỏ che giấu, thập phần không dễ phát hiện, nếu không là hắn hiện tại đạt đến trúc cơ đỉnh phong chi cảnh, lực lượng vô cùng, chỉ sợ căn bản không có khả năng phát giác. Những hắc khí này dơ bẩn vô cùng, chỉ là chứng kiến, tiểu lại để cho Kinh Bình cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, tựa hồ muốn đem ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên thập phần buồn nôn. Hơn nữa tại trong hắc khí, còn có vô số chu lên, không phải là tiếng người, cũng không phải thú ngữ, mơ hồ không rõ, lại để cho người không rét mà run. Tốt ra hỏa, quả nhiên là căn ma, chỉ là chứng kiến tiểu lại để cho của ta thánh thể một hồi khó chịu, nếu là bỏ mặc xuống dưới, sớm muộn có một ngày tất thành hỏa lớn. Kinh bình thật vất vả đã ngừng lại cái này buồn nôn vô cùng cảm giác, xem ra đây là bởi vì đại lượng hấp thu năng lượng nguyên nhân, mặc dù có hôn độn thế giới tại Nhưng trong trời đất mỗi một kia năng lượng đều ẩn chứa căn ma chi khí, căn bản không cách nào thành trừ, bất quá ta đã chứng kiến, Cửu Tuyệt không cần phải tại giữ lại ngươi. Trong một chớp mắt, kinh bình chân lực bộc phát ra ra, bắt đầu điên cuồng đè ép cái này một tia căn ma chi khí. Hoa! Wow. Hoa! Wow. Hắc khí vừa mới bước đi ra một tia, lập tức ở bầu trời phát ra trẻ mới sinh ý hệ tiếng thê lập tức vậy mà ngưng tụ trở thành nguyên một đám giữ tợn ma đầu, dương nhanh múa đuốt, đáng ghê tởm vô cùng. Đều đi ra cho ta! Kinh bình thấy vậy, lập tức hét lớn một tiếng, toàn thân chân lực hóa thành mánh hổ thần Long không ngừng trong người tiến hành chạy xua đuổi, một kia ma khí không ngừng theo trong thân thể hắn toát ra. Các cạc, các các cạc. Tựa hồ là trẻ mới sinh tiếng cười, chỉ có điều cũng là bị vặn mèo đấy, lại hình như là gặp lấy cái gì kịch liệt thống khổ phát ra ra kêu thảm thiết, trong chốc lát cao vút, trong chốc lát thất minh, nhưng vô luận là loại nào, đều bị trong lòng người phát lạnh khó có thể thừa nhận. Thật là lợi hại không nghĩ tới trong cơ thể của ta vậy mà ẩn chứa như thế ma đầu, vậy mà ngưng tụ thành hình, loạn tâm phá hồn, ta chứng kiến qua tà ác nhất độ vận, chỉ sợ cũng không kịp nổi này ma một phần vạn. Kinh Bình nghe này thanh âm, lập tức thần sắc nghiêm túc, ngay tại lúc đó cái này ma khí vậy mà tạo thành một cái toàn thân trắng bệnh, nhưng khuôn mặt giả ngu ma anh. Kinh Bình chứng kiến này ma anh, lập tức ra đầu một hồi run lên, cái này giả ngu khuôn mặt, tựa hồ lại để cho hắn thấy được sau này mình biến chất kết cục. Ngay tại lúc đó Cái này ma anh rốn chỗ, cùng Kinh Bình rốn chỗ có một đạo ma khí kết nối, cứ dường như là nhất thể. hoa đột nhiên, cái này ma anh mở hai mắt ra, đối với Kinh Bình lại là một tiếng khóc thét. Kinh Bình lập tức toàn thân chấn động. Tựa hồ chính mình ngũ tạng bị cái này trẻ mới sinh trở thành ra giống như, không ngừng bị lôi kéo. Cùng lúc đó, toàn thân chân lực pháng phất cũng không có thể động dụng may may. Thế giới chi đau chẳng hết mọi. Trong lòng của hắn một cái mặc nghiệm, linh đao lập tức bay ra. Hướng về phía Kinh Bình rốn chỗ, tự là chém. Vụ, chợt loe lên, ma điểm này kết nối, cũng lập tức đứt gãy. Trong ngay mắt, Kinh Bình khôi phục bình thường, nhưng hắn cũng không có trước tiên tiến hành công kích, ngược lại chân lực lần nữa một hồi, lại bước ra một tia hắc khí. con dám vọng tưởng tại trong cơ thể của ta lưu lại một hạt giống, cho ta diệt vong A. Kinh Bình nhìn xem bị bước đi ra cuối cùng một tia hắc khí, lập tức hừ lạnh nói ra, ngay tại lúc đó, hắn một trưởng hoành động, trong miệng hét lớn, đại thiên ấn đệ tam đ Hàng ma, ẩm ẩm, một cái cực lớn bàn tay đột nhiên che áp mà ra, một cổ hạo nhiên lăng liệt chi khí lượn lờ hắn lên, kiên cường vô cùng, lập tức sẽ đem cái này ma anh cho đập trở thành mảnh vỡ, ngay tại lúc đó chân lực hóa hỏa, ngay tiếp theo mảnh vỡ cũng bắt đầu cháy, chỉ nghe một hồi giữ tợn tiếng kêu, sở hữu tất cả ma khí đều biến thành tí ti hư vô. Kinh bình nhìn xem hóa thành hư vô ma anh, lập tức thở dài một hơi, ngã ngồi dưới đất. Nhưng vào lúc này... Đột nhiên tại sau lưng của hắn lại ngưng tụ trở thành một cái ma anh, dương nganh mua vướt, mặt mũi tràn đầy thê thảm, nhưng cũng không có phát ra cái gì chấn động, chậm dại hướng về kinh bình sau lưng mà đến. Xem dạng như vậy, là ý định lần nữa dung nhập đến kinh bình trong thân thể đi. Ma anh động tác lạng yên không một tiếng động, tuy nhiên chậm chạp, nhưng như trước tiến lên, lúc này khoảng cách kinh bình sau lưng chỉ có một ngón tay khoảng cách, mà ma anh trong mắt, cũng không khỏi dần hiện ra một cỗ hào quang. Đột nhiên ra tốc, kế tiếp mắt muốn lần nữa dung nhập đến thân thể bên trong. Cho ta tới. Kinh Bình đột nhiên trở lại, biến trưởng thành trộn, chân lực bộc phát, lập tức liền méo cái này ma anh cổ. Hừ, sớm đã biết rõ không sẽ như thế đơn giản tiểu giải quyết người. Thiên địa ma thần quả nhiên thập phần khó chơi, xem ra còn phải phí một ít thủ đoạn. Kinh Bình nhìn xem trong tay hung lệ ma anh lạnh lùng nói ra, tiếng nói rơi xuống đất, chân lực mà bắt đầu không ngừng hiện lên mà ra, quay chúng quanh tại ma anh trên người, bao trù một tầng lại một tầng. Cuối cùng một giọt máu tươi đột nhiên xuất hiện, biến thành một cái cổ xưa tói chữ, dán tại chân lực phía trên. Hôn độn tói hư. Kinh Bình mở ra vừa ra không gian, hai tay liên tục lắc lư, dùng chân lực xinh sinh cố định trụ cái này một chỗ không gian, sau đó đem cái này phong ấn chặt ma anh một ném, lại lần nữa khép lại. Lúc này đây ta cũng không tin ngươi vẫn có thể đào thoát. Nhìn xem khép lại không gian, Kinh Bình lần nữa một cước, ấm ấm nghiền nát nơi này, trong vũ trụ, rốt cuộc cảm thụ không đến nửa điểm ma anh khí tước Hô. Lúc này Kinh Bình mới tính toán chính thức thở gấp thở ra một hơi, lúc này đây Căn Ma, thật sự là cực kỳ khó chơi, bởi vì đây là hắn hấp thu quá nhiều năng lượng nguyên nhân, tuy nhiên Đại Thiên Thánh Thể được xưng thu nạp vân vân, nhưng này Thiên Điểu Ma Thần đã sớm dung nhập đến các loại năng lượng trong đó, đại lượng hấp thụ sẽ lắng đọng, cái này mới đưa đến như vậy một đầu ma anh hiện thân. Bất quá tuy nhiên khó chơi, cuối cùng cũng là bị Kinh Bình cho tiêu diệt, tiêu diệt này Căn Ma về sau, hắn lập tức cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhàng khoan khoái. Toàn thân 10 vạn 8600 cộng lông lỗ tất cả đều rắn ra, vô luận là thính rác, khiu rác, thị rác, vân vân, đợi một tí các loại rác quan đều đã có phi bình thường tăng lên, khoan khoái dễ chịu vô cùng. Ao ào, ao ào, ào, ào, một hồi phản phất nước chạy thanh êm đột nhiên xuất hiện, quan chú đến kinh bình toàn thân các nơi, đây là một cổ chính thức không hề tạp chất chất lực. Mặc dù không có lần nữa tăng lên cảnh giới, nhưng là kinh bình thực lực bây giờ lại lần nữa tăng lên mấy lần. Ông Ngay tại Kinh Bình khoan khoái dễ chịu thân thể thời điểm, đột nhiên trong cơ thể đại thiên ấn nhớ một hồi run run, hắn lập tức lấy ra ấn ký, cảm giác hắn tin tức. Hội trưởng, gia phụ truyền đến tin tức, ám ảnh môn trưởng lào đến đến rồi, hình như là vì bị bắt cầm ảnh thiếu chủ sự tình. Ấn ký trong truyền đến ngô trọng thanh âm. a ta lập tức tới ngay. Kinh Bình lập tức trở về lời nói, đồng thời bàn tay lớn xé ra, thân ảnh đi vào trong đó, lập tức liền đi tới tiên thành tiên duyên lâu ở trong. Chương 242, Điều kiện Vừa một bước vào tiên duyên lâu ở trong, Kinh Bình vẫn không có thấy cái gì, tự cảm nhận được một cổ che dấu khí tức, thật giống như tiềm phục tại chỗ tối độc xà, lập tức sẽ bạo khởi mà ra, giết hết mọi. Những này che dấu khí tức, nguyên một đám tu vị đều có chúc cơ đỉnh phong tả hữu, nếu là đột nhiên bộc phát, sợ là kim đan sơ cảnh cao thủ cũng ngăn không được. Tốt thích khách. Kinh Bình trong nội tâm thầm khen một câu, lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía tiên duyên lâu đại sảnh chính giữa chỗ chỗ đó đứng đấy ba vị khí tức người bình thường. Nhìn như khí tức bình thường, lại cực kỳ không bình thường, ba người này trong đó, hai vị trung nhân nhân, một vị người thanh niên, trong đó mỗi một vị thực lực đều không tại dưới kim đan, hơn nữa mang trên mặt cười ôn hòa ý, một chút cũng không giống làm bộ, hoàn toàn là phát hồ thiệt tình. Nhất cử nhất động hòa ái dễ gần, lại để cho người cảm thấy không có chút nào lực uy hiếp. Bất quả nếu là ám ảnh môn trường lão, làm sao có thể sẽ không có lực uy hiếp? Cái này một biểu hiện trực tiếp đã chứng minh ba người này, đã đem ám sát chi đạo dung nhập đến tận xương thủy, trong sinh hoạt. Nhất là cái nào thanh niên thần thái, so với kia hai cái lão nhân vẫn muốn hoàn mỹ. Ngay tại kinh bình nhìn về phía bọn hắn lập tức, bọn hắn cũng nhìn về phía kinh bình. Hai mắt nhìn nhau, bình thản như nước, không có bất kỳ gần sóng. Vị này tiểu là đạo huyền trong môn môn đệ tử, đại thiên hội hội trưởng, kinh tiên sinh đi à nha. Chính giữa chính là cái kia mặc một mạc trường bào. Trốn mạo phi thường bình thường thanh niên khách khí mà hỏi. Tiên sinh không đảm đương nổi, bất quá ta chính là các ngươi người muốn tìm. Kinh Bình nhàn nhạt gật đầu một cái, tựa như người bình thường chào hỏi đồng dạng, mấy vị tiểu là ám ảnh môn trưởng lão rồi, có chuyện gì, ngồi xuống nói. Lời nói vừa rơi xuống đất, đứng ở một bên mô gia chủ lập tức hành động, dâng trà bày tòa, trong chấp mắt tiểu đặt mua tốt rồi hết thảy. Mấy người ngồi đối diện nhau, đều đều cầm lên chỗ ngồi trên trà, tinh tế thưởng thức. Đã qua sau nửa ngày, Thanh niên này người bật thốt lên khen, thật sự là tốt tiên trà, vị đậm đặc mà không án, đáng về sau chính là ngọt, làm cho người dư vị vô cùng. Thật sự là tốt ám sát, nhuận vật mảnh im ắng, sát cơ lạnh thấu xương rồi lại dấu diếm, làm cho trong lòng người sinh ra. Kinh Bình theo sát lấy tiểu tiếp lời nói ra, đồng thời đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, thập phần thông khoái. Ha ha, tiên sinh quả nhiên không giống người thường, đã như vậy, chúng ta cũng không hề khách sáo. Người thanh niên nghe nói lời ấy. Lập tức một người nói, ta cái kia không nên thân đệ đệ có thể trong tay người. Đệ đệ. Ha ha, hắn gọi ảnh, ta gọi ám, tự nhiên là anh em ruột. a không sai, là tại trong tay của ta. Có bị thương hay không? Không có, người tới là khách. Cái kia không còn gì tốt hơn, kính xin tiên sinh thả ta cái kia đệ đệ, lại để cho ta trở về hảo hảo giáo dục, như thế nào? Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Tiếng nói rơi xuống đất, kinh bình thỉu không nói chuyện chỉ là ngồi ở trên mặt ghế, nhắm mắt dưỡng thần mà bắt đầu. Đối phương trực tiếp muốn dẫn bọn hắn thiếu chủ đi, một điểm chỗ tốt hoặc cái gì đều không trả giá, kinh bình như thế nào kẻ đẩn, sao có thể làm lô vốn sinh ý. Hơn nữa lần này tới còn không phải nhân vật đơn giản, cùng cái này người hay, vẫn là anh em ruột, vậy cũng là cái khác thiếu chủ rồi, tuyệt đối không thể đơn giản để lại đi, vậy sau này trong nội tâm tuyệt đối là thứ kết. Sự tình đơn giản một điểm, đối với tiên sinh, đối với chúng ta, đều là tốt. Trung niên nhân nhìn xem Kinh Bình không nói lời nào, lập tức ấm giọng nói ra, tiên sinh tuy nhiên thực lực cường hành, phóng nhãn tu tiên giới cũng là vạn năm khó gặp đích thiên tài, thần tài, nhưng là âm dương tương hợp mới có thể dài lâu, nếu không cô âm không sinh, độc dương không giải, hậu quả có thể lo a. Lời này ý tứ rất là đơn giản, tuy là cảnh cáo Kinh Bình, thực lực cường là chuyện tốt, nhưng là đường vọng tưởng dựa vào chút thực lực ấy tiểu theo chúng ta đảm điều kiện, ngươi căn bản không đủ sức nặng. Kinh Bình như thế nào sẽ nghe không hiểu trong đó chi ý. Chỉ thấy hắn chậm dại nói ra, người nói xác thực đúng, âm dương tương hợp mới là vương đạo, bất quán nên âm thì âm, nên dương thì dương, nếu là điên đạo, chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề. Tiếng nói rơi xuống đất, người thanh niên nhúng mày, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà cứng như vậy. Cái gì gọi là nên âm thì âm, nên dương thì âm, cái này đã nói lên kinh bình căn bản không có đem đối phương bỏ vào trong mắt, tiềm ẩn ý tư nói đúng là, ta có thể cùng các người đảm tiểu là cho các ngươi mặt ngũi, về phần ta có hay không thực lực kia Ngươi không có tư cách hạ bình luận, nếu không phải Phục sẽ tới thử xem. Đã như vậy, cái kia không thể nói trước phải thử một chút rồi. Cơ hội tại vừa dứt lời cực kỳ, ba đạo kiếm quang, cũng đã xuất hiện ở kinh bình tâm, hầu, âm, khu vực ba bộ vị. Ngay tại lúc đó, ba người ngồi ở trên mặt ghế thân ảnh cũng dần dần làm nhạc, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Càng vào lúc này, toàn bộ đại sảnh, toàn bộ lâm vào một phiến trong bóng tối, nguyên lai like là ẩn nút trong bóng tối ám ảnh môn đệ tử phong bế cái này một tòa gian phòng chính cho bên trong sự tình bị người phát hiện. Trong chốc lát, phong lôi bắt đầu khởi động, cả cái gian phòng đều trở nên lạnh như băng vô cùng, sắt cơ hỗn tùm, như yêu giống như ma. Ba người này, khởi điểm hay, vẫn là vẻ mặt thân mật chi xác, nhưng là một lời không hợp, lập tức tiêu độc thủ, căn bản không để cho người có nửa điểm phản ứng thời gian, che giấu kim đan cảnh tu vị mãnh liệt bạo một phát phát, lập tức tiểu ngưng vi một điểm, không có phá hư chúng quanh chút nào công trình kiến trúc, thậm chí liền không khí đều không có mở ra. Cứ như vậy đâm về Kinh Bình. Tính như sử nữ, động như thỏ chạy, cái này hai cái thành ngữ dùng tại ba người này trên người thật sự là hoàn mỹ cực kỳ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hỗn độn thế giới. Kinh Bình cũng không nhìn những này kiếm, cũng mặc kệ những này sát cơ, chỉ là lạnh lùng cười cười, chậm rãi theo trong miệng hô ra bốn chữ. Ầm ầm. Một cú khổng lồ cực kỳ lực lượng lập tức lăng không xuất hiện, ba thanh phi kiếm lập tức đỉnh trệ tại không trùng, thật giống như thời gian dừng lại. Nhưng là thời gian cũng không có dừng lại, chỉ là mấy người thân thể dừng lại. Kinh bình chậm dại dâm trận tại chỗ, tựu như một người bình thường giống như, đem cái này ba thanh phi kiếm một vời hai xuống, ném tới trên mặt đất, phát ra một hồi đinh đương loạn hưởng. Tốt lợi hại. Thiếu niên này thật là lợi hại. Hắn như thế nào sẽ có được như thế lực lượng? Đây quả thực cũng không phải là kim đàn có thể bao dung cấp độ. Người thanh niên chấn động, thật không ngờ, kinh bình lực lượng thật không ngờ cường hành, cơ hồ tiểu là nguyên anh cấp bậc Thiếu niên này rốt cuộc là ai, tại đạo huyền trong môn mới là cái nội môn. Loại thiên tài này làm cái tiên đồ đều là dễ như trở bàn tay. Không có nghĩ đến cái này thế giới vậy mà còn có so với ta cảng thiên tài tu sĩ. Bảo hộ ám thiếu chủ. Ba thanh phi kiếm đụng vào trên mặt đất tiếng vang kinh động đến bên ngoài ám ảnh đệ tử. Bọn hắn lập tức một loạt trên xuống, một cổ che giấu lực lượng bột phát ra. Tất cả đều hướng về kinh bình đánh tới, lập tức tiểu lại để cho bốn phía không gian nhau nhau vỡ tan, huy năng vô cùng hay, vẫn là bộ phát lực lượng. Kinh Bình nhìn xem mấy người động tác, chân lực lần nữa chấn động, tinh không chi độ. Một bộ to lớn tinh không đột nhiên xuất hiện, lập tức tiểu phủ lên cả cái gian phòng, ngôi sao hủy diệt, vạn vật sinh ra đời, một vài bức hình ảnh dần hiện ra ra, hùng vĩ vô cùng, cả cái gian phòng bên trong đích công kích toàn bộ đều ở đây cổ ý cảnh phía dưới nhau nhau tiêu tán, sắp muốn công kích được thân thể của bọn hắn phía trên. Chúng ta nhận thua. Đột nhiên, lơ lửng trên không trung không thể động đậy ám thiếu chủ nói ra quyết định thật nhanh, nói nhận thua tiểu nhận thua, không chút do dự, quả nhiên hết sức xuất sắc. Kinh Bình đã nghe được những lời này, trong nội tâm một hồi tán thưởng, bởi vì hắn bản thân tựu không muốn đắc tội ám ảnh môn, sở dị hắn lập tức tiểu thu chất lực, đồng thời nói ra, việc này không quan hệ thắng thua, thuần túy là luận bản tranh tài, không được quá mức để ý. Thu phát tự nhiên, muốn đánh thì đánh, muốn cùng cùng với, đây mới gọi là âm dương tương tế. Tiên sinh thực lực đã không phải là chúng ta có khả năng đo lường được được rồi. Ta chỗ này dụng tâm ma cam đoan, ngày sau sở hữu tất cả cùng tiên sinh có quan hệ sinh ý, chúng ta hết thể không tiếp, ngày sau sở hữu tất cả cùng đại thiên hội thành viên có quan hệ sinh ý, chúng ta đồng dạng không tiếp, không biết như vậy, có thể lại để cho tiên sinh thả ta cái kia để đệ, đệ. Cái này ám thiếu chủ vừa rơi xuống địa ra, lập tức tiểu khai ra một cái điều kiện. Điều kiện này có thể tính toán là rất nhiều chỗ tốt rồi, nói một cách khác. Về sau kinh bình bọn người chỉ cần có thể trả giá đầy đủ một cái giá lớn có thể mời đối phương đi diệt sát người khác, chia tay người nhưng không cách nào mời loại này nhất lưu tổ chức đi diệt sát chính mình, đây cũng là kinh bình hy vọng. Đối phương rõ ràng cho thấy nhìn ra kinh bình thực lực cùng tiêm lực, làm như thế cũng tránh khỏi ám ảnh môn dứt lấy một cái đại địch Nếu là bằng hữu hảo ý, ta đây các loại đợi tự nhiên không cần phải từ chối. Kinh bình khoát tay áo, một cổ chân lực đột nhiên phát ra, thay đối phương mấy người trải vớt thân hình. Ta đại thiên hội tuy nhiên không tính là cái gì đại môn đại phái, nhưng là đối với bằng hữu có lẽ là cực kỳ quý trọng đấy. Nô thuốc, kính xin đem cái kia ảnh thiếu chủ mời lên đến. Minh bạch. Nô gia chủ lập tức gật đầu một cái, lập tức thân ảnh loại lên, xem bộ ráng là muốn đích thân đi đem cái này ảnh thiếu cho đã mang đến. chương 243, kết giao. Chỉ chốc lát sau, nô gia chủ liền mang theo ảnh thiếu trở về rồi, ảnh thiếu lúc này trong thân thể căn bản không có một tia pháp lực. Đây là bởi vì hắn bị Kinh Bình phong bế nguyên nhân, Kinh Bình cũng không nói thêm cái gì, tùy ý vung tay lên, lập tức giải hắn trên người phong ấn, lại để cho hắn khôi phục pháp lực. Cơ hồ ngay tại cởi bỏ pháp lực đồng thời, cái này ảnh thiếu trong ánh mắt tiểu đã hiện lên một tia hận ý, trong tay linh quang vừa hiện, một thanh đen kịt phi kiếm ngang trời mà ra, cường đại áp khí lập tức Bộc phát, trực tiếp đâm về Kinh Bình nhất hậu. Đột thi đánh lén. Cái này ảnh thiếu chính là một môn thiếu chủ, ngày bình thường đều là được người tôn kính nhân vật nhưng lại bị Kinh Bình một chiêu đà bại, phong lớn pháp lực. Tự nhiên lại để cho trong lòng của hắn oán hận, tại bị nắm chộp một thời gian ngắn đến nay, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại kế hoạch, hôm nay rốt cục bạo phát đi ra. Sắc bén, sắc ý, oán hận, toàn bộ đều ngưng tụ ở trên mũi kiếm, lúc này lực lượng của hắn đủ đã có nguyên anh sơ cảnh cấp độ. Kinh Bình ánh mắt bình tĩnh, đột nhiên, tay của hắn hướng lên vừa nhất, phi thường tự nhiên, tự nhiên giống như là nâng chung trà lên. Đinh. Chỉ nghe một tiếng giòn vang. Cái này ám sát mà đến bảo kiếm, đã bị kinh bình hai ngón tay kẹp lấy. Ảnh thiếu trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, hắn âm như chủ tính, nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng bảo phát đi ra một kích, thật không ngờ đơn giản đã bị phá giải. Sắt. Một kích không thành, thẹn quá hóa giận, cái này ảnh thiếu lại là trợn quát một tiếng, trong tay kinh lực cuốn nhìn bộ dáng là muốn xoắn đoạn kinh bình ngón tay. Đã đủ rồi. Một bên ám thiếu chủ nhìn thấy kinh bình cực kỳ đơn giản tiểu phá giải cái này một sắt chiêu, trong lòng căng thẳng Lập tức thân ảnh lóe lên, một bà nhắc lên đang tại động tác ảnh thiếu. Đại ca, ngươi đừng càng ta, người này chém giết ta ám ảnh môn đệ tử vô số, cuối cùng vừa thẹn nhục cùng ta. Hôm nay ta nhất định phải cùng hắn gặp cái rốt cuộc. Bị giữ chặt ảnh thiếu trong hai mắt tràn đầy hung ác lệ, nhìn xem kinh bình nói ra. Đủ rồi. Vẫn ngại không đủ mất mặt ư. Ám thiếu chủ lập tức sắc mặt giận dữ, lớn tiếng nói, thất bại tiểu là thất bại, làm gì vậy vẫn nếu không nhận thức, ta ám ảnh môn quy củ người đã quên sao? Hiện tại nhanh chóng cho ta hướng kinh tiên sinh hành lễ, lại để cho hắn tha thứ cho ngươi sống tới chi qua. Nếu không hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Đại ca, ta. Ảnh thiếu nghe nói lời ấy, sắc mặt đỏ lên, biệt khuất cực kỳ. Ngươi cái gì ngươi? Chạy nhanh nói xin lỗi ta, kinh tiên sinh nếu là muốn tính mệnh của ngươi, căn bản không cần một chiêu. Ám thiếu chủ nhìn xem hắn, nghiêm nghị nói ra. Vâng. Đại ca. Ảnh thiếu lập tức oán hận nói một câu, hắn phi thường minh bạch Đại ca lúc này biểu lộ, đúng là cực kỳ nghiêm túc rất nghiêm túc thời điểm, nếu là có người tại lúc này làm trái hắn, kết cục tất nhiên sẽ thập phần thê thảm, cho dù là bọn họ là anh em ruột, hắn cũng không dám cải lời. Xin lỗi thì không cần, ảnh huynh đệ cử động lần này mới không hổ là là quý môn thiếu chủ, nếu đổi lại là ta, cũng phải làm như vậy, đều là bằng hữu nha. Kinh Bình trên mặt cười cười, khách khí nói, đã kinh tiên sinh nói như thế, ta đây các loại đợi cũng cung kính không bằng tuần mệnh rồi. Ám thiếu chủ cũng là trở lại một cười nói, "Tốt, tất cả mọi người là bằng hữu, bằng hữu đến, đến rồi, ta đây đương nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi." Kinh Bình lập tức tiếp lời nói ra. Tiếng nói rơi xuống đất, Kinh Bình năm ngón tay mở rộng ra, chân lực lập tức bắt đầu khởi động mà ra, hoàn toàn bao phủ ở ám ảnh môn mấy vị cao thủ thân thể. Lập tức, mấy cái ám ảnh môn cao thủ cũng cảm giác được trong thân thể của mình chỗ bí ẩn dũng mãnh tiến ra một cổ đen kịt khí thể, sau đó đột nhiên một chảo, đen kịt khí thể lập tức đã bị bắt đi ra cặc cặc cả cự c Ngay tại cầm ra đến trong nháy mắt, cái này vô số hắc khí chậm rãi ngưng tụ, trong miệng hình thành mấy cái diện mục hung lệ, toàn thân nếp nhăn ma anh, phát ra từng đợt có tiếng kêu thảm thiết, bị kinh bình khống chế tại hư không chỗ. Ân. Sở hữu tất cả ám ảnh môn cao thủ lập tức kinh hãi, toàn thân pháp lực bắt đầu khởi động, nhìn xem hư không chỗ xấu xí ma anh, tựa hồ tiểu muốn động thủ. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thân thể của mình ở trong vậy mà sẽ ẩn chứa như thế dữ tận đáng sợ ma vật. Không cần kinh hoảng, cái này là người trong thân thể căn ma, hiện tại chẳng qua là bị kéo ra ngoài, ngưng tụ hình thể mà thôi. Kinh bình chân lực chấn động, lập tức xé rách không gian, sau đó chân lực hóa hỏa, seo xèo, xèo cháy, chỉ nghe vài tiếng làm cho người sờn hết cả gai ốc kêu thảm thiết, những này ma anh lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đây chính là trong truyền thuyết mới sẽ xuất hiện ma thần. Thế nhưng mà lại bị kinh tiên sinh cho diệt sát. Nghe nói lời ấy, vô luận là hai vị thiếu chủ, hay, vẫn... Là bốn phía ám ảnh môn đệ tử, tất cả đều chấn kinh rồi, loại này ma thần mà ngay cả chân tiên cũng không cách nào luyện hòa. Chân tiên không thể đấy, ta có thể. Kinh bình thản nhiên nói. Lời nói mặc dù nhạt, nhưng trong đó giữ lại lộ ra ngạo khí nhưng lại bệ nghệ thiên địa, không người tranh phong. Hiện tại các ngươi cảm thụ thoáng một phát thân thể của các ngươi. Ha ha. Thiếu chủ, pháp lực của ta nồng hậu dày đặc rất nhiều lần, thân thể cũng sạch sẽ rất nhiều, nếu là buộc phát ám sát. Tất nhiên so trước kia cường hành gấp 3 không lứt. Ta cũng vậy. Cảm giác này quả thực quá mỹ diệu. Từng câu kinh hỉ thanh âm đàm thoại không ngừng chuyển ra, ám ảnh hai người cũng bắt đầu kiểm tra lên thân thể của mình, phát giác chẳng những ngũ quan tăng lên một mảng lớn, mà ngay cả trước kia khó có thể thi triển ra pháp quyết hiện tại cũng có một loại rất tròn nhất thể cảm giác. Hai người lẫn nhau đều đều phát hiện đối phương trong mắt tràn đầy kinh hãi. Kinh tiền sinh chiêu này đại cũng quá lớn chút ít, tốt như vậy chỗ, chúng ta thụ chi có xấu hổ a. Cái khác không nói nhiều, tính xin tiên sinh thụ chúng ta thi lễ. Lời nói tầm đó, hai người cũng đã hai tay ôm quyền, túi xuống thân hình. Cái gì tiên sinh tiên sinh đấy, đều là bằng hữu, nếu không phải lấy ta làm ngoại nhân, liền trực tiếp gọi ta tính danh, hoặc là bảo ta huynh đệ cũng có thể. Kinh Bình thấy vậy, trong đôi mắt đã hiện lên vẻ hài lòng nói ra. Tốt. Kinh Huynh, lúc này đây sự tình chúng ta đã hoàn toàn giải quyết, vừa rồi chỗ cam đoan hết thảy chúng ta đều thiết thực thực hiện, nếu là Kinh Huynh không chê. Về sau Đại Thiên hội tiểu là ta ám ảnh môn bằng hữu, mà kinh huynh bản thân thì là ta ám ảnh môn khách khanh trưởng lão. Ám thiếu chủ nghiêm sắc mặt, về sau nếu là có ai khi dễ Đại Thiên hội huynh đệ, chỉ cần kinh huynh một câu, ta ám ảnh môn tất nhiên tương trợ. Ta đây tiểu xấu hổ tiếp thu. Kinh Bình lập tức đáp ứng, bất quá đến mà không trả lễ thì không hay, cũng mời ám, ảnh hai vị huynh đệ trở thành ta Đại Thiên hội khách khanh, nếu là ám ảnh môn huynh đệ có cái gì khó khăn, chỉ cần một câu, bất kể là núi đao biển lửa, hay Vẫn, là nồi trào nấu tạc, ta đại thiên hội huynh đệ quyết không chối tử. Một lời đã định. Tứ mã năng truy. Lời nói rơi xuống đất, ám thiếu chủ cùng kinh bình liên tiếp, kết nối ba trường, sau đó diện mục nhìn nhau, ngửa mặt lên trời cười to. Tốt rồi kinh huynh, nơi đây sự tình dùng rồi, chúng ta cũng nên cáo tử, còn nhiều thời gian, đợi ngày sau tiên ma thi đấu thời điểm, chúng ta lại đến tương kiến. Ám thiếu chủ đầy mặt ánh sáng màu đỏ, cao hứng nói. Ha ha. Đến lúc đó chúng ta không say không về. Kinh Bình lập tức đại cười nói, đồng thời trong tay chân lực vừa hiện, một đoàn chân lực tiểu ngừng tụ trong tay, biến thành một cái loẻ loẻ sáng lên thẻ gỗ, đưa cho ám, ảnh hai người, ha ha, cái này hai cái thẻ gỗ là ta đại thiên hội ấn ký, nếu đang có chuyện, cứ việc này đưa tin, ta đại thiên hội huynh đệ nhìn thấy về sau tất nhiên minh bạch nhị vị thân phận. Đa Tạ Kinh huynh. Hai người trăm miệng một lời nói, lập tức một bên trung niên nhân lấy ra một mặt lệnh bài, trên đó viết ám ảnh hai chữ. Cũng đưa cho Kinh Bình trong miệng nói ra, đây là ta ám ảnh môn khách khanh lệ bài, huynh đệ có việc cũng có thể thông qua này bài liên hệ. Tốt, ta nhận, ngày sau tiên ma thi đấu, chúng ta gặp lại. Kinh Bình tiếp, chắp tay cáo biệt. Hai vị thiếu chủ mang theo người còn lại đều đi ra ngoài rồi, sau đó thân ảnh lóe lên, tiểu biến mất vô tung vô ảnh. Hiện tại, cái này ám ảnh môn phiền thoái xem như giải quyết, hơn nữa không chỉ là giải quyết đơn giản như vậy, càng là cùng đối phương thiếu chủ vào, từ nay về sau. Không có người tại có thể ám sát cùng bọn họ. Nhiều người bằng hữu hơn đường, nhiều hoàn gia nhiều bức tưởng, những lời này nói một điểm không có sai. Nếu là kinh bình hôm nay đại khai sát giới, vậy sau này chỗ gặp phải trả thù không biết có bao nhiêu, bất quá hắn phi thường minh bạch bằng hữu nhiều chỗ tốt, này đây cũng không có ra tay, ngược lại khách khí, thay đối phương thanh trừ trong cơ thể căn ma, thắng được đối phương tôn trọng. Hội trưởng thật là thiên nhân vậy. Âm dương tương hợp, cưng nu cũng thế khiến cho ta đại thiên hội lại thêm như vậy một vị cường lực bằng hữu Họ ngô lão nhân một mực ở bên cạnh quan sát, thập phần tin tưởng cái này một loạt sự tình phát sinh chấm dứt, sở dị hắn lập tức bái phục Cái gì gọi là đại trí giảng ngu, đây mới gọi là đại trí giảng ngu. Nô thúc. Thiên nhân chi gọi ta thì không dám, một núi nhanh hơn một núi cao, ai cũng không biết về sau gặp đối với cái gì khó khăn, nhiều giao mấy người bằng hữu luôn tốt. Kinh bình ma sát lấy cái cầm nói ra. chương 244. Chúng kích kim đan. Luân hồi bán. Chuyện này xem như giải quyết, bất quá chính thức nguy cơ còn chưa tới ra, hiện tại chúng ta nhất định phải nắm chặt hết thẻ thời gian, tăng lên hết thẻ có thể tăng lên thực lực, chỉ có như vậy, mới có thể lần này trong nguy cơ bảo hộ bản thân. Tốt rồi, ta cũng nên đi bế quan, tăng lên thất lễ, hết thẻ sự tình đều do Ngô Huynh tiến hành an bài. Hội trưởng vất vả. Ngô ra chủ ở một bên cung kính nói. Kinh Bình gật gật đầu, thân ảnh loại lên, lần nữa đi tới không gian vũ trụ bên trong. Thế nội thế giới mở ra, vô số tiên linh thạch cùng hỏa dương thánh thạch đổ xuống mà ra, chồng chất trở thành từng tòa núi nhỏ, sau đó tinh không đổ một cuốn, một cổ chân lực biến thành hỏa diễm, bắt đầu luyện hóa cái này rộng lượng thạch đầu. Từng tòa núi nhỏ bắt đầu bị hòa tan, biến thành một cổ tinh khiết năng lượng, kinh bình hôn độn thế giới mở rộng ra, điên cuồng nuốt luôn. Siêu siêu. Cái này rộng lượng đẳng cấp cao năng lượng bắt đầu không ngừng xoay trọn, cái này tinh không chi độ diễn biến ra hình ảnh cũng càng ngày càng chân thật. Một cổ to lớn vô biên khí tức không ngừng truyền ra, vạn vật văn pháp, sinh diệt trong đó. Cố này ý cảnh mạnh phi thường hành, vốn tiên linh thạch cùng hỏa dương thánh thạch đều là đẳng cấp cao năng lượng, cực kỳ không dễ bị luyện hóa, nhưng chỉ vẹn vẹn tiếp xúc đến khí này tức trong nháy mắt, lập tức muốn nổ tung lên, biến thành rời giặc năng lượng. Lực lượng khổng lồ bắt đầu càng không ngừng dung nhập thân hình, cường hóa lây kinh bình gần cốt, huyết nục, tạng phủ. Ta vi hỗn đột, vạn vật chi khởi nguyên, vạn vật điểm cuối điểm. Kinh Bỉnh trong nội tâm khẽ động, không tự chủ được niệm lên một đoạn này lời nói: "Ta chi sung sướng, chính là chúng sinh chi sung sướng, ta chi thống khổ, chính là chúng sinh chi thống khổ, ta chi ý chí chính là vạn vật chi ý chí, ta chi nội hỏa, chính là vạn vật chi nộ hỏa." Rầm rầm dầm. Vô số năng lượng bị Kinh bình thu nạp tiến thân thân thể về sau, lập tức nhắc lên cơn sóng gió động trời, không ngừng ở trong cơ thể của hắn lăn mình quay cuồng va chạm, hắn toàn thân cao thấp mỗi một cọng lông tóc, mỗi một huyệt đạo, thậm chí mỗi một tế bào Cũng bắt đầu bị cổ năng lượng này trùng kích, một cổ nổ mạnh theo thân thể của hắn ở trong phát ra, hắn hiện tại giống như là một cái buộc phát quả bùm, uy mảnh vô cùng. Hàn băng, phong hỏa, lôi điện, ba loại khí tức đột nhiên xuất hiện, vây quanh kinh bình quanh người không ngừng xoay tròn Trong chốc lát hàn băng như ngục, trong chốc lát phong hỏa gào rít dẫn dữ, trong chốc lát lôi đỉnh tia chớp, trong chốc lát trời quang mây tạnh. Mỗi một chủng tiểu pháng phất đại biểu hiện tượng thiên văn, rộng lớn vô biên không gian vũ trụ bên trong Kinh Bình lại có thể dẫn phát hiện tượng thiên văn. Đây chính là thuộc về bất đồng, điều này đại biểu Kinh Bình đã đối với những lực lượng này, nắm giữ đã dung nhập đến tận xương thủy. tại bất kỳ địa phương nào, hắn đều có thể vận dụng ngũ hành pháp thuật đến tiến hành công kích, cấu tạo, phòng ngự. Cùng lúc đó, một cổ hắc khí cũng không ngừng tán phát ra, cái này là năng lượng bên trong đích Thiên Địa Ma Thần, Kinh Bình đã được chứng kiến vật này, biết rõ mỗi một chủ năng lượng bên trong đều ẩn chứa căn ma chi khí, người khác không thể luyện hóa, nhưng Kinh Bình vận dụng hỗn độn thế giới Tinh tế phân biệt rõ trong đó tạp chất, triệt để gạt bỏ. Băng tuyết hóa thành cự long, manh hổ, lôi điện cũng bắt đầu không ngừng biến hóa, đây là đại biểu kinh bình tu vi pháp thuật đang tại đề cao. Hắn hấp thu lớn như thế năng lượng, chính là vì đột phá Kim Đan chi cảnh. Các loại pháp thuật biến hóa, tuy nhiên cường hoành vô cùng, nhưng không có dung làm một thể, Kim Đan Kim Đan, tiểu là đem sở hữu tất cả năng lượng, tu vị, pháp thuật, càng nộ, toàn bộ dung nhập thành một cái viên cầu, bởi như vậy, phất tay tầm đó lộ vẻ pháp thuật áp xúc thành một điểm năng lượng cuối cùng đang tiến hành một phen biến chất, bởi như vậy là có thể đạt tới cái gọi là kim đan chi cảnh. Bất quá hiện tại Kinh Bình, toàn thân năng lượng tuy nhiên đầy đủ khổng lồ, cũng đầy đủ cường hành, nhưng muốn đem sở hữu tất cả xe đồ vật đều ngưng tụ thành một cái viên cầu, điều này thật sự là cực kỳ khó khăn, dù là hắn bản thân thiên tư thông minh, lại thân mang đại thiên quyết, nhưng công pháp chỉ là công pháp, cuối cùng hay là muốn xem cá nhân đấy. Đúng lúc này, Kinh Bình chỗ ngồi xếp bằng không gian vũ trụ đột nhiên vỡ vụn. Một cổ thiên địa chi phạt bắt đầu xuất hiện. Kim Mục Thủy Hòa Thổ, Ngũ Hành chi phạt. Kinh Bình lúc này đây muốn đột phá đến Kim Đan, lần nữa rước lấy thiên địa pháp tắc bắn ngược, cái này Ngũ Hành thuộc tính tại bầu trời chậm dài xoay tròn, cuối cùng vậy mà tạo thành một cái luân bàn. Âm Dương sinh tử, bát hoang, tam giới lục đạo, đi qua tương lai, hết thể tất cả đều phản phất khắc họa tại cái này luân bàn bên trong. Nếu là còn lại tu vị cao thâm chi sĩ thấy được cái này bức luân bàn, tất nhiên sẽ kinh hô, thế giới luân gi Nếu là phải nhìn nữa luân bàn phía dưới kinh bình, tất nhiên sẽ kinh ngạc thần hồn xuất hiếu, pháp lực bảo tạc. Loại này thiên địa chi phạt, truyền thuyết chỉ có hóa thần cảnh tu sĩ không muốn ly khai cái này phiến thiên địa thời điểm mới sẽ xuất hiện. Nếu là hóa thần tu sĩ chứng kiến cái này luân bàn, khẳng định không nói hai lời bỏ chạy, thậm chí trực tiếp phá không phi thăng, đến tiên giới, bởi vì chưa từng có người, có thể gánh vác được thế giới này chi phạt. Tại nơi này đại luân bàn xuất hiện thời điểm, kinh bình cũng đã mở hai mắt ra. Đột nhiên há miệng hét lớn, "Đến đây đi." Ngay tại hắn vừa dứt lời sắp, Ngũ Hành Luân Bàn có chút một chuyến. Kim Hành Khí đột nhiên xuất hiện, trên không trung diễn biến ra một cây cán giết chóc binh khí, đau thương kiếm kích, đũa rượu, móc, câu xiên, rậm rậm chẳng chịt, vô cùng vô tận, kinh bình ánh mắt hy vọng chỗ, tất cả đều là một mảnh sắc bén chi binh. Trừ đó ra, vũ trụ hư không một mảnh phong tỏa, bắt đầu bị cái này Kim Hành Khí hoàn toàn cố định trụ. Kinh bình tựu là muốn chạy, cũng chạy không được, chỉ có thể chọi cứng lấy. Siêu siêu. Không có báo hiệu, không có lãng phí thời gian, cơ hội là lập tức công phu, vô số kim hành khí chỗ hình thành dết chóc binh khí, liền như ong vỡ tổ hướng về Kinh Bình đầm tới. Hôn độn thế giới. Kinh Bình lập tức thấy vậy, lập tức hét lớn một tiếng, một cái hôn hôn độn độn, ẩn chứa khởi nguyên tới hạn thế giới xuất hiện, mới vừa xuất hiện tiểu bao phủ khắp kim hành khí chi binh, cường hạn hấp thu năng lực thậm chí liền phong tỏa ở hư không cũng bắt đầu vỡ tan, phát ra một cột như là vải rách tiếng vang. Đinh Đinh đang đang Một hồi hạt mưa thức va chạm thanh em không ngừng vang lên, mỗi một tiếng đều kinh thiên động địa, như là điên rồi giống như, tại kinh bình hôn độn thế giới ở trong không ngừng va chạm, phá hương, y đổ lại để cho thân thể của hắn hỗn nổ tung lên. Bất quá hỗn độn thế giới vạn vật và pháp, luyện hóa hết thảy, những này kim hành khí vừa tiến vào trong đó, hỗn độn chi khí lập tức một hồi, ba lô, bao khỏa, có một cái ăn một cái, có hai cái ăn hai cái, một hồi bắt đầu khởi động, lập tức liền biến thành kinh bình bản thân năng lượng. Kinh bình nhắm hai mắt chỉ cảm thấy rất thư thái, cái này ngũ hành luân bản quả thực tiểu là cho mình tiến đưa năng lượng giống như, đến bao nhiêu hắn ăn nhiều thiếu, khá lắm, đây quả thực là đại bổ. Nhiều đến một ít, nhiều đến một ít, làm cho ta đối với sắc bén chi đạo lĩnh nộ càng sâu. Hắn là không có chút nào cố kỵ rồi, vốn hắn vẫn cho là mình sẽ gặp phải một ít đại phiền thoái, thế nhưng mà không nghĩ tới tại hỗn độn thế giới dưới tác dụng, căn bản không cần hắn cố sức. Ầm ầm. Kim hành khí hoành kích hoàn tất, sau đó từng đợt liệt hỏa bắt đầu xuất hiện biến thành vô số hỏa Long chim lửa, hỏa mã, không ngừng công giết kinh bình, thậm chí còn tạo thành nguyên một đám hình người hỏa diễm, tạo thành đại trợ, không ngừng tiến công. Bất quá sở hữu tất cả công kích, tất cả đều bị kinh bình hôn độn thế giới cho nuốt, hiện tại hắn là tới người không sợ, vừa rồi chỗ luyện hóa kim hành khí, đã để hắn đối với sắc bén công giết đi đạo lại có một vòng mới càng nộ. Hành hỏa công kích trọn vẹn rằng có tiếp cận một canh giờ, nhưng còn không có không biết làm sao kinh bình mảy may. may. Sau đó ngũ hành luân bản lại là một chuyến, thủy hành, mục hành, hành thổ, liên tiếp công lên, nhưng không có chút nào không biết làm sao. Hiện tại Kinh Bình chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể chi cự, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, cái kia chính là vô lượng. Tuy ý vung tay lên, đều có thể chiếu thành vô cùng phá hư, không gian nghiền nát tính toán cái gì, trực tiếp lại để cho hắn trốn vui. Mặc dù không có tân chức cảnh giới, nhưng lúc này Kinh Bình đủ có thể đủ diệt sắt trong nguyên anh cảnh tu sĩ rồi. Ngũ hành Luân Bàn liên tiếp ra chiêu, không cả đời hiệu, ngược lại bị Kinh Bình nhặt được cái đại tiện nghi, một cử động kia, trực tiếp lại để cho thiên địa pháp tắc bắt đầu nổi giận Luân Bàn một chuyến, lập tức vạch phá ngàn vạn hư không, lập tức tự nhảy vào đến Kinh Bình hôn độn thế giới bên trong. Tốc độ kia cực nhanh, quả thực không để cho Kinh Bình nửa điểm phản ứng thời gian. Luân Bàn vừa tiến vào trong đó, lập tức bắt đầu điên cuồng xoay tròn môi chuyển một lần, tự lại để cho Kinh Bình trong cơ thể xuất hiện rất nhiều vết rách. Một cổ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức không ngừng kích thích kinh bình thần kinh. Sụp đổ sụp đổ beng. Trong cơ thể chắc chắn vô cùng gân mạch vậy mà bắt đầu chuyển đến một hồi đứt gãy thanh âm, bị ngũ hành luân bàn lực lượng xé rách, mà ngay cả cơ bắp cũng bắt đầu không ngừng run rệu. Hết thể tới hạn đều là hỗn độn. Hết thể đều quy về ta. Cho ta hàng phục. Kinh bình cảm thụ trong cơ thể kịch liệt đau nhức, đột nhiên giống to, trong lòng của hắn tính tưởng, giờ này khắc này tuyệt đối không thể buông nhất định phải nên khó trên xuống mới có một đường sinh cơ. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, cái này ngũ hành luân bàn vậy mà sẽ vọt tới trong cơ thể của mình. chương 245, Thế giới Chi Cung Phang Cái kia cực lớn vô cùng luân bàn tại kinh bình trong cơ thể không ngừng xoay tròn, chỉ nghe liên tục bạo văng, rội, ngũ tạng lục phủ, gân cốt huyết dịch, tất cả đều đã tao ngộ hủy diệt tính đà kích. ngừng cho ta dừng lại. Kinh bình trong miệng liên tục giống to, hôn độn thế giới không ngừng chuyển động, hôn độn định thế Phong ấn luân bản. Hắn muốn đem cái này luân bản phong ấn tại thân thể ở trong, chỉ có như vậy mới có thể chậm rãi luyện hóa, nếu không luân bản không ngừng chuyển động, còn không có luyện hóa trước hết bị luân bản cho xé thành mảnh nhỏ Luân hồi chi cảnh. Đột nhiên trước khi, tại kinh bình ý đồ phong ấn cái này luân bản thời điểm, cái này luân bản giống như cũng cảm thấy không đúng, lập tức một cái xoay tròn tạo thành một vài bức tranh vẽ, cái này tranh vẽ thượng diện thoáng hiện lấy các loại linh hồn thể, chính đi tại một cái trên cầu mà dưới cầu có vô số linh hồn kêu rên, bốn phía còn có vô số đầu bò quỷ thần trong coi. Lại là trong tích tắc, Kinh Bình giống như cũng đi tại cầu kia lên, bốn phía quỷ thần không ngừng dùng xiển xích quật cùng hắn, mỗi một cái đều bị hắn cho mày, đây là trực tiếp quất linh hồn đau đớn. Hẳn là cái này là trong truyền thuyết quỷ giới. Bất quá ta thọ nguyên vô lượng, như thế nào ở đây? Kinh Bình bị khóa liệt dây xích rút chỉ có thể tiến lên, mỗi đi tiến thêm một bước, hắn cũng cảm giác thần hồn càng ngày càng hoảng hốt. Tựa hồ chính mình cũng sớm đã chết rồi, hiện tại tiểu là đến luân hồi đấy. Tiểu tử, người công đức không sai, về sau là lựa chọn tại quỷ giới làm dối danh chênh lệnh. Có phải muốn lại đầu thai? Cũng không biết đi bao lâu rồi, Kinh Bình trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái mã diện quỷ thần, cầm trong tay siếng xích, nhìn xem Kinh Bình hỏi. Ta! Kinh Bình há to miệng, vừa muốn trả lời, đã có thể nói ra một chữ thời điểm, hắn tiểu ngừng không nói, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn như thế nào cũng nhớ không nổi đến chính mình vì sao hồi trở lại ở đây. Xem ra ngươi vẫn không thể tiếp nhận tử vong của mình. Cũng đúng, đại công đức chi nhân khó có đột tử. Tới à, tại đây sổ ghi chép bên trên trên thẻ che tên của ngươi, ta tiến đưa ngươi đi đầu thai, có lẽ ngươi hay, vẫn, là nghĩ làm một lần người. Mã diện quỷ thần nhìn thấy kinh bình chỉ nói một chữ, lập tức lời nói không ngừng nói, đồng thời lấy ra một cái tiểu sổ ghi chép chữ. Cái này sổ ghi chép chữ thượng diện bên ngoài phòng. Viết sinh tử hai chữ, Kinh Bình thấy, không tự chủ được thỏ tay tiếp. Người khi còn sống công đức thật lớn, hiện tại chỉ cần trên thẻ che danh tự, có thể chuyển thế đầu thai, đế vương tướng tướng, mặc kệ người lựa chọn. Gặp Kinh Bình tiếp sổ ghi chép, mã diện quỷ thần theo sát lấy lại lấy ra một cọng lông bệnh, đưa cho Kinh Bình, cái kêu ý là lại để cho hàn ký. Kinh Bình nhìn xem trong tay mỏng tử, bên trong diễn biến một vài bước đồ mặt, có chính là mình trở thành nhân gian đế vương, có thì còn lại là tiêu giao cả đời, có áo cơm không lo có trường sinh bất tử. Một vài bức Mỹ hảo tương lai đều tại trong đầu của hắn thoáng hiện, con hận không thể hiện tại tiểu trên thẻ che danh tự, đầu thai chuyển thế đi. Nhưng lại tại Kinh Bình cầm trong tay bức lông, sẽ phải ký ở dưới lập tức, hắn mạnh mà dừng lại. Nhanh ký nhanh ký, đằng sau còn có rất nhiều hồn phách chờ đây này. Gặp Kinh Bình đình chỉ động tác, cái này mã diện trong miệng lập tức nói ra. Lại nhìn Kinh Bình, phát hiện trên mặt của hắn đã hiện đầy vẻ cười lạnh, tốt, thuật, tốt cảnh tượng thuật, nào Vậy mà có thể làm cho ta ngắn ngủi thất thần, luân hồi bản quả nhiên thần rượu, cái này là thiên địa pháp tắc đối với ta chế tải. Bất quá với ta mà nói, nhưng lại vô dụng, phá cho ta toại a. Vừa dứt lời, chung quanh cảnh tượng lập tức bắt đầu kịch liệt vạn vẹo lay động, lúc này ở xem, ở đâu là quỷ giới chỗ, rõ ràng vẫn còn không gian vũ trụ ở trong. Kinh bình thân thể lúc này đã nghiền nát không chịu nổi, ngũ tạng lục phủ, gân cốt huyết mạch tất cả đều biến thành mảnh vỡ, không có vật gì, dựa theo đạo lý mà nói, Cái này một thương thế đầy đủ lại để cho bất luận cái gì tu sĩ diệt vong, bất quá hắn thần hồn cường đại, ý chí cứng cỏi, tâm tình tươi sáng, sinh sinh khống chế được thân thể không sụp đổ. Cái này là cường giả biểu hiện, có người cảnh giới cao siêu, pháp lực cường đại, nhưng là tại đối mặt bực này nguy cơ thời điểm thường thường đã bỏ đi, kết quả cuối cùng tiểu là mất đi thân thể, đào thoát linh hồn, cho dù bọn hắn cố tình không bông bỏ, nhưng là do ở bản thân đích ý chí lực không đủ, hoặc là pháp lực không đủ, cuối cùng kết quả cũng là giống nhau Nhưng là kinh bình bất đồng, hắn tự bước vào tu tiên giới bắt đầu, hắn mỗi một tầng cảnh giới cũng không phải cưỡng cầu đột phá, mà là năng lượng quán chú tới trình độ nhất định mình tấn trước, hậu tích bắt phát, tăng thêm hắn thân mang đại thiên quyết, ý chí kiên cường dẻo dai, thiên hạ vô song, nuốt luôn không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, đã trải qua không biết bao nhiêu hiểm ác chiến đấu, lập tức tiểu vận khí hỗn độn thế giới, bắt đầu phong ấn cái này luân hồi bàn. Nhất thiết đều quy về hỗn độn, hết thảy đều quy về ta, ta chính là vạn vật chi phụ, vạn vật chi mẫu, Vạn pháp chi khởi nguyên, vạn pháp chi trung điểm. Kinh bình trong miệng không tự chủ được nói ra như vậy một phen, lập tức thân thể của hắn bắt đầu xét đánh cách cách làm văng rội, vốn nghiền nát gân cốt, tạng phủ bắt đầu nhao nhao khép lại, trên người vỡ tan miệng vết thương chỉ là một cái thoáng tiểu khôi phục trước kia trạng thái, thậm chí càng thêm chân bóng, cường đại. Lúc này kinh bình thân thể, đã có chất bình thường biến hóa, không phải là đại thiên thánh thể, mà là biến thành một loại khác hình thái, hôn độn thánh thể. Một cấu ngũ hành nguyên chuyển, Tự tại vô biên cảm giác theo kinh bình trong nội tâm sông ra, chính mình toàn thân lực lượng tựa hồ sắp muốn ngưng tụ thành một hạt kim đan. Nhưng lại tại hắn sẽ phải ngưng tụ trong nháy mắt, trong cơ thể luân hồi bản phảng phất cũng bắt đầu càng thêm điên cuồng xoay tròn, liên tục xoay tròn 5 lần, theo xoay tròn, luân hồi bản đột nhiên bạo tạc, cuối cùng biến thành năm đạo quang mang. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Thế giới ngũ hành. Năm đạo quang mang một hồi biến hóa, cuối cùng hình thành một tòa cự đại cung điện, lên lớp giảng bài, thế giới chi cung. Hào hào hào. Thế giới này pháp tắc phản kích quả nhiên không giống bình thường, ta vậy mà không cách nào triệt để đả bại vật ấy, xem ra hay, vẫn là chỉ có thể dùng biện pháp cũ, tiến hành phong ấn. Tinh không độ đột nhiên ngưng co lại, lập tức tiểu xoáy lên cái này cả tòa cung điện, ngay tại lúc đó, kinh bình trong tay máu tươi chợt hiện, ngón tay một chám, lập tức đã viết một cái sâu sắc phong chữ. Ầm ầm. Phong chữ vừa ra, lập tức giáng tại tinh không độ lên, thế giới chi cung triệt để biến thành mini lớn nhỏ, sau đó hỗn độn chi khí không ngừng Ba lô, bao khỏa, cuối cùng đem cung điện này cố định tại hắn thể nội thế giới bên trong. Chân lực hóa hỏa, cho ta cả ngày lẫn đêm luyện hóa xuống giới Kinh Bình lại là hét lớn một tiếng, hôn độn thế giới toát ra một cổ hôn độn chi hỏa, không ngừng hòa tan vào cung điện này bên ngoài. Cuối cùng đem thế giới này pháp tắt phản kích phong ấn tại trong thân thể. Hiện tại Kinh Bình mặc dù không có đạt tới kim đan chi cảnh, nhưng lại đã có tấn chức nắm chắc, chỉ cần cả ngày lẫn đêm không ngừng luyện hóa thế giới chi cung này. Lực lượng của hắn sẽ không ngừng gia tăng, nhưng gia tăng trình độ nhất định thời điểm, chính là hắn tấn chức kim đan thời điểm. Hiện tại ta tiểu triệt để bế quan, một mực bế quan đến tiên ma thi đấu bắt đầu. Kinh Bình ánh mắt lóe lên, trong nội tâm hạ quyết định, lập tức ngồi xếp bằng lại, bắt đầu chậm dãi luyện hóa lấy trong cơ thể thế giới chi cung. Lúc giữa đi qua nhanh chóng, qua trong dây lát đã trôi qua rồi 3 tháng, trong khoảng thời gian này ở trong, Kinh Bình một mực đang không ngừng qua đi lấy trong cơ thể hốn độn chi cung. Lúc này lực lượng của hắn, khi thế, chân lực hùng hồn trình độ, đã triệt để đạt đến trước đó chưa từng có đỉnh phong, chỉ cần chênh lệch một tầng hơi mỏng trăng giấy, có thể đột phá, nhưng là thế giới này cung điện cũng không phải dễ đối phó đấy, mỗi luyện hóa một ít muốn phí kinh bình vô cùng nhiều khí lực, mà. Lúc này thế giới chi cung đại bộ phận đã bị luyện hóa, chỉ còn lại trong đó một ít tinh hoa, chặt chẽ ngưng tụ lại với nhau, mỗi luyện hóa một tia đều cần tốn hao thời gian rất lâu, phi thường khó khăn. Điểm này điểm ngũ hành tinh hoa thật sự là quá lãng phí thời gian, nếu là chờ ta luyện hóa hoàn tất, chỉ sợ lên giá bên trên 10 năm 8 năm công phu, nếu muốn mau chóng luyện hóa, chỉ có thể thông qua chiến đấu đến đã kích thích. Kinh Bình cảm thụ được trong cơ thể ngoan cố không thay đổi lực lượng, lầm bầm lầu bầu nói, bất quá ta thực lực bây giờ đã kinh, trải qua thập phần cứng hãn, cho dù không thi triển những thứ khác pháp thuật hoặc thủ đoạn, chỉ bằng thân thể lực lượng ta đều có thể đánh bại bất luận cái gì kim đan cảnh cao thủ. Nếu là vận dụng đại thiên quyết Chỉ sợ Nguyên Anh cao thủ ta cũng có thể một trận chiến. Về phần trong truyền thuyết hóa thần, chỉ sợ ta còn kém cách xa và dặm, bất quá chỉ cần đã luyện hóa được trong cơ thể ngũ hành tinh ho. À, ta có thể tấn chức kim đan, đến lúc đó chỉ sợ có thể đánh chết Nguyên Anh tu sĩ đi à nhà, tốt rồi, 3 tháng đi qua, tiên ma thi đấu cũng có thể sẽ ở nửa tháng sau tổ chức rồi. Kinh Bình đứng dậy, nhưng lại tại hắn vừa muốn vạch phá không gian, trở về đạo huyền môn thời điểm, lại đột nhiên phát hiện trong cơ thể ấn ký khẽ động. Hội trưởng, ta là ngô trọng, tranh thủ thời gian đến tiên ma chiến trường trung tâm chỗ, ta cùng Dương Hạo Nhiên huynh đệ các loại đợi một đám vạn kiếm tông đệ tử đang tại bị một đám ma môn tu sĩ cùng ma vật đuổi giết. Cái gì? Ta vậy thì đã đến. chương 246, thật của người. Tốt mánh liệt đao. Trưng 246, thật của người. Tốt mánh liệt đao. Kinh Bình nghe nói tin tức này, lập tức cả Kinh, 3 tháng thời gian đến nay, hắn một mực tại luyện hóa thế giới chi cung. Trong lúc tuy nhiên ngô trọng ngẫu nhiên chuyển tin cùng hắn, cũng chẳng qua là một ít thân thể to lớn kế hoạch bên trên sự tình. Một tháng trước khi hắn từng thu được qua ngô trọng tin tức, nói là cùng với vạn kiếm tông người bên kia liên lạc thoáng một phát, tốt tiến hành tiên linh thạch phân phối, nhưng là bây giờ như thế nào chạy tới tiên ma chiến trường. Không kịp nghĩ nhiều, hắn thân ảnh tại chỗ lóe lên, tự xuất hiện ở tiên thành, sau đó chân lực một vợ, chỉ nghe một tiếng ẩm vang khí lưu nổ vang, thân ảnh lập tức biến thành một đạo Lưu Quang cực tốc hướng về tiên ma bên trong chiến trường bay đi. Rầm rầm dầm. Khí lưu tại bên cạnh của hắn không ngừng bạo tạc nổ tung, lần này luyện hóa năng lượng là tại là cực lớn cực kỳ, Kinh Bình đều đối với mình bây giờ lực lượng có chỗ kinh ngạc, hắn căn bản không có ngờ tới, tốc độ của mình vậy mà hội sẽ nhanh đến trình độ như vậy. Hết tốc độ tiến về phía trước. Kinh Bình trong nội tâm tại kinh ngạc thời điểm cũng thập phần lo lắng, Nô trọng là hắn đi vào đạo huyền môn chỗ giao cái thứ nhất đồng bọn, từ khi thành lập Đại Thiên hội về sau, Hắn tựu là cả đại thiên hội người nhiều mưu trí, rõ ràng hợp lý, vô luận đối với sự tỉnh phân tích hay vẫn là gặp phải nguy cơ phản ứng, đều là nhân tuyển tốt nhất, nếu là tổn thất người này mới, hắn đi đâu ở bên trong tại đi tìm như vậy một cái đi. Răng rắc răng rắc. Vốn tiểu cực tốc kinh bình lần nữa ra tốc, trực tiếp đã tạo thành không gian xe rách. Chỉ là tốc độ cao nhất phi hành có thể tạo thành không gian vết rách, có thể nghĩ, hiện tại kinh bình đến trình độ nào. Hàn Ma Nội Đan, vô cùng ma vật Tiên ma chi huyết, đẳng cấp cao tiên thạch, luân hồi bản, cái này sở hữu tất cả lực lượng bị hắn luyện hóa sau đích kết quả chính là lực lượng vô cùng. Lực lượng chuyển hóa làm tốc độ. Kinh Bình thấy vậy, lập tức âm thầm điều khiển thân thể của mình, vạch phá không gian uy thế đột nhiên biến mất, thân thể của hắn bắt đầu dung nhập trong không khí, biến thành trong thiên địa một cỗ phong. Tuy nhiên vô thanh vô tức, nhưng lại tốc độ cực nhanh, như là vượt qua không gian thời gian, hành tẩu tại đường nhưng bất đồng thế giới chính giữa. Lực lượng tuy nhiên là đồ tốt Nhưng chỉ có khống chế lực lượng mới xứng thành bên trên là cường giả chân chính, tựu giống với ngoan đồng bảo kiếm trong tay, tuy nhiên có thể đã thương người, nhưng nếu là không hảo hảo khống chế, cuối cùng sẽ làm bị thương đến chính mình. Tốc độ cực nhanh đã thi triển, trong chấp mắt liền đi tới tiên ma chiến trường. Vốn cần phi hành gần nửa ngày khoảng cách, lúc này lại liền nửa canh giờ cũng chưa tới. Kinh Bình đã nhìn thấy trên bầu trời cái kia khô héo biến thành màu đen bầu trời, nếu là bình thường hắn nhất định sẽ đánh xuống thân hình, che giấu khí tức vụn trộm lèn vào. Nhưng là bây giờ hắn bất chấp nhiều như vậy, hắn lần này tới là cứu người đấy, cho nên hắn không có dừng chút nào lưu, trực tiếp vọt vào cái này tiên ma chiến trường. Vô số phi hành ma vật chính trên không chung chém giết không ngừng, khắp nơi đều là một đoàn huyết tinh chi khí, thỉnh thoảng còn có một chút kêu thảm thiết xuất hiện, là có chút tu sĩ kêu thảm thiết. Kinh Bình vừa tiến vào trong đó, tươi sống huyết nhục khí tức lập tức dẫn tới quanh mình ma vật chú ý, căn bản không chào hỏi, cũng không ngừng chút nào lưu. Sở hữu tất cả ma vật đều đều điên cuồng hướng về Kinh Bình đánh tới, rất xa xem giống như là trên biển sóng lớn, gào thét mà đến. Những này ma vật có phát ra làm cho người tâm thần sợ hãi tiếng kêu, có bốc cháy lên màu xanh ma chơi, còn có thi triển các loại ma đạo pháp quyết, trong mắt đều đều lóe ra tham lam, hung ác, còn có đối với huyết thực khát vọng, tựa hồ muốn đem Kinh Bình cho xé rách thành vô số mảnh vỡ. Như thế số lượng, dù là trong đó đại bộ phận đều là một ít không đến chút cơ cảnh tu vị ma vật, hán uy lực cũng là kinh người. Kinh Bình có thể khẳng định, cho dù là kim đàn tu sĩ nhìn thấy cái này một đám hùng hổ ma vật đại quân, chỉ sợ cũng phải tìm kiếm nghị cách đào tẩu, bởi vì thật sự là nhiều lắm, hơn căn bản giết không nổi đến. Một đám tạp trùng, hết thể cho ta trở thành năng lượng của ta. a Kinh Bình trông thấy cái này sóng lớn bình thường ma vật nước lũ, trên mặt không có mảy may vẻ sợ hãi, phi hành thân ảnh không chút nào dừng lại, hôn độn thế giới triển khai, một tia ý thức toàn bộ cho hút vào. Những này ma vật còn chưa tới và phát huy. Lập tức đã bị bốn phía phun lên hôn độn chi khí cho biến thành năng lượng, cùng lúc đó một cổ đèn nhánh ma khí cũng bắt đầu sung ra, đúng là những này ma vật trong thân thể ẩn chứa căn ma chi khí. Nếu là bình thường, Kinh Bình chỉ sợ còn có thể hơi chút treo đùa một phen, có thể thực hiện hắn căn bản không co tâm tình, trực tiếp đã luyện hóa được những này năng lượng, nhanh chóng hướng về ân ký bên trong đích cảm ứng tiến đến. Hống hống hống. Liên tiếp 3 tiếng bạo giống đột nhiên văng lên, nguyên lai like Kinh Bình thật sự là quá không kiêng nể gì cả. Vậy mà dẫn một ít kim đan cảnh ma vật xuất hiện, có ngưng tụ trở thành ma kỵ sĩ, có ngưng tụ trở thành các loại yêu thú, bọn hắn vừa xuất hiện, tất cả đều đối với kinh bình phát khởi công kích. Hết thể cút cho ta. Kinh bình hét lớn một tiếng, đơn trưởng đột nhiên chém đúng ra, những này ma vật công kích còn có trên không chung mà bắt đầu biến thành hư vô. Nhanh đi theo đám bọn hắn vị trí không gian cũng bắt đầu trôn vùi, ba đầu kim đan cảnh ma vật, dưới tay hắn một hồi hợp đều chống không đến, lập tức bị đánh thành phấn vụ Yêu hạch tự động tiến vào đến hôn độn thế giới bên trong, biến thành chất dinh dưỡng. Đại thiên ấn, hàng ma, diệt thế. Kinh bình hai tay vung lên, lần nữa hai trưởng oanh ra, vừa ra tay tiểu là không hề giữ lại, trực tiếp quét sạch trong vòng ngàn dặm ở trong sở hữu tất cả ma vợ, không lưu tình chút nào. Sau đó thân ảnh của hắn lần nữa loại lên, rốt cục đi tới tiên ma chiến trường trung tâm chỗ, rất xa hắn tiểu trông thấy một cái cực lớn không gian thông đạo, hắn không chút do dự tiểu tránh đi vào, vừa tiến vào trong đó. Hán tiểu cảm ứng được thông đạo cuối cùng đang tại bộ phát người kịch liệt chiến đấu, căn cứ khí tức đến xem, có lẽ tiểu là nô trọng không sai à, còn lại còn có hơn 10 cái lạ lắm khí tức. Không có sai, nô trọng cùng Dương Hạo Nhiên đều ở đây ở bên trong. Kinh Bình ánh mắt lóe lên, không nói hai lời cầm linh đao, đột nhiên một đao bổ ra. Một đao kia, tuy nhiên tại phía xa mấy trăm dặm nhưng là trực tiếp bay đến chiến đấu trung ương chỗ. Nô trọng tại Dương Hạo Nhiên đang tại đau khổ ngăn cản cái này một đám ma đạo tu sĩ quỷ dị tiên công, đồng thời còn có vô số ma vật tùy thời đánh lén, có thể nói là hiểm cảnh cái này tiếp cái khác, nguy cơ trùng trùng. Nhưng vào lúc này, một đau vạch phá thiên địa ánh đào đột nhiên xuất hiện, lập tức tiểu xẹt qua cái này một đám đang tại tiến công ma đạo tu sĩ thân thể. Chỉ nghe vô số thảm thiết bạo tạc nổ tung thanh âm, trong một chấp mắt tiểu giải quyết hơn 1.000 đầu ma vật, hơn 10 cái ma đạo tu sĩ. Là hội trưởng. Lô trọng nhất thời tiểu vui mừng quá đối, giống lên một câu, lập tức Dương Hạo Nhiên sắc mặt tiểu là vui vẻ, ha ha, chư vị huynh đệ, đây chính là ta Đại Thiên hội hội trưởng thực lực, các huynh đệ lại kiên trì trong chốc lát, để cho đợi chút nữa lại để cho bầy đồ chó hoang toàn bộ chết hết. Còn lại hơn 10 vị tu sĩ quần áo và trang sức khác nhau, có 3 vị cùng Dương Hạo Nhiên đồng dạng, mặc kiếm bào, về phần những thứ khác một ít đệ tử quần áo và trang sức tắc thì đủ loại, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là tốt nhất tài liệu xem ra đều là một ít đại môn đại phái đệ tử bọn hắn đã nghe được Dương Hạo nhiên lời nói trong thần sắc cũng là có một tia khiếp sợ bọn hắn mỗi người tu vị không kém đều đều có thể cảm ứng ra ra vừa rồi một kích kia là cách không mà phát cách xa nhau chăm dặm đều có thể phát huy ra huy lực lớn như vậy chém giết một đám làm bọn hắn đều cảm thấy khó chơi đối thủ nếu là đích thân đến chẳng phải là bá khí kinh thiên tiêu trong lòng bọn họ khiếp sợ thời điểm rất xa một đạo nhân ảnh bỗng nhiên phát hiện trong ánh mắt còn có ở phía xa. Thế nhưng mà kế tiếp sát cái kia là đến bọn hắn phụ cận. Đụng đến ta đại thiên hội huynh đệ người, giết không tha. Đạo nhân ảnh này, đúng là Kinh Bình, hắn mới vừa xuất hiện tiểu nói một câu bá đạo vô địch lời mà nói, lời nói còn không có rơi xuống đất, trường đao trong tay cũng đã liên tiếp bổ ra chín đao, ánh đao thoáng hiện, lập tức tiểu quét sạch sở hữu tất cả ma vật, khiến chúng nó liền kêu thảm thiết đều không có phát ra. Sau đó đại đao thu hồi, bị Kinh Bình gánh tại trên bờ vai, tóc dài bay múa, áo bào tím mang tất cả Phối hợp với khỏe miệng của hắn nghe răng cười, quả thực tiểu là dã man đến cực điểm, nhưng cũng bá đạo cực kỳ. Thật của người, tốt mánh liệt đao. Còn lại mọi người thấy thấy Kinh Bình bóng lưng, trong nội tâm thần kỳ đều toát ra cùng một cái ý niệm trong đầu. Bất quá tuy nhiên cuồng, lại cuồng vừa đúng, cuồng có mị lực. cùng lại để cho nhân tâm vui mừng thần phục, tán thưởng không thôi. Lúc này Kinh Bình mới xoay người lại, nhìn về phía quanh mình người. Haha, hội trưởng ngươi đã đến rồi. Nô Trọng lập tức tiến lên. Cao hứng vô vô Kinh Bình bả vai nói ra, Kinh Bình cùng dã xuất hiện, trực tiếp lại để cho hắn cảm thấy cùng có quang vinh yên, trong nội tâm tiêu ngạo quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Đúng vậy, ta nhận được ngươi tin tức, lập tức ngửa không dừng vó chạy đến, có ta ở đây, các ngươi cứ việc yên tâm, bọn này rác rời không nhúc nhích được các ngươi mảy may. Kinh Bình nói ra, lập tức đưa tay đồng dạng, một cổ hùng hậu chân lực đột nhiên hóa thành hơn 10 đạo, quan chú đến chúng trong thân thể, tiến hành chữa thương. chương 247 Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Chân lực vừa mới quán chú đến thân thể của bọn hắn bên trong, lập tức tụ lại để cho bọn hắn vốn khô kiệt pháp lực, mệt mỏi tinh thần lập tức khôi phục, thậm chí so với trước còn có phải có điều tinh tiến. Ha ha, kinh huynh cảnh giới lại tiến bộ rất nhiều a, thật sự là lợi hại. Dương Hạo Nhiên cảm thụ được trong cơ thể phồn vinh mạnh mẽ pháp lực, ha ha cười nói, lập tức quay đầu nhìn về phía còn lại hơn 10 người, "Chư vị, vị này chính là ta nói đạo huyền môn đệ tử, Đại Thiên hội hội trưởng, Kinh Bình." a quả nhiên là không thể tầm thường so sánh ngoài trăm dằm một đao vậy mà có thể diệt sát nhiều như vậy ma tu hơn nữa xem kỳ cảnh giới mới trúc cơ đình phong, cùng ta các loại đồng dạng thật sự là Sơn ngoại hữu Sơn người giỏi còn có người giỏi hơn mặc kệ sao dương ta trước tiên ở nơi này tạ ơn kinh huynh cứu tri ân ngay tại Dương Hạo nhiên tiếng nói rơi xuống đất sáp lập tức có một người mặc Long Phượng huyền Hoàng đại bảo diện ngục thập phần Nam tử trẻ tuổi T tiếtợi trong ánh mắt hắn tràn đẩy khiếp sợ chi ý hắn cũng là thật không ngờ Chính là chúc cơ vậy mà có thể buộc phát cường đại như thế một ít. Hơn nữa theo lời của hắn nói xong, còn thừa hơn 10 vị tu sĩ cũng là nhao nhao tiến lên, đối với kinh bình ôm quyền hành lễ, biểu thị cảm tạ. Hắc hắc, thế nào? Ta đã sớm nói với các ngươi qua ta cái này huynh đệ không đơn giản à? Dương hạo nhiên nhìn xem chung quanh hành lễ chúng, cười hắc hắc nói, hắn cảm giác mình trên mặt thập phần có quang. Không dám nhận chư vị chi lễ. Kinh bình nhìn xem hành lễ chúng, không có chậm trễ chút nào. Cũng là hai tay ôm quyền, từng cái đáp lễ, sau đó mới lên tiếng, tất cả mọi người là bằng hữu, nói cảm tạ cái kia ha không được ngoại nhân. Tự la tự là, đừng làm những cái kia khách sáo được rồi. Dương hạo nhiên mặt mày hấn hở, lập tức tiếp lời nói ra, ngược lại là kinh hình ngươi thực lực này như thế nào tiến triển được nhanh như vậy. Lần trước gặp ngươi bất quá là trúc cơ sơ cảnh, lúc này mới dài hơn chưa tới nửa năm, ngươi đã đột phá đến trúc cơ đỉnh phong rồi. Cái này không có gì, ta một mực tại tích xúc năng lượng. Hậu tích bạc phát, trước một hồi ta có đạt được một ít bà bối, lúc này mới tiến bộ thành cái dạng này. Kinh Bình nói ra, đã như thế, cái kia qua chút ít thời gian tiên ma thi đấu, Kinh Huynh tất nhiên có thể nhổ được thứ nhất, trở thành đệ nhất. Dương Hạo Nhiên cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, xem ra giống như đã gặp được Kinh Bình trở thành quán quân. Thật sao? Chưa tới nửa năm đã đột phá trúc cơ đỉnh phong. Đây chính là liên tiếp tấn trước hai cái cảnh giới A, hơn nữa quan sát hắn trạng thái. Rõ ràng kiểu là trúc cơ đỉnh phong bên trong đích đỉnh phòng chỉ kém một tầng mảng có thể đột phá đến kim đan. Điều này sao có thể? Quả thực phản vi phản trong tu tiên giới định luật. Vừa rồi cái kia Long Phượng đại bảo nam tử tràn đầy kinh hãi, còn lại tu sĩ nghe nói lời ấy, cũng là thần sắc khác nhau, nhìn về phía kinh bình ánh mắt giống như là lại nhìn một cái quay vật Những tu sĩ này, mỗi người đều có thiên tư tung hành, ngày bình thường khinh thường hết thể nhân vật nhưng là kinh bình cách xa nhau, chăm dặm một đao trực tiếp lại để cho phá vỡ bọn hắn kiêu ngạo, lại để cho bọn hắn thu liễm ngạo khí, nhưng là gần, kế như thế, cũng không để cho bọn hắn theo trong đáy lòng khâm phục. Nhưng theo sát Lôi Dương Hạo Nhiên tiểu phóng ra một cái cực lớn quả bùm, trực tiếp lại để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục, cái kia chính là nửa năm liền phá lưỡng cảnh, vậy thì không chỉ là khiếp sợ có thể hình dung được rồi, trực tiếp lại để cho trong lòng của bọn hắn tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn càng ngạo không phải pháp lực cường hãn hay không? Mà là tốc độ tu luyện của mình, nhưng là tin tức này, trực tiếp rách nát rồi bọn hắn cái này căn bản nhất tin tưởng. Cho nên lúc này đây, bọn hắn không còn có chút nào kiêu ngạo, mà là triệt để tâm phục Nửa năm liền phá lưỡng cảnh, trở mình lượt tu tiên giới lịch sử, tìm lượt tiên linh thể tu sĩ, chưa từng có đã xuất hiện như vậy một cái đồ biến thái. Giống như còn là cảm nhận được chung quanh hào khí, nô trọng trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang, theo sát lấy tiểu trên mặt dáng tươi cười đối với kinh bình nói ra, hội trưởng. Ta đến giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là thần Long Môn Long Huyền Phượng Sư Minh, phụ thân của hắn Long Thái Cổ chính là Long Huyền Môn Môn Chủ, vị này chính là Diệp Quý Nhất Sư Minh, cũng là Vạn Tượng Môn Thiếu Chủ, còn có, vị này chính là Phong Thần Phong Sư Minh, phụ thân của hắn. Phong Tiên chính là Tán Tu Liên Minh Đại Hộ Pháp, còn có mấy vị, là Vạn Kiếm Tông Tinh Anh Đệ Tử. Nô trọng trong miệng không ngừng, mỗi một vị đều kỹ càng giới thiệu, trong tràng tổng cộng 18 người, mỗi người chỗ đại biểu thế lực đều là cự vô phách. Vạn Tượng môn, Thần Long môn, Vạn Kiếm tông, Tán Tu liên minh, còn có một chút cường hãn lãnh đợi môn phái, những người này thế lực sau lưng tuy nhiên so ra kém Đạo Huyền môn hoặc Vạn Kiếm tông cường hành như vậy, nhưng cũng là nhất lưu đạt trình độ cao nhất tiêu chuẩn, tại trong tu tiên giới lực ảnh hưởng không chút nào yếu. Dương Hạo Nhiên chính là Vạn Kiếm tông tinh anh đệ tử, tính cách của hắn lại là hào sảng cực kỳ, ngày bình thường chỗ kết giao đồng bọn đều là tu kiệt, từ khi tiến vào Đại Thiên hội về sau, một mực đều hướng những người bạn này giới thiệu đề cử. Mà Nô Trọng kể từ khi biết Dương Hạo nhiên cùng hắn những người bạn này về sau, lập tức ngửa không dừng vó chạy đến, muốn lôi kéo quan hệ, đúng lúc nghe nói mấy người đang tiên ma chiến trường lịch lãm rèn luyện, liền cũng chạy tới, cửu Hoàng Chi. Thuật cùng thời gian Chi Liệm vừa ra tay, lập tức thắng được những người này tôn trọng, nhưng lập tức Kiểu đã tao nộ những này ma đầu. Cho nên hắn lập tức nắm lấy cơ hội, lại để cho hội trưởng chạy đến cứu rút, mượn này một lần hành động, chiệt để đánh vỡ lòng của bọn hắn phỏng bắt đầu lôi kéo, cho dù lôi kéo không thành Cũng thiếu một cái đại nhân tình Kinh bình cơ hồ là lập tức sẽ hiểu Nô trọng cử động lần này thâm ý Cũng là mười phần phối hợp Mỗi người đều cho đủ mặt mũi Kinh huynh, không nghĩ tới ngươi như thế thiên tư Thật là làm cho chúng ta xấu hổ A Những người này nhao nhao thở dài Bất quá kinh huynh phải cẩn thận Lần này tới đánh chết chúng ta không chỉ là ma vật đơn giản như vậy Hắn sau lưng tất nhiên có vô số ma đạo tu sĩ tiến hành điều khiển Ngươi xem Chúng một ngón tay Chỉ thấy vừa mới quét sạch ma vật Không biết lúc nào lại tập kết một nhóm lớn, hơn nữa cái này một đám ma vật tu vị so với trước một nhóm kia muốn cao hơn rất nhiều. Những này đều không tính là cái gì, phế vật đến nhiều hơn nữa, cũng là phế vật. Kinh Bình đối với mấy người nói ra, đến là mấy vị huynh đệ trong thân thể có một ít không sạch sẽ đồ vật, mà lại lại để cho ta cho các ngươi thanh trừ. Tiếng nói rơi xuống đất, Kinh Bình bàn tay lớn một chảo, trong chốc lát tiểu luyện ra 18 xuống, cầm ra vô số ma anh. Như là đã kinh hai chúng. Cái kia lúc này nhất định muốn cho một ít chỗ tốt rồi, Kinh Bình rất rõ đạo lý này, cho nên không chút do dự trực tiếp cầm ra trong cơ thể của bọn họ căn ma. Mọi người thấy lấy Kinh Bình trong tay hoa hoa la hoảng ma anh, vốn là Kinh hãi sau đó tiểu hiểu rõ ra, trong ánh mắt tràn đầy đại hỷ chi sát. Kinh huynh như thế thực lực, vậy mà có thể bắt ra căn ma. Long huyền phượng đại hỷ nói ra, ta hiện tại chỉ cảm thấy trong cơ thể thanh tịnh, pháp lực tăng vọn, chỉ cần dốc lòng tu luyện, không ra 10 năm. Ta liền có thể đột phá kim đan. Vậy là tốt rồi. Kinh bình gật gật đầu, các vị huynh đệ, ta đã cảm ứng được chỗ tối điều khiển ma đầu, nhưng là này ma thực lực thật là cường hành, ẩn ở trên hư không chỗ, xuyên thấu qua của ta cảm ứng, tối thiểu nhất là cái nguyên anh cảnh ma tu. Cái gì? Chúng vốn đang tại mừng rỡ bên trong, thế nhưng mà đã nghe được lời ấy, lập tức kinh hãi, nguyên anh cảnh ma tu, cái gì khái niệm, diệt giết bọn hắn như là sát trùng. Cái này ma đầu như thế thực lực. Lại không trực tiếp hiện thân đối với các ngươi tiến hành đánh chết, ngược lại muốn hao hết các ngươi pháp lực, có lẽ là tại mưu đổ cái gì. Kinh Bình trên mặt hiện đầy vẻ cười lạnh, ánh mắt chầm chằm vào vừa ra xa xôi hư không, dùng suy đoán của ta, hình như là cho các ngươi tiến hành đưa tin, đưa tới càng nhiều nữa tiên đạo đệ tử, tốt tiến hành trắng trận tàn sát. Chỉ sợ các ngươi đưa tin cho môn phái cao thủ tin tức đã bị ngăn trở, chỉ, cái, cho các ngươi đưa tin một ít tu vị không cao, nhưng lại thực lực cường hành đệ tử. Đây là nhằm vào tiên đạo môn phái thiên tài đệ tử một lần âm hiu. Các ngươi tại sao lại tới đây mà? Lời nói rơi xuống đất, tất cả mọi người lập tức quá sợ hãi, lông tơ loay sáng. Bất qua sau đó, ánh mắt của bọn hắn bên trong tiểu tràn đầy nổi giận, đều đều hiểu rồi, nhóm người mình là bị người đổ bỡn. Tức chết ta đấy. Chúng ta là bỏ ra giá tiền rất lớn, cùng nhau tại đa bảo môn mua sắm tin tức, nói nơi này có một tòa tiên nhân di tích. Này đây gặp nhau đến đây tầm bảo. Tuy nhiên lại đã tao ngộ như vậy một đám ma vật vây công. Ta lúc ấy tiểu cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại kinh huynh một câu, thật đúng là bừng tỉnh người trong ngậu. Đáng giận. Ta tất nhiên muốn tiêu diệt đa bảo môn. Một bên long huyền phượng khí dâu tóc đều dựng, còn lại chúng cũng là phẫn nộ bạo giống. Vô dụng đấy, lúc này đây các ngươi đến đây chỉ sợ sớm đã bị đa bảo môn tính toán hoàn tất. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần nói mình cũng là bị ma đạo tu sĩ lừa bịp các ngươi lại có thể không biết làm sao. Kinh Bình lạnh cười nói, lập tức nhìn xem một chỗ xa xôi hư không, ta nói rất đúng không đúng. Dấu đầu lộ đôi phế vật. Ẩm ẩm. Không gian xe rách, ma khí trùng thiên, 6 người ảnh từ trong đó thoáng hiện đi ra. chương 248, nô trọng phân nổ Thẳng đến bị Kinh Bình uống phá hành tảng, cái này mấy cái ma đạo tu sĩ mới hiện ra bóng người. Một cái nguyên anh, 5 cái kim đan. Cảm thụ được 6 người ngập trời ma khí, Kinh Bình trong nội tâm cũng nghiêm túc rất nhiều. Cái này mấy cái ma đạo tu sĩ tu vị cao siêu, toàn thân ma khí bốn phía, xem xét tiểu là không biết tại ma đạo tung hoành bao nhiêu năm cao thủ, càng lợi hại hơn chính là, bị kinh bình nguồn ngựa tương kích, lại không có chút nào vẻ tức giận, có chỉ là bình tĩnh. Điều này đại biểu mấy vị ma đạo tu sĩ tâm tình cương nghị, sẽ không trong chiến đấu làm ra cái gì lựa chọn sai lầm, càng sẽ không bởi vì cảm xúc mà ảnh hưởng chiến đấu. Cái này là kinh nghiệm, cái này là ổn trọng, đây mới là rất rõ giết chóc chi lý chính thức ma đầu. Hoa hoa, người nói rất đúng. Đứng tại chỗ cao nhất ma đầu nói ra, da của hắn rất là gián mua, nếp nhăn trên mặt liền hướng cây khô vỏ giống như, chỉ, cái, có trong các mắt, lóe ra một tia lạnh lùng quang. Bất luận kẻ nào cùng đôi mắt này đối mặt, đều cảm giác được linh hồn của mình đều giống như đông cứng giống như, có thể chứng kiến vô số kêu rên cảnh tượng, phẳng phất sau một khắc, tự là mình cũng sẽ xâm nhập trong đó, không ngừng kêu rên. Ta có bao nhiêu năm chưa thấy qua như thế thiên tư tung hoành tiên đạo đệ tử. Cái này cầm đầu ma đầu thì thảo tự nói, trong ánh mắt tràn đầy nhớ lại chi sắc, không đúng, cho dù tìm lượt trước 500 năm, ta cũng chưa từng thấy qua như vậy thiên tài đệ tử. Hoa hoa, chắc hẳn huyết nhục của ngươi hội, sẽ, ngon cực kỳ à, ta đều có chút không thể chờ đợi được rồi. Cái này giả nua ma tu chậm dãi nói ra, lời nói tầm đó, nhịn không được dùng hắn màu đen đầu lươi liếm liếm môi khô khốc, nhìn về phía kinh bình ánh mắt giống như là đang nhìn một đạo mỹ vị cực kỳ đồ ăn. Hắc hắc, muốn ăn ta. Kinh Bình không sợ chút nào, trong ánh mắt tràn đầy hứng phấn, khỏe miệng nhe răng cười liên tục, ai ăn ai còn không nhất định. Lời nói rơi xuống đất, Kinh Bình âm thầm truyền âm, chư vị huynh đệ, cái này sáu cái ma đầu do ta đến cuốn lấy, các ngươi nhân cơ hội này ly khai. Không được. Hội trưởng phải cùng chúng ta cùng đi. Nô trọng thần sắc quính lên, vội vàng truyền âm nói ra. Kinh huynh, ngươi nổi điên làm gì, ta biết do ngươi cường, có thể ngươi không cần phải cùng những này lao quái vật đánh đi. Bọn hắn mỗi người đều là kim đan, đầu lính hay, vẫn, là một cái nguyên anh. Ngươi cường thịnh trở lại cũng đánh không lại hắn muôn mấy người liên thủ a Phải đi cùng đi, đáng lo tiểu cùng bọn họ liều, ngươi có thể ngàn vạn đừng vờ ngớ ngẩn. Dương Hạo Nhiên nghe nói lời ấy cũng là cả kinh, lập tức quên bảo. Dương Huynh nói rất đúng, những này ma đầu mỗi người thực lực cao cường, không thể nói trước muốn cùng một chỗ cùng bọn họ dốc sức liều mạng. Kinh Huynh thực lực có mạnh hơn nữa cũng là trúc cơ đình phong, còn không bằng mọi người liên thủ. Liều chết một trận chiến đến sảng khoái Đúng vậy, chúng ta mấy người tuy nhiên sắp chết Nhưng là có thể trước khi chết nhận thức kinh huynh như vậy quên mình vì người Nghĩa khí chủng thiên huynh đệ cũng coi như không nguồn công cuộc đời này rồi Mọi người cùng nhau vận khởi pháp lực Liều chết một trận chiến Không thể nói trước muốn cho bọn hắn tổn thất hai cái kim đan Mấy người còn lại nhau nhau khuyên bảo Tối chung chỉ, cái, hội tụ thành một thanh âm Liều chết một trận chiến Kinh bình nghe những này gióng giạc thanh âm Toàn thân cũng là nhiệt huyết xôi trào. Tâm thần kích động không kềm chế được, đống dưng, hắn ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, thời khác sinh tử gặp chân tình Quả nhiên đều là cởi mở hảo huynh đệ. Ta kinh bình có thể giao đến các ngươi, quả thật nhân sinh rất may. Bất quá các ngươi yên tâm, ta há lại sẽ làm ra lô mãng tiến hành. Hiện tại ta cũng không giấu giếm nữa, lại để cho chư vị huynh đệ kiến thức kiến thức thực lực chân chính của ta. Những này ma đầu bất quá là dưới mặt ta rượu và thức ăn. Lời nói tầm đó. Trên thân thể hắn đột nhiên bạo phát đi ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí thế chỉ nghe ẩ ẩm, ẩm thanh âm vangg lên một gỗ to lớn cao ngạo, vi đại vạn vật sinh diệt khí cơ áp hướng toàn trường lập tức tiểu xé rách vô số không gian diệt tuyệt vô số ma vật thế nào chư vị huynh đệ yên tâm không có các ngươi tạm thời ly khai nơi đây đến tiên ma chiến trường bên ngoài chờ ta nếu không đánh nhau thức dậy sẽ phi thường phiền thoái nô trọng việc này tiểu giao cho ngươi rồi kinh bình thét dài một tiếng không mang theo lời nói rơi xuống đất Lập tức đánh ra một trường, cường hoành chân lực trực tiếp đem thân thể của bọn hắn hướng, về, sau chuyển rời, lập tức tiểu biến mất không thấy gì nữa. Kinh huynh. Kinh bình một trường này thật sự là quá nhanh, căn bản không để cho bọn hắn kịp phản ứng thời gian cũng đã đem bọn họ đưa ra thông đạo, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm đã rời xa cái này 6 tôn ma đầu rồi. Không được, ta muốn vào đi chợ Kinh huynh rút một tay. Tuy nhiên Kinh huynh thực lực cường đại, nhưng là cũng không chịu nổi nhiều như vậy ma đầu. Dương Hảo Nhiên đột nhiên hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng, lập tức muốn lần nữa xông đi vào. Đúng, hai đấm đánh không lại bốn tay. Kinh huynh gặp phải ma đầu thật sự là quá nhiều. Chúng ta nhất định phải tiến đến tương trợ. Một bên Long huyền phượng cũng là giống to liên tục, toàn thân pháp lực tốc độ cao nhất vận chuyển. Vậy mà ngưng tụ trở thành một cái cực lớn hỏa diễm phượng hoàng, nguyện ý cùng ta đi vào đi lên. Ta đi. Ta cũng đi. Trong một chấp mắt, sở hữu tất cả đi ra người đều đều đứng ở chim lửa phía trên. Chư vị, thỉnh tin tưởng chúng ta hội trưởng. Nô Trọng vừa thấy tình huống này, lập tức giống to một tiếng, thực lực các ngươi quá mức nhỏ yếu, nếu là liên lụy đến trong tranh đấu ngược lại sẽ trở thành hội trưởng vương hiểu. Đây là hội trưởng cho các ngươi tranh thủ đến cơ hội, không được lãng phí. Một câu nói kia, thật giống như một thùng nước lạnh, hung hăng tới vào những người này trong nội tâm. Không tệ, bọn hắn đều đều là thiên tri tiêu tử, tốc độ tu luyện cực nhanh, pháp lực thâm hậu, mỗi người đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng ở như thế nào thiên tài Chỉ sợ cũng đánh không lại kim đan cảnh ma tu Hướng chi là nguyên anh cảnh ma tu Vậy ngươi nói làm sao bây giờ Chẳng lẽ chơ mắt ghét ra nhìn kinh huynh một mình chiến đấu Chúng ta lại đem làm rùa đen rút đầu hư Dương hạo nhiên lập tức hét lớn một tiếng Hiện tại biện pháp duy nhất Tự là lao ra tiên ma chiến trường Chuyển tin tức tập kết nhân thủ về sau Tại tiến vào trong đó Nô trọng tỉnh tao nói Vàng không mà nói tất nhiên toàn quân bị diệt Hừ Theo biện pháp của ngươi Chờ ngươi đưa tới nhân thủ thời điểm chỉ sợ kinh huynh đã sớm xong đời. Dương Hạo Nhiên tức giận hư một tiếng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có đi hay là không? Ngươi cái này ý nghĩ ngu xuẩn heo. Không có buồn sự còn có xính anh hùng phế vật. Nô trọng cũng gấp, trực tiếp chửi hầm lên, ngươi chút thực lực ấy đủ đang làm gì? Liền cho người khác nhét không đủ để nhét cái răng. Chính ngươi muốn chết là chuyện nhỏ, nhưng không được đầu độc mọi người cùng nhau đi theo ngươi chết. Ngươi nói cái gì? Dương Hạo Nhiên giận tí mặt. Toàn thân pháp lực lập tức bộc phát, một thanh bảo kiếm thình lính xuất hiện, trực tiếp chỉ hướng nô trọng, ngươi có tin ta hay không vậy thì thay kinh huynh chém giết ngươi cái này nhát như chuột phế vở. Ngươi đến. Nô trọng đột nhiên giống to, ngươi cái này không để ý chúng an nguy, ngu xuẩn làm việc kẻ đần Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có gan không có can đảm tới giết ta. Tiếng nói rơi xuống đất, nô trọng thân ảnh phá không, lập tức tiểu biến mất tại chúng trước mắt. a nha! Dương hạo nhiên hai mắt màu đỏ tươi, hắn là thực nóng nảy. Toàn thân pháp lực không ngừng bạo tạc nổ tung, trực tiếp hướng về phía ngô trọng đổi theo, ta hôm nay trước hết thầy kinh huynh giết người Hai người một trước một sau, trực tiếp biến mất ở phương xa, chỉ còn lại có chúng ngốc tại nguyên chỗ, trong đó phong thần nói ra, làm sao bây giờ. Ngô huynh đệ mà nói tuy nhiên khó nghe một ít, nhưng xác thực đúng, chúng ta đi chỉ có thể là kinh huynh vương hiểu. Long huyền phượng nói ra, chúng ta đi, đừng làm cho bọn hắn thực đã đánh nhau. Đúng, dương huynh cái này người nghĩa khí trung thiên. Tính tình đến rồi ai đều không để ý, Ngô huynh đệ cũng là một fan hảo tâm, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn bị thương tổn. Mấy người còn lại cũng nhao nhao đồng ý. "Tốt, chúng ta đi." Long Huyền Phượng lập tức vận khởi pháp lực, Hỏa Phượng lập tức ngượng thiên minh kêu một tiếng, hướng về phía Ngô Trọng thân ảnh đổi tới. Giờ này khắc này, không gian thông đạo ở trung tâm, chỉ còn lại có kinh bình cùng một đám ma đạo tu sĩ. Thấy được còn lại hơn 10 vị tu sĩ rời đi, cái kia cầm đầu lao ma đầu ánh mắt bảnh liệt, lập tức nói ra: Đừng cho những này đệ tử chạy, toàn bộ đánh chết. Lập tức Tử có một đạo nhân ảnh phá không mà ra, thế nhưng mà ngay tại phá không trong tích tắc, hết thảm một tiếng vẹn vẹn vang lên, sau đó huyết nhục phun trào, giống như rơi xuống một hồi huyết vũ. Tại trước mắt của ta còn muốn đi. Phế vật thứ đổ tầm thường. Huyết trong mưa, truyền đến một hồi sảng giọng thanh âm đàn thoại. Ngay tại lúc đó, đứng ở tại chỗ kinh bình, lại đột nhiên trở thành nhạt, nhàn nhạt, nhạt cuối cùng thẳng đến biến mất, sau đó lại huyết vũ ở trung tâm. Kinh Bình lần nữa hiện ra hình thể. Tốt một cái hảo thuật, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi rồi. Lao ma đầu hai mắt đột nhiên co rụt lại, bất quá, có thể trốn được rồi ta một kích này sao. Bên trên một câu ngữ lao ma đầu thân ảnh còn có ở phía trước, mà tiếp theo câu thanh âm đàm thoại là đến Kinh Bình sau lưng. Cùng lúc đó, một cái xương khô bàn tay lớn trực tiếp chộp tới đầu lâu của hắn. chương 249, cường hành ra tay. Ma chảo hung hăng rơi xuống, chỉ là lập tức tiểu vạch phá Kinh Bình thân ảnh. Lão ma đầu trong mắt đã hiện lên một tia đắc thủ tinh quang, nhưng lại tại vạch phá thân ảnh trong tích tắc, ánh mắt của hắn theo vừa rồi đắc thủ lập tức biến thành khiếp sợ. Người cái này cũng gọi là công kích? Kinh bình thanh âm lần nữa theo lão ma đầu thân thể bên trái xuất hiện, nương theo lấy thanh âm đàng thoại, một đạo ánh đao trực tiếp cắt tại lão ma đầu hầu chỗ nút thắt. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, toàn bộ không gian thông đạo đều hung hăng chấn động, tựa hồ sắp sụp đổ. Trong nguy cơ lão ma đầu dùng bàn tay của mình ngăn cản được một thanh này ánh đao và chạm về sau, từng người bay ngược. Hết thể trở thành của ta chất dinh dưỡng A, hôn độn thế giới. Kinh Bình vừa mới bay ngược có hay không hai bước, lập tức hét lớn một tiếng, rõ ràng thoáng một phát phóng ra chính mình hôn độn thế giới, ngay tiếp theo còn lại bốn gã kim đan ma tu cũng cho bao phủ đi vào. Một cái trúc cơ tu sĩ, ngang nhiên đối với bốn gã kim đan, một gã nguyên anh ma tu phát ra quần thể tính công kích. Không người có thể hình dung Kinh Bình một kích này vĩ đại cùng điên cuồng, vạn vật vạn pháp, bắt đầu tới hạng. Hôn độn thế giới chỉ là vừa ra, lập tức xé rách hết thảy lập tức đem toàn bộ không gian thông đạo đều cho xé rách, lại để cho mấy cái ma tu toàn bộ đi tới không gian loạn lưu bên trong. Cường hạn hấp lực trực tiếp hấp mấy vị ma đầu liên tục gào thét, bọn hắn đều đều cảm giác được bị cỗ này hấp lực lôi kéo cảm giác là cỡ nào khó chịu, toàn thân ma lực tựa hồ muốn thoát thể mà đi. Điều này sao có thể? Đối phương bất quá chính là một chúc cơ. Tỉnh táo vô cùng mấy vị ma đầu lúc này rốt cục không tại tỉnh táo. Cặp mắt của bọn hắn trong đều đều lóe ra thật lớn khiếp sợ, bất quá tại khiếp sợ đồng thời, bọn hắn cũng làm ra chính xác nhất cử động, toàn thân ma khí mãnh liệt bột phát, bốn đạo kim đan khí cơ toàn bộ quán chú đến cầm đầu nguyên anh ma trên đầu người. Lao ma đầu lập tức chấn động, như là trên biển đá ngầm, mặc kệ ngươi hấp lực như biển gầm, ta tự đứng sừng sững bất động. Kinh bình hấp lực, thoáng một phát thất bại. Ta biết ngay không có đơn giản như vậy, xem ra muốn trước giải quyết cái này bốn cái tiểu lâu la. Kinh bình ánh mắt lóe lên lập tức thu hôn độn thế giới, ngược lại thân ảnh hư hóa, muốn muốn tiến hành từng cái kích phá. Dầm rầm rầm. Nhưng lại tại kinh bình thân ảnh sắp hư hóa thời điểm, một cái kim đan ma tu đột nhiên xuất hiện ở kinh bình trước mặt, toàn thân ma khí luôn phiên bạo tạc nổ tung, trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ, một cuộn huyết dịch đột nhiên theo trên thân thể hắn phương ra, như là huyết sóng ngập trời, khóc thét từng cơn, lập tức muốn bao phủ kinh bình. Chúng sinh kêu rên, giết hết tam giới. Cái này ma đầu, vừa ra tay tiểu là máu chảy thành sông. Giết chóc thành đạo ý cảnh, thập phần âm tà tàn nhẫn, tàn nhẫn vô cùng. Ma sát tông. Kinh Bình đã cảm nhận được hắn sát chiêu, lập tức biết rõ cái này vài tên tu sĩ chính là ma sát tông môn nhân. Vẹn vẹn xem cái này ra tay ý cảnh, có thể cảm nhận được hắn đã giết nhiều ít vắng người, bao nhiêu tu sĩ, ma sát ma sát, muốn giết hết thầy. Cuối cùng ngay cả mình cũng đã giết, có thể tu thành ma sát kinh, trải qua, cảnh giới cao nhất, hóa thành thiên ngoại đại tự tại ma thần, từ nay về sau bất tử bất diệt không người có thể địch. Huyết sóng ngập trời, kinh bình tại huyết sóng phụ trợ hạ giống như là một cái con sâu cái kiến, Tiêu Dên một thành viên, tựa hồ liền tương lai cũng đã được an bài tốt. Nhưng hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại trong ánh mắt đã hiện lên một tia nhếch răng cười, hôn độn thế giới lần nữa bộc phát, cường hạn hấp lực trực tiếp đem cái này ngập trời huyết sóng cho hút vào, chỉ cái là mới vừa tiến vào hỗn độn thế giới bên trong, liền biến thành một cổ thuần khiết năng lượng, trong đó Tiêu lập tức dẹp loạn, cùng lúc đó Tại kinh bình sau lưng, vô số hình người hồn phách bắt đầu xuất hiện, mỗi người đều đối với hắn không mình hành lễ, cuối cùng tiêu tán không. thấy cái này một bức kỳ dị cảnh tượng vừa ra, lập tức lại để cho cái này ma tu quá sợ hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình thật vất vả bắt được kêu rèn chi hồn lại bị kinh bình cho giải cứu đi ra, cảm giác được trong cơ thể của mình huyết dịch không ngừng giảm bớt, cái này ma đầu trong hai mắt rốt cục xuất hiện một tia sợ hãi hào quang. Đi chết đi, kinh bình không lưu tình chút nào. Trong tay linh ánh đao mang vừa hiện, như là vạch phá vô số hư không, đột nhiên xuất hiện đâm vào ma đầu kia đang điền. Khẽ đảo xoắn một phát, chỉ nghe tiếng nổ mạnh vang lên, ma đầu kia huyết nục gần cốt lập tức nổ tung, ngay tiếp theo hồn phách cũng bắt đầu từng mảnh vỡ vụn. Ma đầu kia linh hồn phát ra cực kỳ bi thảm chu lên, kim đan bị kinh bình một đao bạo tạc nổ tung, huyết nục đầy trời, càng kịch liệt linh hồn đau đớn, trực tiếp lại để cho hắn hận không thể hiện tại tiểu đi chết. Ngay tại tiếng gào thét truyền ra thanh âm, Đứng ở đằng xa lão ma đầu cũng là gầm lên giận dữ, thân ảnh thoáng hiện tiền biến, mỗi một lần đều xuyên thẳng qua ngàn vạn hư không, đột nhiên một tối như mực, ở trên khắc họa lấy vô số người mặt lò đàn xuất hiện, lập tức chứng đại, thoáng một phát sẽ đem kinh bình đặt đi vào, xem dạng như vậy là phải đem kinh bình cho triệt để luyện. Cái này nguyên anh lão ma đầu quả nhiên bất phàm, vừa ra tay tiểu là cường hoánh pháp bảo, vô luận là pháp lực, kinh nghiệm, động thủ thời cơ, hay, vẫn, là giết chóc chi ý. Đều nếu so với trước khi ma tu không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần, thiên biến vạn hóa, uy mãnh cực kỳ, quả thực tiểu tương đương với đan thanh xuất thủ. Cái kia lò đan xuất hiện trong ngay mắt, không gian loạn lưu đều giống như bị đã bắt đầu biến hóa, coi như muốn biến thành nguyên một đám giết chóc nhân gian yêu ma, đối với kinh bình phát động công kích. Cùng lúc đó, một cổ thâm hậu ma ý không ngừng trùng kích lấy kinh bình đại não muốn gạt bỏ ý thức của hắn. Pháp bảo vừa ra, thần hồn, ý thức, pháp lực, không gian, quanh mình hết thể toàn bộ cũng bắt đầu đồng hóa. Một chiêu này hoàn toàn có thể diệt sát vô số tu sĩ, hủy diệt mấy cái tông phái không thành vấn đề. Đây mới là nguyên anh cao thủ thực lực, không động thủ tắc thì dùng, vừa động thủ lập tức đồng hóa thế giới, đem thế giới biến vì chính mình đấy. Thật là lợi hại ta ma. Nguyên anh chi cảnh quả nhiên bất phàm, lại muốn đồng hóa thiên địa thế giới, bao dung bắt hoang, bất quá ngươi càng lợi hại, ta cũng không sợ. Kinh Bình lập tức hét lớn một tiếng, trong tay linh đao ngàn hồi trở lại bắt chuyện. Một trong một chớp mắt bổ chém mấy văn xuống, mấy trăm vạn xuống, mỗi một đao đều ẩn chứa toàn lực của hắn. Ấm ầm Ấm ẩm. Cương đại lò đan pháp bảo lập tức bị kinh bình chém thủng lỗ chỗ, không gian loạn lưu trong vậy mà lần nữa xé rách vô số không gian, đã tạo thành không gian nước lũ. Lập tức trùng kích tại lao ma đầu trên người, lại để cho thân ảnh của hắn cũng nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện một hồi kịch liệt đau nhức. Cái này lò đan là lòng hắn huyết tương liên vốn tên là Pháp Bảo, Pháp Bảo bị thương, thân thể của hắn tự nhiên cũng đi theo bị thương. Cái này tiểu tử đến cùng là người nào? Như thế quả thực không phải thiên tài có khả năng hình dung. Quả thực tiểu là vạn cổ không thấy. Cái này lao ma đầu trong hai mắt tràn đầy kinh hãi, bất quá lập tức tiểu biến thành tàn nhẫn, vạn cổ không thấy thì thế nào? Đúng lúc là của ta đại thuốc bổ. Tiểu tử, ta ma sát tung hành tu tiên giới 3.000 năm, chết ở ta thuộc hạ đích thiên tài không biết bao nhiêu. Ngươi cũng tất nhiên chạy không thoát kết cục này. Vạn ma hiện lộ ra, cho ta luyện hóa. Các các cả. Theo lời của hắn rơi xuống đất, lập tức từng đợt làm cho người sờn hết cả gai ốc tiếng cười đột nhiên xuất hiện. Trong lò đàn đột nhiên xuất hiện vô số giữ tợn ma đầu, như là điên rồi bình thường đối với quay chung quanh kinh bình xoay trọn. Từng đợt ma âm, hấp dẫn, tàn nhẫn, giữ tợn, các loại mặt trái cảm xúc lập tức đánh nút lại. Ngay tại lúc đó một cổ màu xanh ma diễm không ngừng bay lên, bắt đầu cháy thể của hắn Cái này là nguyên anh tu sĩ thủ đoạn, lại muốn đem kinh bình rõ ràng cho luyện thành nhân đan. Nhưng là cái này cũng chưa tính xong, còn lại ba gã kim đan ma tu cũng là đột nhiên thoắt hiện, xếp bằng ở lò đan tâm giác, trên xuống không tắc thì đứng đấy ma sát, trong miệng nói lầm bẩm, không biết là muốn làm cái gì tà ác đến cực điểm nghi thức. Một hồi nói không rõ đạo không rõ lời của chậm rãi truyền đến, ma diễm lập tức do thanh chuyển lục, cường hãn ma diễm đủ có thể đủ đốt cháy bất luận cái gì nguyên anh trở xuống đích tu sĩ, lại để cho hắn thần hồn tan vỡ ý thức gặt bỏ kinh bình vẫn không lúc ních, ai cũng không biết hắn lúc này suy nghĩ cái gì toàn thân ma Diễm Tuy nhiên biến thành cực kỳ bạo liệt nhưng chút nào tổn thương không được thân thể của hắn Đông Dưng hắn mở hai mắt ra lạnh cười nói xem ra các người ma Diễm vẫn chưa được nếu là có thể ta đã sớm có thể mượn này luyện hóa trong cơ thể thế giới chi cung lời nói rơi xuống đất không đợi ma sát đáp lời hắn còn nói thêm người gọi ma sát tung hành tu tiên giới 3.000 năm mới tu luyện ra như thế cảnh giới không khỏi cũng quá mức phế vật. Hôm nay ta tiểu lại để cho ngươi kiến thức kiến thức, cái gì gọi là chính thức lực lượng. Lời nói tầm đó, kinh bình trong cơ thể cũng đã phát ra từng đợt rầm rầm tiếng nổ mạnh tiếng nổ, như là tinh thần bạo tạc nổ tung, nếu như cùng tinh thần sinh ra đời, hủy diện cùng sáng tạo hai loại hoàn toàn bất đồng khí cơ theo trên người của hắn xuất hiện, lập tức tiểu lại để cho mấy cái ma đầu mở ra hai mắt nhắm chặt, toát ra tràn đầy vẻ không thể tin. Chương 250, ma sát chạy trốn. Ta vi hỗn độn Vạn vật bắt đầu, vạn vật tới hạn đã nắm giữ sáng tạo, lại nắm giữ hủy diệt, tại của ta huy nghiêm phía dưới, các ngươi chỉ có thể trở thành của ta chất dinh dưỡng. Theo lời của hắn, kinh bình sau lưng bắt đầu xuất hiện một bộ tinh không chi đồ, vạn vật đích ý chí thống nhất tại cá nhân trên người, lập tức thân ảnh của hắn trở nên vô cùng cao lớn. Một vài bức hủy diệt cùng sinh ra đời tràng cảnh trong mắt hắn xuất hiện, đông rừng hắn trường đao chấn động, từng tiếng âm lập tức phát ra. Một cỗ mắt thường có thể thấy được chấn động. Lập tức dùng linh đao làm trung tâm phát ra ra, trong chớp mắt hữu hiện đầy toàn bộ lò đan. Thời gian phản phất đỉnh chỉ một cái chớp mắt, theo sát lấy lại hồi phục tới, ở này một cái chớp mắt, vô cùng yêu ma liền tiêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp bị chấn động trở thành hư vô. Rang rắc. Rang rắc. Chỉ nghe một loạt rầm rạp chằng chịt vỡ tan tiếng vang, cực lớn lò đan cũng bắt đầu xuất hiện rầm rạp chằng chịt khe hở. Cái này biến hóa trực tiếp khiến cho ma sát khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi. Mà còn lại ba vị kim đan ma tu cũng không tự chủ được kêu rên một tiếng, giống như bị hung hăng đánh chúng vào. Ấm ẩm. Một tiếng cực lớn bạo tạc nổ tung thanh âm chuyển đến, chỉ thấy toàn bộ cực lớn lò đan, lập tức bạo tạc nổ tung, nương theo lấy bạo tạc nổ tung mà xuất hiện đấy, còn có cái này bốn đạo vạch phá thiên địa ánh đao. Ma sắt và ba người nhất thời đột xuất một miệng lớn huyết, toàn thân khí tức trong chốc lát trở nên cực kỳ hề hoài, cặp mắt của bọn hắn bên trong còn chưa tới và lộ ra cảm xúc, tự từng người thấy được một đạo ngân bạch quang. Tại hào quang bên trong, bọn hắn cảm nhận được một cỗ sợ hãi, phản phất mặc cho chính mình dù thế nào trốn, dù thế nào phản kháng, đều không làm nên chuyện gì. Cái này là hiện giai đoạn kinh bình thực lực. Đã luyện hóa được vô số đẳng cấp cao năng lượng, cấp đoạt vô số pháp bảo linh thạch, tối trung chỗ đạt tới lực lượng, tự là như thế. Trúc cơ thì như thế nào? Kim đan thì như thế nào? Kinh bình muốn làm đấy, tự là đánh vỡ sở hữu tất cả quy tắc, thành tựu mình. A. Ma sát tam giới. Ma sát cảm nhận được diệt vong nguy cơ, đột nhiên bạo giống, mượn nổ ra máu tươi, hai tay một sâm, lập tức hai cái huyết sắc bàn tay lớn ầm ầm xuất hiện, thoáng một phát tiểu bao trùm kinh bình. Ngao ngao ngao ngao. Vô số thảm thiết bạo tiếng hô đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy huyết sắc bàn tay lớn chính giữa đột nhiên bắn ra vô số hình người huyết dịch, không mũi không có mắt, chỉ có mở ra miệng, điên cuồng hướng về kinh bình trùng kích mà đến, cắn xé hướng về phía kinh bình thân thể từng cái bộ vị. Chỉ nghe luân phiên tiếng nổ mạnh tiếng nổ. Kinh bình chỗ bổ ra bốn đao, toàn bộ bị những này huyết nhân cho ngăn cản xuống dưới. Bất quá kinh bình không có lưu lộ ra nửa điểm vẻ thất vọng, hắn lần nữa suốt đao, bộ phát ra vô cùng ánh đao, điên cuồng hướng về bốn đại ma đầu bổ tới, mỗi một đao đều tàn vỡ vô số huyết nhân, điên cuồng cùng ma sát tiến hành đối công. Giết giết giết giết giết giết sát. Thất sát nhập thể, giết tuyệt thiên địa. Ma sát ngửa mặt lên trời giống to, liên tiếp nói ra bảy cái chữ sát, lập tức ma khí biến hóa. Vậy mà tại sao lưng của hắn tạo thành một một vài bức hình ảnh, ghi lại vô số kêu rên, vô số giết chóc, vô số cựu hận mặc kệ người phương nào nhìn, cũng nhìn không được ma ý dội vào đầu, mất đi lý trí, giết hết thảy. ta ma ngoại đạo, cũng dám dùng giết vi pháp. Đi chết đi. Kinh bình thấy vậy, sau lưng tinh không chi đồ cũng là mở ra, trực tiếp cùng đối phương giết chóc chi đồ chống lại rồi. Lưỡng đồ gặp nhau, không có chút nào ngoài ý muốn, tinh không chi đồ lập tức bao phủ giết chóc chi đồ, không ngừng lôi kéo. Trợ hồ muốn đem cái này giết chóc chi đồ cho ăn hết. A. Không. Đây là tu luyện của ta tính hoa, làm sao có thể sẽ bị đối phương thu. Ma sát cảm thụ được trong cơ thể pháp lực đang tại suy yếu, một cổ ma khí không ngừng bị rút lấy, không khỏi phát ra tuyệt vọng gọi, ta không tin. Sát lục thần đồ, bảo cho ta tạc, bảo cho ta tả ga a. Nhưng mặc cho hắn như thế nào gọi, đều không thể cải biến thế cục bây giờ, giết chóc chi đồ không có bất kỳ hưởng ứng cùng hắn. Hừ, ta đã sớm nói Ai ăn ai còn nói không chừng. Kinh Bình lạnh cười nói, hiện tại ngươi hết thảy đều là của ta. Theo lời của hắn rơi xuống đất, Tinh Không Đồ đột nhiên kéo một phát kéo, lập tức sẽ đem bộ dạng này giết chóc chi đồ cho triệt để nuốt luôn, mà Kinh Bình hai mắt cũng là khép lại, lập tức tiểu lãnh hội sát lục chi đạo huyền bí. Cái này tiểu là giết chóc chi kinh, trải qua. Quả nhiên bất phàm cực kỳ, thật là vô thượng ma công. Bất quá các ngươi luyện đích thật là vô cùng thê thảm, chính thức giết chóc, chính là giết hết trong nội tâm sợ hãi cho đến không sợ. Mới không phải các ngươi cái loại này r짓 lung tung một mạch tu luyện. Kinh Bình cảm thụ được sát lục chi đạo ý cảnh, lập tức sẽ hiểu Ma Sát Kinh, trải qua công pháp này thần diệu, cho nên hắn không lưu tình chút nào, trực tiếp bắt đầu trầm trọng. Hừ, thật sự là mọi sự không đúng sai, tiên ma không tốt xấu, chỉ là xem người mà thôi, hiện tại xem ra, các ngươi nguyên một đám trong nội tâm tằm nhẫn, thật đúng đáng chết, hết thể đi chết đi a. Tiếng nói rơi xuống đất, Kinh Bình đưa tay tiểu là một trưởng đại thiên ấn mầm xuất hiện ở ma sát lao nhân trước mặt Frank song trưởng vừa đối ma sát lập tức ngựa mặt lên trời phun huyết bất quá hắn phản ứng cực nhanh thân ảnh đột nhiên biến thành một đạo hắc khí xem dạng như vậy là muốn chạy trốn bị kinh bình đánh nát buồn mạng pháp bảo sau đó lại bị uống phá sát lục chi đạo hắn lúc này vô luận là tâm tình hay vẫn là thực lực đều nhận lấy cực lớn đã kích chỉ cái hận không thể hiện tại là có thể chạy trốn kinh bình xem đạo ma giết lao nhân lui về phía sau Lập tức lạnh lùng cười cười, thân ảnh đột nhiên chấp liên tục ba cái, mỗi tránh một lần, đều xen lẫn một trường. Mục tiêu của hắn là muốn diệt sát cái này ba cái kim đan cảnh ma đầu. Từ lúc Kinh Bình vừa mới tấn chức trúc cơ đỉnh phong thời điểm, hắn đều có thể đánh lén đa bảo môn đại trưởng lão, cũng lại để cho hắn thần hồn tan vỡ, huống chi cái này ba cái kim đan cảnh ma tu, đây quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong chốc lát, không có kêu thảm thiết, cũng không có kinh hô, có chỉ là đầy trời thì nát. Kinh Bình cái này 3 trưởng hay tiếp theo đối phương thần hồn đều cho đánh nát, không có chút nào cho bọn hắn kịp phản ứng thời gian. Giết cái này ba cái kim đan ma tu về sau, kinh bình chỉ, cái, cảm giác mình đối với cái này phiến thiên địa lại hiểu được rất nhiều, hắn lập tức hiểu rồi, cái này là thiên địa công đức. Cái này mấy cái ma đầu, tu luyện ma sát kinh, trải qua, không biết giết chóc bao nhiêu tánh mạng mới thành tựu đến kim đan chi cảnh, trong đó tàn nhẫn sự tình không biết làm bao nhiêu, bị kinh bình giết chết, tự nhiên là thay trời hành đạo. Đạt được công đức chính là hợp tình lý sự tĩnh. Kinh bình linh giác tản ra, điên cuồng dò xét mê muội giết tung tích, rốt cục tại vô số trong không gian đã tìm được ma sát tung tích, hắn chính đang tiến hành trên phạm vi lớn xuyên thẳng qua, dao động bất định, cho dù là hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể đuổi theo. Hừ, chạy trốn thực vui vẻ, xem ra Nguyên Anh tu sĩ quả nhiên không phải như vậy dễ giết, chuyên tâm trốn chạy để khỏi chết mà nói cơ bản không người có thể đuổi theo, nhất định phải ba gã cùng giai tu sĩ phối hợp mới có thể Kinh Bình trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, bất quá lập tức hắn tiểu hét lớn một tiếng, "Ngươi cho rằng ngươi dễ dàng như thế đã đi? Lưu lại ít đổ đến đây đi." Hắn chân lực một vận, trực tiếp thi triển toàn lực của mình, trường đao kinh thiên, đột nhiên hướng về linh giác bên trong đích bóng người bộ tới. "Oan!" Ánh đao lập tức tan vỡ vô số không gian, trực tiếp đuổi tới bóng người kia sau lưng. Đang tại chạy lang thang ma sát đột nhiên cả kinh, quay đầu nhìn lại vong hồn đều bốc lên, vội vàng lấy ra một thanh đen kịt ma kiếm miễn cưỡng một ngăn cản, vụ ánh đao cùng cái kia ma kiếm một đôi thật giống như cắt đầu hủ giống như trực tiếp cắt ra đối phương ma kiếm ngay tiếp theo cánh tay cũng cùng một chỗ chặt đứt ma sắt trong mắt đau đớn vừa hiện quắt to một tiếng, bất quá hắn không dám chút nào dừng lại, quay người tiếp tục chạy trốn, mà kế tiếp ngáy mắt Kinh Bình tiểu xuất hiện cái này một phiến trong không gian, nhìn về phía cánh tay kia coi như người chạy trốn nhanh Kinh Bình nhặt lên cái cánh tay này rốt cục không hề truy Tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, bất kể như thế nào, đối phương đều là nguyên anh cảnh cao thủ, tuy nhiên là sơ cảnh, nhưng cảnh giới khác biệt hay, vẫn là ở đằng kia. Nếu là Kinh Bình ép người quá đáng, không thể nói trước tiểu sẽ khiến đối phương chó cùng rất rộng, thực cùng hắn dốc sức liều mạng. Kinh Bình tuy nhiên không sợ, nhưng là cũng không cần phải dùng thân phạm hiểm, một trận chiến này có thể lấy được như thế thành quả, đã rất lại để cho hắn đã hài lòng. Húng chi ngô trọng bọn hắn còn có ở bên ngoài, không biết còn có gặp được phiền thoái gì. Hay, vẫn, là mau chóng tụ hợp tốt, nghĩ tới đây hắn không tại dừng lại, thân ảnh lóe lên, liền hướng lấy lúc đến lộ toàn lực tiền đến. Đến tận đây, một gã nguyên anh tu sĩ trọng thương bỏ chạy, nam tên kim đang thần hồn diệt vong. Cái này chiến tích nếu là truyền đến trong tu tiên giới, tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn, chỉ sợ đạo huyền môn trưởng môn, đều sẽ đích thân đến đây tiếp kiến để bạn, tối thiểu nhất cũng là một cái tiên độ vị. Tiên ma chiến trường bên ngoài, long huyền phượng bọn người chính lôi kéo một bên dương hạo nhiên. Tránh cho hắn xúc động, mà một bên ngô trọng đối với Dương Hạo Nhiên thì là hờ hững, trực tiếp lấy ra ấn ký, đang muốn gợi thư tín. chương 251, uống rượu chả ma. Ngay tại ngô trọng đang muốn đưa tin thời điểm, đột nhiên một tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung theo tiên ma bên trong chiến trường truyền ra. Kịch liệt bạo tạc nổ tung liền đầy trời hắc khí đều cho tạc ra một cái độc lớn, một cái cực tốc lưu quang, đột nhiên từ trong đó thoáng hiện mà ra. Cùng lúc đó, một tiếng lời nói đại quy mô truyền đến, ngô trọng, không cần làm phiền rồi ta đã giải quyết cái này mấy cái ma đầu. Trọng thương vẫn còn được. Kinh huynh là cái gì cảnh giới? Vô luận như thế nào, ta tiên đạo tông phái lại ra một cái quỷ tài. Ngày sau tất nhiên danh dương tu tiên giới. Chúng nhất thời kịp phản ứng, sợ hai thán phục liên tục. Bọn hắn căn bản tưởng tượng không đến, chính là một chút cơ đình phòng. Vậy mà có thể đào thoát 6 đại ma đầu công kích. Bọn hắn hiện tại căn bản không biết. 6 cái ma đầu, năm chết nhất trọng tổn thương. Nếu là bọn họ đã biết, tất nhiên cả kinh thần hồn xuất khiếu rồi Lời nói truyền ra một cái nháy mắt, kinh bình tiểu đã đi tới chúng bên cạnh, chúng xem xét kinh bình trên người mang theo sát lục chi khí, lập tức đã biết rõ, tuyệt đối là trải qua cực kỳ hiểm ác chiến đấu. Tất cả mọi người không có sao chứ. Đây là kinh bình xuất hiện ở trước mặt mọi người theo như lời câu nói đầu tiên. Kinh huynh nghĩa Bạc Vân Thiên, chúng ta bái phục Mấy người vừa nghe đến lời ấy, lập tức trong nội tâm một hồi kích động, trải qua như thế chiến đấu, vẫn không quên quan tâm bọn hắn, cái này bằng hữu là giá trị tuyệt đối được một phát đấy cho nên bọn hắn hai đầu gối khẽ cong, lập tức muốn bái tạ kinh bình đại ân. Cái này có thể tuyệt đối không được. Kinh bình trên mặt cả kinh, toàn thân chân lực lập tức kéo lại mấy người quỳ xuống xu thế, tất cả mọi người là ta đại thiên hội bằng hữu không cần thiết như thế, ngược lại là ta kinh bình có thể giao cho mấy vị bằng hữu mới là nhân sinh rất may. Nô hình, là ta lô mãng, đã hiểu là người, người đánh ta mắng ta đều được, cũng đừng ghi hận ta nói những lời kia. Dương Hạo Nhiên đột nhiên sắc mặt một, túng, quẫn. Lập tức đối với Ngô Trọng nói ra. Kinh Bình nghe nói lời ấy, ánh mắt lóe lên, lập tức có thể tưởng tượng đến chuyện gì xảy ra, bất quá hắn nhưng không có lên tiếng, chuyện này không phải hắn có thể hỏi đấy. Cái này sao có thể được? Quả nhiên, Nô Trọng lập tức sắc mặt một túc, người quan tâm hội trưởng cử động làm cho ta thập phần kinh nghệ, nếu như nếu đổi lại là ta tại vị trí hội trưởng, chắc hẳn Dương Huynh cũng sẽ dốc sức liệu mạng cứu vất cùng ta, chuyện này chúng ta đều là xuất từ hào ý, chẳng qua là ý kiến bất đồng mà thôi. Cho nên chúng ta đều không có sai, nếu như gắng phải nói, một cái một vạn cái đều là lỗi lầm của ta. Những lời này nói đến, chúng đều đều liên tiếp gật đầu, đối với ngô trọng lao mắt mà nhìn, có được như thế lòng dạ, người này về sau tất thành châu náu Tốt rồi, đều là bằng hữu nhân gian vợ chồng còn có cái đánh nhau thời điểm đâu rồi, hướng chi chúng ta. Kinh Bình lập tức tiếp lời nói ra, những lời này khiến cho chúng đồng thời cười cười, hóa giải một đoạn này xấu hổ. Đúng rồi. Hôm nay chúng ta được kinh huynh trợ giúp, mới có thể thoát thân, không bằng chúng ta tiểu cùng nhau gia nhập đại thiên hội như thế nào. Long huyền phượng đột nhiên nói một câu như vậy. Hắn là xem đã minh bạch, kinh bình người này tuổi còn trẻ lại nghĩa khí Trung thiên, một thân tu vị càng là thâm bất khả trắc mấu chốt nhất chính là nhân phẩm cực cao. Ngày sau tất nhiên là trong tu tiên giới nhân vật phong vân, tuyệt đối là một cái đáng giá thâm giao chi nhân, như vậy hắn chẳng những nhiều hơn một cái có thể cởi mở bằng hữu Thêm nữa, ra một bên hảo huynh đệ Cứ sao mà không làm? Hắc hắc, ta đã sớm là đại thiên hội thành viên. Dương Hạo Nhiên ở một bên cười hắc hắc nói. Ta đồng ý, dù sao ta gần đây độc lai like, độc vãng, có thể gia nhập như vậy một cái phồn vinh mạnh mẽ hướng lên tổ chức cũng tốt. Trong đó Phong Thần nói ra. Ta cũng đồng ý, hôm nay thấy được kinh huynh hào khí gan sách thật sự là lại để cho chúng ta xấu hổ. Chỉ, cái, hy vọng gia nhập trong đó, cũng tốt theo kinh huynh trên người học tập tiến bộ. Diệp Quy Nhất cũng ở một bên nói ra. Ta đồng ý. Trong chàng chúng không có một cái nào phản đúng đích, đều đều tỏ vẻ ra là đồng ý chi sắc, bọn hắn hoặc là độc lai like, độc vãng, hoặc là tiểu là thân phận tôn quý, ngày bình thường không có mấy người bằng hữu lại muốn sao tiểu là trong môn biên giới người, không bị người chào đón, có thể gia nhập vào một người mọi người đối với tính tình tổ chức, có cái gì không đồng ý đấy. Nhìn xem chàng một người trong cái đồng ý, nô trọng trong ánh mắt đã hiện lên một kia vui mừng, hắn đến mục đích đúng là vì lôi kéo những này thân phận cao quý thiên tư hơn người chi nhân, nếu là có thể đủ thành công, cái kia chính là một cô bao nhiêu lực lượng. Đến lúc đó chỉ sợ Đại Thiên Hội lập tức sẽ trở thành tu tiên giới nhất lưu thế lực một trong. Chớ quên, những người này đều là nguyên một đám thiếu chủ, hoặc là nguyên một đám tinh anh, về sau tất nhiên đều là trong cửa thế lực trở thành cao tầng nhân vật. Bất quá cho dù mấy người thân phận không tôn quý thì như thế nào, Kinh Bình cùng ngô trọng đồng dạng hội, sẽ tiếp nhận bọn Hán, Đại Thiên Hội chú ý đúng là nghĩa khí nhất huyết, Thân phận tư chất đều là ngoại vợ, mâu chốt nhất chính là nhân tâm. Một cái hóa thần cảnh cao thủ tại nguy nan thời điểm nếu không phải cố huynh đệ an nguy có thể có làm được cái gì. Trái lại, một cái khai quang kỳ tu luyện giả tại nguy nan thời điểm lại có thể cùng huynh đệ cùng sinh cùng tử. Cái này là tranh lệnh. Tốt, đã mọi người nhìn đến khởi ta đại thiên hội, chúng ta đây cũng không được nhăn nhó sự tình. Ta đại thiên hội chú ý đúng là nghĩa khí nhiệt huyết, đồng xanh cộng tử. Tại chúng ta tại đây không có đặc quyền, không có áp ách, có chỉ là đoàn kết Tôn trọng, giúp đỡ cho nhau, mà mấy vị, cũng hoàn toàn là ta đại thiên hội cần có người, ta kinh bình, đại thiên hội hội trưởng dẫn đầu phát hạ tâm ma lời thề, thề cùng đại thiên hội huynh đệ cùng tồn vong, một quang vinh chung quang vinh, nhất tổn. Câu tổn, nếu làm trái lời thề này, nhân thần Trung Chu, vĩnh viễn tang vành hồi trở lại. Kinh bình một tay chỉ thiên, giống như thiên thần, phát ra hùng vĩ tâm ma chi thể Trong tràng chúng nghe nói, lập tức tâm thần kích động, cùng một chỗ đưa tay chỉ thiên. Không chút do dự đi theo nói một lần, chúng thanh âm hội tụ cùng một chỗ, vang tận mây xanh, cơ hồ xuyên thủng cái này phiến thiên địa. Khiến cho phong vân biến hóa, cùng phong nổi lên. Mà ngay cả tiên ma chiến trong sân một ít ma vật, cũng là nhao nhao phát ra không rõ ý tứ hàm xúc chú lên, tựa hồ tiên đoán được cái gì. Ha ha ha ha. Phát xong tâm ma lời thề về sau, chúng đều đều ngửa mặt lên trời cười to, toàn thân chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thoải mái cực kỳ. thống khoái. thống khoái A. Dương hạo nhiên mặt mũi tràn đầy trướng đến đỏ bừng, như là đánh máu gà giống như, trong tay Linh Quang vừa hiện, Đông Dương xuất hiện hơn 10 đàn tiên tiểu, uống rượu uống rượu. Đây chính là ta chân quý mấy chục năm hảo tiểu. Hôm nay tiểu cùng các vị huynh đệ phân ra. Tiếng nói rơi xuống đất, Kinh Bình sung trận ngựa lên trước, lập tức lấy một vỏ, ôm đầu nâng ly, hắn hình dáng hào phóng cực kỳ. Tốt! Hội trưởng hào khí. Mấy người còn lại lập tức cười to, nhau nhau học theo, ôm đầu nâng ly lên. Quang uống ý gì Các người mà lại xem ta đấy. Kinh Bình quát một nửa, đột nhiên đến rồi hào hứng, đưa tay tiểu là một trường, một trường này không có chút nào giữ lại, toàn lực bộc phát, trực tiếp liền tiên ma chiến trường chi cho đánh xuyên qua một cái độc lớn, vô số ma vật kêu rên liên tục sau đó đã bị đánh trở thành một phấn. Ha ha, uống rượu chả ma, đây mới là ta tiên đạo đệ tử xứng đáng phong phạm. Mấy người lập tức bật thốt lên đại khen, thân ảnh đều đều là loe lên, đi theo Kinh Bình vọt vào bên trong chiến trường, qua lại tung hành. Vừa uống vừa giết, qua trong dây lát tựu quét sạch tiên ma chiến trường Vạn Dặm Chi Địa, uống rượu hết thời điểm, cái này Vạn giảm Chi Địa sạch sẽ giống như là nhân gian. Hôm nay thực tiên sư bà ngoại nhà nó chưa thống khoái cực kỳ. Dương Hạo Nhiên cao hứng giống to, giống như điên, các ngươi bọn này ma cả đông, đều cho ra ra nhớ kỹ, hôm nay là chúng ta huynh đệ tụ nghĩa ngày, có thể tại nơi này trong cuộc sống bị tiêu diệt, các ngươi quả thực chính là hắn mẹ tạo không biết bao nhiêu cuộc đời phúc. Nhớ kỹ ra ra mấy người, về sau hội sẽ Thỉnh thoảng tới nơi này uống rượu đấy. Chúng nghe vậy lập tức cười ha ha, trong nội tâm cảm thấy lời nói này thật là thú vị, những này ma vật không có có ý thức, cùng chúng nói có làm được cái gì. Chúng ta đi. Kinh bình ha ha cười cười, chân lực khẽ quấn, lập tức mang theo hơn 10 người tu sĩ lần nữa đi tới tiên ma chiến trường bên ngoài. Lúc này đây gia nhập thành viên mới, tổng cộng có 18 tên. Mỗi người đều là thân phận tôn quý, thiên tư hơn người chi nhân, hoặc là tiểu là mỗ môn phái thiếu chủ. Hóa ra tiểu là, là mỗ môn phái hẳn giống, đã có những người này gia nhập, Đại Thiên hội lập tức biến hóa nhanh chóng, đã trở thành trong tu tiên giới nhất lưu thực lực, không dám nói có thể so bên trên đại môn đại phái, tối thiểu nhất tại trong cuộc sống sau này, Đại Thiên hội 5 người dám đơn giản trêu chọc. Long Huyền Vương, Long Huyền môn thiếu chủ, cha hắn thân Long thái cổ chính là trưởng môn, Dương Hạo Nhiên, Vạn Kiếm tông tinh anh đệ tử, đi theo tại bên cạnh hắn ba vị đồng dạng là tinh anh, ngày bình thường tại tông phái ở trong đều là đi ngang nhân vật, phong thần Phụ thân của hắn chính là tán tu liên minh đại trưởng lão, chương 252, cùng chung mối thủ. Cái này tán tu liên minh thế lực có thể tính toán bên trên là cự vô phách rồi, so với đạo huyền mồn cũng kém không đi nơi nào, một thân viên nhiều, không thể muốn giống như, bên trong có một ít là tư chất không cao, nhưng lại đạt được thiên đại kỳ ngộ tu sĩ, còn có một chút thiên tư hơn người, nhưng lại không muốn bị người quản chế tu sĩ, càng có một ít tu tiên giới độc hành đại năng, cũng là trên danh nghĩa trong đó. Hắn lực ảnh hưởng lượt bố toàn bộ tu tiên giới, có thể tại môn phái này lên. Làm đại trưởng lão, có thể thấy được phụ thân hắn cũng là cực kỳ không đơn giản, tối thiểu nhất cũng là nguyên anh thượng cảnh tôn chuẩn. Còn có diệp quý nhất, cũng là vạn tượng môn thiếu chủ, bất quá cái này trong môn thiếu chủ rất nhiều, hắn xem như trong đó người nổi bật chi tắc thì một, địa vị cũng phi thường cao quý. Giang Hoa Tâm, Lưu Vân Biển, Vệ Chính Đạo, Kim Phong, bốn người này là thiên hạ các tinh anh đệ tử. Còn lại còn có, Trường Phong môn Đạo Đức Quan, Tam Tiên Động đệ tử, cái này ba môn phái đều là trong tu tiên giới nhất lưu tổ chức, thập phần không đơn giản. Khương Cố, Khương Chính, Khương Trưởng, ba vị này chính là huynh đệ sinh đôi, bản thân không thuộc về bất kỳ môn phái nào, chính là là chân chân chính chính tán tu, một mực tại trong tu tiên giới mải sở bỏ làn đánh, thẳng đến huynh đệ ba người trong lúc vô tình đã tìm được một châu nguyên anh cao thủ còn sót lại động phủ, mới có thể trúc cơ, trở thành cao thủ. Sở hữu tất cả mới gia nhập thành viên Kinh bình trong nội tâm đã đều biết rồi, nhất là Long Huyền Phượng cùng Diệp Quy nhất, nội tình rất là thâm hậu, vô luận là gan phách trí thức tu vị, đều là trong mọi người người nổi bật. Hội trưởng, người tu vi như thế, làm gì vậy còn tại đằng kia đạo huyền môn ở lại đó? người cái này buồn sự làm, cái tiên đồ đó là dư xài rồi, không bằng hiện tại tiểu thay đổi địa vị, ta lại để cho gia phụ tiến đến hòa giải thoáng một phát, đến lúc đó tiên ma thi đấu, ta vạn tượng môn tất nhiên nổ được thứ nhất." Diệp Quy nhất ở một bên nói ra, bởi như vậy ta đám huynh đệ mỗi ngày tụ họ, vậy cũng khó chịu nhanh rất nhiều. Huynh đệ hảo ý, ta tâm lĩnh. Kinh Bình trầm dãi nói ra, chuyện hôm nay tốt nhất không được kinh giường nếu để cho người bên ngoài đã biết, chỉ xã hội, sẽ, liên quan đến chư vị huynh đệ. Liên quan đến? Cái gì liên quan đến? Long huyền phượng thần sắc khẽ động, hẳn là kinh huynh còn có cựu nhân. Dùng kinh huynh tu vị đều có thể nói ra liên quan đến hai chữ, tương so với đối phương lai lịch không nhỏ, chẳng lẽ là nguyên anh tu sĩ? thậm chí là mỗ một môn phái. Long huyền phượng phản ứng hết sức nhanh chóng, cơ hội trong một chấp mắt tiểu nói ra như vậy một đoạn lời nói, nhưng lại chính nói đến một chút tử lên. Không biết các ngươi có hay không nghe nói qua tu tiên giới gần đây nhắn lại? Kinh Bình hỏi. a biết rõ biết rõ. truyền thuyết đạo huyền môn bên trong đích tiên đồ tinh chiến, chính là cái gì bầu trời chân tiên hạ phàm, tiên hồn bị nhốt hiện tại đã luyện một loại tiên nhân công pháp, vẫn còn tranh lệch một bước cuối cùng, có thể một lần nữa thoát khốn Đến lúc đó phá vỡ toàn bộ tu tiên giới Vì thế đã tại đa bảo môn Còn có một chút ma đạo tông phái liên hợp lại với nhau Long huyền phượng tự hỏi nói ra Bất quá trong tu tiên giới Đại bộ phận người xì mui coi thường Cho dù có một ít muốn chất vấn cũng bị ngăn trở Hơn nữa tiên linh hội cũng phát lên tiếng minh Nguyện ý dùng danh dự cam đoan Những này đồn đãi đều là vụ hoan Thế phải tra ra giải nhắn lại người Hẳn là lời đồn đãi này thật sự Nhưng này lại cùng kinh huynh Có cái này cái gì quan hệ Cái này bên trong rắc rối phức tạp, xác thực không dễ một câu nói rõ, mà lại nghe ta chậm dãi nói đến. Kinh Bình thở dài một hơi, lập tức mà bắt đầu nói đến chính mình tại nhân gian diệt môn đại thủ, cùng với cùng thiên trì tông, đa bảo môn thù hận, sau đó còn nói đạo chính mình tiến vào tu tiên giới đến nay làm những chuyện như vậy, ma linh môn, ma sát môn, đa bảo môn đại trưởng lão, đạo huyền môn bên trong đích vấn đoán, như thế nào thành lập đại thiên hội, vân vân không rõ chi tiết, một hơi toàn bộ nói ra. Đợi đến lúc kinh bình sau khi nói xong, trong tràng chúng đều đều một mảnh thần sắc biến ảo, mỗi người cũng đã trở nên nghiêm túc rất nhiều, trong đó Long Huyền Phượng bừng tỉnh đại ngộ nói, trách không được, trách không được. Khiếp sợ tu tiên giới mấy tông đại án, nguyên lai đều là kinh huynh làm dễ dàng, dết tốt, dết rượu. Những người này táng tận thiên lương, sắc thực đáng chết, nếu đổi lại là ta cũng sẽ như thế. Kinh huynh người theo nhân gian một đường đi đến bây giờ, thật có thể nói là là rộng lớn mạnh mẽ, ấm ấm sóng dậy cực kỳ Chỉ có điều ngươi giết những người này, mỗi người địa vị có thể cũng không nhỏ, đích thật là cái đại phiền thoái. Diệp Quy Nhất ở một bên nữ mày nói ra, bất quá cũng không cần quá mức gánh tâm, những người này trong tay không có chứng cứ, lại nói chúng ta những người này tại trong tu tiên giới cũng đều có một ít địa vị, những môn phái này tuy nhiên cường hành, nhưng cũng không phải đáng sợ như vậy, nếu là thật sự có cái đại sự gì có chúng ta tại, ta còn không tin rồi, những này môn phái thực có can đảm cùng chúng ta vạch mặt. Đúng vậy có chúng ta tại Ai dám động đến kinh huynh mảy may? Cái này Tinh Chiến cùng Đa Bảo Môn ta đã sớm xem không vừa mắt rồi, không nói lần này Đa Bảo Môn bán tin tức giả cùng bọn ta, nói riêng trước kia bọn hắn tiểu làm không ít qua tăng thiên hại lý chuyện thất đức. Vô số tán tu đều bị bọn hắn nhưu đồ tài bảo làm hại, còn có cái này Tinh Chiến vị trí Tiên Linh Hội, trong ngày cao cao tại thượng, một đạo mệnh lệnh xuống ta tán tu liên minh tiểu được nghe lệnh phục theo, chúng ta những người này sớm nhìn bọn hắn không vừa mắt rồi. Một bên phong thần trong hai mắt lóe ra lựa giận. Hôm nay mới biết được tiên linh hội cùng đa bảo môn lòng ngông giả thú, kinh huynh cứ việc yên tâm, ta vậy thì trở về bẩm báo phụ thân, lại để cho hắn đến tiến đi quyết đoán, tất nhiên bảo vệ. Người vô sự, kinh bình nhẹ gật đầu, toàn thân chân lực liên tiếp chấn động, biến hóa là 10 cái khối không khí, giao cho mỗi người trong tay, trong miệng nói ra, đây là ta đại thiên hội thành viên thống nhất ấn ký, nếu là có chuyện gì cho dù đưa tin, ta đại thiên hội huynh đệ tất nhiên sẽ một loạt trên xuống, đem hết toàn lực giải quyết chúng đều đều tiếp Trong đó Long Huyền Phượng nói ra, vậy thì tốt, hôm nay chúng ta đều được tin tức, trở lại từng người trong môn phái đều tiến hành bẩm báo A, tiếp qua nửa tháng tiểu là tiền ma thi đấu ngày, đến lúc đó mấy người chúng ta đi thêm tụ họp Tốt, sau này còn gặp lại. Kinh bình hai tay ôm quyền, hướng về phía chúng liên tục chắp tay, từng cái từ biệt. Thoáng qua tầm đó, những người này mỗi người vận chuyển pháp lực, hóa thành lưu quang rời đi, bọn họ đều là sát phạt quyết đoán chi nhân, xử lý sự tình không chút nào dây dưa dài dòng. Nói đi là đi, không chút nào dừng lại. Trong chàng chỉ còn lại có kinh bình cùng nô trọng hai người. Hội trưởng, lúc này đây nhiều như vậy có thực lực có thế lực nhân vật đều đã trở thành ta đại thiên hội thành viên. Thật sự là thật đáng mừng, hiện tại chúng ta đại thiên hội đã không còn là cái kia nhỏ yếu tổ chức, chỉ sợ tại toàn bộ trong tu tiên giới cũng sẽ là nhất lưu tổ chức. Nô trọng ở một bên mắt lộ ra sắc mặt vui mừng nói. Nô trọng, thế lực thanh danh, những này tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng nhưng lại không là trọng yếu nhất. Kinh Bình trầm rãi nói ra, chúng ta chỉ có bản thân trở nên mạnh mẽ, mới cũng tìm được tôn trọng của người khác, nếu không không có một lời nhiệt huyết, lại không thực lực kìa, chỉ có thể là một cái kẻ ngu mà thôi. Ta hiểu. Nô trọng tràn đầy đồng cảm gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn một thanh, tiếp qua nửa tháng tiểu là bách niên một lần tiên ma thi đấu, dùng hội trưởng thực lực, cướp lấy đệ nhất căn bản không phải vấn đề, nhưng đến lúc đó, có thể sẽ có một ít tiên linh hội thành viên tiến hành cản trở, bọn hắn ảnh hưởng quá quảng không thể nói trước đến lúc đó sẽ phát sinh một ít tranh đấu. Vô Phương Kinh Bình khoát tay áo, đây chính là ta đại thiên hội quật khởi thời cơ tốt, chỉ có cướp lấy quán quân mới có thể một lần hành động lại để cho ta đại thiên hội thanh danh lan xa, triệt để lại để cho trong hội thành viên không bị ước hiếp, nếu là bọn họ ra, ta đại thiên hội những huynh đệ này cũng không phải ăn chay, mặc kệ tiên linh hội tại cường, chẳng lẽ còn có thể diệt tuyệt chúng ta không thành. Đối đại ta lấy được lần này đại hội thứ nhất, tất nhiên sẽ dẫn tới trong môn cao tầng chú ý Đến lúc đó tiểu là tình chiến cùng đa bảo môn, cũng không làm gì được chúng ta. ân hiện tại cũng chỉ có cái này một cái biện pháp rồi. Nô trọng gật gật đầu, đạo huyền môn bên trong đích trưởng lao tuy nhiên dùng tiên linh hội là tử, nhưng ta đạo huyền môn trưởng môn vẫn còn, chỉ cần hắn tin tưởng chúng ta, hết thể phiền toái cũng không phải phiền thoái. Húng chi đạo huyền môn chính thức cao tầng, chưa bao giờ là những trưởng lão này, chính thức thủ hộ giả, là chưa bao giờ hiện cùng người trước đấy. Chúng ta cũng đi thôi, trở lại trong môn tại tinh tế thương lượng. Kinh Bình phá vỡ không gian, mang theo nô trọng, một đường phi hành, không ra một canh giờ tiểu đã đi tới đạo huyền môn bên trong. Kinh Bình dừng lại ra, lập tức cổ động đại thiên ấn nhớ, triệu tập mấy vị nóng cốt đến đây. Hội trưởng, về lần trước tin tức chúng ta đã báo cáo mà đi, chỉ có điều tại trong tu tiên giới cũng không có khiến cho bao nhiêu tiếng vọng, tiên lĩnh hội tên tuổi thật sự là quá quẳng rồi. Trong đó mã đảo vừa thấy mặt lập tức nói đoạn thời gian này tin tức, trong môn tri nhân tuy nhiên cũng biết tin tức này. Bất quá phần lớn đều xì mũi coi thường, không có mấy người tin tưởng. Những này ta cũng đã biết được. Kinh Bình gật đầu nói nói. chương 253, ta tiểu thưa thích xứng cứng. Tuy nhiên tin tức không có trong dữ liệu hiệu quả, nhưng là cũng đã truyền ra ngoài. Bọn hắn tuy nhiên ngoài miệng xì mũi coi thường, nhưng là trong nội tâm không thể nói trước đã ở kế hoạch lấy cái gì. Hiện tại đa bảo môn treo giải thưởng giết chết đại trưởng Lao Chi Nhân, đạo huyền môn cũng treo giải thưởng giết chết chấp pháp điện đệ tử Chi Nhân. Tiên linh hội càng là treo giải thưởng giải tin tức chi nhân, tu tiên giới bây giờ là một mảnh đầy dối, có thể hết lần này tới lần khác lúc này, lại muốn cử hành bách nghiên một lần tiên ma thi đấu rồi. Mã đào tiếp tục nói, không có việc gì, những này đều không được lo lắng, lúc này đây chúng ta đại thiên hội tăng thêm không ít thành viên mới. Nô Trọng lập tức tiếp lời, đem mới tuyển nhận thành viên sự tình cho ngắn gọn nói một lần, những người còn lại trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Cho nên... Vô luận ngoại giới như thế nào chúng ta đều không được lo lắng. Đây hết thể sự tình bọn hắn đều không có chứng cứ. Chúng ta chỉ cần gấp rút thời gian tiến hành tu luyện, chậm đợi tiên ma thi đầu đến. Một lần hành động tăng lên đại thiên hội danh tiếng. Đến lúc đó ai cũng không dám gây. Nếu là thật sự đã có phiền thoái, tự nhiên có người đến đây trợ rút. Nô Trọng ở một bên nói rõ chi tiết nói, lời nói tầm đó diệu tính toán không thể nghi ngờ. Đem hết thể khả năng đều cho được rồi đi vào. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần cố gắng tu luyện. Tăng lên cảnh giới, bên ngoài như thế nào tại chúng ta có quan hệ gì đâu. Kinh Bình gật gật đầu, tiên ma thi đấu tới gần, tu vi của ta cũng có bay bình thường tăng lên. Hiện tại ta tiểu giúp các ngươi tại rửa mặt một lần thân thể, cho các ngươi làm tốt hết thể chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Lúc này đây chúng ta nhất định phải một lần hành động nổi danh. Ngay tại Kinh Bình sắp vận dụng thủ đoạn, trợ giúp mấy người mạch lạc phát lực thời điểm, hắn đột nhiên đình chỉ. Phiền chăn nói, thật sự là nói con rồi, con rồi đi ra, chấp pháp điện người đến. Cái gì? Mấy người lập tức cả kinh, lập tức pháp lực quẩn vận, xem bộ ráng là muốn ra tay. Không có việc gì, bọn hắn không có chứng cứ, ta cho dù tùy bọn hắn đi một chuyến, các ngươi trước tu luyện thoáng một phát là tốt rồi. Kinh Bình vừa dứt lời đấy, lập tức tự truyền đến một hồi thanh âm đàm thoại. Đạo huyền môn nội môn đệ tử Kinh Bình, ta chấp pháp điện hoài nghi ngươi cùng trong môn đệ tử bị dết một án có chỗ quan hệ, đặc biệt đến đây thỉnh ngươi vừa đi, đây là pháp chỉ. Thanh âm mềm mại, dĩ nhiên là nữ tử Hơn nữa theo tiếng nói rơi xuống đất, một chương kim trói pháp chỉ cũng xuất hiện ở kinh bình bọn người trước mặt, sắc thực không thể nghi ngờ. Xem ra cái này chấp pháp điện cũng học thông minh rất nhiều, biết rõ kinh bình không phải một cái loại lương thiện, chỉ cần cho hắn lấy cơ hắn tiểu dám đánh chết, cho nên lúc này đây trực tiếp tuyên đọc pháp chỉ, hơn nữa lại để cho hắn xem qua, không để cho kinh bình một điểm động thủ lấy cớ Lúc này đây chấp pháp điện thế nhưng mà thủ quy củ Nô Trọng ở một bên thần sắc mặt ngưng chọc nói, hơn nữa người tới còn là một nữ tử. Hội trưởng, coi chừng có lựa dối. Không sao, bọn hắn không có chứng cứ, ta nếu là tránh mà không đi ngược lại là cho bọn hắn lấy cớ, các ngươi tạm thời điều chỉnh trạng thái, ta đi đi trở về." Kinh Bình khoát tay áo nói ra, lập tức thân ảnh lóe lên, tiểu đi ra tiên sơn bên ngoài. Tại bên ngoài, đã có vài chục tên chấp pháp đệ tử chờ đợi tại bên ngoài, cầm đầu một người nữ đệ tử thần sắc kiêu mị, mặc bó sát người chấp pháp bảo, hiển lộ ra giống như ma quỷ thân hình, nàng vừa thấy được Kinh Bình đi ra. Hai mắt lập tức lệ lệ sáng lên, như là đại đại bảo thạch, mặc kệ người phương nào cùng này ánh mắt đối mặt, chỉ sợ đều cảm giác thân hình khô nóng, bốn phía chấp pháp điện đệ tử tuy nhiên không thể nhìn thẳng ánh mắt, nhưng lại cũng cảm nhận được một cô nam nhân nguyên. Thủy nhất xúc động. Nguyên lai like là mị hoặc chi pháp, bất quá đối với ta lại không có gì dùng. Kinh bình nhìn thẳng cô gái này hai mắt, lạnh lùng nói ra, thời gian của ta không nhiều lắm, đuổi mau dẫn đường. Cường hãn linh giác theo lời của hắn lập tức hóa thành cây kim Mạnh liệt đâm về nữ tử trong óc, khiến cho nàng không khỏi quát to một tiếng, tâm thần đều rung động. Giờ phút này cô gái này trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, nàng đối với chính mình Mị Thiên Công thập phần tự tin, từ nhỏ tu luyện, đối phó nam tử không hướng mà bất lợi, có thể kinh bình chỉ là liếc, liền rách nàng mị hoặc, thậm chí liền linh hồn đều nhận lấy tí tí tổn thương, điều này sao có thể? Ngay tại nữ tử phát ra tiếng kêu trong tích tắc đấy, bốn phía chấp pháp đệ tử trong ánh mắt lập tức đã hiện lên vẻ phẫn nộ, đột nhiên Từ trong đó đi ra ba đạo nhân ảnh. Cái này ba đạo nhân ảnh khí thế bất phàm, trên người khí cơ tuy nhiên tận lực che giấu, nhưng chỉ hơi hơi để lộ ra khí thức cũng đủ để khiến cho chúng quanh không gian vật mẻo. Hơn nữa bọn hắn áo đen phía trên còn có khắc họa lấy một cái màu vàng hình chữ. Hắn đây này a không phải bình thường chấp pháp đệ tử, mà là chấp pháp điện bên trong đích tinh anh đệ tử mới có thể khắc họa kiểu chữ. Kinh Bình tại đánh chết lãnh vô huyết thời điểm tiểu đã từng nhìn thấy qua cái chữ này. Như thế nào? Còn có không mang theo lộ Nếu là ở không mang theo lộ ta có thể là được rồi. Kinh Bình nhìn xem ba người này ảnh, không hề sợ hãi, nói thẳng. Người tiểu là Kinh Bình. Quả nhiên to gan lớn mật. Bất quá là pháp lực thâm hậu một ít, tiểu dám đối với ta chấp pháp điện sư mội ra tay. Ta xem cũng không cần phải đưa đến chấp pháp điện trong tiến hành thẩm tra rồi. Dựa theo trong môn luật pháp, cố ý giết hại đồng môn người, chết. Vừa mới nói xong, nói chuyện người này nam tử toàn thân khí cơ lập tức bộc phát. Cường hãn chấn động vậy mà lại để cho kinh bình đã có một tia cảm giác quen thuộc. Nam tử này dĩ nhiên là tiên tiên linh vũ trúc cơ mà thành, một thân tu vị cũng đạt tới trúc cơ đình phong, cùng dai bên trong hoàn toàn có thể xương hùng xương bá. Nhất là tại nam tử này buộc phát ra tu vị về sau, còn lại hai vị nam tử cũng là buộc phát ra tu vị, toàn thân khí cơ chênh lệch gần giống nhau, vậy mà tạo thành một cái ẩn ẩn trận thế. Ba cái tiên tiên linh vũ, hơn nữa còn có hợp thành đánh hội đồng, hợp kích, trận pháp, Xem dạng như vậy không phải muốn bắt bắt Kinh Bình, rõ ràng là đến hắn cùng với từ điệm. Cường hàn khí cơ đối với Kinh Bình áp bách mà đến, bất quá lại không có phát ra nổi trong dự liệu hiệu quả. Khí cơ trùng kích Kinh Bình giống như là không tồn tại giống như, thế nhưng mà Kinh Bình lại hào hảo đứng ở nơi đó, vẫn không núp đích. Sau đó Kinh Bình thân thể chấn động, một cỗ cường hàn cực kỳ chấn động lập tức bắn ngược trở về, chỉ nghe rầm rầm rầm vài tiếng bạo tiếng nổ, ba người lập tức bắt đầu liên tiếp lui về phía sau. Ngay tiếp theo mười mấy tên chấp pháp đệ tử cũng nhận được ảnh hưởng đến, lập tức bị khí này cơ đụng người ngã ngựa đổ, một đoàn đay rối Nói khoác không biết ngượng chó chết, điểm ấy tu vị cũng dám cùng ta động thủ, người có tin ta hay không vậy thì lấy các ngươi đầu chó. Kinh Bình ánh mắt rất lạnh, khoe miệng nhe răng cười liên tục, quả thực chính là một cái theo trong địa ngục đi ra tu la quỷ. Vốn ba tên đệ tử khí cơ bị Kinh Bình thoáng một phát bắn ngược trở về, thẹn quá hóa giận, còn có muốn động thủ. Có thể theo sát lấy đã nghe được cái này không chút nào che giấu sát ý lời nói, gặp được đối phương thần sát, lại liên tưởng khởi đối phương làm những chuyện như vậy dấu vết, tích, một lời lửa dợ, lập tức biến thành bằng cương, trên trán mồ hôi lạnh không bị khống chế toát ra. Hiện tại cho ta quy xuống. Chính mình và miệng. Kinh Bình lần nữa mở miệng, trong lời nói tràn đầy nồng đậm trà đạp chi ý, quả thực tiểu là trắng trợn nhục nhã. Người. Ba vị tiên thiên linh vũ lập tức thần sắc giận dữ. Trong nội tâm đoán giận chi khí lần nữa bị chọn lấy đi ra, ngươi không được khinh người quá đáng. Hẳn là ngươi đem làm ta đạo huyền môn luật pháp là bài trí ư? Ta nói lại lần nữa xem, quỳ xuống và miệng. Kinh Bình trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý, nếu không, ngươi ngươi ngươi. Còn ngươi nữa. Kinh Bình ngón tay không ngừng chỉ, cuối cùng chỉ đến vị này nữ đệ tử trên người, các ngươi cả đám đều phải chết. Lời nói nhàn nhạt, nhạt, nhưng sát ý nhưng lại phô thiên cái địa, trong chẳng sở hữu tất cả chấp pháp đệ tử, đều đều lưng phát lạnh. Bọn hắn thắm thiết cảm thấy Kinh Bình không phải nói dỡ thôi. Ta cận kề cái chết không quỷ. Kinh Bình, ngươi có gan sẽ tới sát. Nơi này chính là Đạo Huyền môn, ta cũng không tin ngươi dám trong cửa dết chóc. Cầm đầu một gã tiên thiên linh vũ lập tức gọi nói ra, trong lời nói tràn đầy bất khuất chi ý, toàn thân khí cơ vậy mà tại lúc này đã có một chút biến hóa. Xem ra cái này người dũng mãnh về phía trước, tuyệt không khuất phục, vậy mà lại để cho cảnh giới của mình lại đột phá dấu hiệu. Vụ. Kinh Bình thân ảnh tại chỗ biến mất. Sau đó lại đột nhiên tại chỗ xuất hiện bất quá xuất hiện lần nữa thời điểm trên tay của hắn đã ngắt một không ngừng dây dù người người xương cốt rất cứng đúng không ta tiểu đưa thích cứng rắn ngại đấy kinh bình một tay nắm bắt cái này vị đệ tử đầu lâu khỏe miệng nhe răng cười vừa hiện đi đến quỷ giới sám hơi A Frank một thanh âm vang lên sáng tiếng nổ mạnh chuyển đến thật lớn một cái đầu lâu bị kinh bình rõ ràng mi nổ óc tươi bốn phía vẩ ra một cái tiên thiên Linh vũ trúc cơm mà thành tuyệt thế thế tài Đạo huyền môn tinh anh đệ tử, chấp pháp điện bên trong đích cao thủ, mới vừa rồi còn chỉ cao khí ngang, không ai bị nổi người, vậy mà tại đạo huyền môn ở bên trong, bị kinh bình rõ ràng cho niết nổ đầu lâu. Không có người có thể hình dung cái này một bộ trang diện mang cho người rung động, cũng không có người có thể hình dung những này chấp pháp điện trong hàng đệ tử tâm nghĩ cách, bọn hắn có, chỉ là thật sâu kinh hãi, ngốc trệ, cùng với không thể tin được. Chương 254, chấp pháp đệ tử không còn lựa chọn nào khác. Đầu lâu bị niết nổ đệ tử thân thể lập tức ngã xuống, một thân trúc cơ tu vi đỉnh cao lúc này đã bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động. Tu sĩ, là tối trọng yếu nhất chính là đầu lâu, đầu lâu thần hồn linh thức nơi ở, được xương thiên đỉnh. Hiện tại bị kinh bình thoáng một phát bớ vỡ, cái này tu sĩ toàn thân pháp lực lập tức không bị khống chế, tiên thiên linh vũ sở tu luyện đạt tới trúc cơ đỉnh phong, một thân pháp lực có thể nói là nồng hậu dày đặc vô cùng, đã mất đi khống chế sẽ là cái gì kết cục? Cái kia chính là bạo tạc nổ tung. Không đầu thân thể tản mát ra từng đợt hào quang. Kinh Bình tại kinh bình nghiến nổ đầu lâu đồng thời, thân thể này cũng phát ra một hồi hào quang. Một cổ hủy diệt tính chấn động lập tức tràn ngập toàn trường, bất quá ngay trong nháy mắt này, Kinh Bình một tay thành trường, hung hăng hướng phía dưới chối xuống, một cỗ ẩm ẩm nổ mạnh tại Kinh Bình trong lòng bàn tay truyền ra, vậy mà rõ ràng đem một vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ bạo tạc nổ tung, cho theo như trở thành hư vô. Chúng trong mắt đều nhanh chừng đi ra, nhìn về phía Kinh Bình ánh mắt giống như là lại nhìn một cái quái vật. Một cái trúc cơ tu sĩ tự bảo Mà ngay cả kim Đan cảnh cường giả cũng sẽ không tự chủ được tránh lui, thế nhưng mà hắn vậy mà không nẽ không tránh, rõ ràng đem cái này bạo tạc nổ tung cho theo như trở thành hư vô. Giá man, cường hành, bá đạo, trong sân chúng thám thiết cảm nhận được cái này ba cái tử ngự chính thức hàng nghĩa. Vị này trúc cơ tu sĩ bạo tạc nổ tung, hoàn toàn bị kinh bình để thành hư vô, từ nay về sau, trong trời đất, tam giới lục đạo, không còn có cái này người tu sĩ bóng người, không còn có cái này người tu sĩ tồn tại. Hắn bị gạt bỏ trước khi, thậm chí liền danh tự đều cũng không nói đến. Hoảng sợ, hôn loạn, hai loại cảm xúc không ngừng ở ánh mắt của bọn hắn bên trong hiện hiện ra, trong đó cái kia người nữ đệ tử càng là trong mắt chàn đầy không thể tin được chi ý. Hắn vậy mà thật sự dám giết. Hắn vậy mà thật sự giết. Hắn điên rồi sao? Bên trong môn sát nhân nhưng là phải chỗ lấy cực hình đấy. Như thế nào mạnh như thế? Quả thực tiểu là cái quái vật hình người. Địa ngục đi ra tu la. Điều này sao có thể? Hắn làm sao lại dám động tay? Một loạt không thể tin được nghĩ cách từ nơi này chút ít đệ tử trong óc xuất hiện, lúc này thì bọn hắn chỉ cảm thấy đây hết thể pháng phất giống như nằm mơ. Còn có ai muốn làm hảo hán? Kinh Bình nhìn xem những này không thể tin được, lạnh run đệ tử, giữ tận vừa cười vừa nói, lúc này những này đệ tử, biểu hiện giống như là đối mặt sư tử cựu non. Người làm sao lại dám? Vừa rồi vị kia nữ đệ tử run dày thanh âm nói ra, nàng lúc này tâm thần thất thủ, mị thiên công bị Kinh Bình phá vỡ. Lại mắt thấy một màn này màn trắng cảnh, cho nên không tự chủ được hỏi lên. Ta chính là dám. Kinh Bình diện mục quét ngang, một đám vô tri ngu xuẩn, cũng dám ở trước mặt ta diếu võ dương oai cái này là kết cục Hiện tại cho ta quý xuống, và miệng. Lúc này đây, không còn có người dám gọi lấy không khuất phục rồi, bọn hắn chính thức thấy được Kinh Bình tàn nhẫn thủ đoạn, ai dám ở thời điểm này làm trái, cái kêu kết cục tiểu là thần hồn câu diệt. Tất cả mọi người bắt đầu quý xuống. Giờ phút này trong mắt của bọn hắn phần lớn đều tràn đầy cừu hận khuất nhục chi ý, trong nội tâm đều suy nghĩ cẩn thận rồi, tiểu thừa nhận nhất thời chuyện nục nhã, trước bảo chủ mệnh lại nói. Nhưng vào lúc này, có mấy cái đệ tử vụn trộm lấy ra chấp pháp điện lệnh bài nắm ở trong tay, pháp lực chấn động, tựa hồ muốn đem tin tức này cho truyền lại đi ra ngoài. Dầm dầm dầm. Liên tiếp bạo tạc nổ tung chi tiếng văng lên, cái này mấy cái muốn đưa tin đệ tử lập tức thân thể bạo tạc nổ tung, huyết nục đầy trời. Kinh Bình liền cho bọn hắn tự bảo cơ hội đều không có, trực tiếp dùng hôn độn thế giới hấp thụ pháp lực của bọn hắn. a Người cái này cái ác ma! Sát nhân bất quá đầu chỉa xuống đất, chúng ta như là đã quy xuống, vì sao còn có muốn tàn sát? Một ít chấp pháp đệ tử nhìn thấy cảnh này lập tức trong nội tâm nổi giận, nhau nhau đối với Kinh Bình hét lớn. Kinh Bình lý đều không để ý, thân ảnh lần nữa chấp liên tục, chỉ nghe có tiếng kêu thảm thiết liên tục văng lên, chân cụt tay đứt bay đầy trời. Sở hữu tất cả gọi chấp pháp đệ tử tất cả đều biến thành trên đất thịt nát. Muốn giết cứ giết, dùng ngươi lắm miệng. Kinh bình tùy ý chấn động, không gian vỡ ra, chỉ thấy trong tràng thịt nát đều đều bị mất hết vết nước không gian bên trong. Hán cái này một loạt động tác, sát nhân, thoái thân, cuối cùng sẽ rách không gian ném vào loạt lưu, hành vân lưu thủy, nhẹ nhàng thoải mái, coi như hô hấp. Chính là bởi vì đơn giản mới khiến cho còn lại đệ tử cảm thấy hoảng sợ. Cái này tu tiên giới tại sao có thể có người như thế Không hề cố kỵ, nói giết liền giết căn bản mặc kệ những này liên lụy mạng lưới quan hệ. Bị kinh bình dết lung tung một trận, lúc này trong sân chấp pháp đệ tử đã không đến chính là 8 người rồi. Ba, ba, ba Thoáng một phát thoáng một phát cái tát âm thanh tự động văng lên, không chút do dự, 7 tên nam đệ tử, ngay tiếp theo vị kia nữ đệ tử ở bên trong, đều cũng bắt đầu phiến nổi lên chính mình. Thanh âm không ngừng truyền ra, cái này mấy người đệ tử đã đem mặt mình đều rút cao cao xưng lên, cái này nữ đệ tử càng là vô cùng thê thảm Sinh đẹp tư sắc lúc này đã hoàn toàn bị phá hư, máu tươi không ngừng chảy ra, trong ánh mắt không dám lộ ra nửa điểm vẻ hoán hận, chỉ là thoáng một phát thoáng một phát rút lấy chính mình, thủ hạ không có lưu nửa phần dư lực. Các ngươi ngược lại là sáng suốt chi nhân. Kinh Bình đột nhiên nói một câu, nếu là sáng suốt chi nhân, cái tiên nên hiểu rồi chuyện hôm nay ứng nên giải thích thế nào. Mấy vị này chấp pháp đệ tử mưu đồ làm loạn, giả tá trong môn pháp chỉ, ý muốn ám hại Kinh Sư Minh, nhưng lại bị chúng ta phát hiện cùng kinh huynh liên hợp đem những này đệ tử đánh chết. Nữ tử này nói thẳng ra một phen vu hoan giá họa lời nói, lời nói nói ra thời điểm, liền một tia run run đều vô dụng, có thể thấy được vị nữ tử này đến cỡ nào lênh khốc, tâm kế lại đến cỡ nào kinh người. Đúng là như thế, chúng ta có thể phát hạ tâm ma lời thể, vì chuyện hôm nay làm chứng. Còn lại mấy vị nam đệ tử lên trước đến là một bộ vẻ không thể tin, bất quá lập tức tiểu hiểu rõ ra, nhau nhau tiếp lời nói ra. Bọn hắn thật đúng là đã biết kinh bình tàn nhẫn. Nếu không phải phát hạ tâm ma chi thể, tất nhiên sẽ bị hắn đánh chết tại chỗ, không có nửa điểm chỗ trống. Có thể ở đạo huyền môn trong lăn lộn đến chấp pháp đệ tử cái này thân phận đấy, có mấy cái không phải người tinh. Đừng nhìn bọn hắn ngày bình thường hung hăng cản quấy hoành hành, nhưng là hắn ra tay có phần có chừng mực đấy, vàng không cái này chấp pháp điện đã sớm lại để cho người sốc. Chỉ có điều hôm nay bọn hắn đã đến đấy, có thể là một khối chân chân chính chính thiết bản, miếng sát. Các người rất không tồi. Kinh bình thỏa mãn gật đầu. Lập tức vung tay lên, tám đạo chân lực tiểu quán thâu tiến vào thân thể của bọn hắn bên trong, lập tức tiểu lại để cho gương mặt của bọn hắn tiêu sưng, thậm chí liền pháp lực đều cường hành một chút, đây là của ta chất lực, ngày sau nếu là gặp được cái gì cường địch thời điểm có thể hóa thành long hổ, trợ giúp ngươi các loại giết địch, đương nhiên, nếu là trong lòng có nửa phần ý niệm dám tính toán ta mà nói, lập tức sẽ muốn nổ tung lên. Lời nói rơi xuống đất, cái này tám vị chấp pháp đệ tử lập tức sắc mặt tái nhợt, nhưng lập tức bọn hắn tiểu quỳ một chân trên đất, Trong miệng nói ra, chúng ta tuyệt đối không dám. Lúc này đây, bọn hắn có thể thật sự tuyệt vọng, chẳng những phát tâm ma lời thề, tự là liền mạng nhỏ đều bị người ta nghiết trong tay, có tư cách gì đi trả thù đối phương. Tốt, nói nói a chấp pháp điện tìm ta đi làm cái gì? Chấp pháp điện đệ tử bị giết đi lúc, ta thế nhưng mà bên trong môn tiến hành tu luyện, hướng hổ các ngươi chấp pháp điện lưu trí ba người không phải cũng nói, bọn họ là bị tiên ma chiến trong sân đẳng cấp cao ma tu giết chết. Kinh Bình Trương miệng hỏi Là thiên địa hội hội trưởng, sở thiên hùng hứa hẹn chúng ta, lúc này đây chấp pháp điện đệ tử bị giết một án là kinh sư huynh làm dễ dàng, chỉ cần chúng ta lấy được pháp chỉ, đuổi bắt cùng ngươi, sau đó tiến hành nghiêm hình bức cung, tất nhiên có thể làm cho ngươi nói ra tình hình thực tế. Vị này nữ đệ tử một kêu ý thức đem chỗ có chuyện đều cho run lên đi ra, kinh sư huynh chém giết chấp pháp điện tinh anh đệ tử kiếm hoàng, cái này tại chúng ta chấp pháp điện trong bị coi là vô cùng nục nhã, vẫn muốn tìm ngươi báo thủ, cho nên một khi sở thiên hùng thi ta chấp pháp điện một ít đệ tử tiểu báo cáo cho điện chủ, đã lấy được pháp chỉ, đến đây bắt kinh sư huynh. Nói như vậy, các ngươi cũng không có thiết thực căn cứ chính xác theo rồi hả? Kinh Bình tiếp tục hỏi. Đúng là như thế, chúng ta ôm hy vọng là dù là không thể để cho kinh sư huynh nhận tội, tối thiểu nhất cũng muốn tra tấn một phen, lại để cho sư huynh tiên cơ bị hao tổn, vĩnh viện tại con đường tu tiên bên trên rừng bước không tiến. Vị này nữ đệ tử tiếp tục nói. Hắc hắc, quả nhiên âm độc. Kinh Bình nghe đến đó Cười lạnh một tiếng, qua không được bao lâu, chấp pháp điện sẽ rất nhiều người tới. Đến lúc đó các ngươi biết nói sao nói. Phạm là đạo huyền môn đệ tử trong cửa đều có cái này một khối một bài. Mỗi một gã đệ tử diệt vong đều khiến cho một bài vỡ vụn. Kinh Bình đánh chết nhiều như thế, qua không được bao lâu tiểu sẽ khiến rất nhiều đệ tử chạy đến. Không thể nói trước còn có sẽ kinh động trong môn một ít trưởng lao, tiên đồ, thậm chí loạn không cũng sẽ chạy đến xem xét tình huống. Cho nên Kinh Bình nói một câu như vậy. Chúng ta hiểu rồi. Mấy người lập tức hồi đáp, chương 255, vô sỉ huy hiếp. Ngay tại mấy người tiếng nói rơi xuống đất trong tích tắc, trung quanh không gian lập tức phá vỡ, lúc này đây xông tới chính là mấy trăm tên chấp pháp đệ tử. Cầm đầu một gã lão giả dâu tóc trắng đoán, đầy mặt uy nghiêm, một thân tu vị càng là cao thâm mặt chắc, theo kinh bình quan sát, tối thiểu nhất có trong kim đan cảnh thực lực. Chuyện gì xảy ra, ta chấp pháp điện hơn 10 tên đệ tử bổn mạng một bài nghiền nát. Rốt cuộc là ai có lá gan lớn như thế Giám duyệt ta chấp pháp điện đệ tử. Lão giả này mới vừa xuất hiện, lập tức chất vấn hướng trong sân tám gã chấp pháp đệ tử, thanh âm như là sư hổ gào thét, phong vân lộn xộn. Hồi trở lại bẩm chấp pháp trưởng lão, ta mấy người này vốn trong điện tu luyện, đột nhiên phát hiện cái này hơn 10 tên đệ tử hành tích lén lút, vì vậy tiến lên theo dõi, các loại lại tới đây lúc lại phát hiện bọn hắn vậy mà mưu đồ bí mật ám sát nội môn đệ tử, chúng ta ghi nhớ trong môn luật pháp, giết hại đồng môn, đáng giết. Nay đây liên hợp kinh sư huynh Một lần hành động diệt sát giết hại đồng môn yêu tà. Cầm đầu nữ đệ tử đem làm trước khi nói ra, chúng ta vừa định bẩm báo, chấp pháp trưởng lao đã tới rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, mặt khác vài tên chấp pháp đệ tử cũng là nhau nhau phụ họa, một mảnh sự thật tựu là như thế chi ý. Tại những người này tiến đến thời điểm, Kinh Bình đã nhìn thấy đi theo lão giả này mà đến lưu trí ba người. Tại nữ đệ tử nói chuyện sắp, Kinh Bình cũng đã hướng bọn hắn lần lượt một cái nhan sắc. Chấp pháp trưởng lão giận tí mặt, vừa muốn nói cái gì đó chỉ nghe thấy một cái khác phiên gióng giạc thanh âm đàm thoại. Không sai, đệ tử lưu chí ba người cũng có thể làm chứng, đám người này hành tích lén lút, đúng rồi. Tiểu là những người này. Đáng giận a Ta rõ ràng nhớ rõ lần trước đi theo lãnh vô huyết sư huynh đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện thời điểm, đám đệ tử này tiểu đi theo phía sau chúng ta. Đã qua không có bao lâu tiểu có cường đại ma tu xuất hiện, sau đó sẽ giết ta chấp pháp điện hơn 40 tên huynh đệ. Không sai a chính là bọn họ. Lưu Trí đột nhiên ở một bên giống to, trong lời nói tràn đầy bừng tỉnh đại nội chi ý, sau đó tiểu vẻ mặt bi phẫn, chỉ vào những này người mắng to bại hoại. Trong tràng chúng một mảnh tĩnh mịch, không chỉ là chấp pháp điện chúng đệ tử ngây dại, mà ngay cả làm giả chứng nhận nữ đệ tử mấy người cũng ngây dại, thậm chí mà ngay cả kinh bình, cũng ngây ra một lúc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lưu chí mấy người như vậy hội, sẽ, phối hợp, vốn hắn xử, khiến cho, một cái ánh mắt chính là vì lại để cho Lưu Trí cũng giúp đỡ thoáng một phát. Để cao thoáng một phát giả chứng nhận có độ tin cậy, thật không nghĩ đến cái này, Lưu Trí chẳng những giúp đỡ lần này giảng ngôn luận, càng là vu oan hãm hại, liền trước khi xoành động toàn bộ đạo huyền môn đại án đều khấu trừ tại những người này trên đầu. Dù sao những người này đều chết hết, tiểu là hãm hại bọn hắn, bọn hắn cũng cãi lại không được. Hơn nữa Lưu Trí ba người vẻ mặt bi phẫn chi ý, thật sự là lại để cho người không tự chủ được tin tưởng, những người này tuyệt đối là ma môn phái tới gian tế. Kinh Bình nhìn xem mấy người biểu diễn, Trong nội tâm không khỏi một hồi sợ hai thán phục, thực là nhân tài, chẳng những phản ứng nhanh, tư duy càng là nhanh, thoáng một phát tiểu làm cho cả điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp vụ án biến thành càng có có độ tin tệ, hơn nữa mặc cho ai đều nói không nên lời cái gì. Lưu trí, ngươi có thể phải biết, lời nói này là phải chịu trách nhiệm đấy. Cầm đầu chấp pháp trưởng lão cũng thần sắc cũng biến thành thận trọng rất nhiều, cái này không khỏi hắn vô ý trọng, đây chính là đang mang đạo huyền môn thể diện đại án, một cái xử lý không tốt chẳng những trưởng lao vị có lẽ nhất, không thể nói trước còn có thể bị trưởng môn trừng phạt. Hơi trọng yếu hơn chính là, việc này liên lụy ma môn gian tế, đạo huyền môn chính là tu tiên giới đạt trình độ cao nhất đại phái, nếu là thật sự có ma môn tu sĩ lẹn vào trong đó, cái kia không thể nói trước muốn trong môn muốn đại dung chuyển, hào hào tẩy trừ một phen. Chúng ta dùng chấp pháp điện đệ tử danh dự, cùng với ba người chúng ta cá nhân danh dự cam đoan, tuyệt đối không dám có nửa điểm hư giả. Nếu là có nửa phần lời nói dối thiên lôi đánh xuống Không nhập luân hồi. Lưu trí ba người vẻ mặt bi phẫn, lời thề son sát nói. Danh dự. So với việc mạng nhỏ mà nói, danh dự là cái lông. Tâm ma lời thề chính là thập phân ác độc đấy, không phải vạn bất đắc dĩ, không có người sẽ đi cầm tâm ma lời thề người bảo đảm chứng nhận, bất quá dùng danh dự làm cam đoan. Cái này lời thề cũng coi như bên trên là đầy hung ác rồi, nếu là bị người nhìn thấu, về sau lại tu tiên giới có thể nói là nửa bước khó đi. Đạo huyền môn tất nhiên sẽ đem bức họa treo đầy toàn bộ tu tiên giới, sau đó lại tiến hành đánh chết. Còn chưa đủ. Ta muốn không phải danh dự. Đột nhiên, chấp pháp trưởng lão nghiêm khắc nói, tâm ma. Các ngươi phải phát ra tâm ma lời thể mới có thể để cho ta tin phục Lời nói rơi xuống đất, lưu trí ba người thân thể lập tức run lên. Kinh bình ánh mắt cũng là siết chặt, trong nội tâm thầm nghĩ, hư mất, biến khéo thành vụ. Chúng ta nguyện dùng tâm ma thể, chúng ta nói lời câu nói câu là thật, tuyệt không có giả dối. Như có nửa điểm nói ngoa nhân thần công trung tru, chu, dùng tăng luân hồi. Theo sát lấy Lưu Cường đem làm trước khi nói ra, không người nào có thể phản bác. Những lời này thập phần kiên định, tự là chấp pháp điện trưởng lão cũng tìm không ra bất luận cái gì tật xấu. Tức xử, khiến cho, như thế, ta đem làm bẩm báo cho điện chủ, hiện tại tiên ma tuyệt bút sắp tới gần, chỗ có chuyện đều đang chuẩn bị bên trong, vạn không được bởi vì việc này tiểu gây chiến, chỉ có thể các loại tiên ma thi đấu về sau đang tiến hành điều tra cùng thẩm phán rồi. Cái này chấp pháp trưởng Lao nói ra. "Kinh Bình, ta cũng đã được nghe nói sự tích của ngươi, kể cả mấy người khác ta cũng cũng biết, các ngươi tấn chức trúc cơ thập phần không dễ dàng, tất nhiên là được cái gì một ít kỳ ngộ tại tấn thăng đến này cảnh giới, chúng ta thập phần bội phục. Không bằng ngươi gia nhập chúng ta Thần Đồng hội như thế nào? Lần này trước tới tìm ngươi, bất quá là mời ngươi gia nhập Thần Thông hội mà thôi, không cần phải như vậy dương cung bạc kiếm. Ngươi là Thần Thông hội cao tầng, Thần Thông hội phó hội trưởng Bá lão." Kinh Bình chấn động toàn thân. Dũng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem hắn, tại 300 mỗi năm trước, giết hết tại ma linh tông tám đại ác nhân bá đạo lao nhân. Đúng là bản thân. Bá lao gật gật đầu. Ừ, cái gì ma linh tông 8 đại ác nhân, tu luyện pháp quyết, giết hại chúng sinh, chuyên môn sát nhân luyện hồn, việc ác bất tận, mỗi người tu vị đều đạt tới trên kim đan, mỗi người giết người vô số, hơn nữa là đã nhận được trong môn chính thức dân âm, ác bá vừa phát. Cái này chấp pháp điện trưởng láo mặt lộ vẻ vẻ nạo nhiên, về sau. Cái này tám đại ác nhân bị ta toàn bộ tiếp diệt, một lần hành động thành danh, từ nay về sau đã bị học viện coi trọng, trở thành chấp pháp điện trưởng lão. Hơn nữa tại khi đó, ta hay, vẫn, là một cái chính là tinh anh đệ tử, không phải tiên đồ. Nói cách khác, tại ta vừa mới bước vào kim đan cảnh thời điểm, cũng đã chém giết tám cái kim đan cảnh giới cao thủ. Chẳng những vượt cấp khiêu chiến, nhưng lại dùng một địch tám. Kinh Bình gật gật đầu, biết rõ trước mắt chấp pháp trưởng lão, không phải chuyện đùa Khi thật có thể ở đạo huyền môn lăn lộn đến một trường lao vị đấy, cũng không phải nhân vật bình thường. Kinh Bình, xem ra ngươi đã ẩn tàng rất nhiều thực lực, những này đệ tử mỗi người đều là trúc cơ đình phong, lại bị ngươi liên hợp rất nhiều chấp pháp điện đệ tử đánh chết, bá lao xem thấy mình cũng coi như thanh danh chuyển xa, hết sức hài lòng, gật gật đầu, đã như vậy, chuyện này tựa như phóng về sau, đợi ngày sau đang tiến hành điều tra. Chúng ta tuân mệnh. Kinh Bình tại chỗ ôm quyền nói ra, trong lời nói tràn đầy sùng kính chi ý. ân Rất tốt, ta nghe nói ngươi tổ chức một cái đại thiên hội, trong hội thành viên tân chức trúc cơ cũng là không dễ dàng, không bằng gia nhập ta chấp pháp điện, thành làm đệ tử. Bá Lao lúc này trong mắt đã hiện lên một tia dị sắc, thân phận của hắn không giống bình thường, chính là chấp pháp trong điện nhân vật lợi hại, tuyệt đối cao tầng lần này tự mình đến đây, đánh cho tiểu là dù là không thể để cho kinh bình mấy người nhận tội, cũng phải đem mấy người thu nhập dưới chướng y tứ. Dù sao cũng là 10 cái trúc cơ cảnh nội môn đệ tử, không phải bình thường tiểu thế lực Hiện tại trúc cơ cảnh cao thủ, đều nhập môn nội những tổ chức khác, coi như là ở bên trong môn, ngoại viện một ít có tiềm lực khí tông đệ tử, cũng đều bị một ít nội môn đệ tử tiến hành lôi kéo bồi dưỡng. Như kinh bình 10 cái như vậy bên trong môn đột nhiên quật khởi đích thiên tài, còn không có có gia nhập thế lực đấy, đúng là hiếm thấy, thuộc về mỗi người đều muốn đoạt lấy nhân viên. Hơn nữa chấp pháp điện đã tha thứ bọn hắn xung đột chi tội, chỉ cần bọn hắn nguyện ý gia nhập. Hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Đa tạ trưởng lão Hảo ý Bất quá chúng ta tự do tản mạn đã quen, sợ là không chịu nổi tổ chức quản lý. Kinh Bình xoay chuyển ánh mắt, theo sát lấy nói ra, cho nên chuyện hôm nay các người hay, vẫn là mời trở về đi, chấp pháp điện đệ tử bị giết một án, các người cũng đã có người chứng nhận, lẫn nhau là không cần phải tại phiền toái chúng ta rồi. Người nói cái gì? Bá Lao tựa hồ muốn bạo phát, sắc mặt của hắn đỏ bừng nói ra, các người rõ ràng cứ như vậy cự tuyệt vốn trưởng lão, là không phải là không muốn sống rồi hả? Con dám tham gia tiên ma tuyệt bút? Đến không được lúc kia, các ngươi những người này đều sẽ trực tiếp tử vong, liền hồn phách đều trốn không thoát đi, ngươi có tin hay là không? Đây quả thực là trực tiếp huy hiếp, nếu không phải phục tùng cùng ta, các ngươi nguyên một đám tại tiên ma thi đấu phía trên đều sống không nổi. chương 256, Dược viên bí mật. Như thế nào? Ta không gia nhập chấp pháp điện đệ tử hàng ngũ. Sẽ bị các ngươi xử tử. Kinh Bình lạnh lùng nhìn xem cái này chấp pháp trưởng lao, ngươi thật đúng là đạp trên mũi mặt rồi hả? Ta ngược lại là muốn kiến thức kiến thức, các người chấp pháp điện đệ tử như thế nào lại để cho chúng ta chết toan chết uổng. Phế vật thứ đồ tầm thường, cũng dám cho trước mặt của ta huy hiếp. Kinh bình ánh mắt lóe lên, liền canh đều không để ý, sau đó vung tay lên, cường hãn chân lực trực tiếp khiến cái này chấp pháp đệ tử thân thể chấn động, không tự chủ được lui giống lên một chút. Đáng giận, những người này rượu mời không uống uống rượu phạt. Chúng ta dứt khoát phá hắn tiên sơn. Đem mấy người kia tất cả đều cho bắt lại. Đến tay tùy tiện theo như mấy cái tội danh. Cầm nắm bắt tới tay, xem bọn hắn vẫn có cứng hay không cốt. Một cái khác tại chấp pháp điện đệ tử Hùng Quang lập lòe. Ừ, không cần phải gấp, chúng ta có rất nhiều thời gian cùng cơ lại đối phó bọn hắn, ta cũng không tin mười người này sẽ không khuất phục Bá lao sắc mặt âm trầm mà cười cười, không lâu về sau, 10 người này sẽ quỷ cầu gia nhập chúng ta chấp pháp điện, cái này nằm thân nhân càng sẽ đem mình pháp quyết cống hiến cho ta. 10 người này, tiến bộ phi tốc. Một năm trước khi vẫn bất quá là chính là thủ vệ đệ tử, thế nhưng mà không đến một năm thời gian ở trong, lại liên tiếp đột phá cảnh giới, tấn thăng làm nội môn đệ tử, cái này kinh bình, trên người mang bí mật tuyệt đối sẽ không thiếu, hiện tại chỉ chờ tiền ma thi đấu mở ra, ta thì có lấy cớ. Một chỗ che dâu trong không gian, chuyên đến một ít lời tiếng nói. Hội trưởng, ngươi vừa mới như vậy đối cưng chấp pháp điện trưởng lão, cái này bá lão cũng không phải một tốt gây đấy, năm đó chém giết ma linh tông bát đại màng thai. Một thân tu vị tối thiểu nhất trong kim đan cảnh đỉnh, trong đó hắn đã lấy được không ít âm độc pháp quyết, tuy nhiên hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, nhưng nhưng cũng là một cái thập phần biến thái cao thủ. Đúng vậy A hội trưởng, chúng ta bây giờ địch nhân rầm rạp, lại thêm chấp pháp điện trưởng lao ngấp ngẽ, về sau hướng nên xử lý như thế nào? Không gia nhập chấp pháp điện chính là nhất lựa chọn chính xác. Kinh Bình trông thấy cái kia bốn phía chấp pháp điện đệ tử đi rồi, huynh đệ mình đều đang lo lắng, không khỏi chầm tư, sau đó tinh tế mà nói Nếu là gia nhập chấp pháp điện, tất nhiên hậu hoạn vô cùng, cả ngày lẫn đêm lưng, vắt, hắn quay nhiễu, ta đợi đến thời điểm tất nhiên muốn phản cảm đến cực điểm. Có ý tứ gì? Mã đào nhịn không được hỏi. Rất rõ ràng, chúng ta một năm trước hay, vẫn là thủ vệ đệ tử, nhưng bây giờ đột nhiên tăng mạnh, không phải một người tân trước, mà là chỉnh thể tân trước. Ai cũng biết chúng ta nhất định là đã nhận được thiên đại kỳ ngộ, hoặc là công pháp, hoặc là tài bảo, bọn hắn lại để cho chúng ta tiến vào chấp pháp điện. Sau đó tiểu để cho chúng ta làm công hiến, đem hết thể nguyên do nói ra làm sao bây giờ. Đến lúc đó nhất định sẽ bán đứng hội trường, ta đây các loại đợi tu luyện đến như thế cảnh giới đổ chính là cái gì. Nô trọng nhìn xem kinh bình, sở dĩ phải trường tính toán hoàn tất, tuyệt địa không thể gia nhập chấp pháp điện, ta nói rất đúng không đúng. Không sai, chấp pháp điện bản thân cũng không phải là vật gì tốt, một mực đều nhằm chúng ta bí mật, thập phần cương ngạnh, cùng hắn cùng bọn họ dối trá, còn không bằng trực tiếp cự tuyệt. Coi như là bọn hắn cái gì lãnh tụ, ta nghĩ cũng không dám trắng trận ở trong môn phái đối với chúng ta bất lợi. Kinh Bình không chút do dự gật đầu nói ra, sau đó lạnh lùng cười cười, ta xem như nhìn tấu rồi, cái này chút ít học viện thế lực, cả đám đều sinh tử địa bộ, đều là sói đói, trông thấy chỗ tốt đều muốn lên đến kiếm một chén canh, gặp được cực khổ tất cả đều tại vu Wuhan hám hại. Nói đi thì nói lại, chấp pháp điện đệ tử lần này lại bị mất mặt ngui, thật sự sẽ không từ bỏ ý đồ, bằng không mà nói toàn bộ trong tu tiên giới Nó không có mảy may thể diện, về sau sẽ tìm một ít thiên tài gia nhập trong đó tiểu khó khăn rồi, lập tức sẽ lưu lạc làm cho cười. Đoạn thời gian này, chúng ta ít xuất hiện tu luyện, tranh thủ tại tiên ma thi đấu phía trên lấy được thành tích tốt, còn lại đều không dùng. Nô trọng lấy cơ nói. Người nói rất đúng, bất quá chúng ta cũng không cần phải đặc biệt, ái quốc coi chừng, bọn hắn cái kia chút ít như kế, đơn giản tiểu là nhục nhã chúng ta, đả kích chúng ta, hoặc là thông qua các loại thủ đoạn, đả kích chúng ta sau lưng gia tộc khiến cho chúng ta túi đầu xương thần. Kinh bình gật gật đầu, những này không đú nổi với đời mưu kế, trong nội tâm của ta sớm có đối sách, các ngươi không cần lo lắng, tiếp qua một ít thời gian tiểu là tiên ma thi đấu, ta trước cho các ngươi để cao pháp lực, đợi ngày sau lấy được rất cao cảnh giới, mọi người cùng nhau tấn thăng làm tinh anh đệ tử, cộng đồng tu hành. Trong lúc nói chuyện, 9 đạo hình người chân lực tiến nhập 9 người thân hình ở bên trong, dọc theo kinh mạch thẩm thấu đến đan điển khí hải. Trong chốc lát Chín người cũng cảm giác được một cổ sức sống tràn trề mà ra, pháp lực nồng đậm cực kỳ, tựa hồ sắp tiểu áp muốn nổ tung lên. Đây là cái gì bản lĩnh, vậy mà lại để cho chúng ta pháp lực tiếp tục tăng lên. Không có cái gì, đây chỉ là của ta hắn một ít đặc thù thủ đoạn, các ngươi không cần lo cho nhiều như vậy, nhắm mắt vật công, chỉ cần các ngươi đủ cố gắng, không thể nói trước có thể tái tiến một bước, thậm chí tấn thăng làm kim đàn chi cảnh cũng không phải cái gì khó mà tin được sự tình. Con muốn thực lực của các ngươi cường đại. Trong môn sẽ coi trọng các người, đến lúc đó, cái này chấp pháp điện cũng chẳng qua là một cái tiểu ma cả đông mà thôi. Kinh bình sau đó, đem mình thăm ra, xâm, sở dĩ chỗ cấp đoạt năng lượng nói ra, sau đó thân ảnh của hắn tiểu chẩm rãi tiêu mất, bắt đầu xuất hiện tại không gian vũ trụ bên trong, bắt đầu chẩm rãi nghiên cứu. Thế giới chi cung ngũ hành chi lực đến lúc đó không để cho ngô trọng mấy người hiểu, bởi vì hiện giai đoạn bọn hắn, căn bản không cách nào thừa nhận cái này ngũ hành chi cung lực lượng, cho dù cho bọn hắn Bọn hắn cũng chịu không được, ngược lại lãng phí thời gian, còn không bằng lại để cho bọn hắn đem thực lực của mình tu luyện nâng cao một bước, vì về sau tu luyện đến kim đan chi cảnh đến thật sự. Kim một thủy hòa thổ, ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc. Cái này trong lúc vô hình huyền bí rất nhiều, thần diệu vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn thật sự là khó có thể lý giải. Kinh Bình đã đã luyện hóa được đại bộ phận thế giới chi cung, mà đã luyện hóa được về sau hắn, lực lượng đột nhiên tăng mạnh, cho dù không cần đại thiên quyết cũng có thể cùng Kim Đan cảnh tu sĩ người chiến đấu một phen, hắn hiện tại ngược lại là nhịn không được muốn cùng Đan Thanh luận bàn một phen. Hắn bắt đầu toàn lực vận đi lên chính mình chân lực, trong một chớp mắt, hắn toàn thân các nơi huyệt đạo, tứ chi lý lý, cũng bắt đầu vận nổi lên cường hãn chất lực, khiến cho hắn bên ngoài hiện đầy một tầng màn hào quang. Tốt, cũng nên đi gặp Đan Thanh rồi, thế cục bây giờ một mảnh đầy dối, chỉ bằng chúng ta nội môn đệ tử thân phận sợ là rất khó giải quyết, nhất định phải tìm được một cái cường hữu lực căn cứ chính xác người a. Kinh bình cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, bắt đầu nghĩ đến. Đột nhiên, hắn thân ảnh loại lên, biến mất tại ngô trọng mấy người trước mặt, bắt đầu bay về phía đan thanh nơi ở. Tốc độ của hắn phi thường cực nhanh, quả thực như là lưu tinh, hơn nữa đan thanh địa phương hắn cũng không phải đi qua lần một lần hai rồi, chỉ là lập tức công phu, hắn liền đạt tới đan thanh dược viên chỗ. Vừa tiến vào trong đó, lập tức bị một cỗ mùi thuốc chỗ vây quanh, nồng đậm thiên địa linh khí tại xung quanh người hắn bay múa, chỉ là hô hấp một ngụn liền phát hiện ở giữa thiên địa một ít tảo dược. Kinh bình miệng lớn hít một hơi, lập tức hắn liền không nhịn được vận nổi lên toàn thân của mình chân lực, đột nhiên đại hấp một ngụm, lập tức vô số tinh thuần dược khí đã bị hắn hút vào trong cơ thể. Chỉ là một lát sau, hữu lại để cho hắn cảm giác mình chân lực lần nữa ngưng thực không ít. Tại hắn linh giác cảm giác trong đó, vô số linh dược đều tại theo gió sắp xếp phi đạo, thậm chí mà ngay cả bù đất cũng thấu để lộ ra một cỗ hương thơm hương vị. Giống như mẹ đại địa, trầm trọng, hòa, Sinh cơ bừng bừng. Khá lắm, cái này là tiên đồ đại ngộ. Chẳng những có thể dùng gieo trồng dược liệu, càng có thể đạt được đại địa tri tinh, bồi dưỡng dược thảo, vì chính mình sử dụng. Nếu là luyện chế thành đan, hiệu dụng càng không biết cường mấy trăm lần. So về chúng ta nội môn đệ tử đại ngộ, không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Nếu không là ta có được đại thiên quyết, chỉ sợ cũng cũng khó có thể hấp thụ những này tinh thuần dược khí. Kinh bình hung hăng hấp một trận, chỉ cảm thấy trên người thoải mái cực kỳ, thầm suy nghĩ đến Lần trước hắn đi tới nơi này cái dự viên. Tu vi của hắn vẫn thiện, nhưng bây giờ là hoàn toàn bất đồng. Đồng dạng phong cảnh trong mắt hắn bày ra hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Một bả một bả dự thảo, giống như ẩn chứa thiên địa, tại buộc vòng quanh đến một vài bước thế giới tranh vẽ, ngọn núi kia ở giữa con đường, thật giống như nhân thể kinh mạch. Tại sâu trong lòng đất địa nhũ linh khí hải dương, tựu như nhân thể đan điển khí hải. Toàn bộ dự viên, như một người thể kinh mạch chi đổ, tại ngủ đông ở lấy đang ngủ say tu luyện đ Một ngày kia tỉnh lại, khiếp sợ hư không, xương bá tu tiên lên giới. Thậm chí, Kinh Bình loáng thoáng có theo các loại thế núi bên trong lĩnh ngộ đi ra võ học dấu vết. chương 257, không gian pháp trận. Thế nhưng mà lúc này đây hắn, so với trước kia thế nhưng mà hoàn toàn bất đồng, chẳng những tu vị tăng trưởng nhanh chóng, mà ngay cả linh thạch, giác quan, thần hồn, các phương diện đều đã có nhảy vọt tiến bộ, này đây có thể cảm giác được cái này tòa dược viên huyền bí. Tại cảm giác của hắn bên trong... Những này dược thảo gieo trồng phương vị thập phần thần diệu Tựa hồ bao hàm toàn diện Lại tựa hồ vô cùng đơn giản Quả thực chính là một cái đại trợ Nếu là hơi có hành động thiếu suy nghĩ Lập tức sẽ dẫn tới cái này đại trận gây ra Hán uy năng Đủ để diệt sát bất luận cái gì không phải nguyên anh cảnh tu sĩ Tốt một cái che dấu tuyệt diệu đại trận Nếu không là ta linh giác thâm hậu Chỉ sợ căn bản không thể nhận ra Cảm, giác, thậm chí sẽ dẫn tới đại trận công kích Kinh bình trong lòng có một tia khiếp sợ Hơn nữa cái này đại trận không chỉ huy năng cường đại, càng là có thêm ảo cảnh, mê cảnh, thậm chí còn có thể tự chủ hấp thụ thiên địa linh khí, dùng để duy trì trận pháp vận chuyển, quả thực tiểu là đã có một tia không gian pháp trận hương vị. ân Không đúng. Kinh bình trong nội tâm vốn đã có một ít đáp án, nhưng là theo hắn linh giác khuyết trường, hắn đột nhiên phát hiện chính mình suy tính cũng không hoàn toàn, cái này pháp trận không là đơn giản như thế, tại hắn linh giác bên trong, cái này đại trận vậy mà cùng vô số không gian liền lại với nhau. Linh giác theo không gian du động, lập tức phát hiện vô số che giấu không gian, tại đây chút ít trong không gian, đều đều bày ra không đồng dạng như vậy trận pháp, thoạt nhìn lẫn nhau không thể làm chung, nhưng là kinh bình lại có thể cảm giác được những này trận pháp bên trong che giấu liên hệ. Trong lòng của hắn lập tức khẽ động, tinh không đồ bắt đầu vận chuyển lại, ngôi sao không ngừng va chạm, biến hóa, trong chốc lát giống như đã qua mấy và năm, đến cuối cùng, vậy mà hợp thành một cái hào quang vạn trượng, khổng lồ vô cùng trận pháp. Ngay tại trận pháp xuất hiện trong ngay mắt Kinh bình trong nội tâm lập tức đại hỷ, đây là đạo huyền môn không gian phát trận. Không gian phát trận, chính là một môn phái bất truyền bí mật, đồng thời cũng là đạt trình độ cao nhất môn phái không thể thiếu đồ vật. Một cái đạt trình độ cao nhất môn phái, nếu là không có không gian phát trận, vậy thì không gọi đạt trình độ cao nhất môn phái, tối đa cũng tiểu là nhất lưu, xương không bên trên đạt trình độ cao nhất. Bởi vì từng cái không gian phát trận, đều là cực kỳ phức tạp, cực kỳ khổng lồ, có được nhiều loại công năng phòng ngự tiến công giết địch che dấu, ảo cảnh, đây là năm cái đại công có thể, trong đó từng cái công năng đều là cực kỳ cường hành, là một môn phái kéo dài chuyển thừa mâu chốt, tưởng tượng thoáng một phát, nếu là kẻ thù bên ngoài tới thời điểm, thực lực của chính mình không bằng người khác, cái kia có thể thúc dục pháp trận đến tiến hành kích sắt hoặc là chạy trốn, đây là cỡ nào có lợi sự tình. Quả thực chính là một cái bùa hộ mệnh. huống hổ, hổ có bao nhiêu người có thể ngăn cản ở không gian pháp trận uy năng, chỉ sợ toàn bộ trong tu tiên giới đều không có có thể ngăn cản đấy Cho dù lui một vạn bước, thật sự có người hoặc là có thế lực có thể ngăn cản được pháp trận doanh kích, như vậy pháp trận cũng có thể tiến hành che giấu, dung nhập trong tu tiên giới, mặc kệ người diệt tuyệt tất cả mọi người, cũng không cách nào đối với môn phái này tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Đạo huyền môn tại trong lịch sử cũng tao ngộ qua không ít nguy cơ, rất nhiều ma tu tiến công, thậm chí mấy lần đều thiếu chút nữa lâm vào diệt môn biên giới, nhưng cũng là bởi vì có người tại cuối cùng một khắc thúc dục không gian pháp trận, tiêu diệt kẻ thù bên ngoài mới có thể nhường đường huyền môn kéo dài xuống, hơn nữa nhiều đời tích lũy tinh anh, trở thành trong tu tiên giới số một số 2 đại phái. Kinh bình cảm thụ được linh giác bên trong diễn biến đi ra khổng lồ pháp trận, trong nội tâm một mảnh kích động, đối với không gian pháp trận, trong lòng của hắn vẫn là muốn nghiên cứu ra đến đấy, ngày đó đi tiên ma chiến trường trước khi, hắn tiểu đã từng chính mình đã làm ra một cái mini không gian pháp trận, giao cho ngô gia chủ, lại để cho bọn hắn cầm phòng thân. Hắn sở dĩ muốn nghiên cứu không gian pháp trận nguyên nhân, chính là vì về sau bảo hộ đại thiên hội thành viên, hiện tại bọn hắn đại thiên hội có thể nói là tứ phía đều địch, vô luận là trong môn ngoài cửa, đều có đập vào bọn hắn chú ý người, nếu không phải sớm làm tốt nguy cơ chuẩn bị, như vậy chính thức đã đến thời điểm, hối hận cũng không kịp, Sở Dĩ hắn mới có nghĩ cách bắt đầu nghiên cứu, nhưng là do ở sự tình một lớp đón lấy một lớp, căn bản không có nhàn rỗi thời gian, Sở Dĩ chuyện này vẫn phóng đến bây giờ. Bốn hắn dùng vi cái không gian này pháp trận nghiên cứu tối thiểu nhất phải đợi một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại đan thanh dược trong viên suy tính ra nguyên vẹn không gian pháp trận. Quả thực tiểu là tìm hỏi thì không thấy, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Đã có cái này đạo huyền môn không gian pháp trận, kinh bình thật giống như nhiều hơn một cái đạo sư giống như, hơn nữa tinh không đồ tính toán theo công thức năng lực, khiến cho hắn lập tức tựu minh bạch cái này pháp trận thế nào bố trí. Nếu là đạo huyền môn đám tiền bối biết rõ, tất nhiên sẽ kinh hãi thổ huyết, đạo huyền môn trưởng thịnh không suy bí mật, lại bị một cái chính là trúc cơ đệ tử Tại dược trong viên năm giữ hôn độn chân lực chế tạo pháp trận kinh bình trong nội tâm quát khẽ một tiếng lập tức chân lực bắt đầu khởi động vậy mà tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện vô số trận pháp những này trận pháp chậm rãi điệp ra cùng một chỗ phát ra từng đợt rầm rạp chẳng chịt rất nhỏ bạo liệt Thanh âm cái này bạo liệt Thanh âm càng ngày càng dài càng ngày càng gấp cuối cùng trực tiếp tạc y phục của hắn đều là phá động làn da đều nổ thành màu đen một cổ đau đớn sông lên kinh bình trong óc bất quá hắn động đều bất động Trong hai mắt hào quang lập lòe, chăm chú nhìn chằm chằm trong tay trận pháp. Cuối cùng một cái hào quang lập tức thoáng hiện, vô số trận pháp điệp ra mà thành, tạo thành một không ngừng xoay trọn, qua lại sông tới quả cầu ánh sáng. Cái này quả cầu ánh sáng từng cái xoay trọn, đều kéo đại lượng thiên địa linh khí, hơn nữa không ngừng sông tới, tựa hồ muốn thoát ly kinh bình không chế. Khá lắm. Ta chỉ chỉ dùng nhỏ nhất chân lực tiến hành mô phỏng một phen, dĩ nhiên cũng làm lại để cho thân thể của ta bị thương. Kinh Bình chầm chầm vào trong tay quả cầu ánh sáng, trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ, nếu là dùng chính thức tài liệu, chẳng phải là muốn đem đậu má phấn thân thoái cốt, thần hồn tan vỡ. Hơn nữa cái không gian này pháp trận mô phỏng một hình thành mà bắt đầu đi loạn, hán độ mạnh yếu to lớn, ngay cả ta đều có chút bắt không được. Kinh Bình cảm thụ được trong tay xé rách lực, cao mày nghĩ đến. Sau đó hắn toàn thân chân lực đều tập trung vào rảnh tay lên, đột nhiên sở. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy nổ vang, Kinh Bình thân thể lập tức run lên khẽ miệng vậy mà không tự chủ được chảy ra một tia máu tươi. Tốt lợi hại. Chỉ là lần này tiêu trừ, tự lại để cho thân thể của ta bị thương. Kinh Bình lao thoáng một phát khỏe miệng, đem máu tươi lau khô, sau đó lộ nở một nụ cười khổ tri sắc, mặc dù biết như thế nào bố trí không gian pháp trận, nhưng là không, có cái kia thực lực, cũng là khó có thể hình thành, có thể dùng chi vật a, cũng là ta lòng tham, không gian pháp trận chính là một môn phái ẩn giấu thủ đoạn, vô số tiền bối tiên hiền trí tuệ kết tinh. Nếu là dễ dàng như thế có thể bố trí mà ra, vậy bây giờ tu tiên giới chẳng phải đều là đạt trình độ cao nhất đại phái rồi. Không gian pháp trận cường đại, tại trong tu tiên giới không người không biết, nhưng là có môn phái cho dù đã có bố trí phương pháp, cũng bố trí không đi ra. Bởi vì từng cái không gian pháp trận, đều cần đại lượng cao thủ, đại lượng tài liệu chân quý, không chiêng gõ trống, không đỉnh công làm mấy trăm năm, mới có một ít khả năng bố trí đi ra. Cao như thế một cái ra lớn, chỉ là đổi lấy một cái khả năng mà thôi càng lớn khả năng thì là thất bại sở hữu tất cả một cái giá lớn đều phó mặc trong tu tiên giới như vậy án liệt số lượng cũng không ít có không ít nhất lưu đại phái thực lực đầy đủ tài phú đầy đủ nội tình cũng đầy đủ vì vậy dốc hết sở hữu tất cả cao thủ sở hữu tất cả tài nguyên đến kiến tạo loại này không gian pháp trợ nhưng là kết quả cuối cùng chỉ có một cái kia chính là sở hữu tất cả cố gắng toàn bộ trôi theo dòng nước sau đó bị môn phái khác diệt môn chiếm đoạt nghĩ đến những ngày án lệ cảm thụ được đau đớn trên người Kinh Bình đã ở cảm thán cái này không gian pháp trận độ khó. Đại lợi ích thường thường nương theo lấy đại một cái giá lớn, nhưng là đại một cái giá lớn không nhất định có thể đạt được đại lợi ích. Kinh Bình lắc đầu, thực lực, tài lực, ta hiện tại cũng không chuẩn bị, bất quá hiện tại bố trí không đi ra, không có nghĩa là về sau bố trí không đi ra, đến thiếu ta nắm giữ hắn phương pháp, chỉ cần thực lực của ta tăng lên tới nguyên anh chi cảnh, đến lúc đó ta tiểu có lòng tin hết thảy đều tại trong lòng bàn tay, hiện giai đoạn chỉ có mượn một ít không gian pháp trận chi thức. Sau đó chính mình đến mô phỏng một ít có thể nắm giữ chân pháp, tuy nhiên uy năng cùng chính phẩm trời đất cách biệt, nhưng là đầy đủ chúng ta dùng. Đứng tại nguyên chỗ kinh bình êm thầm tự hỏi, lập tức trong tay của hắn lại liên tiếp xuất hiện mấy đoàn quả cầu ánh sáng, những này quả cầu ánh sáng hình dạng hào quang đều đều bất đồng, trong chốc lát băng trong chốc lát hỏa, trong chốc lát phiêu miệu vô tung, trong chốc lát cường hãn bá đạo. Diễn luyện trong chốc lát, đột nhiên kinh bình ngừng tay, hắn lúc này mới nhớ tới, lúc này đây tới là đến liên lạc đan thanh đấy. Nhưng lại tại hắn vừa mới ngừng tay trong chấp mắt. chương 258, thiên thiên linh hỏa. Đột nhiên, tại hắn linh giác bên trong vậy mà truyền đến một cô nóng rực cảm giác đau đớn. Cùng lúc đó, một đạo hỏa diễm bay thẳng đến chân trời, hắn cùng mánh bá đạo, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bốn phía linh khí cũng bắt đầu truyền ra đùng đùng, không rước, loạn hưởng, dĩ nhiên là bị cỗ này hỏa diễm trô cháy. Theo lên hỏa diễm bục phát, toàn bộ dược viên linh dược cũng bắt đầu hóa lỏng cuối cùng biến thành từng đạo nước thuốc. Hội tụ đến dược viên chính giữa tiểu viện chỗ. Toàn bộ dược viên dược thảo sao mà nhiều. Hơn nữa phần lớn cũng đều là cực kỳ quý hiếm dược liệu, những này dược lực dung hợp cùng một chỗ, có khổng lồ cỡ nào. Coi như là kim đàn cảnh cường giả cũng không có khả năng thoáng một phát tất cả đều hấp thu. Khá lắm, đây là cái gì hòa diễm? Kinh bình trong nội tâm lập tức cả kinh, bất quá ngay tại hắn kinh ngạc lập tức, một cổ cường hãn khí tức cũng bắt đầu bị kinh động Sau đó hơn 10 đạo linh giác lập tức hướng về cái chỗ này bao trùm mà đến, muốn giò xét một hai. Kinh Bình lập tức kịp phản ứng, hẳn là trong môn mặt khác cao thủ, bị cổ hơi thở này kinh động, linh giác dò xét nơi này, muốn một truy cứu lại. Đại thiên biến ảo. Kinh Bình thân thể lập tức trở nên hư ảo, cho đến trong suốt, mặc kệ do những này linh giác đã qua, không chút nào động. Hiện tại hắn huyền hóa chi thuật tạo nghệ cực cao, quả là hắn tận lực gần tàng thân hình lời mà nói, nguyên anh đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng phát giác không đến sự hiện hữu của hắn. Xem ra lúc này đây hẳn là đan thanh sự tình, chỉ là không biết hắn là đang làm cái gì, là tại đột phá cảnh giới, hay, vẫn, là tại luyện đan dực gì. Kinh bình thân ảnh trong suốt về sau, chậm rãi đi về phía trước, trực tiếp đi tới tiểu viện bên ngoài, linh giác nhuận vật mảnh im mắng chậm rãi dò xét đi vào. Hôm nay ta muốn vi đổi nhi ta luyện thành thân thể, các ngươi những người này muốn nhìn tự xem, bất quá ai dám có nửa phần không chính đáng, ta tiểu diệt hắn toàn tộc. Ngay tại kinh bình linh giác vừa mới dò xét đi qua thời điểm, lập tức Tửu đã nghe được đan thanh lánh liệt thanh âm đàm thoại, kinh bình trong nội tâm nhẹ gật đầu, a, nguyên lai là muốn vi hắn đồ đệ cô đọng thân thể. Trong đầu của hắn nhớ tới cái này gọi hỏa cuồng đệ tử, hắn vẫn đã từng cùng hỏa cuồng đã giao thủ. Đúng rồi, cái này hỏa cuồng hình như là cái gì tiên thiên linh hỏa châu ngưng tụ đấy, chắc không được đan thanh muốn thận trọng cảnh cáo, chậc chậc chậc, tiên tiên linh hỏa, thứ tốt a. Kinh bình thầm suy nghĩ đến. Đúng vậy, Tiên thiên linh hỏa chính là rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ chi vật, mặc kệ gì tu sĩ đã nhận được, chẳng những luyện đan luyện khí hết sức dễ dàng, tại hỏa hệ pháp thuật phía trên càng là cường hành vô cùng, hiệu quả cùng hàn ma nội đan chênh lệch không nhiều lắm, nhưng đây là bình thường tiên thiên linh hỏa. Nếu như là hỏa cùng loại này ngưng tụ linh trí hỏa diễm, vậy cũng, cũng không phải là đơn giản như vậy, nếu là tu sĩ có thể có được luyện hóa, chỉ cần mình nguyện ý lời mà nói, lập tức sẽ biến thành chính thức tiên linh thể. Đúng vậy. Quả là đã nhận được cái này linh hỏa, lập tức có thể biến thành chỉ một thuộc tính hỏa linh thể. Kinh bình trước kia là cô lậu quả văn, đối với tiên thiên linh hỏa không hiểu rõ lắm, nếu là lúc ấy là hắn biết hỏa cùng là như vậy một đồ tốt lời mà nói, nói không chừng hắn đã sớm hạ ra tay ác độc tiến hành cấp đoạn rồi, mà hắn hiện tại cựu địch, nói không chừng còn có thể nhiều, đàn thanh. Loại này hỏa diễm, sửa đổi tư chất, nghịch thiên cải mệnh. So tiên ma chi huyết vẫn muốn trần quý không biết gấp bao nhiêu lần. Dù sao tiên ma chi huyết chỉ là một ít số mệnh bên trên đồ vật, cùng tăng lên một cái cảnh giới, nào có tiên thiên linh hỏa như vậy người tiên, trực tiếp cải tạo tư chất. Đây chính là vĩnh cửu sự tình. Vốn tiên thiên linh hỏa xuất hiện tỷ lệ tiểu là vạn năm khó gặp, huống chi là ngưng tụ linh trí tiên thiên linh hỏa. Đây quả thực là ngàn vạn năm khó gặp. Chắc không được ngày bình thường không thấy được hỏa cuồng, cũng chưa nghe nói qua hỏa cuồng danh hào. nguyên lai đan thanh biết rõ cái này tiên thiên linh hỏa thân phận không thể tiết lộ. Một tiết lộ mà nói tất nhiên sẽ khiến cho ngấp ngẽ. Cấp đoạn. Tốt ra hỏa, lúc này đây xem ra là dấu giếm không nổi hỏa cuồng chân thật bản thể rồi. Khá tốt đây là đang trong môn, hay, vẫn, là tại tiên đồ trong địa bản. Nếu không cái đó đến như vậy hơn nói nhảm, tất cả mọi người sẽ cấp đoạn. Kinh Bình cảm thụ được bốn phía linh giác, phát hiện những này linh giác bên trong đều để lộ ra một cổ tham lam âm độc chi ý, thầm suy nghĩ đến, bất quá xem tình huống như vậy cũng là một đoàn đầy dối rồi. Tuy nhiên Đan Thanh có tiên đồ cùng Nguyên Anh sẽ cao tầng thân phận tại, nhưng không nhất có thể cân nhắc đúng là người tâm, không thể nói trước lập tức sẽ có người biến hóa hình thể, giả dạng làm gian tế cướp đoạt linh Hỏa Tới lúc đó, thật đúng là có một không hai đại chiến. Đan Thanh muốn muốn ngăn cản, trừ phi kinh động, trưởng môn mới được. Nhưng lại tại kinh bình nghĩ tới trưởng môn trong tích tắc, lập tức toàn bộ dược viên đều bị một cổ cường hoành khí cơ tập trung, khóa chặt, không gian đều trở nên chắc chắn vô cùng, không khí đều bị áp trở thành thể gián. Khá lắm, xem ra là thực muốn động thủ. Không biết là ai? Kinh Bình cảm nhận được xung quanh biến hóa, lập tức biến sắc. "Hắc hắc, Đan Thanh, ngươi che giấu đủ sâu đó à? Tốt như vậy bảo bối vậy mà trở thành ngươi đồ đệ, bất quá thiên tài địa bảo, có thực lực người có được, ngươi trước tiếp ta một chiều a." Một hồi âm trầm thanh âm đàm thoại truyền đến, ngừng hắn thanh âm đã biết rõ, tuyệt đối là trải qua tận lực vạn vẹo đấy. Cái này âm trầm lời nói còn chưa nói xong, giữa viên bầu trời mà bắt đầu xuất hiện một đầu rồng nước lập tức gầm thét hướng về dược viên đánh giết mà đến, giấu đầu lộ đôi. đi ra cho ta. Trong giây lát, một cái cực lớn tay không ầm ẩm, ẩm xuất hiện, chỉ là hoành lấy vỗ, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, dòng nước lập tức bị đập vì đầy trời giọt sương, phun trào ra, toàn bộ dược viên thật giống như rơi xuống một trận mưa lớn đồng dạng. Ngay tại dòng nước hóa thành đầy trời bọt nước thời điểm, bọt nước lại bắt đầu mới một phen biến hóa. Vậy mà biến thành nguyên một đám thủy quái. Cầm trong tay cái niên xin thép, diện mục dữ tợn, Dương Nanh múa ruốt, giơ tay lên bên trong đích cái nĩa xin thép hướng về tiểu viện tửu Đông. Những loài thủy quái nguyên một đám ra tay tiểu có chúc cơ đỉnh phong một kích toàn lực. Mấy trăm cái chúc cơ đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực, chỉ sợ Nguyên Anh cảnh tu sĩ cũng muốn tránh lui, thế nhưng mà Đan Thanh không thể lui. Di Sơn Đào Hải. Trong tiểu viện lại truyền tới Đan Thanh hét lớn một tiếng, chỉ thấy bốn tòa cự đại ngọn núi lập tức xuất hiện, chỉ nghe vô số kịch liệt tiếng nổ mạnh văng rồi. cái này trên trăm con chúc cơ đỉnh phong thủy quái lập tức bị trấn áp. Một lần nữa biến thành nước trong. Nước khắp núi lớn, nhưng thủy chung đều bao phủ không được ngọn núi. Nước lên một xích, 0,33m, núi chướng một trượng. Đan thanh, người tu vị quả nhiên không kém, tất nhiên có thể ngăn cản được bổn tọa không thủy thuật. Vừa rồi cái kia trận âm trầm thanh âm lần nữa chuyên ra, bất quá ngươi có thể hay không ngăn cản được một chiêu này. Lôi động sân hà. Trong hư không lập tức mây đen rầm rạm, đông nghịt mây đen không ngừng va chạm, lóe ra một tia điện xà. Cái này cái ẩn nút trong bóng tối người hết sức cẩn thận coi chừng, không sử dụng pháp bảo cùng chân thật bản lĩnh, chỉ dùng một ít pháp thuật đến tiêu hao đan thanh pháp lực, chắc hẳn cũng là trong môn tiên đồ là một, sợ bị đan thanh nhỡ ra. Kinh Bình nhìn xem phen này quyết đấu, trong lòng có suy đoán của mình, bất quá chỉ là pháp thuật, cũng là thần diệu vô cùng, một khâu liền cái này một khâu, thập phần cao siêu, lên trước đến nước lúc này đã bao phủ sơn thể đại bộ phận, nếu là tăng thêm lôi điện, tất nhiên có thể khiến cho ngọn núi phòng ngự vỡ vụt quả v Ngay tại kinh bình trong nội tâm minh bạch trong tích tắc, mây đen bên trong đột nhiên xuất hiện vô số tia chớp. Một mảnh dài hẹp như là điện xà, điên cuồng đập nện xuống dưới. Ngàn vạn điện xà đồng loạt xuất động, tại bốn tòa thanh trên núi chợt lóe lên. Ầm ẩm. Một hồi phảng phất khai thiên tích điệu tiếng vang xuất hiện, trực tiếp chấn cả bốn tòa núi lớn toàn bộ vỡ vụn, toàn bộ dược viên đều biến thành đất bằng, bên ngoài sân nhỏ mặt tường vây đều sinh sinh bị nghiền áp thành phấn, chỉ có phòng nhỏ, lông tóc không tổn hao gì. Mà ngay cả thân ở tại trong tiểu viện kinh bình, cũng cảm giác mình thân thể một hồi run run, bất quá hắn hôn độn thế giới vừa xuất hiện lập tức tiểu đem những này tia chấp chi lực cho hấp cái sạch sẽ. Thân lô. Trong tiểu viện truyền ra một tiếng bạo giống. Ẩm. Một vô cùng cực lớn lò đan lập tức xuất hiện, ngay tại xuất hiện trong tích tắc, lò đan phía trên cháy nổi lên một cổ màu đỏ hòa diễm. Lập tức một cổ nóng bức chi ý lập tức phún rung mà ra, sở hữu tất cả hơi nước, đều cũng bắt đầu đúc lên biến thành một cổ xương trắng ha ha, đan thanh, ngươi thật sự là sẽ phối hợp. Âm thầm thanh âm phát ra một hồi khó nghe tiếng cười, huyết vụ. Trong một chất mắt, cái này xương trắng mà bắt đầu càng lúc càng nồng nặc, đậm đặc thấy không do 5 ngón tay, chớ nói chi là con đừng rồi. Kinh bình trong nội tâm chấn động, lúc này hắn đã có một tia bội phục chi ý, lên trước đến thủy hệ pháp thuật cực kỳ mạnh mẽ, nếu không phải thành, còn có biến hóa, nếu là vẫn không được, tự phối hợp lôi pháp, nếu là lôi pháp lần nữa không được, vậy thì biến hóa vi xương ngủ Thi triển ảo cảnh, hoàn hoàn đan sen, mặc dù đối với phương không có sử dụng pháp bảo, nhưng chỉ là cái này mấy thủ pháp thuật, tiểu hiện ra đối phương cảnh giới cao siêu. chương 259, Giao dịch hội, đánh lén, sương mù nồng đậm cực kỳ, đưa tay không thấy được nằm ngón, thật sâu sát cơ ở trong đó che giấu, kinh bình tuy nhiên không phải là bị chủ yếu công kích đối tượng, nhưng chỉ là đứng ở nơi này trong sương mù, cũng có thể phát giác được trong đó các loại ảo ảnh, thậm chí hắn đều nhìn thấy vương ngũ một nhà tại hướng hắn ngoác. Bảo vệ chặt bản tâm, ngoại ma bất xâm. Kinh Bình toàn thân chân lực có chút vận chuyển, không nghe, không nhìn, không muốn, không nói, ôn nguyên thủ một, tính như cổ đầm. Sau đó hết thể hào giác nhau nhau tán đi, Kinh Bình mở hai mắt ra. Tốt ra hỏa, cái này giấu ở âm thầm chi nhân quả nhiên lợi hại cực kỳ. Một tay pháp thuật dùng chính là lô hỏa thuần thanh, so ta đã thấy sở hữu tất cả nguyên anh tu sĩ đều muốn lợi hại. Kinh Bình trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, dùng ta đoán chừng. Đối phương tối thiểu nhất là nguyên anh thượng cảnh cứng giả, Đan thanh tuy nhiên cũng là nguyên anh thượng cảnh, nhưng tấn chức không có có bao lâu thời gian, huống hồ hiện tại còn cần bảo hộ đồ đệ của mình, tình huống không ổn A nếu là một cái không tốt, không thể nói trước cái này tiền thiên linh hỏa cũng sẽ bị cấp đoạt. Môn trong hai cái khổng lồ tổ chức, một cái tiên linh hội, một cái nguyên anh hội, cái này người đã dám đối với đàn thanh động thủ, cái kia khẳng định không phải nguyên anh hội thành viên, tất nhiên là tiên linh hội hoặc là độc lai độc vãng cứng giả. Tinh chiến tiểu là tiên linh hội chi nhân, đổi câu lại nói, tiên linh hội tiểu địch nhân là của ta. Cái kia tuyệt đối không thể để cho tiên linh hội người đắc thủ, bởi như vậy bọn hắn càng thêm lợi hại, nói sau đan thanh vẫn là đồng minh của ta, không thể nói trước muốn hảo hảo tính toán thoáng một phát cái này che giấu cao thủ, chỉ cần đan thanh mặt lâm nguy hiểm, ta tiểu đột thì đánh lén. Bởi như vậy ta cùng đan thanh quan hệ cũng càng thêm kiên cố, ơn, cứ làm như thế. Kinh bình trong đầu suy nghĩ hết bài này đến bài khác, qua trong dây lát tiểu hạ tốt quyết định Sau đó hắn chỉ nghe thấy vài tiếng đối thoại. Đan Thanh, tu vi của ngươi thật đúng là cường hành, ta biết rõ điểm này huyễn vụ không làm khó được ngươi, nhưng là ngươi đừng quên rồi, ngươi còn cần phân tâm vì ngươi đổ nhi cô động thân thể, quả là đúng lúc này ta trực tiếp công kích cái này linh hoạt bản thân, ngươi cho rằng hậu quả sẽ như thế nào. Lời nói bốn phương tám hướng chuyển đến, trong giọng nói để lộ ra một cổ âm yêu. Ngươi dám. Đan Thanh đột nhiên một tiếng quát lớn, ngươi nếu là dám đụng đến ta đổ nhi nửa sợi lông. Ta cho dù buông tha cái này một thân tu vị, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vô thận, ngươi có tin hay là không? Ta tín. Vũ trộm thanh âm lần nữa chuyển đến, chỉ có điều lại không có vừa rồi như vậy âm độc, ngược lại để lộ lấy một cổ thần bí. người đang thanh buồn sự tan nên cũng biết, không bằng như vậy như thế nào, chúng ta làm một số giao dịch, ngươi đem cái này tiền thiên linh hỏa giao cho ta, ta nguyện ý trả giá một số cho ngươi thỏa mãn một cái giá lớn. Ngươi cũng biết, lần này tới không chỉ là ta một người rồi tối sớm đã có người chờ chúng ta lưỡng bại câu thường, tốt ngư ông đáng lợi. Nếu là ngươi không đồng ý, ta đây cũng thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ta không chiếm được đồ vật, ai cũng đừng nghĩ đến đến. Vị bằng Hưu kia khẩu khí thật lớn. Đột nhiên, theo địa phương khác lại xuất hiện một lượng thanh âm, rõ ràng cũng là trải qua vận bèo đấy, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Đan huynh, hắn nói những cái kia đều là nói nhảm, Tiên Thiên Linh Hỏa chân quý mọi người đều biết, ngươi có thể lấy ra cái gì một cái giá lớn cùng huynh làm giao dịch? còn không bằng cùng ta đến tiến hành giao dịch, ta nguyện ý lây ra một cái linh khí đến trao đổi. Vạn thú đổ. Lời nói tầm đó, đột nhiên xuất hiện một bức cực lớn hòa trụ, bên trong họa, vẽ, đầy các loại dữ tợn yêu thú, thiên kỳ bách quái, không thiếu cái lạ, hơn nữa còn có cái này sáu đầu nguyên anh sơ cảnh viên hầu ở trong đó gào thét. Sao có dạng đan huynh? Cái này vạn thú đổ chính là ta tìm được đường sống trong chỗ chết, tại tiên ma chiến trong sân một chỗ di tích đạt được. Bên trong giam cầm lấy 6 đầu nguyên anh sơ cảnh kim cương thần viên. Chúng đều đều có được thần thú huyết mạch. Chỉ cần người nhỏ máu huyết, lập tức có thể ủng có 6 cái nguyên anh tu sĩ với tư cách thủ hạ, hơn nữa cái này 6 đầu thần viên tinh thông hợp kích chi thuật. Kích sát trong nguyên anh cảnh tu sĩ không là vấn đề. Nếu là bồi dưỡng thỏa đáng lời mà nói, ngày sau tấn chức trở thành thái cổ thần viên cũng chưa chắc không có khả năng. Còn lại những này yêu thú, cũng đều đều linh dị, thiên phú dị trôi. Thế nào? Cái này một cái giá lớn có đủ hay không? Tiếng nói truyền đến, kinh bình cũng nhịn không được cả kinh. Vạn thú đồ, bên trong giam cầm hơn bạn con yêu thú, bên trong mỗi một cái yêu thú đều là có đặc thù thiên phú, có rất nhiều người giác linh mẫn, có thể thu tìm địch nhân, biết trước nguy hiểm, có thì còn lại là lực phòng ngự kinh người, thời khắc mấu chốt có thể thay chủ nhân ngăn cản công kích, có thì còn lại là tinh thông trận pháp, có thể bố trí xuống đại trận còn có rất nhiều thiên kỳ bách quái thiên phú, ví dụ như trẻ dấu, giò xét, Mẫu chốt nhất chính là, trong đó còn có 6 đầu kim cương thần viên, chẳng những tinh thông hợp kích chi thuật, hơn nữa vẫn có được thần thú huyết mạch. Chính thức thần thú, hán tu vị không thể dùng ngôn ngữ hình dung, trong truyền thuyết, mỗi một đầu thần thú chỉ là hô hấp, có thể tạo thành vũ trụ loạn lưu, một cái thò tay, tự là bắt ngôi sao, một cái tức giận, tự là vũ trụ tan vỡ Đã có được thần thú huyết mạch, chẳng khác nào có vô số tiềm lực. Cái này vạn thú đồ thế nhưng mà cái đại bảo bối, không hổ là linh khí có thể theo chủ nhân tu vị tăng trưởng mà trở nên mạnh mẽ, dùng để đổi lấy tiên thiên linh hỏa, coi như là nói đi qua. Này đồ vừa ra, không đợi đàn thanh nói chuyện, theo sát lấy lại có một thanh âm xuất hiện, sau đó một cố cường hãn uy áp giải ra. Cái gì rách dưới thú đổ, có thể cùng tiên thiên linh hỏa so sánh với. Ta nơi này có một dọt chân tiên chi huyết. Tuy nhiên không phải tiên ma chi huyết, nhưng là gần thứ phía sau, nếu là đàn huynh có thể luyện hóa, tất nhiên có thể đạt được chính thức tiên đạo chi ý đạt được tiên giới truyền thừa. Thành tiên chính là tất nhiên sự tỉnh. Ta nơi này có một bản quỷ thần bí quyết. Chú ý chính là thần hồn tu luyện chi pháp, nếu là đan huynh thân thể bị hao tổn, thần hồn đồng dạng có thể truyền tu quỷ thần chi đạo. Cho dù thân thể không xấu, cũng có thể tăng cường thần hồn, thậm chí luyện chế thân ngoại hóa thân đều không phải là không được. Ta tại đây, chỉ là trong chốc lát công phu ưu xuất hiện hơn 10 đạo thanh âm, theo thanh âm chuyển đến, nguyên một đám kinh thiên động địa bảo bối cũng đem ra cùng với đan thanh đổi lấy tiên tiên linh hỏa. Vốn một bộ đằng đằng sát khí trang diện, vậy mà biến thành một hồi cực lớn giao dịch thịnh hội. Dù sao đều là đạo huyền môn nhân, mọi người địa vị đều bằng nhau, húng chi đan thanh hay, vẫn là nguyên anh hội cao tầng, không tốt quá mức đắc tội, có thể dùng giao dịch đổi lấy đó là quá rất đã qua. Kinh Bình ở một bên nghe được đều tâm động không thôi, chỉ cảm thấy cái này trong chốc lát sở kiến sở văn, chứng kiến hết thầy, thật sự là lại để cho hắn tăng trưởng không ít kiến thức Trong tràng mọi người một phen ganh đua so sánh, càng không ngừng nói bảo bối của mình có thật tốt, tự là hy vọng đàn thanh có thể cùng bọn họ một người trong đó làm giao dịch. Ẩm. Đúng lúc này, trong tràng cực lớn lò đàn đột nhiên bay lên treo trên bầu trời, bốn phía sở hữu tất cả không gian đều biến thành một mảnh hỏa hồng chi sắc, cực nóng nham thạch nóng trẻ cũng bắt đầu xuất hiện, không ngừng trào lên. Đây là muốn ngưng tụ hình thể rồi. Ganh đua so sánh mọi người lập tức kịp phản ứng, nhau nhau giống to, không thể để cho linh hỏa tụ thành thân thể Nếu không chúng ta nửa phần cũng không chiếm được. Tiếng nói tầm đó, mọi người mà bắt đầu từng người thi triển pháp thuật, trong hư không một mảnh bầu không khí vân tuân, mọi người pháp lực vậy mà vào lúc này liên hợp lại với nhau, điên cuồng hướng về lò đan áp đi, hắn mục đích đúng là lại để cho hỏa linh thân thể tổn hại, ngưng tụ không ra. Không tốt, đây là muốn động thủ. Kinh Bình lập tức một cái giật mình, nhiều như vậy cao thủ, ta một người căn bản đánh lén không đến, làm sao bây giờ? Ấm ẩm Ẩm. Ngay tại kinh bình trong nội tâm tự định giá thời điểm đột nhiên theo trong hư không xuất hiện một đạo toàn thân đen kị thân ảnh cái này thân ảnh vừa xuất hiện lập tức tựu vung tay lên một mặt cực lớn tâm chắn mà bắt đầu xuất hiện trực tiếp địa chắn mọi người pháp lực phía trên mà cùng lúc đó hắn thân ảnh xuyên thẳng qua trực tiếp đánh về phía cực lớn lò đan chỉ nghe một hồi Sơn băng địa liệt tiếng nổ mạnh em hưởng lên mọi người pháp lực liên hợp lại bị mặt này cực lớn tâm chắn cho ngăn cản cái rắn rắn chắc chắc mà lúc này đen kịt bóng người cũng vọt tới lò đan bên cạnh Loạn Không. Ẩn nút trong bóng tối kinh bình liếc tựu nhận ra đạo nhân ảnh này, đúng là đã từng nhục nhã qua hắn chấp pháp điện địa chủ, Loạn Không. Ta biết ngay là ngươi. Trong lò đan truyền đến đan thanh một tiếng quát lớn, cút ngay cho ta. Một đôi cực lớn tay không lập tức xuất hiện, đối với cái này đạo bóng đen liền đánh tới. Vụ. Cực lớn tay không lập tức xuyên qua loạn không thân thể. Vậy mà không phải bản tôn, mà là một đạo ảo ảnh. Không tốt. Kinh bình cùng đan thanh đồng thời trong nội tâm hét lớn một tiếng. Mà ngay trong nháy mắt này, một cái tinh quang sáng chói năm đấm đột nhiên xuất hiện, ngay tại đan thanh căn bản đáng không ra tay đến thời gian đoạn, kích tại lò đan phía trên. Ông! Đùng đùng, không giữ. Cực lớn lò đan lập tức xuất hiện rất nhỏ vết rách, hơn nữa những này vết rách trải rộng tốc độ càng lúc càng nhanh. chương 260, ngắn ngủi giao thủ. Lò đan xuất hiện một kia vết rách, hơn nữa những này vết rách càng ngày càng dài, càng ngày càng gấp. Phúc! Một tiếng thổ huyết thanh âm theo trong lò đan truyền đến đúng là đan thành tiêu gen. Tinh quang nắm đấm không lưu tình chút nào, theo sát lấy thứ hai quyển ra lại. Tựa hồ muốn đem cái này lò đan đánh chính là triệt để bảo tàng. Hôn độn thế giới, cho ta toàn bộ phù phát. Kinh bình chứng kiến cái này quan cảnh, lập tức hiểu không có thể lại đã ẩn tàng, toàn thân chân lực cầm ầm vận chuyển, trong tay linh quang vừa hiện, trường đao hướng lên trời. Đột nhiên bổ một phát, ánh đao thoáng hiện, tựa hồ phân cách thiên địa, hướng về cái này cực lớn tinh quang nắm đấm chém giết mà đi. Khủng bố lực lượng chấn động lập tức chuyển đến, chấn động tại mỗi một chỗ không gian, vốn công kích bị ngăn cản được tất cả vị cao thủ, lúc này cũng cảm thấy một đao kia cường hoành chỗ. Hôn độn quý nhất, vạn vật và pháp. Một cô nói không rõ đạo không rõ áp lực, xuất hiện ở cảm giác của bọn hắn bên trong. Một đao kia, giống như là trung kết, lại hình như là khởi nguyên. Hai chủng hoàn toàn bất đồng cảm giác xuất hiện ở trong đầu của bọn hắn bên trong, lại để cho bọn hắn trong nội tâm cảm giác được thập phần khó chịu, khó chịu muốn nuôn mửa. một đao kia có thể nói là kinh bình toàn bộ sức bọn rồi, hắn ám sát Hàn Ma, ám sát Đa Bảo môn trưởng lão, dùng đều là một chiêu này. Cương Hoành chấn động làm cho ẩn núp trong bóng tối tinh chiến tất cả giật mình, bất quá cái này tình quang lượn lờ năm đống hay, vẫn là không chút nào dừng lại, chuẩn xác mà nói là ngừng không nổi. anh! Chấn động chói mắt hảo quang đột nhiên bay lên, vô số không gian cũng bắt đầu tự động chôn vùi, mảnh liệt đau khí bốn phía bay loạn, theo sát lấy, một tiếng đau nhức giống tại hào quang bên trong vang lên. Sau đó một cái tinh lóng lánh cánh tay bay lên bầu trời, một cô huyết sóng, trên trời phun xuống. Đợi cho hết thể đều khôi phục sau khi bình tĩnh, người còn lại tiểu chứng kiến cái con kia phun huyết cánh tay bị một cái bóng đen chảo trong tay, khắp dược viên tri điệu đã sớm nhìn không ra bộ dáng lúc trước, đã triệt để biến thành một mảnh phế tích. Cái này thấy không rõ diện mục bóng đen, tiểu là kinh bình. Kinh bình tay đột nhiên xếp chặt, lập tức tiểu niết nổ cái này đầu đoàn tí, đưa tay. Là ngươi. Xa xa tinh chiến. Cố Lộ đã xuất thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy huyết hồng chi sắc, lúc này hắn đã nhận ra cái này thấy không rõ diện mục bóng đen, đúng là ngày đó cướp đoạt hắn vạn độc hồ lô, tập sát đa bảo môn trưởng lão, phá hư chính mình, kế hoạch lớn người. Ngươi vậy mà cũng là đạo huyền môn chuyên nhân. Hào hào hảo, hảo, hảo chết không được đa bảo môn toàn lực tìm kiếm cũng tìm không thấy hành tung của ngươi. Tinh chiến hai mắt chăm chú nhìn Kinh Bình, ngươi sẽ giúp trợ Đan Thành, xem ra ngươi cùng quan hệ của hắn tương đối thâm hậu a. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Lập tức thay ta cướp đoạt tiên thiên linh hỏa, như vậy ta có thể đối với sự tình trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không mà nói. Vụ. Ngay tại hắn lời nói mới nói được một nửa không đường, Kinh Bình thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau đó lại lần nữa thoáng hiện, chỉ có điều lúc này đầy hắn đào trong tay đã đến tinh chiến trên đầu phương. Kinh Bình trực tiếp dùng đào, trả lời tinh chiến lời nói. Tinh thần thoái. Tinh chiến nhìn thấy một thanh này đào, lập tức kinh hãi, toàn thân lóng lánh ra một hồi bạch ngân sắc hào quang bảo vệ toàn thân. Ken Linh đao lại bị cỗ này hào quang ngăn cản được. Đúng vào lúc này, một đạo khác bóng đen, phản mà xuất hiện ở Kinh Bình sau lưng. Một cây trường thương, hướng phía sau lưng của hắn ám sát mà đến. Không nên nhiều lời, bóng người này, đúng là loạn không. Diễn thế. Kinh Bình thấy vậy, không loạn chút nào, đơn trưởng đột nhiên vung lên, đại thiên ấn trực tiếp thi triển đi ra, hướng về cái này trường thương đụng nhau mà đi. Chân lực bắt đầu khởi động, buộc phát ra. Một cẩu ngôi sao giật vong, không gian chôn vùi, mọi sự vạn vật toàn bộ đều trở về hỗn độn tràn cảnh, cảnh lập tức bao phủ bóng đen này. Loạn không lập tức kinh hãi, còn cảm giác mình trưởng thương đâm vào một cái vĩnh viễn không có cuối cùng thế giới, như thế nào cũng đâm không đến kinh bình thân hình, hắn phản ứng cực nhanh, một phát giác không đúng, lập tức thân ảnh biến mất, vô tung vô ảnh. Kinh bình một trường đánh hụt, không có chút nào ngoài ý muốn chi sắc, ngược lại thân hình quấn, vậy mà bay thẳng đến tinh chiến đánh tới. Lúc này đây không hề ngoài ý muốn. Một trưởng chém ra, trực tiếp đánh chúng vào cái này tinh chiến quanh người hào quang phía trên. Chỉ nghe một hồi đùng đùng, không dứt, bạo văng, rội, tinh chiến thân ảnh lập tức bay ngược, người trên không trùng, tiệu hộp ra một búng máu. Người này là ai, vậy mà có thể độc đấu tinh chiến cùng loạn không? Đan Thanh đang ở trong lò đan lập tức cả kinh, loạn không thế nhưng mà chấp pháp điện điện chủ, một tiếng tu vị đã đạt đến nguyên anh thượng cảnh. Mà tinh chiến càng không cần phải nói, lúc này đây đến chính là tinh quang chiến thể, thực lực đã ở nguyên anh thượng cảnh. Thế nhưng mà cái này người vậy mà có thể ngăn cản được hai người tiến công, hơn nữa nhìn bắt đầu đối với ta không có nửa phần đắc ý, cái này người rốt cuộc là ai. Một màn này đánh nhau, lại nói tiếp thập phần chậm, nhưng kỳ thật tiểu là điện thiểm tầm đó, đan thanh tu vị cao siêu, tự nhiên xem giành mạch, mà bị hư không thuẫn địa ngăn cản ở bên ngoài chúng tu thì là không rõ tại đây chuyện gì xảy ra. Ấm ẩm. Ngay tại tinh chiến bị đánh lui, loạn không tại che giấu, đan thanh đang tự hỏi thời gian. Một cô cực lớn tiếng bạo liệt âm bắt đầu truyền ra. Bốn phía đã biến thành một mảnh hỏa thế giới, đập vào mắt lộ vẻ một mảnh hỏa hồng. Lập tức cái này đầy trời hỏa diễm mạnh mà vừa thu lại, toàn bộ hút vào trong lò đan. Cái này xuất hiện cùng biến mất tốc độ, liền trong nháy mắt cũng chưa tới, nhanh như thiểm điện. Thiên thiên linh hỏa, miêu tả huyết đủ. Ngay tại hỏa diễm bị hấp thu trong nháy mắt, trong lò đan truyền ra một tiếng quát lớn. Cái thanh âm này không phải đàn thanh đấy, mà là đồ đệ của hắn, hỏa Cùng hỏa hỏa diễm thân thể đột nhiên xuất hiện, hắn cao lớn, hùng vĩ, thương hại những đá mây trên trời đều bị hắn thùng phá một cái hố. Đạo huyền trong môn linh khí lập tức tuân ra mà đến, toàn bộ quán chú đến ngọn lửa này trong thân thể. Thoáng qua tầm đó, một cái dâu tóc đều hồng người, tựu xuất hiện ở trong mắt mọi người. Ai? Đây là ngưng tụ linh thể rồi. Chúng ta không có hy vọng rồi. Một hồi thở dài thanh em đàm thoại chuyển ra, lập tức thanh em này lập tức biến mất không thấy gì nữa. Những người này tu vị tuyệt đỉnh Đồng thời tâm trí cũng là tuyệt đỉnh xem xét không có có hy vọng, lập tức biến mất rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Mà ngay cả một bên tinh chiến thấy cũng là quyết định thật nhanh, không chút do dự tiểu biến mất hình thể, chỉ có điều trước khi rời đi lại hung hăng trận mắt nhìn kinh bình liếp. Đều là một môn phái bên trong đích đệ tử, ai không biết ai. Đã sự tình đã vô vọng, hay, vẫn, là bỏ chạy tốt hơn, một cái tiên linh thể sinh ra đời, động tính lớn như vậy khẳng định chấn kinh rồi trong môn cao thẩm. Lập tức sẽ có người đến đây xem xét, đến lúc đó hỏa quần người đệ tử này địa vị lập tức tiểu sẽ tăng lên, tối thiểu nhất cũng là tiên đồ cấp độ. Kinh Bình nhìn cũng không nhìn cái kia tinh chiến âm tàn ánh mắt, không chút nào để ý. Bởi vì tinh chiến chỉ là biết rõ hắn cũng là đạo huyền môn chi nhân mà thôi, cụ thể là ai hắn cũng không biết. Kinh Bình đại thiên huyện hóa chi thuật thần diệu vô cùng, ai đều không thể phát hiện, chỉ có thể hoài nghi là nguyên anh hội một ít cao thủ, hắn căn bản không có khả năng liên tưởng đến Kinh Bình trên người. Dù sao kinh bình tu vị tại đó bày biện, chúc cơ đỉnh phòng hắn vẫn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, chúc cơ đỉnh phong có thể cùng nguyên anh cảnh chi nhân tiến hành dây dưa đấy. Vị sư huynh này, còn chưa thỉnh giáo. Đan Thanh nhìn xem kinh bình hỏi. Hắn lời nói cung kính, nói xương sư huynh, trong ánh mắt chàn đầy ý cảm kích, có thể hắn vừa mới nói được một nửa, kinh bình cũng đã tán đi huyền hóa chi thuật, lộ ra tướng mạo sắc có. Ông trời ơi! Đan Thanh lập tức kinh hô một tiếng, tại sao là ngươi? Lúc này không nên nhiều lời, các loại đợi hết thẻ sự tình hoàn tất, ta lại đến cùng ngươi nói chuyện. Kinh Bình nhìn đan thanh liếc, lập tức thân ảnh làm nhạc, chậm dại biến thành trong suốt chi sắc, biến mất mà đi. Trong chàng chỉ để lại nhắm chặt hai mắt quần hỏa cùng một cái ngơ ngác đan thành Lúc này Kinh Bình đã về tới không gian vũ trụ chỗ. Quả nhiên lợi hại. Đến một lần đến trong không gian, Kinh Bình lập tức tựu bàn ngồi xuống thân thể, lúc này khỏe miệng của hắn, đã lộ ra một tiêu máu tươi. Tinh chiến loạn không Hai người kia từng cái tu vị đều là tuyệt đỉnh, mà Kinh Bình dùng chốc cơ tu vi đỉnh cao cùng bọn họ tiến hành một phen giao thủ, tuy nhiên cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lại sát cơ rầm rảm, vô cùng nguy hiểm. Lúc này trong cơ thể của hắn đã bị trọng thương. Nếu là quần hỏa linh thể tại muộn ngưng tụ như vậy trong chốc lát, Kinh Bình lập tức sẽ không chút do dự trốn chạy để khỏi chết, thực lực của hắn là cường, nhưng là cường thịnh trở lại, cũng không cách nào đối mặt lưỡng cái nguyên anh thượng cảnh tu sĩ giáp công. Cũng may hắn thánh thể khôi phục chi lực kinh người. Những thương thế này tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng vẫn đối với hắn không tạo được cái gì quá lớn làm phức tạp. Loạn không, chấp pháp điện địa chủ, ngươi trường nào thì cùng tình chiến liên thủ rồi hả? Ừ, nghĩ đến cũng đúng một ít giờ bẩn giao dịch ha. Kinh bình một mặt chữa thương, một mặt âm thầm suy nghĩ đến, nguyên anh cảnh tu sĩ, từng cái dai tầng chênh lệnh vậy mà lớn như vậy, vừa rồi ta chỗ đã bại chính là cái kia ma sát tông trường lao, cùng hai người kia căn bản không thể so. chương 261, Đan Thanh Bội Phủ Xem ra ta đối với bọn họ thực lực đoán chừng còn có không chính xác, nhất định phải lần nữa đột phá cảnh giới, mới có thể cùng bọn họ giao thủ mà bất bại. Đã qua không đầy một lát, kinh bình thương thế bên trong cơ thể cũng đã hoàn toàn khôi phục hắn đứng thẳng đứng lên thân thể, lần nữa hướng về đan thanh chỗ bay đi. Vừa đến Đan thanh chỗ, lập tức liền phát hiện một đám khí tức cường hãng cứng giả, bọn hắn mỗi người trên mặt chúc mừng chi sắc, cùng đàn thanh giúp nhau đang nói gì đó. Dùng kinh bình linh giác dò xét, Những người này có một bộ phận lớn tiểu là vừa rồi xuất ra các loại linh bảo, ý đồ bức bách Đan Thanh người, nhưng là bọn hắn nhưng bây giờ mỗi người trên mặt dáng tươi cười, phản Phất vừa rồi bức bách Đan Thanh không phải bọn hắn. Cái này bầy lão hồ ly, mới vừa rồi còn gọi đánh tiếng tiêu giết, xem xét sự tình không thành, lập tức thay đổi một bộ vỏ tới chúc mừng, thật sự là đủ xảo trá. Tu tiên giới quả nhiên là khôn sống chết, từng bước âm u, một cái không tốt sẽ bị tính toán địa phương, xem ra Đan thanh, cái này nguyên anh hội sẽ Cao tầng tên tuổi, cũng chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, vừa rồi những cái kia trước để cướp đọc người, nói không chừng tiểu có mấy cái là nguyên anh hội, sẽ, chi nhân. Kinh Bình nhìn xem những này dối trá tu sĩ, mặt lộ vẻ vẻ cười lạnh nghi đến, bất quá đan thanh cũng không phải một cái đồ đần, ta đều có thể phát giáp đến, húng chi hắn. Có lẽ hắn cũng là không có biện pháp gì, chỉ có thể dối trá thỏa xả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. C. Ung một môn phái đệ tử còn như thế tính toán. Húng chi bất đồng môn phái chi gian đọ sức. Có lẽ qua chút ít thời gian tiên ma thi đấu, nhất định là một hồi âm như liên hoàn. Người chết ta sống, huyết tinh vô cùng thảm thiết đấu tranh. Ta nếu là muốn lấy được thứ nhất, tất nhiên sẽ phải chịu nhiều mặt thế lực cam thủ. Kinh Bình xuyên thấu qua chuyện này, lại một lần nữa thật sâu nhận rõ tu tiên giới quy tắc. Hơn nữa hắn rất nhanh liền liên tưởng đến tiên ma thi đấu sự tình. Binh đến tướng ngăn cản, nước tới đấp đất, đất chặn tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể âm như quỷ kế chỉ là mảnh k Đợi đến lúc tiên ma thi đấu thời điểm, ta tiểu điên cùng giết chóc một phen, lại để cho sở hữu tất cả âm nhu quỷ kế toàn bộ tan thành bong bóng ảnh. Đồng thời ngay tiếp theo nô trọng 10 người, một lần hành động tấn thăng làm trong môn tiên độ. Chết đề sử, khiến cho ta đại thiên hội dương danh vũ nội, quét ngang bát hoang. Đến lúc đó ta đại thiên hội thành viên cao thấp một lòng, lại cũng không có người dám lớn. Sau đó có thể bắt tay vào làm phá hư tinh chiến tiên hồn kế hoạch, diệt tuyệt nhiều bả môn. Bất quá hiện tại, hay vẫn là cần tinh chiến trợ giúp, như vậy mới có thể khiến được gần nút trong bóng tối thế lực không thể từ đó cản trở, bảo đảm ta đại thiên hội thành viên đạt được công bình đối đãi Kinh bình tu vi hiện tại, có thể nói là thấy do vạn vật, quỷ thần khó lường, đối với hết thể âm như quỷ kế, hắn đều có thể suy tính một chút, cho nên lần này hắn mới giúp trợ đan thanh, mục đích cũng là lại để cho đàn thanh nhớ kỹ chính mình tình, cũng trợ giúp đại thiên hội. Chư vị sư huynh sư đệ, lúc này đây đổ nhi ta ngưng kết linh thể thành công. Chết để đã trở thành đạo huyền môn tiên đồ, thật sự là may mắn cực kỳ, vì thế ta không biết hao phí bao nhiêu tâm thần, thập phần mệt mỏi, đối đái ta khôi phục tinh thần, tất nhiên từng cái bái phòng chư vị, không biết mấy vị định như thế nào. Nói chuyện với nhau trong chốc lát về sau, xa xa đàn thành đột nhiên đối với chúng thi lễ một cái, làm ra một bộ mệt mỏi chi sắc nói ra. Tốt, đan sư huynh lúc này đầy thế nhưng mà hao phí không ít tâm thần, nhưng lại còn có như cũ chống tiếp kiến chúng ta, có thể thấy được đan sư huynh lòng dạ quảng đại. Qua chút ít thời gian, chúng ta tất nhiên bị bên trên hậu lễ lại tới bái phòng. Mấy người nhau nhau nói ra, trong lời nói nén có thâm ý, sau đó tiểu từng người rời xa, biến mất không thấy gì nữa. Những người này mỗi người đều là người tình, cái gì gọi là lòng dạ rộng lớn, còn có ngày sau bị bên trên hậu lễ, cái này rõ ràng tiểu là vụn trộn một hồi giao dịch, hắn tiềm ẩn ý Tứ nói đúng là, đều là một môn phái người, qua chút ít thời gian ta hội, sẽ tiện đưa ngươi một ít chỗ tốt, chuyện này cứ định như vậy đi. Đan Thanh tự nhiên cũng là người biết chuyện, chỉ có thể đồng ý, theo hắn nguyện ý cùng mấy người nói chuyện phiếm có thể nhìn ra, nếu không phải đồng ý còn có có thể làm gì, diệt sát đối phương. Thực lực của người khác cũng không thấp, địa vị cũng đều là giống nhau, người này cũng không làm gì được người kia, có thể có kết quả này, đã xem như tốt rồi. Đợi đến lúc những người này nhao nhao rời đi về sau, Kinh Bình xuất hiện lần nữa tại Đan Thanh trước mặt. Đan Thanh nhìn xem Kinh Bình, hai tay đột nhiên vung lên, Một cô khổng lồ pháp lực lập tức tiểu bao phủ cái này một mảnh nho nhỏ không gian, thực lực của ngươi như thế nào tăng trưởng nhanh như vậy. Vậy mà có thể cùng tinh chiến loạn không tiến hành giao thủ. Hơn nữa bước lui, cả phiến không gian đã bị pháp lực của hắn phong tỏa ở, kinh bình cảm thụ được cái này pháp lực trong ẩn ẩn để lộ ra cương hành, lập tức xác định ý nghĩ trong lòng. Nguyên anh cảnh phân hạ trung bên trên tầng 3, mỗi một tầng đều là khoảng cách cực lớn, tuy nhiên đan thanh trên thân thể có thương thế, nhưng chiêu thức ấy vẫn là cực kỳ mạnh mẽ Kinh Bình tự hỏi vẫn không thể có được thủ đoạn như thế. Mặc dù nhưng hắn chân lực chi hùng hậu không người có thể so, lực lượng mạnh mẽ chưa từng có ai, thậm chí có thể cùng Nguyên Anh sơ cảnh cao thủ tiến hành một phen dây dưa, nhưng là tại vận dụng pháp tắc cùng đối với thiên địa lý giải trình độ lên, hắn so những này Nguyên Anh cảnh lão quái vật còn có là chênh lệnh rất nhiều. Dù sao đối phương là có được đã lâu tuế nguyệt, cổ xưa trí tuệ, hơn nữa đã đạt đến cái này thế giới đỉnh phong chiến lược, mà Kinh Bình tại lợi hại, cũng che hắn không. Được tuổi non nốt, Bất quá đan thanh hiện tại thì là khiếp sợ cực kỳ, khiếp sợ thần hồn đều có chút bất ổn, hắn nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy kinh bình thời điểm, tuy nhiên tại lúc kia đan thành cũng đã biết rõ kinh bình về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng là lúc này mới đã qua bao lâu thời gian, đối phương lại có thể cùng nguyên anh thượng cảnh cao thủ tiến hành giao thủ. Đây là lớn cỡ nào tiến bộ, hơn nữa hắn xuyên thấu qua hắn nguyên anh thượng cảnh ánh mắt, hắn đã cảm thấy trước mắt kinh bình trong cơ thể che giấu lực lượng, ổn trọng, hùng hậu, không người có thể so sánh. Mẫu chốt nhất chính là cái kia tràn đầy vô cùng chiến ý, chỉ cần một cái bạo phát đi ra, lập tức tựu là thiên băng địa liệt, núi thở biển gầm. Có thể xương bên trên là động như sấm sét tính như thâm sơn, âm dương tương hợp rồi. Ngươi trong khoảng thời gian này gặp cái gì kỳ ngộ? Như thế nào hội? Sẽ, cường đại như thế. Đan thanh khiếp sợ mà hỏi, khá lắm, ngươi bây giờ lực lượng đã có thể tổn thương ta rồi. Cũng không có gì, chỉ là trong khoảng thời gian này gặp rất nhiều chuyện mà thôi. Kinh bình thản nhiên nói. Ta ta cũng không phải người, đây chính là ta trong khoảng thời gian này làm đại sự." Lời nói tầm đó, trên tay của hắn tụ xuất hiện một đoàn chất lực, hóa thành lưu quang, bay vào đan thanh trong tay. Cái này đoàn chất lực ghi chép kinh bình đoạn thời gian này chỗ chém giết người, đương nhiên, vạn độc hồ lô này một ít bảo bối sự tình hắn cũng không có gia nhập trong đó. Hắn làm như thế, tự nhiên không phải là vì lôi kéo đan thanh, bởi vì đan thanh đã sớm là cùng hắn là cùng một nhóm người, đối mặt như vậy một cái cường lực giúp đỡ, hay vẫn là không được giấu giếm tốt, nếu không giúp nhau nghi kỵ, tất nhiên sẽ khiến hiểu lầm. Đang Thanh lập tức sẽ đem cái này chân lực bên trong ghi lại sự tình nhìn mấy lần, sau khi xem xong trên mặt của hắn một bộ ánh mắt khiếp sợ, cả kinh phương pháp lực cũng bắt đầu có đi một tí không bị khống chế bắt đầu khởi động, của ta lão thiên gia, ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Cái này sao ngắn ngủn một thời gian ngắn ở trong, ngươi vậy mà làm nhiều như vậy đại sự. Chấp pháp điện đệ tử dĩ nhiên là ngươi giết. Còn có cái kia tiên ma bên trong chiến trường ma vật, Còn có tiên ma chi huyết, ma sát môn trưởng lão, đa bảo môn trưởng lão, tinh chiến, hủ thân độc giao, ma vật, hàn ma, ám ảnh môn, thiên trí tông. Cái này đều làm sao có thể, cái này cái này. Đan Thanh lúc này trong hai mắt đã tràn đầy cực độ khiếp sợ, hắn chỉ cảm thấy cả đời này đều không có giật mình như vậy qua, cả kinh hắn liền lời nói đều cũng không nói ra được. Một cái nguyên anh thượng cảnh cường giả, tu tiên giới đỉnh phong nhân vật. Lại bị một cái trúc cơ đỉnh phong đệ tử làm những chuyện như vậy dấu vết, tích, cho cả kinh pháp lực lắc lư, lời nói đều nói không nên lời. Cái này cũng không trách đan thanh thất thố, đích thật là kinh bình làm những chuyện như vậy quá mức nghe rợn cả người, hắn đang giết mỗi người, đều là cực kỳ mạnh mẽ, danh hào chuyển xa, đồng thời sau lưng còn có cự thế lực lớn nhân vật. Những thế lực này nếu là liên hợp cùng một chỗ, chớ nói đạo huyền môn, cho dù tu tiên giới cũng có thể cho là ra. Không có gì. Ta giết những người này lúc đều đều đã ẩn tàng diện mục mặc cho ai đều tra không ra thân phận chân thật của ta, huống hồ bọn hắn không phải mình muốn chết, tự là cùng ta có cựu hán, có thể nào không giết. Kinh Bình chậm dãi nói, trong lời nói để lộ ra mà ra chàn đấy không quan tâm. Ta thật sự không biết hình dung như thế nào thực lực của ngươi, gan phách còn có có tự tin. Đan Thanh lúc này đã do Kinh Hải biến thành bội phục. Đúng vậy, Đan Thanh cường hoành như vậy người, lúc này đối với Kinh Bình đã sinh ra một loại bội phục cảm xúc. Ngươi làm những sự tình này, đều là kinh thiên động địa đại sự, ngươi tìm đến ta mục đích, ta cũng đã hiểu rồi. Chương 262, Đan Thanh Chuyển Cũ Ta gây thù hẳn quá nhiều, tuy nhiên ta không sợ, nhưng là ta đại thiên hội thành viên lại không được. Kinh Bình gật gật đầu, những người này trên tay không có chứng cứ, cũng không cách nào xác nhận là ta làm đấy, nhưng cũng không ngại bọn hắn đối với cửu hận của ta, hiện tại tiên ma thi đấu sắp tới gần, đến lúc đó chấp pháp điện người hội, sẽ đem làm trọng tài. Dùng bọn hắn đối với ta hoán hận, chỉ sợ sẽ tìm ta trong hội thành viên phiền thoái, đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể ở một bên tiến hành quan sát, cũng không phải cần ngươi thiên hướng chúng ta, chỉ cần muốn nói một câu lời công đạo. Là được rồi. Cái này tiểu giao cho ta. Đan Thanh lập tức gật đầu, biểu thị không có vấn đề, lập tức thần sắc hắn ngưng trọng đối với Kinh Bình nói ra, không thể tưởng được tinh chiến dĩ nhiên là chân tiên hạ Phàm tiên hồn bị nốt, tin tức này ta cũng có nghe thấy, nhưng như thế nào cũng không tin. Còn tưởng rằng là có người cố ý bôi đen ta đạo huyền môn thanh danh, khiến cho chúng ta nội chiến, thế nhưng mà hôm nay ta mới biết được tin tức này thật sự, xem ra sau này tu tiên giới, tất nhiên sẽ khởi đại dung chuyển A. Không cần lo lắng, tinh chiến cũng hung hăng càn quấy không được bao lâu, cái gì tiên hồn hạ phàm, trong mắt ta bất quá là buồn cười phế vật mà thôi. Chờ ta lúc này đây lấy được tiên ma thi đấu thứ nhất, đột phá hiện giai đoạn cảnh giới, lập tức tiểu sẽ tìm được tiên hồn, một lần hành động diệt sát. Kinh Bình lạnh lùng nói ra. Nói như vậy ngươi đã biết rõ tiên hồn nơi ở. Đan Thanh lập tức hỏi. Hiện tại còn không biết. Kinh Bình lắp đầu, lập tức hắn quán mở tay ra trường, chỉ thấy trên tay của hắn tránh rụt lại một đoàn quan huy. Bất quá ta rất nhanh tiểu sẽ biết đấy. Đây là ta vừa rồi đang cùng tinh chiến giao thủ thời điểm chỗ lấy được pháp lực. Công pháp của ta có có suy tính công năng. Chỉ cần ta tinh tế suy tính một thời gian ngắn, liền có thể biết được tiên hồn chính thức chỗ địa. Lời nói nói xong. Sau lưng của hắn tinh không đồ mà bắt đầu thoáng hiện, thoáng một phát tiểu cuốn đi kinh bình trên tay pháp lực, tiến hành bảo tồn, tạm gác lại ngày sau suy tính. Lúc này kinh bình, đã cho đan thanh hoàn toàn bất đồng cảm giác, có thể nói là mọi cử động có thâm ý, thận trọng từng bước, hợp tung liên hành, một cô đại trí tuệ khí chất rung động thật sâu hán. Đây mới gọi là chính thức nhu lược. Lợi hại, lợi hại. Ta sớm đã biết rõ ngươi không phải vật trong ao, thật không nghĩ đến ngươi phát triển nhanh như vậy, vô luận là thực lực hay, vẫn... Là tâm kế, ngươi cũng đã áp đảo vô số người, chân thật vạn cổ khó gặp quỷ thần chi tài. Đan Thanh không chút nào che giấu chính mình tán thưởng, sau đó còn nói thêm, đã ngươi đã có kế hoạch của mình, ta đây cũng không có vấn đề gì rồi. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Kinh bình nghe được tán thưởng, không có chút nào vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ngược lại càng thêm chầm hồn nói, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, ta mặc dù có chút tâm kế, nhưng so với ta càng thêm thiên tài người nhiều vô số kể. Húng chi thiên đạo khó lường tạo hóa trêu người, ai lại biết rõ mình nhất định có thể thành công. Ta làm, chỉ là của ta có thể làm mà thôi, về phần thiên tài mà nói, ta là không đảm đương nổi đấy. Nghe Kinh Bình trầm ổn lời nói, đan thanh trong ánh mắt không ngừng biến hóa, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, hắn đưa tay vung lên, xé rách một chỗ không gian. Cái này không gian một mảnh nóng bức chi khí, Kinh Bình tuy nhiên thực lực cường hành, nhưng là cũng cảm nhận được cỗ này nóng bức lực lượng củng bố, tựa hồ có đồng hóa hết thể công năng Trong không gian, ngồi xếp bằng một cái dâu tóc đều hồng, diện mục bình thản thiếu niên. Thiếu niên này, đúng là cuồng hỏa. Sư phụ. Thiếu niên này hai mắt chậm rãi mở ra, cung kính nói một câu. Đan thanh quay đầu lại nhìn xem thiếu niên, trong ánh mắt thấu để lộ ra một cô yêu thương chi sắc, loại cảm giác này, giống như là nhân gian phụ tử. Kinh bình, ngươi cũng đã biết ta vì sao liều chết cũng muốn lại để cho hỏa nhi trở thành chân nhân sao. Đan thanh không quay đầu lại, đưa lưng về phía kinh bình nói ra. Kinh bình lắp đầu, trong lòng của hắn cũng có được nghi vấn, ở trong mắt hắn xem ra, tu tiên giới chính là một cái lanh huyết địa phương, thầy trò, phụ tử, thân nhân, tuy nhiên những quan hệ này thập phần thâm hậu, nhưng là tại mặt đối với nguy hiểm cánh mạng thời điểm, đại bộ phận tu sĩ đều chọn bỏ qua, thậm chí có tu sĩ vì một kiện pháp bảo, một ít linh thạch, có thể tướng giao mổ vùng hướng chính mình trí chí thân. Người không vì mình, trời chu đất diệt, đây là tu tiên giới luật thép đạo huyền môn được xưng chính đạo môn phái, nhưng là sát nhân và đo Vu Hoan hám hại sự tình cũng không ít làm, chẳng qua là phủ thêm một tầng giả nhân giả nghĩa áo ngoài mà thôi, nếu là lợi ích đầy đủ, lại để cho bọn hắn đi làm ma đạo tu sĩ cũng không phải là không được. Vừa rồi mấy cái tu sĩ xuất ra bảo bối đều là cực kỳ vật chân quý, thậm chí có đồ vật so về tiên thiên linh hỏa giá trị cũng kém không đi nơi nào, thế nhưng mà vì cái gì đàn thanh lại như cũ không đổi. Ta đã từng còn có là phàm nhân thời điểm, có một người vợ. Đàn thanh trong hai mắt đã hiện lên một kia nhớ lại chi sắc. Giống như về tới mấy trăm năm trước, lúc ấy nhân gian bên trong dung chuyển vô cùng, khắp nơi đều tại hương binh chiến tranh, dân chúng thời gian khốn khổ vô cùng, bốn phía chạy tứ tán, ta cùng thê tử của ta, tự là đang lẩn trốn mệnh đường xá bên trong gặp nhau. Lúc ấy chính là loạn thế, ở đâu có tiền bạc đến tổ chức những cái kia cổ hữu quý củ, ta chỉ biết là ta thích nàng, nàng cũng yêu thích ta, cho nên chúng ta tiểu cùng một chỗ. Đan thanh chậm rãi kể ra lấy, khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mím cười. Tuy nhiên cuộc sống của chúng ta qua thập phần khốn khổ, hơn nữa bốn phía trốn chết, nhưng là chúng ta một mực tương cứu trong lúc hoàn nạn, giúp nhau kính yêu. Thẳng đến có một ngày, chúng ta gặp một đám ma môn tu sĩ. Lời nói đến nơi đây, đàn thanh trong ánh mắt tự lộ ra một tia hoán độc, bọn này ma môn tu sĩ tàn nhẫn vô cùng, dùng tra tấn con người làm ra niềm vui thú, khoét tâm một bụng, tách rời nhân thể, không chút nào lưu tình, gặp lại chúng ta những này dân chạy nạn trong tích tác, lập tức đã bắt đầu đổ sát. Ta lôi kéo thê tử liều chết chạy trốn, thế nhưng mà vô luận như thế nào trốn, đều không thể chạy đi, sau đó chúng ta đã bỏ đi sinh tồn hy vọng, chặt chẽ ôm ở một lên, lặng lặng cùng đợi tử vong tiến đến. Kinh bình nghe, trong nội tâm cũng không khỏi trầm xuống. Bọn hắn gặp được thê tử của ta thân thể, lập tức đã biết đạo thê tử của ta hoài mang bầu, cho nên lập tức đại hỷ, trong giây lát một kiếm liền hướng lấy ta đâm tới, nhưng là thê tử của ta hung hăng bảo trụ ta. Lúc này đàn thanh, trong đôi mắt đã tràn đầy huyết hồng hu ta vĩnh viễn cũng quên không được cái kia một màn, trôi này kiếm, hung hăng xuyên qua thê tử của ta thân thể, trên bụng của nàng, lóe ra một thanh đú ám cốt kiếm. Lúc ấy ta đã không có cảm xúc, chỉ là ngơ ngác nhìn xem, thật lâu, ta mới phát ra một tiếng bi thiết, mà những cái kia ma môn tu sĩ phản phất lấy thế làm vui giống như, cao hứng, cười ha ha. Hoặc được phép thiên không giúp tại ta, tại lúc kia, đột nhiên bay ra một bả kim chói bảo kiếm, cùng những cái kia ma môn tu sĩ đấu lại với nhau. Mà ta sớm cũng bởi vì tâm thần kịch liệt đau nhức mà lâm vào hôn mê, chờ ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, bên cạnh của ta đã kinh, trải qua, đứng cả một vị lao giả, vị lao giả này tự xưng là đạo huyền môn tiên nhân, xem ta có được linh thể, mới cố ý tướng ta cứu. Đan thanh ánh mắt thấu để lộ ra một cỗ bi thường chi sắc, ta không hỏi thê tử của ta ở nơi nào, bởi vì ta đã sớm đã đã biết kết quả, sau đó vị lao giả này tự lấy ra trong tay một cái ngọc trâu. Hắn nói cái này trong hạt châu tụ tập hài tử của ta hồn phách, hắn giao cho ta, sau đó lao giả này tiểu nói cho ta biết, thê tử của ta là không thể lần nữa trở về rồi. y bởi vì hồn phách của nàng đã đi quỷ giới, tiến hành chuyển sinh, nhưng là hài tử của ta hồn phách, nhưng lại có thể cải tạo hình thể, lại để cho hài tử lại lần nữa phục sống lại, mà điều này cần tu luyện đạo pháp, mới có thể. Nhưng là trong lòng của ta đã bắt đầu sinh tử trí, nhưng là nghe nói lao giả ngôn ngữ, ta lại lần nữa đã có được hy vọng. Nói tới chỗ này, Đan Thanh trong ánh mắt thấu để lộ ra một lượng quan ý, sau đó lao giả đem những cái kia ma đạo tu sĩ cho dẫn theo đi ra, bọn hắn cả đám đều bị trói buộc ở thân hình, ánh mắt phát run nhìn xem lão nhân. Lão nhân nói lại để cho ta tự hành xử lý, sau đó ta mà bắt đầu của ta báo thủ. Ta đem trên người bọn họ thịt từng khối từng khối cắt xuống dưới. Mỗi cắt một khối, ta để lại nhập trong miệng tiến hành nhấm nháp. Theo con mắt, đến tận phụ, ta tất cả đều nuốt vào trong bụng. Đêm hôm đó, ta rõ ràng ăn hết hai cái ma đầu. Lên trước đến ta còn có buồn nôn muốn nôn mửa, nhưng là trong nội tâm hận ý khu sử ta đi thói quen, ta bỏ ra suốt 10 ngày, cho ăn hết 23 ma đạo tu sĩ. Lời nói đến nơi đây, Kinh Bình cũng nhịn không được thở dài một tiếng, cái này đang thanh quả nhiên không phải người bình thường, trong nội tâm hận ý vậy mà có thể làm cho hắn ăn sống ma đầu. Đây là cỡ nào làm cho người khó có thể tưởng tượng sự tình, nhân tâm khó rõ, hận ý càng là đáng sợ. chương 263, Nhập hội. Sau đó ta tiểu bái tại lão nhân môn hạ, trở thành đạo huyền môn đệ tử, trong ngày điên cuồng tu luyện, may mà ta tư chất không sai, rất nhanh đã đột phá đến kim đan chi cảnh. Đang ở đó lúc, ta bắt đầu đi tiên ma bên trong chiến trường lịch lẫm rèn luyện, tại đó vừa ra quỷ bí trong không gian ta phát hiện một đóa tiên thiên linh hỏa. Lúc ấy ta tiểu quyết định, muốn cho con ta phục sinh, vì vậy đem hồn châu dung nhập đến linh hỏa chính giữa tiến hành thành ngén, cũng không lâu lắm, con ta cũng đã biến thành tiên thiên hỏa linh, lần nữa đạt được tân sinh. Ta lúc ấy trong nội tâm cực kỳ vui mừng, tu vị càng là đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá nguyên anh chi cảnh. Về sau ta tìm lượt thiên hạ linh dược, bắt đầu gieo chồng, vì chính là lại để cho con ta có thể ngưng tụ chính thức linh. Thể, có một lần ta tại phạm trong nhân giới tìm kiếm linh dược, trung hợp nhìn thấy ba cái nguyên anh ma đầu giết hại một nhân loại thôn trang. Một mình ta độc đấu ba cái ma đầu, hiểm hiểm đưa bọn chúng đánh chết, nhưng là bản thân cũng bị thủ cực thương thế nghiêm trọng, lâm vào hôn mê, vạn hạnh bị lưu ra Tam huynh cứu ta cảm giác sâu sắc hắn ơn, nhưng là bọn hắn cũng không phải linh thể, không cách nào tu tiên, cho nên ta để lại một ít đan dược cùng một tấm lệnh bài, hơn nữa dặn dò bọn hắn. Nếu như về sau gia tộc tri nhân thân có hỏi linh thể tư chất người, có thể bằng vào này lệnh bài, trở thành đạo huyền môn đệ tử. Đan Thanh nói tới chỗ này, nhìn Kinh Bình liếc, cái này là ngươi lúc trước đạo huyền làm cho tiền đến, về sau chuyện đó xảy ra, ngươi cũng biết e giờ. Y. Kinh Bình nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn hiểu rồi. Tuy nhiên cái này chuyện cũ nghe đơn giản, nhưng kỳ thật là đã bao hàm đan thanh đích nhân sinh cuộc sống yêu hận tình cứu, bởi vì tình cảm chân thành bị giết cho nên cứu hận, bởi vì cứu hận mà bắt đầu giết chóc, sau đó hay bởi vì hy vọng mà cố gắng tu luyện, đây hết thẻ hết thảy mới tạo nên hôm nay hắn. Không thể không nói, đàn thanh có thể tính toán bên trên là một cái truyền kỳ rồi. Chỉ có điều kinh bình tuy nhiên cảm thán, nhưng có một điểm hắn lại làm không rõ ràng, vì sao đàn thanh muốn nói với hắn những này. Hai người bọn họ quan hệ trong đó, nói tọa ra, tựu là giao dịch đồng bọn Nhìn xem Kinh Bình trong mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc, Đan Thanh hỏi, phải hay là không rất kỳ quái ta vì cái gì cùng ngươi nói những này? Là, Kinh Bình không chút nào che giấu nghi vấn của mình, đã đối phương cũng đã hỏi lên, cái kia còn có cái gì tốt giấu diêm đấy? Ta không muốn tại tán dương ngươi, bởi vì ngươi đã không cách nào làm cho ta dùng nôn ngữ biểu đạt đối với ngươi rung động Đan Thanh nhìn về phía quần hỏa trong ánh mắt chàn đầy lo lắng. Ta hiện tại tu vị đã đến nguyên anh thượng cảnh đỉnh phong cấp độ, người cho của ta tiên ma chi huyết ta đã đã luyện hóa được hơn phân nửa, chỉ còn lại có là tinh thuần nhất tiên ma chi ý ta chậm chạp không có luyện hóa, đó cũng không phải ta không có cách nào, mà là ta tận lực áp chế, nhưng là trong cơ thể ta pháp lực hiện tại đã chu du tự chuyện, mỗi thời môi khắc đều tại tự chủ sơi tái cuối cùng này tiên ma ý chí, dùng cái tốc. Độ này, qua không được vài năm, ta trực tiếp sẽ tấn thăng đến hóa thần chi cảnh. Từ nay về sau không thể tại đây thế giới trong dừng lại, phải tấn than. dễ đến một cái thế giới khác bên trong đi. Cho nên ngươi muốn cho quần hỏa gia nhập đại thiên hội bên trong, đã bị của ta che chở. Nghe đến đó, Kinh Bình trong nội tâm đã có suy đoán, cho nên hắn tiếp lời nói ra. Không sai, đúng là ý này. Đan Thanh đột nhiên hai tay liền ôm quyển đối với Kinh Bình không mình hành lệ nói ra, quần hỏa tính cách ngây thơ đơn thuần, không có gì tâm kế, ta sợ ta một tấn trước, có người hội, sẽ... Lợi dụng cùng hắn, mà ngươi tắc thì bất đồng, ngươi thực lực cường đại, tâm kế hơn người đem hắn giao cho ngươi, là ta duy nhất yên tâm lựa chọn. Ngươi vì sao không cho hắn gia nhập Nguyên Anh trong hội? Dùng cách làm người của ngươi, cũng có thể có không ít bằng hữu A. Kinh bình cũng không có một lời đáp ứng, mà là hỏi dò. Nguyên Anh hội, sẽ... Bằng hữu? Đan thanh cười khổ một tiếng, ngươi cho rằng Nguyên Anh hội, sẽ... Thật là bền chắc như thép. Ta có thể minh xác mà nói, nếu như nguy hiểm tiền đến ai cũng sẽ không giúp ai nửa phần bề bộn, thậm chí sau lưng chọc dao găm sự tình đều là lúc có phát sinh, Nguyên Anh hội sẽ chỉ là chia rẽ, nhìn như cường hoành không thể trêu chọc, nhưng thật ra là miệng cọp gan thỏ, một đâm tử phá, về phần bằng hữu, trong tu tiên giới ở đâu ra bằng hữu vừa nói. Tất cả đều là một hồi giao dịch mà thôi. Đã đều là một hồi giao dịch, vậy ngươi tại sao lại lựa chọn ta Đại Thiên hội? Kinh Bình từng bước ép sát, tiếp tục hỏi. Các ngươi Đại Thiên hội bất đồng, các ngươi là một cái có ý khí có bước đồng tổ chức, trong hội mỗi người đều có được mới có thể, vô luận giá cả thế nào, vô luận tư chất tốt xấu, đều có thể gia nhập, hơn nữa đối xử như nhau, thưởng phạt có độ, đoàn kết một lòng, không có thật sao lợi ích tranh chấp càng không có gì lục đục với nhau. Đan Thanh nhìn xem kinh bình ánh mắt không tránh nẻ chút nào, chân thành nói, quan trọng nhất là, trong hội mỗi người viên đều phát ra tâm ma lời thể, đến cam đoan chính mình chung với đại thiên hội, sẽ, một quang vinh chung quang vinh, nhất tổn câu tổn chỉ là điểm này Tiểu so với những này cái gọi là uy tín lâu năm tổ chức mạnh vô số lần hơn nữa đây hết thảy đều là ngươi cái này hội trưởng tác dụng ngươi chọn hứa hẹn quá nặng miếc khí có được vô hạn tiềm lực thực lực cường đại cùng lực ngương tụ cho nên ta đem đemộ hỏa giao cho ngươi yên tâm chỉ cần ngươi có thể thu hạ quần hỏa ta đây cũng sẽ phát hạ tâm ma lợi thể gia nhập đại thiên hội bên trong trở thành chính thức một thành viên tận tâm tận lực vi trong hội phục vụ tốt các ngươi hai người chỉ cần phát hạ tâm ma lợi thể ta đây cũng không có gì nói, hoang nên nhị vị gia nhập. Kinh bình nghe cái này đàn thanh lời nói, cũng không có nhất thời xúc động tiểu thu hạ quần hỏa, mà là trầm bồn nói, bất quá ta lời nói có thể nói ở phía trước, quần hỏa gia nhập chúng ta đại thiên hội, không hội, sẽ được cái gì đặc thù ưu đãi, chúng ta trong hội quy củ, đối xử như nhau. Cái này không có vấn đề. Đàn thanh trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng vỗ một bà quần hỏa nói ra, đi theo ta nói. Ta đàn thanh, ta quần hỏa. Lần nữa phát hạ tâm ma chi thể, gia nhập đại thiên hội, trở thành trong đó một thành viên, từ nay về sau tham dự hội nghị trong thành viên vinh nụ cùng, sinh tử tương theo, như có nói ngoa, không nhập luân hồi nhân thần Trung vứt bỏ. Hùng vĩ thanh âm đàm thoại vang vọng lên, đợi đến lúc lời nói sau khi rơi xuống rất một cỗ hào quang, mà bắt đầu hàng lầm tại đàn thanh cùng cuồng hỏa hai người trên người. Hiện tại kinh bình tu vị bất đồng, chỉ là xem xét cũng có thể thấy được đạo kia sáng này đến từ chính trên 9 tầng trời, trong vũ trụ. Tựa hồ là đại đạo trói buộc, nếu là vi phạm với này trói buộc, lập tức sẽ ứng nghiệm. Tốt, đã nhị vị đã gia nhập ta đại thiên hội bên trong, ta đây cũng không thể keo kiệt, hiện tại trong cơ thể của các người có một ít không sạch sẽ đổ vật, đối đái ta cho các người khu trừ. Kinh Bình gặp hai người phát tâm ma lời thề, lập tức gật đầu một cái, đồng thời vung tay lên, chân lực ngưng kết thành trộm, lập tức tại hai trong cơ thể con người chạy một vòng, cầm ra hai cái toàn thân đen nhánh, hoa hoa la hoảng ma anh. Căn ma Đan thanh kiến thức bên bác, lập tức kinh hô một tiếng, đây chính là liền chân tiên cũng khó khăn dùng loại trừ đồ vật. truyền thuyết chính là thiên địa ma thần đối với chúng sinh nguyện rùa. Người sao có thể cải bỏ? Chân tiên làm không được sự tình, không có nghĩa là ta làm không được. Về phần tại sao, ta về xã hội, sẽ, cùng các ngươi giải thích, hiện tại ta rút ra căn ma, nhưng là thân thể của các ngươi ở trong còn có một chút che giấu thương thế không bị các ngươi phát giác, ta thử cùng nhau giúp các ngươi chữa cho tốt. Cho các người đối với tại thiên địa pháp tắc càng bỏ thêm giải, pháp lực khống chế thuận buồm xuôi gió. Kinh bình chân lực bản tay đột nhiên sở trực tiếp bóp nát toa hoa la hoảng ma anh, sau đó tinh không đồ thoáng hiện, hai đạo nhân hình chân lực tiểu đã bay khởi ra, xông vào thân thể của bọn hắn bên trong. Chân lực tại trong cơ thể của bọn hắn một phen lưu chuyển, lập tức tiểu đè ép ra vô số dơ bẩn, ứ huyết, mà đàn thanh bởi vì pháp bảo bị hao tổn mà đã bị tổn thương, lúc này cũng bắt đầu bị dần dần chữa trị, cùng hỏa trên thân thể Hỏa diễm, khí tức cũng càng thêm nồng đầm rồi. Ngay tại kinh bình vi bọn hắn rửa thân hình, trị liệu thương thế thời điểm, một chỗ tinh quang lượn lờ trong không gian, Tinh Chiến đang tại ngồi xếp bằng, toàn thân bị vô cùng năng lượng chỗ quấn trú, mà trước mặt của hắn, tắc thì ngồi ngay ngắn lấy một cô vô linh ngũ thức, toàn thân tản ra hỏa diễm, khí tức nam tử trẻ tuổi. Cùng lúc đó, hư không chỗ cũng đứng đấy một vị áo đen tóc đen, trong mắt tràn đầy giảo quyết chi sắc bóng người. Tinh Hinh, lúc này đây người thần bí là ai? Ra tay tầm đó vạn vật và pháp, lại có thể bức lui hai người chúng ta dự Mưu đánh hội đồng, hợp kích. Ta không nhớ trong cửa bái kiến người này. Đột nhiên, cái này người áo đen ảnh nói chuyện, hắn lông mày gần kề nhíu lại, tựa hồ tại trong trí nhớ tìm tìm cái gì. Người này thực lực cao cường, tâm kế kinh người, biến hóa chi thuật càng là thần diệu vô cùng, ta cũng không có thể xác định hắn là ai, bất quá cũng may hắn trong cửa hiện lộ diện mục, cái kia tất nhiên tiểu là ta đạo huyền môn đệ tử. Tinh chiến nặng nề nói, lúc này hắn tí Đứa tay, đã khôi phục, toàn thân khí tức cũng trở nên bình thường lên. chương 264, không thể lưu. Có muốn hay không ta chấp pháp điện phái người đi thăm dò một phen. Loạn không ở một bên âm chầm nói, lúc này khí tức của hắn cũng không có gì bất ổn phá chỗ, hoàn toàn trái lại. Hắn trong thân thể giống như nhiều hơn một cổ thần bí đến cực điểm lực lượng, khiến cho hắn so với trước kia, còn muốn cường hoành hơn không ít. Vốn thực lực của hắn tiểu cực kỳ cường đại, được xưng không gian sát thần, hiện tại được cái này một cổ lực lượng thần bí. Càng lại như hổ thêm cánh, Kinh Bình vì ngăn cản hắn trường mâu ám sát, thoáng một phát tiểu hao phí hơn phân nửa chất lực, nếu là ở tiếp vài cái, Kinh Bình tất nhiên trọng thương chạy trốn. Vô dụng, qua chút ít thời gian chính là tiên ma thi đấu, ta đã cảm giác được, người này cũng không phải nguyên anh chi cảnh nhân vật, trái lại cái loại này cảnh giới không cao, lại có thể vượt cấp giết địch đích thiên tài. Đến lúc đó chỉ cần hắn tham gia tiên ma thi đấu, ta lập tức có thể quan sát ra hắn rốt cuộc là ai. Đến lúc đó ta sẽ không chút lưu tình. Một lần hành động đánh chết người này. Tinh chiến nói ra, tại trong khoảng thời gian này ở trong, ta vừa vặn có thể cô động cái này bức hỏa linh thể. Chỉ có điều cái này bức hỏa linh thể mới là trúc cơ đình phong, không là kim đan. Cho nên ta mới ý đổ cấp đoạt tiên thiên linh hỏa, hai bên kết hợp, tất nhiên có thể xử. Khiến cho, này là thân thể tấn trước, đáng giận chính là lại bị người này lầm dối. Bất quá hiện. Tại cũng không cần biết nhiều như vậy rồi, chỉ có thể trước dung hợp này là trúc cơ đình phong thân thể thể. Như vậy cảnh giới của ta mặc dù không có biến hóa, nhưng lại có thể phát huy hóa lực lượng của thần. Đến lúc đó ai còn là đối thủ của ta? Ngày sau chỉ cần đang tìm chút ít phương pháp, đem cơ thân thể này tân chức kim đan, ta lập tức có thể biến thành ngũ hành thực thể, suy diễn văn pháp, dung hợp tiên hồn, một lần hành động nghiền nát vô thượng cảnh giới, thống lĩnh vô số tu tiên giới, khai sáng muôn đời cơ nghiệp. Ta loạn không chắc chắn phụ tá Tinh Vương đại nhân. Cam vi châu ngựa, mặc cho đem ra sử dụng. Loạn không lúc này lập tức quỳ một chân trên đất, đầy mặt trung thành nói. Chỉ có điều trong lòng của hắn, lại tại âm thầm cười lạnh, thống lĩnh tu tiên giới. Hừ hừ, nếu không làm yêu đầu ngươi tiên hồn, ngươi cho rằng ta hội, sẽ, hướng ngươi thuần phục Chờ ta lấy được tín nhiệm của ngươi, cướp lấy ngươi tiên hồn, đến lúc đó ta mới thật sự là thống lĩnh. Rất tốt, ngươi yên tâm, công lao của ngươi ta hội, sẽ, hảo hảo ghi nhớ đấy, ngày sau ta nhất định bảo vệ ngươi thành tiên. Tinh chiến nhìn xem quỷ một gối xuống loạn không, ôn hòa nói, chỉ có điều hắn âm hiểm ánh mắt lué lên rồi biến mất, ai đều không thể phát giác mà thôi. Loạn không lập tức đứng lên thân thể, lần nữa nói ra, tiên ma thi đấu rất nhanh muốn đã đến, đến lúc đó mấy người chúng ta tiên đạo môn phái cùng mấy cái ma môn ngưỡng cự đầu muốn từng người phái ra thiên tài đến đây ứng chiến, địa điểm đã định tại tiên ma biên giới phía trên, cái kia ở bên trong đã dọn sòng cực lớn lôi đài, ta với tư cách chấp pháp địa chủ, đã bị mời làm thi đấu trọng tài một trong, hừ. Lúc này đây ta nhất định sẽ hung hăng áp bách kinh bình đám kia loài bỏ sát. ân Kinh bình. Tinh chiến đã nghe được cái tên này, lập tức trong lòng căng thẳng, ẩn ẩn đã có một loại dự cảm bất hảo. Đúng rồi, đoạn thời gian này ở trong đều chưa từng nghe qua tiểu tử này tin tức, hắn có hay không làm ra cái đại sự gì? Nho nhỏ con sâu cái kiến, có thể làm ra cái gì? Vẹo. Ngay tại loạn không thần sắc khinh miệt, vũ nhục kinh bình thời điểm, đột nhiên, ánh mắt của hắn đại biến. Như thế nào? Tinh Chiến thấy vậy thần sắc lập tức truy vấn. Đáng giận. Ta chấp pháp điện lần nữa tổn thất hơn 10 tên đệ tử. Tất cả đều là bị kinh bình giết chết. Loạn Không Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, cái này 10 cái đệ tử vậy mà hoàn toàn biến thành ma môn gian tế, còn có cùng vừa rồi ta chấp pháp điện thủ đồ lãnh vô huyết bị giết một án có liên quan. Cái gì? Tinh Chiến trong nội tâm lập tức một cái chấn động, lúc này hắn đã nghĩ tới chủng, chồng, loại khả năng hẳn là số kia lần đánh lén cùng ta người thần bí, chính là hắn. Không đúng. Không có khả năng a Hắn mới cái gì cảnh giới. Hơn nữa lúc này mới đã qua thời gian bao nhiêu. Hắn càng nghĩ càng không đúng, càng nghĩ càng cảm thấy có kỳ quạc, cho nên hắn lập tức nói ra loạn không, ngươi hay, vẫn là về trước đi tọa trấn chấp pháp điện bên trong, ngăn lại lời đồn đãi, phòng ngừa tin tức tiết ra ngoài. Mà ta thì là muốn đích thân quan sát một chút kinh bình, nhìn xem hắn hiện tại chân thật thực lực cảnh giới. Thế nhưng mà tinh vương đại nhân, ngươi cái này bức thân hình còn cần luyện hóa Loạn không ở một bên nói ra, hiện tại thời gian quý giá, sớm một phần luyện hóa, liền có thể sớm một phần có được thực lực. Không có việc gì, một lưỡng cái canh giờ ta vẫn phải có, không thể nói trước muốn sớm diệt sát cái này thằng chó con rồi. Tinh chiến nặng nghề nói ra, lời nói tầm đó, hắn cũng đã biến mất tại loạn không trước mặt, vô thanh vô tước. Tốt che giấu độn pháp. Loạn không thần sắc nghiêm túc, cái này tinh chiến quả nhiên không nên xem nhẹ, tự là độn pháp cũng là cao thâm mặt chắc, nếu không là ta có được hư không thuẫn căn bản không thể nhận ra, cảm, giấc. Xem thần sắc hắn cuốn quý, tất nhiên hoài nghi kinh bình tiểu tử này tiểu là người thân bí, hử, vậy cũng quá để cao cái này loài bỏ sắc rồi. Bất quá bây giờ là thời buổi rối loạn, vô số mọi người tại tính toán, ta phải hào hảo mưu đồ một phen, tranh thủ lại để cho ta chấp pháp điện đệ tử tại tiên ma thi đấu phía trên lấy được thứ nhất, đạt được khen thưởng. truyền thuyết lúc này đây khen thưởng là một kiện linh khí. Chỉ cần ta chấp pháp điện đệ tử lấy được thứ nhất ta lập tức tựu sẽ khiến hắn kính dâng cho ta, ta được cái này linh khí về sau, thực lực lập tức tăng gấp đôi. Đến thời điểm tinh chiến tính toán cái gì? Lại để cho hắn làm xuân thu đại mộng đi thôi. Đến lúc đó ta mới là thống nhất tu người của tiên giới. Nghĩ tới đây, loạn không trong ánh mắt đã hiện lên một tia điên cuồng, lập tức thân ảnh của hắn cũng bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Đợi thân ảnh của hắn biến mất về sau, tinh chiến lại một lần nữa xuất hiện ở cái này trong không gian, trong mắt của hắn lộ ra một tia trào phúng, loạn không. Ngươi cho rằng trong lòng ngươi muốn những sự tình kia có thể giấu giếm được ta. Nếu không là ngươi đối với ta còn có chút rủng, ta sớm tiểu lại để cho ngươi thần hồn nghiền nát. Bất quá ngươi không nên gấp gáp, rất nhanh sẽ đến phiên ngươi đấy. Còn có cái kia đa bảo môn cùng ma môn tu sĩ, biểu hiện ra nguyện ý cùng ta hợp tác, vụ trộm thực sự tại mưu đồ của ta tiên hồn, các ngươi đã cho ta không biết. Ừ, ta chính là chân tiên hạ phàm, linh giác thâm hậu vô cùng, sao lại? Hã có thể bị các ngươi những này phạm phu tục tử chỗ tính toán. Các ngươi tiểu đợi đến A, qua không được bao lâu, các ngươi cả đám đều hội. Sẽ, tâm phục khẩu phục thần phục với ta. Tinh chiến âm thầm nghĩ đến, bất quá lập tức ánh mắt của hắn lần nữa một chuyến. Kinh bình, cái này người tu sĩ ngược lại là có chút thần bí, ta một mực đoán không ra lai lịch của hắn, người thần bí phải hay là không hắn. Hừ, bất kể là không phải, người này đều không thể lưu lại. Suy nghĩ tầm đó. Thân ảnh của hắn tiểu biến mất không thấy gì nữa. Dược viên chi địa, một chỗ trong không gian. Kinh Bình vẫn còn vi đan thanh cùng cuồng hỏa giữa thân hình pháp lực, vô số nhân hình chân lực phi tốc quán chú đến thân thể của bọn hắn bên trong. Cuồng hỏa tuy nhiên là hỏa linh thể, nhưng là do ở tối trung thành hình thời điểm hấp thụ đại lượng thiên địa linh khí, những này linh khí bên trong lần chứa rất nhiều tạp chất, hiện tại đã bị Kinh Bình luyện cái sạch sẽ, mà đan thanh trọng cơ thể ứ huyết vết thương càng là nghiêm trọng, bất quá may mắn có Kinh Bình từng trợ. Những này chỗ tối thương thế đang tại chậm rãi khép lại. Đột nhiên, cuồng hỏa thân hình vậy mà bắt đầu trong suốt mà bắt đầu, một cổ huyết hồng nham thạch nóng chảy vậy mà tại trong cơ thể của hắn không ngừng vận chuyển. Khá lắm. Đây là cái gì huyết dịch, cũng dám có thể so với nham thạch nóng chảy. Chẳng lẽ là hỏa thân huyết mạch? Kinh Bình giật mình nghĩ đến, hắn hiện tại kiến thức bất đồng dĩ vãng, đã từng hành hạ đến chết Ngụy Thiên Nai thời điểm, hắn chỉ thấy qua hỏa thân huyết mạch, hiện tại lúc này đây cuồng hỏa huyết dịch So với lúc ấy Ngụy Thiên nhai cái Kiêu Hỏa Thần huyết mạch không biết tinh khiết gấp bao nhiêu lần. Hỏa thần huyết mạch chính là cực kỳ trân quý một cái thể chất. Tại trong truyền thuyết, trên Thái Dương đã từng ở lại một nhóm người này, đám người này tiểu là Hỏa thần nhất tộc, trời sinh không hỏa, đốt cháy hết thảy, tinh lọc hết thảy, tại thượng cổ thực trong tiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng là không biết đến chuyện gì xảy ra, cái này nhất tộc đột nhiên tiểu biến mất, biến mất trước khi không có nửa điểm dấu hiệu, trước một khắc còn có chuyện trò vui vẻ. Sau một khắc tiểu biến mất tại tam giới lục đạo bên trong, không có người biết rõ đi về phía, cũng không có người biết rõ xảy ra chuyện gì. Tiểu như là những cái kia thượng cổ thần thú các tộc giống như, cũng là như thế này, một ngày nào đó tiểu toàn bộ biến mất, phản phất chưa từng có tồn tại qua. Trong lúc này ẩn chứa bí mật gì kinh bình không biết, nhưng là hắn biết rõ, hỏa thần nhất tộc huyết mạch tuyệt đối là vô cùng cường đại, bọn họ là khai thiên tích địa sinh linh, mà bây giờ, quần hỏa cũng đã đã có được hỏa thần huyết mạch. Giờ phút này cuồng hỏa thân hình ở trong, nham thạch nóng chạy không ngừng lưu chuyển, cùng lúc đó pháp lực của hắn đã ở liên tiếp kéo lên, đó cũng không phải lượng tăng lên, mà là chất biến hóa. Pháp lực của hắn đang tại tự chủ biến hóa lấy, thật giống như là muốn tái hiện hỏa thần nhất tộc Vinh Quang giống như, một cỗ trí cao vi áp đột nhiên xuất hiện ở Kinh Bình trong lòng. chương 265, hỏa thần nhất tộc Vinh Nghiêm. Thật là lợi hại vi áp Kinh Bình cảm thấy đối phương hấp thụ lực, cũng khó giữ được lưu, toàn thân chân lực lần nữa Chỉ nghe một tiếng ầm vang, vốn như là nước sông bình thường chân lực lúc này đã đã trở thành vô hạn hải dương. Càng không ngừng nhảy vào đến cuồng hỏa trong thân thể. Cuồng hỏa lông mày trong mắt lộ ra một kia vui thích khí tức, hắn toàn thân lỗ chân lông đều nhận lấy kinh bình chân lực hấp lực, từng cái nháy mắt, mỗi trong nháy mắt đều có thể tăng trưởng vô số pháp lực, trong cơ thể nham thạch nóng chảy bình thường huyết dịch không ngừng vận chuyển, càng ngày càng thuần túy, cuối cùng vậy mà tại sao lưng của hắn tạo thành một cái hỏa viêm thế giới. Kinh bình chân lực bắt đầu bị cái này hỏa viêm thế giới hút lấy lấy, vừa tiến vào trong đó, lập tức biến thành một cổ tinh khiết vô cùng hỏa viêm lực lượng, một mảnh dài hẹp hỏa Long hỏa phượng, hỏa cây. Tất cả đều xuất hiện ở hỏa viêm thế giới bên trong. Cái này hỏa viêm thế giới, thậm chí có hấp thụ vạn vật năng lượng, hơn nữa đem hết thảy đều chuyển hóa làm hỏa viêm công năng, đã ẩn ẩn đã có hôn độn thế giới một ít đặc tính. Kinh bình một đường đi đến bây giờ, trong cơ thể hỗn độn thế giới có thể nói là giúp thiên đại Hắn vốn tưởng rằng loại thủ đoạn này chỉ có một mình hắn hội, sẽ, nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện ở cuồng hỏa trên người. hỏa thân nhất tộc, quả nhiên bất phàm. Kinh Bình âm thầm cảm thắn nói, hiện tại cái này hỏa diễm thế giới hấp thụ lực cùng chuyển hóa ở bên trong còn không phải kinh người như vậy, bất quá chỉ cần ngày sau hào hào rèn luyện, tăng lên cảnh giới, nhất định có thể phát huy lớn lao vi năng. Hòa viêm thế giới Ngay tại Kinh Bình cảm thán thời điểm, nhắm chặt hai mắt cuồng hỏa đột nhiên hét lớn một tiếng, trong ngáy mắt, Hỏa diễm thế giới đột nhiên mở rộng, vậy mà bao phủ cả phiến không gian, vô số thiên kỳ bách quái hỏa viêm sinh vật bắt đầu xuất hiện, mà cùng lúc đó, cùng hỏa trên người hấp lực phản phất làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Vốn nhập như biển cả bình thường chân lực lại bị hắn tốc độ cao nhất nuốt vào. Giờ phút này cùng hỏa, không phải là đơn thuần hỏa linh thể, mà là thoát thai hoàn cốt, tuấn thăng làm chính thức hỏa thần hậu duệ. Trong cơ thể hắn, vô luận là xương cốt tạm phù hay vẫn là huyết nục, toàn bộ cũng bắt đầu không đồng dạng như vậy biến hóa. Pháp lực của hắn đã biến thành chính thức hỏa viêm, vận chuyển phương thức hết sức kỳ lạ, chỉ là trong người lung lay một vòng, lập tức một cổ bạo liệt khí tức theo trên người của hắn tán phát ra, kích thích không gian đều đang không ngừng bành trướng thu nhỏ lại. Kinh bình nhận ẩn có loại cảm giác, cái này thần bí vận chuyển lộ tuyến có lẽ tiểu là hỏa thần nhất tộc công pháp, nếu là dùng công pháp này đối địch, tất nhiên có thể buộc phát ra không gì sánh kịp công kích. Thậm chí là đập phát chết luôn cùng dai, chiến thắng kim Đan cũng không phải là không được. Công hỏa Ngươi tiểu thỏa thích hấp thụ năng lượng, ta cam đoan lại để cho ngươi hấp cái thông khoái. Kinh Bình nhìn xem Cuồng Hỏa ẩn ẩn có dừng lại xu thế, lập tức hét lớn một tiếng, toàn thân chân lực đã toàn bộ bạo phát ra, một cỗ xo so biển cả càng thêm mãnh liệt gấp 10 lần năng lượng lần nữa dũng mãnh vào đến trong thân thể hắn, Kinh Bình muốn cho Cuồng Hỏa duy nhất một lần đạt tới đỉnh phong. Dùng hắn chân lực chi hùng hậu, căn bản không quan tâm điểm này, bởi vì hắn có được vô hạn chí lực, mỗi một cái hô hấp đều hồi phục cự lượng, không sợ Cuồng Hỏa ăn không đủ no. Côn Hỏa vốn muốn dừng lại hấp thụ xu thế, nhưng là đã nghe được Kinh Bình lời nói, cảm nhận được đối phương vô lượng chất lực, lập tức hiểu rồi điểm này năng lượng đối với Kinh Bình mà nói không coi vào đâu, cho nên hắn không chút do dự, quyết định tập nhanh, Hỏa Viêm thế giới hấp lực lần nữa bộc phát, điên cuồng nuốt luôn. Đan Thanh cảm nhận được điều này có thể lượng nồng đậm, lập tức hướng về phía Kinh Bình quang đã qua một tia cảm kích ánh mắt, ngay tại lúc đó, hắn cũng hào không keo kiện, trong tay chứa vật giới chỉ lóe lên, vô số đẳng cấp cao đá năng lượng đầu, quý hiếm dược liệu như là trời mưa giống như dung nhập đến kinh bình chân lực ở giữa hải dương, vì hắn vận chuyển. Hỏa Dương Ba Thiên. Đúng lúc này, cuồn hỏa sắc mặt đỏ bừng, trong cơ thể nham thạch nóng chảy tựa như huyết dịch bắt đầu ra tăng tốc độ vận chuyển lại, hỏa diễm thế giới trong hỏa long gào thét, hỏa phượng cao minh, tựa hồ cũng cảm nhận được cô này biến hóa. Sau đó những này hỏa viêm thế giới đột mà vừa thu lại, nham thạch nóng chảy tựa như huyết dịch cũng bắt đầu ngưng tụ, tiên cơ bắt đầu sụp đổ, hết thệ tất cả, sinh cơ, pháp lực, khí tức Toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ đều ngưng co lại thành một cái điểm. Đây là... Đan Thanh lập tức kinh kêu một tiếng, trong hai mắt đã hiện lên một tia cuồng hỷ thần sắc. Không sai a đây là muốn tấn chức kim đan chi cảnh. Quân hỏa có được hỏa thần nhất tộc thể chất, tấn chức kim đan căn bản không có vấn đề gì. Bình thường tu sĩ gặp được năng lượng chuyển hóa vấn đề, đối với quân hỏa mà nói cơ bản không có. Chỉ có một chút, quân hỏa nhất định phải chính mình khiêng đi qua, cái kia chính là tâm thần chi kiếp. Bình thường tu sĩ tại chuyển hóa năng lượng bên trên thập phần khó khăn, giải quyết vấn đề này, còn có muốn giải quyết tâm kiếp vấn đề, có thể nói là khó khăn trùng trùng điệp điệp, một cái không tốt muốn bạo thể mà vong. Nhưng là đại đạo là công bình đấy, loại này khó khăn giống như là một loại phân giải, chống đỡ đi qua chuyển hóa năng lượng khó khăn, tâm kiếp cũng sẽ không quá mức lợi hại, trên cơ bản đều có thể khiêng đi qua. Nói một cách khác, tiên linh thể tu sĩ tuy nhiên tu luyện thuận bùm xuôi gió, nhưng là thuận bùm xuôi gió không có thể là tốt Bởi như vậy tiểu đã tạo thành tâm cảnh của bọn hắn cũng không cường đại, cho nên mỗi một môn phái tiên linh thể, đều là không vội mà bồi dưỡng tu vị cảnh giới, mà là trước tu luyện một ít tinh tâm dưỡng tính công pháp, hoặc là bồi dưỡng khắc khổ năng lực, như vậy mới có thể khiến được tâm tình phương diện phát triển. Đây là một biện pháp tốt, nhưng là đối với quần hỏa mà nói cũng không có gì dùng, bởi vì hắn mới vừa vận chuyển hóa làm hỏa linh thể, trước đây một mực đều tại đàn thanh che chở phía dưới, không ai dám trêu trọc cũng chưa từng có tu luyện qua tính tâm dưỡng tính các loại công pháp. Nhưng là ai cũng không thể tưởng được, nhanh như vậy, hắn sẽ đột phá kim đan cảnh giới. Cái này đối với quần hỏa mà nói là một lần nguy hiểm, nhưng cũng là một lần kỳ ngộ, nếu là hắn có thể dựa vào chính mình xông qua tâm kiếp, như vậy về sau con đường tu luyện tất nhiên sẽ chưa từng có từ trước đến nay, đột nhiên tăng mạnh, nếu là không có xông qua, tuy nhiên không sẽ phải chịu cái gì trí mạng tổn thương, nhưng là hắn tương lai tại tu luyện trên đường, nhất định sẽ gian nan vô cùng khó khăn trùng trùng điệp điệp. Hiện tại duy nhất có thể làm đấy, tự là chờ đợi. Kinh bình cùng đan thanh không nói gì, toàn bộ trong không gian tĩnh quỷ dị, hai người liếc nhau một cái, giúp nhau từ đối phương trong mắt thấy được một tia lo lắng, nhưng là ai cũng không có cách nào. Đột phá tâm kiếp thời gian có đôi khi chịu có thể là trong nháy mắt, cũng có khả năng là mấy trăm năm. Hỏa thần nhất tộc Hậu Duệ A, trên người của người gánh vác hỏa thần nhất tộc Vinh Quang cùng tương lai, không phải sợ, không được sợ hãi, không được lui bước Dũng cảm về phía trước ca. hỏa thần nhất tộc phù hộ ngươi. Chúc phúc ngươi. Thành tựu ngươi. Ngăn cản tại trước mặt ngươi hết thảy, đều muốn bị xé nước. Đốt cháy. Cuối cùng hóa thành cho tàn. Ngay tại kinh bình cùng đan thanh hai người chính tại âm thầm lo lắng thời điểm. Đột nhiên, theo cuồng hỏa trên thân thể chuyển đến một cỗ hùng vị vô cùng, xa xôi vô cùng, rõ ràng vô cùng thanh âm đàm thoại. Cái này trong lời nói đã bao hàm cao quý, yêu thương, kích động, hy vọng lại để cho người nghe xong liền không nhịn được phụ phục hạ thân thân thể, cung kính quỳ lại. Đan Thanh chậm rãi bàn ngồi trên mặt đất, ý đồ ngăn cản Cố này phản phất viễn cổ mà đến uy nghiêm, mà Kinh Bình thì là vẫn không lúc nhích, vững như Thái Sơn đứng thẳng. Kinh Bình mặt không biểu tình, nhưng là trong lòng của hắn lại vô duyên vô cơ xuất hiện một cỗ phẫn nộ, loại này phẫn nộ giống như là chính mình uy nghiêm bị khinh nhổn, muốn lập tức tiến hành phản kích, bất quá cũng may hắn vẫn còn cố gắng khống chế, nếu không hắn hôn độn khí tức lập tức sẽ nổ bùng cung hang áp hướng, cô này uy nghiêm. Ngay tại kinh bình cố gắng khống chế được phẫn nộ trong lòng chỉ là, cung hỏa thân hình đã theo thanh âm đàm thoại thời gian dần trôi qua lơ lửng mà lên, trên người bắt đầu trở nên trong suốt, huyết mạch, tạp phủ, gân cốt, đại não, hết thể hết thể đều xem rành mạch. Đúng lúc này, trong đan điền của hắn xuất hiện một cái kim đan, cái này kim đan khởi điểm không có nhan sắc, nhưng là theo thời gian trôi qua, nó bắt đầu phát ra hào quang, hào quang càng ngày càng đậm, càng ngày càng liệt. Cuối cùng vậy mà biến thành một quả thái dương. Tàn ra vô cùng quang cùng nhiệt nóng. Một cổ tán dương thanh âm tiếng thang phục, bắt đầu ra theo cổng hỏa trong thân thể xuất hiện. Lúc này đàn thanh đã lui về phía sau đến không gian biên giới, miễn cưỡng duy trì lấy ngồi xếp bằng tư thế, mà Kinh Bình, lại như cũ thẳng tắp đứng thẳng, thừa nhận lấy không gì sánh kịp vi áp Quy xuống. Đột nhiên, theo cổng hỏa trong thân thể chuyển ra một cỗ hùng vĩ tiếng quát. chương 266, Kinh Bình phân nộ. Kinh Bình lửa giận trong lòng đã càng ngày càng không tốt không chế, mà đúng lúc này, bên hai lại chuyển tới một thanh âm vang lên sáng vô cùng quý xuống.